trước 205 thành ra lập nghiệp, tình thế giống như lập tức liền cứng đờ lâm diệp đối với cái này trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì dù sao đây không phải đơn thuần chuyện hai người còn liên lụy đến hai cái cường đại bộ lạc quan hệ người ta lại không phản đối đúng không chỉ là tổ hưng bảy ở đó lại không nhắm vào ngươi cái này nếu là xù lông vậy chính là ngươi không đúng đằng sau lâm diệp tại hoang trong bộ lạc ở được tháng trong lúc này bởi vì thật sự là không có chiêu hắn cũng chỉ có thể để hoang bộ lạc người hỗ trợ truyền tin cho mình phụ mẫu cùng rất bộ lạc bên kia mọi người cùng nhau thương lượng một chút việc này nên xử lý như thế nào Dù sao, Lâm Diệp là cái động vật ăn thịt, cho sớm người ăn xong lau sạch. Mà lại, căn cứ khí tức phán đoán, mọi tử trong bụng đều có đại bảo bối. Loại tình huống này hủy đi là khẳng định không có khả năng mở ra. Đối này thanh niên nam nữ không có một người hiền lành con. Lâm Diệp liền không nói, thiên phú bảy ở đó, các loại giả tư thế các, đó chính là thỏa thỏa hạ giới người thứ nhất. Ngộ tử mặc dù không có biến thái như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có kém quá nhiều. Thiên phú bên trên, cơ hội cùng bây giờ hoang bộ lạc thủ lĩnh tương đương. Tương lai cũng nhất định là cái đại lão. Hai người này, ngươi cho người ta mở ra. Về sau trưởng thành không biết đến chỉnh ra bao nhiêu yêu thiêu thần đến, cho nên phương pháp tốt nhất là đến cái ba bên hội đàm, đem hết thể cũng nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng một chút làm như thế nào cả. Cái này vừa thương lượng, chính là một tháng lâu. Điểm mâu thuẫn chủ yếu là Lâm Diệp hai người thuộc về vấn đề. Cường giả đỉnh cao ý nghĩa không chỉ có riêng chỉ là ở chỗ một vị đỉnh tiêm chiến lược mà thôi. Đối với bộ lạc tới nói, cường giả đỉnh cao còn mang ý nghĩa bộ lạc khí vận. Toàn bộ đại hoang giới khí vận chỉnh thể tổng lượng không thay đổi, nhưng cụ thể phân bố sẽ căn cứ thực lực mạnh yếu tại cường giả ở giữa không ngừng thay đổi. Thực lực càng mạnh người, khí vận tự nhiên càng mạnh mà tương ứng tụ tập đông đảo cường giả bộ lạc lấy được khí vận tự nhiên cũng sẽ càng mạnh khí vận trọng yếu bao nhiêu cũng không cần nhiều lời khí vận cao giả gặp dự hóa lành khí vận thấp thậm chí có thể người ở trong nhà ngồi ngồi từ trên trời đến hoàn toàn không cách nào so sánh được mà lại khí vận cao thấp cũng sẽ trình độ nhất định thể hiện tại đời kế tiếp tiên phú bên trên mà lâm diệp đây chính là tương lai người thứ nhất độc chiếm thiên hạ lớn nhất phần khí vận người tài giỏi như thế hai bên tự nhiên đều muốn thương lượng đến thương lượng đi từ đầu đến cuối không giải quyết được vấn đề này cuối cùng hay là giả tư tế ra mặt mới đánh nhịp định xuống tới Giả tư tế vốn là lười nhắc quẳng, có thể lớn như vậy giúp người suốt ngày chuyện gì cũng không làm, ngay tại cái kia thương lượng hai cái tiểu bối hôn sự, còn thể thống gì mà lại tụ tập cường giả quá nhiều, ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi. Sau cùng Phương thức xử lý, ngược lại là rất công bằng. Nếu cho ai cũng không công bằng, cái kia dứt khoát trực tiếp ai cũng không cho tốt. Trực tiếp để vợ chồng trẻ ra ngoài tự lập môn hộ, sau đó cùng hai bên đồng thời ký kết hỗ trợ hiệp nghị. Kết thành đồng minh cũng có thể trình độ nhất định chia sẻ hai người khí vận. Mặc dù không chiếm được đâu to, nhưng đây là công bình nhất phương thức. Sau đó hậu đại thôi, cái này đến mất vả một chút Lâm Diệp hai người ít nhất phải sinh hai đứa bé. Cái thứ nhất, quy về cha phương chỗ rất bộ lạc, lão nhị quy về mẫu phương chỗ hoang bộ lạc. Lao tam bắt đầu mới là lâm diệp hai người có thể bình thường lưu lại. đương nhiên, đây không phải đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là thuộc về vấn đề tương đương với đem hai bộ lạc người gửi nuôi tại lâm diệp hai người trong bộ lạc. Nghiên kỷ không sai biệt lắm sẽ đón về chính mình bồi dưỡng. Thân duyên quan hệ còn tại, chỉ là thế lực thuộc về khác biệt. Trình tự định ra đến sau, cụ thể thiên phú liền xem vật khí. Mọi người cùng nhau hủy đi mù hụt, tiết kiệm cuối cùng cái nào tể thiên phú tốt nhất lại nguyên náo một hồi náo loạn. Làm ra quyết định kỹ càng sau, chính là mới bộ lạc xây thành công tác. Lâm Diệp hai người cái gì cũng không có, cái này xây bộ lạc tự nhiên phải dựa vào hai bên phụ huynh giúp đỡ. Bùi Gai bộ lạc tình huống cũng bình thường, cho nên lễ hỏi phần này không có từ nơi đó ra. Bọn hắn cũng ra không dạy nổi, mà là trực tiếp từ rất bộ lạc bên kia lãnh. Cuối cùng, rất bộ lạc cùng Hoang bộ lạc đều ra một chi thành viên tổ chức đội ngũ làm lễ hỏi cùng đồ cưới đưa cho Lâm Diệp hai người, dùng để giúp bọn hắn khởi công xây dựng mới bộ lạc. Bởi vì Lâm Diệp đã là cao cấp thực lực, cho nên hai bên cho nhân thủ cũng không biết, trực tiếp liền cho hắn tiếp cận cái cao cấp bộ lạc nội tình đi ra. Một bên một cái cao cấp Vu sư cùng một cái chiến sĩ cấp cao. Đồng thời còn trang bị do 10 cái trung cấp chiến sĩ, 10 cái trung cấp Vu sư cùng 100 cái cấp thấp chiến sĩ tạo thành hai chi đội ngũ. Còn có hai chi 100 người thợ rèn bộ đội. Các loại hai bên nhân thủ đúng chỗ sau, mới bộ lạc trực tiếp nguyên địa cất cánh. Nói đùa, trừ ra Lâm Diệp hai người, cái này mới trong bộ lạc chiến sĩ cấp cao có hai cái, cao cấp Vu sư hai cái, trung cấp chiến sĩ cùng trung cấp Vu sư tất cả 20 cái. Cấp thấp chiến sĩ dòng dã 200 người. Còn có 200 cái các ngành các nghề thợ rèn. Phối chí này, nói câu không khách khí, cái chốt con chó nó đều có thể bay lên nhân thủ đúng chỗ, sau đó chính là vị trí lựa chọn sử dụng vấn đề. Mặc dù phối trí đủ, nhưng vòng trong vị trí sớm đã bị chiếm hết. mới bộ lạc, hay là phải đi bên ngoài An gia. bất quá vấn đề không lớn, yên tâm ra ngoài chọn lựa ý địa phương là được. chỉ cần không rời đi nhân loại căn cứ quá xa, cường đại bộ lạc các thủ hộ giả tự nhiên sẽ âm thầm thanh lý mất phụ cận cường đại hoang thú. đến lúc đó không bao lâu, Lâm Diệp An gia phụ cận liền sẽ lấy bộ lạc của hắn làm hoạch tâm hình thành một cái mới bộ lạc căn cứ. cao cấp chiến lược nơi tay, Lâm Diệp chọn lựa địa phương cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp dứt bỏ hoang thú nhân tố, an tâm chọn lựa vị trí địa lý ưu việt địa phương cuối cùng, Lâm Diệp tuyển cái đại buồn địa làm an gia chỗ. Nơi này thổ địa bằng phẳng, thổ địa phi nhiêu, nguồn nước sung túc, mà lại bốn phương tám hướng đều có một tòa sơn mạch, trong dãy núi ở giữa đều có một cái rộng lớn hẻm núi có thể ra vào buồn địa, là một cái xây thành trì nơi đến tốt đẹp. Đến lúc đó trực tiếp tại buồn địa biên giới vây quanh dãy núi tưởng, bốn cái hẻm núi thiết cửa thành, trực tiếp liền một dễ thủ khó công trong núi chi thành, mà lại bên trong khí hậu tài nguyên còn rất phong phú, có nước suối tụ tập thành trung tâm hồ. đương nhiên, loại nơi tốt này trước kia khẳng định là có hoang thú chưa cứ hơn nữa còn là một tổ có được ba cái cao cấp hoang thú hoang thú tộc đàn loại thực lực này người bình thường cũng bắt không được bất quá lâm diệp bên này không giống với một mình hắn liền có thể đánh hai bên người còn có tứ đại cao cấp chiến lực, dọn sạch chướng ngại đơn giản vô cùng nhẹ nhõm vừa vặn cái này hoang thú tộc đàn có thể trở thành lâm diệp bộ lạc khởi sự ban đầu tài nguyên bọn này hoang thú là một loại xích hồng sắc con báo tên là xích viêm báo thân hình mạnh mẽ lấy linh hoạt tốc độ tăng trưởng loại đồ chơi này không phải lên tốt toạ kỳ a cho nên lâm diệp không có diệt tuyệt bọn này con báo mà là đem trong đó trở thành hoang thú cá thể xử lý, mặt khác phổ thông xích viêm báo cùng con non toàn giữ lại nuôi đứng lên, trở thành hoang thú sâu đã có được trí khôn nhất định, loại người này là nuôi không quen, lâm diệp chỉ có thể lựa chọn đem bọn hắn biến thành tài nguyên. Muốn bồi dưỡng toại kỵ, còn phải chính mình bồi dưỡng ra được hoang thú mới được. Giống bồi dưỡng hoang thú loại sự tình này, lâm diệp không phải cái thứ nhất làm như vậy. Trên thực tế, rất nhiều cao cấp bộ lạc đều có thuộc về mình bộ lạc hoang thú làm đồng bạn cùng toại kỵ, cường đại bộ lạc càng là từng cái đều có. Thì như rất bộ lạc chính là một đám chiến tượng, hoang bộ lạc thì là máy hổ, vu bộ lạc là cự ung. Bọn hắn tăng thực lực lên cũng nhiều lựa chọn khế ước con đường kia. Không phải vậy ngươi cho rằng bọn hắn vì sao mỗi ngày tại trong bộ lạc tu luyện liền có thể sâu như vậy? Chỉ có giống đùi gai bộ lạc loại kia không có chính mình nuôi lớn hoang thú quần tài sẽ khổ cực đi dã ngoại đi săn hoang thú thu hoạch tài nguyên. Xử lý tốt hoang thú bề sau, Lâm Diệp liền bắt đầu an bài đám trợ thủ công tu kiến tế đàn. Bởi vì nhân thủ cùng tài nguyên đầy đủ, vẹn vẹn 3 ngày sau, tế đàn liền tu kiến hoàn tất. Tế đàn đã sửa xong, bộ lạc liền xây xong một nửa. Sau đó, là cho bộ lạc lấy tên. Liên quan tới bộ lạc danh tự, Lâm Diệp sớm có dự định. Hắn quyết định cho mình bộ lạc đặt tên là Hiên Viên, Hoa Hạ trong thần thoại thượng cổ nhân hoàng bộ lạc tên đủ đại khí đi, làm lấy tên thế, Lâm Diệp rất tức thời không có mình muốn. dù sao đều tại dị giới, cũng không ai biết tìm hắn muôn phí bản quyền, mà lại nơi này cũng không có Hiên Viên thị hậu nhân, không có phong hiểm, lại thêm trong lòng của hắn cái kia một đâu đâu hoài niệm cố thổ tình tiết, lấy như thế cái tên rất hợp lý. lấy tên hay, đằng sau chính là bắt đầu trận đầu tế tự. tại tế tự bên trong tiếp dẫn đại hoang phát tác, thu hoạch được thừa nhận sau Hiên Viên bộ lạc liền chính thức thành lập, tế tự hoạt động tiến hành rất thuận lợi. Chủ trì dù sao cũng là cao cấp tế tự, làm sao cũng không có khả năng náo ra yêu thiêu thân gì đến. Bởi vì hiên viên bộ lạc thực lực đầy đủ, cho nên đang tiếp dẫn bên giới đại hoang pháp tắc sau, trực tiếp nguyên địa ngưng tụ ra bộ lạc thần linh. Lâm Diệp làm bây giờ bộ lạc người mạnh nhất, lại thiên phú cường đại khí vận nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Cho nên ngưng tụ ra bộ lạc thần linh hình tượng rất lớn trình độ quyết định bởi với hắn, mà các loại bộ lạc thần linh ngưng tụ ra sau, đám người đều xem lây người. Bởi vì là lấy Lâm Diệp làm chủ thể, bộ lạc này thần linh hiện hóa ra ngoài hình tượng cũng là nghĩ đến không tầm thường. Nó cùng những bộ lạc khác bộ lạc thần linh không giống với không phải một cái cá thể đơn độc mà là một cái vương đỉnh. thử kim bàn long trụ, mạ vàng bạch ngọc giao nhau mặt đất. vị trí cao nhất chính là một cái ngồi ngay ngắn ở trên long nghị thân ảnh cao lớn, thấy không rõ cụ thể hình dạng. nhưng hắn tay trái rõ ràng nắm lấy một thanh thánh đạo chi kiếm, dâng thư hiên viên. mà tại phía sau hắn, lơ lửng một bộ to lớn đồ sách, dâng thư sa tắc. mà tại vương đỉnh phía dưới, thì đứng vững hai hàng đồng dạng thấy không rõ mặt thân ảnh. bên trái thống nhất cầm cốt nhận, bên phải thống nhất cầm cốt trượng. ở đây một đám đại hoa người đều nhìn mấy người. bây giờ đại hoa dưới sức sản xuất còn không có phát triển đến dùng vàng bạc ngọc khí làm tô điểm giai đoạn. bọn hắn nơi nào thấy qua loại này vàng son lộng lẫy trang diện lúc. so với những người khác, lâm diệp liền muốn tốt hơn nhiều. bất quá tốt cũng rất có hạn. trang diện này, với hắn mà nói đồng dạng lực trùng kích to lớn. cái này đặc miêu, là nhân hoàng điện. phía trên ngồi hẳn là hiên viên nhân hoàng. trong tay cầm chuôi kia viết hiên viên hai chữ bảo kiếm, hẳn là trong truyền thuyết nhân đạo thánh kiếm hiên viên kiếm. về phần hậu phương bản vẽ kia, xem ra hẳn là xã tắc huyền. khá lắm, cái này trực tiếp ngưng tụ gia thượng cổ vương đỉnh có thể vẫn được. bất quá phía dưới những đại thần này là chuyện gì xảy ra nếu như nói phía trên nhân hoàng là lâm diệp trong lòng hiên viên nhân hoàng hình tượng nói phía dưới đám đại thần phong cách vẽ cũng có chút không đúng không chỉ là trong tay bọn họ cầm cốt nhận cùng cốt trượng chủ yếu là trang phục của bọn hắn cũng không đúng những đại thần này mặc rõ ràng là đại hoa người đặc thù ra thú phục sức em phong cách vẽ này nói như thế nào đây lâm diệp cảm giác có điểm lạ nhưng là đặc miêu lại phi thường kỳ diệu rất hòa hài liền không hợp thói thường đây chính là lâm diệp cùng ở đây rất nhiều đại hoa người cộng đồng ngưng tụ kết quả lâm diệp chiếm cứ chủ thể địa vị Những người khác bổ khuyết việc nhỏ không đáng kể. Tỷ như phía dưới đại thần, lại tỷ như trung quanh trên tường dị thú hư ảnh, cũng không phải thượng cổ trong thần thoại những cái kia thần thú, mà là đổi thành đại hoang giới bên trong một chút cường đại hoang thú chủng tộc. Tốt ta, Nưng tụ gia bộ lạc thần linh mặc dù hình tượng khác biệt, phương thức tác chiến cùng năng lực cũng khác biệt. Bất quá đều là đại hoang pháp tắc cụ thể hiện hóa, kỳ thực bản chất khác biệt cũng không lớn. Cái này cũng sẽ không chân chính thượng cổ vương đỉnh. Lấy tên rất hay, cũng nưng tụ ra bộ lạc thủ hộ thần linh sau, Lâm Diệp Hiên viên bộ lạc xem như chính thức thành lập. Trình tự này tương đương với tại đại hoang pháp tắc giới diện đăng ký tạm sách đã được phía quan phương chứng nhận. Chứng nhận hoàn thành, sau đó chính là các loại làm xây dựng cơ bản. Đối với bộ lạc kiến thiết, Lâm Diệp mặc dù cũng không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng những cái kia có thể dùng bên trên kỹ thuật, hắn hay là hào phóng dạy xuống dưới. Tỷ như gừng nước, tỷ như những cái kia làm ruộng công cụ cùng các loại không thuộc về thế giới này dân sinh công trình. Tốt xấu xem như hắn Lâm mô nhân thế lực, có năng lực dù sao cũng phải cải thiện cải thiện dân sinh vấn đề. Cũng không thể để cho người ta đi theo diệp ca lăn lộn còn phải ba ngày đói chín bữa ăn đi. Chư những vật này bên ngoài, Lâm Diệp còn tại đại hoang giới bên trong lần đầu dùng dòng họ phương thức Hiên viên bộ lạc sau khi xây xong, Lâm Diệp nhất mạch trực tiếp mệnh danh là Hiên viên. Về sau, nhưng phạm là Hiên viên bộ lạc người, đều là lấy Hiên hoặc Viên làm họ, không còn áp dụng trước đó loại kia một cái chữ mệnh danh tình huống. Mà Lâm Diệp đích hệ huyết mạch, thì lại lấy Hiên viên làm họ. Trước đó thời điểm, Lâm Diệp một thế này đại hoang tên là Trạch, cho nên bây giờ hắn tên mới liền trở thành Hiên viên Trạch. Hết thể đều giải quyết sau, Hiên viên bộ lạc liền bắt đầu tăng giờ làm việc tiến hành các loại cơ sở công trình kiến thiết. Đại hoang giới cũng không có cử hành kết hôn điện lễ tập tụ, cho nên Lâm Diệp cũng không có tổ chức cái tiệc cưới cái gì. Tại hai bên bộ lạc bỏ vốn cho vợ chồng trẻ mới xây bộ lạc sau, hai người bọn họ cũng đã xem như thành thân. Đằng sau, chính là bình thản mà ổn định phát triển sinh hoạt. Một năm sau, Lâm Diệp đứa bé thứ nhất ra đời, là cái Nam Hải. 34 tuổi Lâm Diệp lần đầu làm phụ thân. Cảm giác nó như thế nào đây, vẫn rất kỳ diệu. Tuy là phân hồn, nhưng Lâm Diệp cảm giác lại là chân thực. Khi chính mình hậu đại ra đời một khắc này, hắn cảm giác đến một tia huyết mạch xúc động. Đương nhiên, hai tử này dựa theo ước định, là muốn đưa về rất bộ lạc. Cho nên hắn mặc dù trên thân giữ lại hiên viên thị máu, nhưng họ lại thuộc về rất. Tần Không sai, tại Lâm Diệp đẩy ra dòng họ khái niệm sau, phía ngoài các đại bộ lạc cũng đi theo lần lượt phổ biến xuống dưới. Dù sao, một cái chữ mệnh danh, thật sự là rất dễ dàng trùng tên, hay là hữu tính thuận tiện điểm. Mà bọn hắn dòng họ danh tự cũng rất đơn giản, chiếu vào bộ lạc tên lấy là được rồi. Tỷ như rất bộ lạc liền họ rất, hoang bộ lạc liền họ hoang, vu bộ lạc liền họ vu. Lâm Diệp đại nhi Tử Thiên Phú nói đến cũng không tệ lắm. Mặc dù không đổi kịp phụ thân hắn, cũng không có vượt qua mâu thân hắn, nhưng ở đại hoang giới bên trong, cũng là chính cống tiền tài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tu luyện tới đại lao cấp độ mặc dù không đến được giống mẫu thân hắn một dạng đỉnh tiêm đại lao, nhưng cũng đã đủ dùng. đối với cái này rất bộ lạc người ngược lại là thật vui vẻ. thiên phú như vậy, đã đã đủ dùng. chỉ cần hắn trưởng thành, chính là tương lai rất bộ lạc nội tình một trong. cái này đã đủ rồi. đại nhi tử sau khi sinh, lâm diệp sinh hoạt cũng không có thay đổi gì, vẫn như cũng là tu luyện, làm xây dựng cơ bản. đương nhiên, trên người hắn còn thiếu một cái em bé đâu, cho nên trừ hai chuyện này bên ngoài, lâm diệp còn tại cần cù tạo ra con người. một năm sau, tại lâm diệp vất vả cần cù cày cấy bên dưới, hai thai rốt cục mang bầu. Đằng sau bình bình đạm đạm hơn một năm, 36 tuổi Lâm Diệp nên đón trong cuộc đời mình đứa bé thứ hai. Đứa nhỏ này, Ân hay là cái Nam Hải? Bất quá gia hỏa này tựa như là cách đối kế thừa Hoang Bộ Lạc Tư Tế nhất mạch Thiên Phú. Trời sinh Vũ Sư mà không phải giống cha mẹ hắn một dạng chiến sĩ. Cụ thể Thiên Phú thôi, cùng hắn đại ca không sai biệt lắm. Cũng là đỉnh tiêm đại lão nhập môn cấp độ. Đây là muốn đều đặn cho Hoang Bộ Lạc. Đối với cái này, bên Tiên ngược lại là rất vui vẻ. Vũ Sư Thiên Phú, tại bọn hắn tư tế nhất mạch lý chính tốt có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Nhị Nhi tự sinh ra sau, Lâm Diệp hai người tạm thời không có muốn bà thai. Mặc dù đại hoang thân thể người tốt, nhưng một mực sinh con cũng không được. Hay là đến hoán một chút. Hiện tại tôi vẫn là đem hai đứa bé mang tốt là được rồi. Lại qua một năm, lão đại ba tuổi, ba tuổi đã có thể bắt đầu sơ kỳ nuôi dưỡng. Cho nên tại năm này, rất bộ lạc bên kia liền đến đây người, đem người cho tiếp trở về. Đối với mình Nhi Tử bị tiếp đi chuyện này, Lâm Diệp ngược lại là cảm giác còn tốt. Dù sao cũng không phải không thấy được, hắn nghĩ thông. Bất quá hắn nàng dâu ngược lại là hiếm thấy khó qua một lúc lâu. Khả năng nàng bây giờ là cái tính nặng nhất thời điểm đi. Đương nhiên, dù vậy, cũng không có biện pháp gì. Dù sao, đây là trước đó liền quyết định tốt sự tình. Lâm Diệp có thể làm, chính là thường xuyên mang theo vợ con đi rất bộ lạc thăm hỏi chính mình đại nhi tử. Đằng sau, Lâm Diệp sinh hoạt lại bình tĩnh xuống dưới. Lại qua 2 năm, Lâm Diệp 39 tuổi, mà năm này, hắn nhị nhi tử cũng đến 3 tuổi. Cho nên đồng dạng, hắn cũng bị mang đến hoang bộ lạc bồi dưỡng. Như thế rất tốt, Lâm Diệp trong nhà vị kia càng không được. Trước đó tốt xấu còn có một đứa bé bồi tiếp đâu, lần này một cái cũng mất. Nhưng vẫn là câu nói kia, đây là trước đó liền định tốt sự tình, Lâm Diệp cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể cần cù mang theo thê tử đi hai bên thăm hỏi hải tử. Bất quá bọn hắn vốn là ở ngoại vi, một năm này đến cùng ra hướng phía hai bên chạy cũng không phải chuyện gì, quá tốn thời gian, cái gì cũng không làm, chỉ xem em bé. Cho nên Lâm Diệp suy đi nghĩ lại, quyết định là thời điểm muốn ba thai. Mà lại Hiên Viên bộ lạc cũng là cần người thừa kế. Đằng sau một năm là cần mẫn khổ nhọc một năm. Bất quá Lâm Diệp cũng là may mắn không làm được bệnh, cấy tấy thành công, để trong nhà hắn vị kia mang bầu ba thai. Mà lúc này Lâm Diệp đã 40 tuổi. Một năm sau bốn tuổi Lâm Diệp nên đón hắn cái thứ ba hải tử. Ân hay là cái Nam Hải, ngay cả sinh ba cái kiến thiết ngân hàng cũng không biết Lâm Diệp đây là may mắn hay là bất hạnh, chỉ có thể nói may mắn hắn hiện tại không trên đất bóng, không phải vậy, ha ha. Bất quá cái này Tam Nhi Tử tiên Phú cũng không tệ, cùng với nàng mẹ tương đương, đồng thời đồng dạng là chiến sĩ, hoàn toàn thể lời nói có thể đạt tới bây giờ đại hoang giới trong kia chút đỉnh tiêm đại lao bên trong đỉnh tiêm cấp độ, ẩn so với hắn hai cái ca ca cũng mạnh hơn một bậc, mà lại có thể là phúc không chỉ đến, Lâm Diệp tại nên đón Tam Tử đồng thời thực lực cũng rốt cục tích xúc đúng chỗ, nước chảy thành sông đột phá đến cao cấp hậu kỳ, cao cấp hậu kỳ đã là đại hoang nhân cảnh giới bên trên đỉnh. Tiến thêm một bước, chính là tượng trưng cho đỉnh tiêm đại lao cao cấp đỉnh phong cấp độ. Đại hoang giới cảnh giới, kỳ thật có thể nhìn thành đôi đại hoang pháp tắc lĩnh hội độ. Cấp thấp là 130, trung cấp là 3160, cao cấp là 61100. Trong đó tiền kỳ là 110, trung kỳ là 1020, hậu kỳ là 2030. Đây là ba cái tiểu cảnh giới, phía sau cứ thế mà suy ra. Đồng thời còn có cái ẩn tính cảnh giới, trong đó sau cùng 1% chính là mỗi cái cảnh giới bên trong đỉnh phong cấp độ. Tỷ như 20930 khu này thời gian chính là cấp thấp đỉnh phong, 50960 là trung cấp đỉnh phong. Mà sau cùng 99.100 19 là cao cấp đỉnh phong, cũng là những cái kia đỉnh tiêm đại lao cấp độ. Đương nhiên, 100% chỉ là trên lý luận có thể đạt tới trình độ. Mà trên thực tế, trình độ này chỉ có đại hoang thần mới có thể đến. Chỉ cần đại hoang thần còn sống, những người khác vĩnh viễn cũng không đến được 100%. Bọn hắn có thể làm, chính là tại 99% phía sau không ngừng điểm ra. Tỷ như 99, 99, 99%, 99, 99.9%, 99.99%, 99.999. Mà đại hoang người thực lực, cũng là căn cứ pháp tắc cường độ đến xem. Theo đại hoang thần khôi phục, đại hoang pháp tắc cũng tại tăng cường lấy. Các loại đại hoang thần thành hình ngày đó, chính là đại hoang giới tấn thăng trung cấp thế giới ngày đó. Đồng thời, thời điểm đó cao cấp đỉnh phong thực lực, trực tiếp đối tiêu chính là tu chân giới đại thừa kỳ. Mà Lâm Diệp hiện tại liền đem đại hoang pháp tắc lĩnh hội đến 90%. Đến lúc này, thân hồn của hắn khí tức kỳ thật đã tắm hơn phân nửa. Trước đó Lâm Diệp hay là tính ra có sai. Trên thực tế, cũng vô dụng chuyển thế mấy lời, chỉ cần chất lượng cao chuyển thế một thế là được rồi. Đại hoang pháp tắc mặc dù bây giờ rất yếu, nhưng nó yếu hơn nữa cũng là pháp tắc. Linh hội độ cao sau, tự nhiên có thể tẩy đi thần châu giới bên kia linh hồn khí tức. Mà Lâm Diệp đột phá đến 90% lúc, vẹn vẹn chỉ có 41 tuổi. Tuổi thọ của hắn, lại thế nào tính, cũng sẽ không so giả tư tế thiếu đi. Dù sao Lâm Mỗ Nhân Thiên Phú bên trong còn nhiều một cái thần binh thể đâu. Mà giả tư tế bây giờ lớn bao nhiêu? Hơn 200 tuổi. Lâm Diệp chí ít còn có 160 năm trở lên tu luyện. Lâu như vậy, hắn có thể tới một cái gì cánh giới? Chính hắn cũng không biết, xem chừng đạt được số lẻ phía sau rất nhiều chín. Loại trình độ này, đã hoàn toàn có thể làm được tẩy đi phân hồn bên trong thần châu khí tức. Cho nên, nếu như Lâm Diệp không chết sớm hoặc là lười biếng nói, hắn một thế này, hoàn toàn đầy đủ trong lòng có bài bản, lâm diệp liền buông lòng nhiều. sợ nhất chính là trước đó loại kia không có cách nào xác định tình huống, xác định không được thời gian cụ thể liền không có cách nào làm ăn bài, rất dễ dàng lật xe. mà bây giờ đã tốt lắm rồi, trước đó tế tự đại hội thời điểm, lâm diệp thấy qua đại hoang thần bản thể cũng nhìn được hắn hút tín ngưỡng lực trưởng thành tiến độ. loại tốc độ này, hai ba trăm năm bên trong khẳng định hoàn thành không được. cho nên, lâm diệp hiện tại trên cơ bản là nắm vững thắng lợi, căn bản không cần lo lắng. kể từ đó, hắn liền có thể sống tùy ý một chút. tâm tư này vừa buông lòng, lâm diệp liền lên điểm khác tâm tư kẻ làm cha này cảm giác hắn là trải nghiệm qua, có thể mặc dù sinh ba cái tể, nhưng lại đều là nam hải, không thể không nói đây là không đủ hoàn mỹ. Lâm Diệp bản thể là sẽ không yêu đương, hiện tại làm cái này áo vest nhỏ, cái kia không được có mà có nữ đều thể nghiệm qua mới được. Cho nên Lâm Diệp quyết định tiếp tục sinh con, hắn cần một kiện tiếp thân áo đông nhỏ. Mặc dù nhà hắn đã có ba đứa hải tử, nhưng vấn đề không lớn, hắn Lâm Mỗ nhân gia đại nghiệp đại nuôi nổi, mà lại đại hoang thân thể người tốt như vậy, cũng sẽ không giống người địa cầu yếu như vậy, bốn tuổi niên kỷ hay là thanh niên kỷ hoàn toàn có thể tiếp lấy sinh. Không hề có một chút vấn đề, cho nên, 41 tuổi Lâm Diệp lại song nhược xong một lần đầu nhập vào khẩn trương kích thích tạo ra con người trong hoạt động năm. Chương 206 lôi cực vực rực long 100 tuổi thức tỉnh. 42 tuổi lúc, Lâm Diệp đã được như nguyện, mừng đến thiên kim. Đến tận đây Lâm Diệp cặp vợ chồng cũng liền không có ý định tiếp tục sinh. Trong nhà bốn cái tử đã đủ dùng, cũng không phải trừ na sao có thể một mực sinh đâu. Mà Lâm Diệp thê tử tại sinh hạ Lao tư sau, lúc này mới rốt cục có thể sau khi ổn định tâm thần hảo hảo tu luyện. Bên người có con trai có con gái làm bạn, cũng là hòa tan lão đại lão nhị bị mang rời khỏi khó chịu. Thời gian Tại toàn gia trong cuộc sống bình thản trầm trầm đi qua. 43 tuổi, hiên viên bộ lạc bên trong xích viêm báo gây giống có kết quả, thành công ra đời cái thứ nhất thuộc về hiên viên bộ lạc cấp thấp xích viêm báo. Gia hỏa này thiên phú kỳ thật rất mạnh. Tại hiên viên bộ lạc đoạt lấy nơi này lúc, nó còn chưa ra đời. Là do hiên viên bộ lạc người người công gây giống đi ra, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cấp thấp hoang thú, có thể thấy được nó thiên phú cường đại. Dựa theo trong bộ lạc những người khác ý tứ, cái này cái thứ nhất đột phá hoang thú cho Lâm Diệp khế ước. Đồ tốt thôi, tự nhiên là thủ lĩnh cho dùng. Có thể Lâm Diệp suy tư một chút sau, hay là từ chối nhã nhặn. Ân, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không quá để ý cái này Sích Viêm Báo. Tuy nói Sích Viêm Báo loại tộc đàn này làm bộ lạc khế ước thú là đầy đủ, dù sao bọn chúng có thể tạo thành một đại cá hoang thú tộc đàn hành động. Chuyển đổi tới thì tương đương với cả một cái đội ngũ kỵ binh. Nhưng nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần cá thể chiến lược lời nói, kỳ thật cũng liền như thế. Châu ngựa thành quân kết đội, manh thú luôn luôn độc hành thôi. Mặc dù đây là con báo, nhưng ở hoang thú giới, bọn chúng cùng châu ngựa địa vị cũng kém không đến đi đâu. đương nhiên, thành quân kết đội châu ngựa, manh thú bình thường cũng không dám gây. Cái này Sích Viêm Báo mặc dù thiên phú không tồi nhưng Lâm Diệp lại không quá vội ý nếu là cả đời đồng bạn vậy hắn tự nhiên muốn chọn cái mạnh dù sao bộ thân thể này tại đại hoang giới Thiên Phú đã đến đỉnh khế ước đồng bạn quá kém về sau đánh nhau thời điểm nó đều theo không kịp cước bộ của mình cho nên cuối cùng Lâm Diệp đem cái này xích viêm báo cho hắn thế tử Lâm Diệp thế tử những năm này mặc dù vội vàng sinh em bé mang em bé đi có chút bỏ bê tu luyện nhưng dù vậy hay là tại trước đó không lâu đột phá đến cao cấp sơ kỳ làm bộ lạc Thiên Phú mạnh thứ hai người đồng thời còn là nữ chủ nhân tự nhiên có tư cách có được cái thứ nhất khế ước tú mà Lâm Diệp tại nhường ra cái này xích viêm báo sau. Chính hắn thì là một mình ra bộ lạc, một đầu đâm vào hoang dã. Trước đó đi săn những cái kia cao cấp hoang thú đều bị Lâm Diệp làm thành tài nguyên tu luyện. Lâu như vậy xuống tới, cũng kém không nhiều nhanh dùng xong. Hiện tại cao cấp hậu kỳ Lâm Diệp cần tài nguyên sẽ càng thêm khổng lồ. Mà lại phía sau nhất định làm lại nước cấp vụ, Lâm Diệp lại không thể giống như trước một dạng cả ngày ngâm mình ở hoang dã đi săn hoang thú. Hiện tại hắn là có nhà người, cả ngày không trở về nhà xem như cái chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không muốn trên đầu biến cái sắc, cho nên Lâm Diệp dự định dây vào tìm vận may, nhìn có thể hay không gặp được cái cường lực độc hành hoang thú, làm cái hoang thú trứng lấy về chính mình dưỡng thành. Cái này vừa tìm, chính là 2 năm. Tại Lâm Diệp 44 tuổi lúc, hắn rốt cuộc tìm được thích hợp khế ước đồng bạn. Đó là một loại tên là Lôi Cực Dực Rồng Hoang Thú. Loại người này mặc dù là Dực Long trong tộc một thành viên, nhưng chúng nó cũng không có thành quần kết đội tập tính. Bọn chúng ưa thích một mình sinh hoạt. Mà thực lực của bọn nó cũng cho phép bọn chúng như vậy tùy hướng. Bản thân liền hình thể khổng lồ, lại thêm bền bỉ thân thể cũng sắc bén móng vuốt. Bọn chúng đủ để khinh thường toàn bộ bầu trời. Mà lại tại tiến hóa thành hoang thú sau, bọn chúng còn có thể hấp thu trong không khí rải rác điện năng cho mình dùng. Nói cách khác, bọn chúng biết phóng điện. Lần này càng là đánh khắp trên trời không để thủ. Thứ mang pháo điện từ máy bay ném bom, người lấy cái gì đánh? Loại người này, tầng thứ tột cùng nhất đó là có thể đối tiêu trong nhân loại những cái kia cao cấp nhất đại lão. Xem như đại hoang giới bên trong hiện tại đỉnh phong mấy cái tộc đàn một trong. Loại tôn tại này, mới là Lâm Diệp trong lòng lý tưởng nhất khế ước đồng bạn. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không phải những cái kia đã trưởng thành lôi cực rực rồng. Quá mạnh, Lâm Diệp đánh không lại. Mà lại tại giã ngoại một mình trưởng thành hoang thú, là sẽ không theo nhân loại khế ước. Cho nên, Lâm Diệp đem mục tiêu ổn định ở lôi cực rực rồng hoang thú trên trứng. Mà Lâm Diệp vận khí không tệ, tại hắn đụng phải thời điểm, cái kia lôi cực dược rồng vừa vặn vừa sinh trứng lành không lâu. đương nhiên, hắn cũng không có thừa cơ xử lý cái kia mẹ rực long. cũng không phải tâm hắn từ nương tay, chủ yếu là gia hỏa này đã tiếp cận định phong, lâm diệp chơi không lại. nếu không phải nó vừa sinh trứng lành không lâu, thân thể suy yếu năng lượng không đủ. không phải vậy lâm diệp đụng phải nói ít cũng phải bị đánh một trận mới có thể chạy trở về. bị cương chế di rời đằng sau, lâm diệp lặng lẽ chạy về đến, chuẩn bị đi cái kia đánh cắp sự tình. chỉ cần mẹ rực long vừa đi ra ngoài kiếm ăn, cái kia lâm diệp liền có thể lật đủ. có thể lâm diệp hiển nhiên đánh giá thấp mẹ rực long cảnh giác trước đó hắn đột nhiên xuất hiện để mẹ dược long cảnh giác trong nháy mắt kéo đến cao nhất cho nên cho dù nó hiện tại tình trạng cơ thể thật không tốt nhưng cũng nhịn được ra ngoài kiếm ăn xúc động mà long diệp đối với dược long đản đó là nhất định phải được cho nên hắn cũng không đi liền giấu đi từ từ chờ lấy một người một thú như thế cứng đờ cầm chính là một tháng rốt cục tại cuối cùng mẹ dược long trước rằng có không nổi sinh sản xong tất vốn là suy yếu lần này còn chậm trễ lâu như vậy càng là nhu cầu cấp bách năng lượng khôi phục mà lại cứ như vậy trông coi cũng không phải sự tình nó trạng thái hiện tại quá kém phải biết đây chính là hoa dã nguy hiểm giá hỏa khắp nơi đều là nếu là không sớm một chút khôi phục một khi có nhân vật lợi hại xông tới vậy chúng nó mẹ con liền phải cùng một chỗ cát đồng thời nó quyết định chờ mình bổ sung xong năng lượng sau khi trở về lập tức mang theo các hải tử của mình dọn nhà nơi này có người phát hiện đã không an toàn mang theo một chút lo lắng mẹ rực long đem chỗ ở cẩn thận làm ngụy trang sau đó đằng một chút phóng lên tận trời bằng tốc độ nhanh nhất bay về phương xa nó muốn mau sớm kiếm ăn về sớm một chút có thể nó không nghĩ tới chính là tại nó hang ổ bên cạnh sớm có cái lão lục đang chờ Dực Long vừa mới rời đi, Lâm Diệp liền từ âm thầm chui ra, chạy vào Dực Long hang ổ, tuyển cái sinh mệnh năng lượng cường đại nhất Dực Long đạn sau đó ôm liền chạy. Thiên phú mặc dù nhìn không ra, nhưng ở đại hoàn giới, tuyển sinh mệnh khí tức nặng chỉ định không sai. Dực Long trong hang ổ hết thảy có 3 viên Long đạn, nhưng Lâm Diệp cuối cùng chỉ lấy một viên, mà lại hắn còn sợ những sinh vật khác phá hư Long đạn, còn cẩn thận đem Dực Long hang ổ cho khôi phục nguyên trạng. Lôi cực Dực Long đạn đó là đồ tốt, theo lý thuyết, Lâm Diệp hẳn là toàn lấy về mới là. Có thể sự tình không phải nhìn như vậy. Toàn câm đi, cái kia Lâm Diệp đoán chừng sẽ giáp phải biết, lôi cực vực rồng tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Một khi hắn đem đạn toàn cầm đi, cấp độ kia mẹ rực long trở về, chỉ định đến nổi điên sau đó điên cuồng truy sát kẻ trộm ăn cắp trứng. Hắn Lâm Diệp trước đó lại đụng vào qua rực long hang ổ, cái kia người hiểm nghi thân phận trực tiếp liền định ra tới. Cứ như vậy, hắc, hậu quả chỉ có một cái, bị nổi điên mẹ rực long đuổi kịp, sau đó giết chết. Dạng này, còn không bằng chỉ cầm một cái, đem mặt khác hai cái còn lại, dùng để kiểm chế mẹ rực long. Một cái đối với hai cái, rất tốt chọn đúng đi. Mặc dù Lâm Diệp trộm đi một quả trứng, nhưng trong nhà còn có hai cái đâu, nó ngược lại không dám quá phạt đuổi. Vạn nhất đuổi theo ra đi, trong nhà lại bị trộm làm sao xử lý? Hắn cũng không phải chuột túi, không có bản sự này mang theo hài tử chạy khắp nơi. Chỉ cần Lâm Diệp chạy nhanh lên, tránh thoát mẹ Dực Long tìm kiếm Phavi, vậy liền không sao. Không dám đuổi quá xa mẹ Dực Long, đang tìm kiếm không có kết quả sau, cũng chỉ có thể ăn ngậm bù hồi này, mang theo còn lại hai cái trứng dọn nhà. Đương nhiên, đến lúc đó Lâm Diệp khẳng định là tại nhân mẫu Dực Long sổ đen lên. Gặp lại nhất định bị đuổi giết loại kia. Cho nên, Lâm Diệp hạ quyết tâm, về sau trừ phi hắn đột phá đến đỉnh nhọn đại lao trình độ, không phải vậy xác định vững chắc sẽ không ra tới. Vạn nhất đụng phải mẹ Dực Long, vậy liền ba bị quy, chạy cũng chạy không được, đánh còn không đánh lại. Lâm Diệp đắc thủ sau, trực tiếp khiên Dực Long đạn xuất ra u trái tim đen đú ám sứa mẹ khí lực, Liều mạng hướng phía mẹ Dực Long phương hướng ngược nhau chạy trốn. Đằng sau phát triển, quả nhiên như là Lâm Diệp thiết tưởng như vậy. Mẹ Dực Long căn bản không bao lâu, liền hoàn thành kiếm ăn, phi tốc chạy về. Sau khi trở về, nhìn thấy trong nhà bị trộm cái Long đạn, tại chỗ liền bạo nộ rồi, sau đó trực tiếp liền đem mục tiêu khóa chặt tại trước đó xông vào Lâm Diệp trên thân. Sau đó chính là các loại địa thám thức tìm kiếm. Đáng tiếc là, Lâm Diệp tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong đã sớm trốn ra mẹ rực long lớn nhất tìm kiếm phạm vi, cho nên mẹ rực long nhất định là không công mà lui, mà cuối cùng cũng ứng lâm diệp phỏng đoán mẹ rực long tìm không thấy lâm diệp chỉ có thể ăn ngậm bùa này mang theo còn lại hai cái rực long đạn cùng một chỗ dọn nhà. Lâm diệp đắc thủ sau cũng không dám lại hoang dã chờ lâu, ngựa không ngừng vó liền suốt đêm đuổi sẽ bộ lạc. trở về bộ lạc có thủ hộ giả các đại lao bảo bọc hắn có thể an tâm. trở về đường đi rất thuận lợi, lâm diệp cũng không có gặp được ngoài ý muốn gì, an toàn mang theo long đạn trở về hiên viên bộ lạc. đằng sau chính là long đạn nhân công ấp quá chỉnh. liên quan tới long đạn ấp, lâm diệp sớm có dự định mặc dù Long Đản không cần quản nó cũng có thể tự hành áp nhưng nếu là hoàn cảnh không đúng nói bao nhiêu đối với bên trong ấu Long Thiên Phú sẽ có nhất định ảnh hưởng làm lôi thuộc hang thú lôi cực dược rồng còn tại trong trứng là liền bắt đầu hấp thu lôi nguyên tố trưởng thành cho nên vì không để cho nó phát dục không tốt Lâm Diệp còn phải cho nó tìm lôi nguyên tố dư thừa địa phương nhưng loại này địa phương cho dù là toàn bộ đại hoang giới cũng là rất thưa thớt dù sao cũng là đặc thù địa hình mà lại bình thường còn bị những cái kia cường đại lôi cực dược dòng chiếm cứ lấy nhìn như Lâm Diệp giống như không có gì biện pháp hắn luôn không khả năng mang theo đại lao đi đoạt người ta địa bàn đi cái kia làm không tốt sớm bị vây công. thế nhưng là lâm diệp trên thực tế một chút cũng không có hoảng. là trước mắt hắn là tìm không thấy lôi nguyên tố dư thừa địa phương. nhưng hắn có thể tạo a. đừng quên, hắn cũng không phải đường đường chính chính đại hoang người. lâm diệp còn có cái thân phận thần châu giới chi chủ tới. đại hoang giới cùng thần châu giới liên thông thời điểm. lâm diệp có cái dáng lâm chi địa quyền hạn tới. quyền hạn bên trong có một hạng, có được nhất định cải tạo quyền hạn. mà trước đó thời điểm, đại hoang giới thông đạo đó là ngầm thừa nhận, lâm diệp còn không có tuyển định dáng lâm chi địa. mà bây giờ. Hắn tại đại hoang giới bên trong chính mình thành lập thế lực, còn có so đây cảng hoàn mỹ dáng lâm chi địa sao. cho nên lâm diệp trước đó liền đem đại hoang giới dáng lâm chi địa thiết lập vì toàn bộ hiên viên bộ lạc. kể từ đó, hắn liền có được toàn bộ hiên viên bộ lạc cải tạo quyền hạ. đương nhiên, lâm diệp trước đó không có làm bất kỳ thay đổi nào. dù sao bản thể hắn còn tại ngủ say dưỡng thương, học phụ cũng còn không có dựng lên. hiện tại còn không phải nhân tiền hiển thánh thời điểm. các loại phía sau thần châu giới bên kia sắp xếp xong xuôi, trực tiếp tới cái nội ứng ngoại hợp, lâm diệp phân hồn bên này lợi dụng đại hoang người thân phận để hiên viên bộ lạc trở thành cái thứ nhất tiếp xúc thần châu học phụ bộ lạc vạn sự khởi đầu nan. Lâm Diệp trực tiếp tự biên tự diễn, chính mình mở ra cục diện, cái kia chẳng phải trực tiếp phá băng cầm xuống, mà lại bộ thân thể này thân phận còn rất không bình thường, cùng đại hoang giới cường đại nhất hai bộ lạc đều mật thiết tương quan. Cái kia đến lúc đó có thể lợi dụng thân phận này làm thông hai bộ lạc làm việc. Rất bộ lạc cùng hoang bộ lạc một trận qua, những bộ lạc khác cũng liền ổn. Cái kia thần châu học phủ tại đại hoang giới cũng liền ổn. Có đôi khi Lâm Diệp đều đang nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng đi. Lúc đầu hắn chỉ muốn thể nghiệm một đoạn người hoàn chỉnh sinh, mới có thể dùng bộ thân thể này làm lên đối tượng thật không nghĩ đến, bây giờ xem ra còn có loại chỗ tốt này. đơn giản, không hợp tối thường. không để cập tới phía sau dự định, bởi vì lâm diệp đem hiên viên bộ lạc làm thành dáng lâm chi Điệp. cho nên hiện tại hắn đối với nơi này là có được còn tạo quyền hạn. mặc dù lâm diệp không có ý định làm to chuyện, nhưng hơi tìm đỉnh núi, cho lôi cực dực long đàn toàn bộ ấp ao không có tâm bệnh đi. cùng lắm thì điểm ẩn lúc thôi. bốn phía bốn toàn núi lớn, tuy tiện tuyển một toà liên thành, chỉ cần lâm diệp không nói, không ai biết nơi này là lâm diệp làm ra. đằng sau, lâm diệp dựa theo tưởng tượng, tuyển định bốn phía một toà núi lớn, lại trực tiếp đem trong ngọn núi ở giữa móc sạch cải tạo ra một cái cự đại không gian đến. Sau đó điều động dư thừa lôi mới tố, đem bên trong biến thành một mảnh dưới mặt đất lôi vực. Đồng thời còn ở trung ương vị trí làm cái lôi trì đi ra. Nếu muốn làm, dứt khoát liền làm lớn điểm. Về sau không chừng còn có thể dựa vào nơi này hấp dẫn đến một chút lôi cực rực rồng ở lại đâu. Chỉ cần đến địa bàn của mình, còn sợ bọn chúng không nghe lời? Mà lại lâm diệp làm cải tạo còn không chỉ như vậy, như là đã làm, cái kia dứt khoát cũng dựa theo kích thước năng hàng, cho xích viêm báo làm phiến lừa vực. Loại địa phương này, ở tu chân giới đều thuộc về đặc thù phúc địa. Hoang thú ở trong đó trường kỳ ở lại. Chủ tộc là có tỷ lệ tiến hóa. Đương nhiên, tạm thời hai địa phương này còn không phải mở ra thời điểm. Đến một lần hai cái địa phương nguyên tố chi lực còn phải dưỡng dưỡng. Cho dù có thể cải tạo, nhưng nguyên tố chi lực hay là đến từ từ điều động hội tụ. Thứ hai thôi, hiện tại vẫn chưa tới công bố thời cơ. Đến Thần Châu học phủ giáng lâm thời điểm, trực tiếp có thể cầm hai địa phương này trang một đợt tốt ra loại vật này, dù sao cũng phải vật tận kỳ dụng mới là. Cải tạo nơi này, Lâm Diệp chỉ dùng 3 ngày. Cải tạo xong, Lâm Diệp liền đem trong tay lôi cực vực long đàn cho vụn trộm đưa đi vào. Hiện tại mặc dù tại giữa lôi vực nhưng một cái long đàn cũng không hấp thu được bao nhiêu, không có gì đáng ngại. Tất ký long đàn sau, Lâm Diệp ngay tại hiên Viên bộ lạc bên trong ngừng lại. Một bên tu luyện, một bên dưới đất âm thầm cải tạo một ít gì đó, sớm là sau này Thần Châu học phủ dáng Lâm làm lấy chuẩn bị. Trong bất chi bất giác, một năm rất nhanh liền đi qua. Năm nay, Lâm Diệp 45 tuổi, mà một năm này, đại hoang giới phát sinh một việc đại sự. Tại năm nay mùa hè, chân chính thiên hạ đệ nhất nhân, hoang bộ lạc giả tư tế, rốt cục chịu không được, an nhiên qua đời. Thường thọ 230 tuổi. Tại cái này tuổi thọ phổ biến tại 150 tuổi khoảng chừng đại hoang giới. Giả tư tế sống 230 tuổi, dòng dã so người bình thường sống lâu 80 năm, có thể thấy được hắn thực lực độ cường hành. Thực lực mạnh nhưng trình độ nhất định là có thể trả lại tuổi thọ. Đối với giả tư tế qua đời, Lâm Diệp ngược lại là không có gì cảm xúc quá lớn. Sinh lão bệnh tử vốn là nhân sinh trạng thái bình thường. Huống chi, giả tư tế tuy nói tại trên bối phận, xem như vợ hắn một phương tổ tông, nhưng trên thực tế cùng hắn không phải rất quen. Cũng liền đánh nhịp hai người hôn sự lúc hiện thân một lần. Thời gian khác, hắn đều tại phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức kéo dài tính mạng. Cho nên, Lâm Diệp chỉ là theo thường lệ đi đưa lão nhân ra ông ta đoạn đường sau, liền trở về tiếp tục qua cuộc sống của mình. Đằng sau thời gian, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Con cái một chút xíu lớn lên, bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Vợ con làm bạn, Lâm Diệp thời gian cũng là trải qua nhà nhã. Chỉ bất quá, lúc đầu đã sớm nên ấp lôi cực dược rồng ngược lại là ra chút ngoài ý muốn. Lôi cực dược long đàn ấp kỳ chỉ có một năm. Nói cách khác, tại giả tư tế qua đời một năm kia nó liền nên ấp. Bất quá có thể là Lâm Diệp cho nó làm lôi vực nguyên nhân, để tiểu gia hỏa này thu được cơ duyên. Thế mà tại hay là trái trứng lúc liền trực tiếp tiến hóa? Lâm Diệp đều đang hoài nghi, gia hỏa này ấp sau khi ra ngoài, khả năng đều không phải là lôi cực rực rồng. Cái này tiến hóa, chính là 5 năm. Tại Lâm Diệp 50 tuổi lúc, quả trứng rồng này mới rốt cục là ấp đi ra. Mà nó cũng không có cô phụ Lâm Diệp kỳ vọng, đúng là tiến hóa. Không chỉ có kích cỡ phương diện so mặt khác đồng loại lớn rất nhiều, mà lại gia hỏa này trên đầu so mặt khác lôi cực rực rồng bao dài một đôi bốn lựa rừng. Sưng nhọn ẩn ẩn còn có lôi quang hiện lên, có thể thấy được đây cũng không phải là cái gì trang trí vật dụng, mà lại nó vừa mới xuất sinh, thực lực liền trực tiếp đến cấp thấp đỉnh phong so sánh nó những cái kia lúc sinh ra đời cũng chưa tới cấp thấp đồng loại mạnh hơn nhiều lắm. bất quá như vậy cũng tốt. vừa ra đời chính là hoang thú, cũng tiết kiệm lâm diệp từ từ nuôi dưỡng, trực tiếp liền có thể khế ước. mặc dù thực lực của nó so sánh hiện tại lâm diệp tới nói nhỏ yếu chút, bất quá cái này cũng không có cách nào. hoang thú đồng bạn thôi, chỉ có thể chính mình nuôi dưỡng, muốn thực lực đồng bộ, chỉ có thể từ nhỏ đã khế ước về sau cộng đồng tiến bộ. không phải vậy cũng chỉ có thể giống lâm diệp dạng này, tiên kỳ chính mình ăn chút thiệt thòi, kéo lấy hoang thú đồng bạn nhanh lên trưởng thành. lâm diệp cùng cái này đặc thù lôi cực dực dòng khế ước không có xảy ra vấn đề gì. Mặc dù hắn tiến hóa, nhưng vẫn là hoang thú. Chỉ cần là hoang thú, vậy liền có thể cùng đại hoang người hoàn thành khế ước. Khế ước sau khi hoàn thành, Lâm Diệp liền chăm chú đầu nhập vào trong tu luyện. Đương nhiên, hiện tại hắn tốc độ tu luyện đem so với trước chỉ để thăng một chút xíu, chủ yếu là tiểu dực long cảnh giới quá thấp, kéo xuống tiến độ. Ngược lại là tiểu dực long, cùng cao cấp hậu kỳ Lâm Diệp đạt thành khế ước, trực tiếp ngồi lên máy bay, tiến bộ nhanh chóng. Một năm sau, Lâm Diệp 51 tuổi, tiểu rực long đột phá đến trung cấp sơ kỳ. Lại qua 3 năm, Lâm Diệp 54 tuổi, tiểu rực long đột phá đến trung cấp trung kỳ. 5 năm sau, Lâm Diệp 59 tuổi, Tiểu Dực Long một hơi đột phá đến trung cấp đỉnh phong. Đằng sau, nó lại dùng một năm đột phá cảnh giới. Tại Lâm Diệp 60 tuổi lúc, thành công đột phá đến cao cấp sơ kỳ cảnh giới. Mà lúc này, Tiểu Dực Long tính cả trong trứng mấy năm đó, kỳ thật mới 16 tuổi. 16 tuổi cao cấp hoang thú, rời cái đại phổ. Đây chính là tìm đùi ôm tầm quan trọng. Bất quá đến lúc này, Tiểu Dực Long tiến độ cũng chậm xuống tới. Bởi vì đến cao cấp, cảnh giới kỳ thật đã nhất trí, tự nhiên không có cách nào giống trước đó cao như vậy kéo bay thấp xuống nhanh tiến bộ. Bất quá Lâm Diệp tiến độ ngược lại là rốt cục đi tới bình thường trình độ. Trước đó thời điểm bởi vì tăng thêm chậm chạp Cho nên 10 năm trôi qua, Lâm Diệp hay là cao cấp hậu kỳ, chỉ bất quá đã đến gần vô hạn cao cấp đỉnh phong mà thôi. Cao cấp đỉnh phong, đó là đỉnh tiêm đại lao cấp độ. Mà bây giờ Lâm Diệp, khoảng cách đại hoang giới đỉnh tiêm đại lao cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Lúc này hắn bất quá mới 60 tuổi mà thôi. Dựa theo giả tư thế tuổi thọ đến đối với cái này lời nói, Lâm Diệp bộ thân thể này chỉ ít còn có thể sống 170 năm, gần gấp 3 bây giờ tuổi thọ. Lâu như vậy, Lâm Diệp thực lực có thể đến tới cái gì tình trạng, hắn cũng không biết. Bất quá hắn chuyển tiếp mục đích là xác định vững chắc ổn. Hắc, cả rất tốt, một thế liền xong việc, cũng không cần tại tiếp tục chuyển sinh đời thứ hai. Nói thật, Lâm Diệp cảm thấy dạng này vẫn rất tốt. Dù sao cuộc sống của người bình thường, thể nghiệm qua một lần là đủ rồi. Lại đến liền có chút không có tí sức lực nào. Đằng sau vẹn vẹn chỉ qua một năm, 61 tuổi Lâm Diệp thành công tiến vào cao cấp đỉnh phong cảnh giới. Trở thành đương kim trẻ tuổi nhất đỉnh tiêm đỉnh phong đại lão. Lúc này, Lâm Diệp đã là chân chính đứng ở đại hoang giới đỉnh. Mà hắn thực lực chân thật, hơi cảm thụ một chút sau, trên cơ bản là đến kim đan đỉnh phong, trực tiếp lại vượt qua bản thể. Khá lắm, cái này Phái ra tặng phân hồn thực lực ngược lại lại vượt qua bản thể có thể vẫn được. Nói đến, trước mắt đến xem, thật đúng là cỗ này đại hoang người thân thể ưu thế càng nhiều. Nhìn bộ còn có chút thua thiệt. Bất quá cũng không có cách nào, lâm diệp là không thể nào bỏ qua bản thể. Bên kia khả năng càng nhiều. Mà lại bộ thân thể này trên bản chất cũng không phải là hắn. Mặc dù bây giờ nhìn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế cuối cùng vẫn là cùng chính mình nguyên sinh không giống nhau lắm. Nhiều ít vẫn là có một ít ngăn cách. Cái này cái này ngăn cách, chờ sau này cảnh giới cao tự nhiên sẽ trở thành trở ngại, đột phá đến cao cấp đỉnh phong. Lâm Diệp hiện tại cuối cùng là không có đi ra ngoài bị đánh chết lo lắng. Hắn hiện tại thiên hạ đều có thể đi đến. Bất quá lúc này Lâm Diệp lại không ra ngoài sóng hào hứng. Đoán chừng là người đã trung niên đi, thân thể kích thích tố hạ xuống. Lâm Diệp cũng không có tuổi trẻ là cái kia cố ra ngoài sóng xúc động. Cũng không còn mỗi ngày giấu trong lòng chiến ý tìm người đánh nhau. Trong nhà hài tử cũng đã trưởng thành. Nhi tử cùng hắn lúc tuổi còn trẻ giống như, chính mình đi ra ngoài sông sáo. Nữ nhi ngược lại là không có ra ngoài, trung thực ở nhà bồi tiếp phụ mẫu. Liên quan tới hài tử ra ngoài xông xáo sự tình, Lâm Diệp ngược lại là không còn thêm mặc dù bọn hắn bộ lạc hiện tại đã có hoang thú tộc đàn có thể cung cấp khế ước, theo lý mà nói là không cần đi ra tìm tài nguyên. có thể tài nguyên này bộ lạc có thể cung cấp, kinh nghiệm lại cung cấp không được. lịch luyện mục đích càng nhiều hơn chính là vì tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng kinh nghiệm sinh tồn mới đúng chứ. hoặc là nói là vì hảo hảo chống cự một trận ngoại giới đánh đập, sớm một chút thấy rõ hiện thực. có tiền đề này tại Lâm Diệp cũng liền không có còn hắn. muốn đến thì đến thôi, người trẻ tuổi dù sao cũng phải chính mình xông xáo mới hiểu được xã hội có bao nhiêu khó lau lụt. đến cao cấp đỉnh phong sau tiến bộ liền không rõ ràng, bởi vì phía sau đã không có cảnh giới mới. Cho nên Lâm Diệp đối với mình tăng lên cũng không làm sao minh sát. hắn chỉ biết mình mỗi ngày đều tại tiến bộ, nhưng cụ thể tiến bộ bao nhiêu, không biết, chỉ trước mắt, 9 năm liền đi qua. 9 năm sau Lâm Diệp, niên kỷ đi tới 70 tuổi. Hắn hiện tại đã hơi có chút trước đó giả tư tế loại kia cảm giác thâm bất khả chắc. Đương nhiên, hiện tại Lâm Diệp cũng chỉ là có một ít loại cảm giác này mà thôi. Cùng trước đó giả tư tế so ra còn kém xa lắm. Bất quá tại năm nay, Lâm Diệp thê tử cũng thuận lợi đột phá đến cao cấp trung kỳ. Mặt khác không đại sự phát sinh. Mười năm trôi qua, Lâm Diệp 80 tuổi, trong nhà vô sự phát sinh. Lại là 10 năm trôi qua, Lâm Diệp 90 tuổi, một năm này, Lâm Diệp đưa tiến rất bộ lạc giả tư tế. mà trong 10 năm này, tám cái cường đại bộ lạc giả tư tế cũng lần lượt qua đời. Bọn hắn cùng thế hệ, qua đời cũng hơi có chút cùng lên đường ý tứ, đằng sau, chính là hoàn toàn như trước đây cắm đầu khổ tu. Trong mấy mắt, lại là 10 năm trôi qua. 10 năm sau đại hoang Lâm Diệp, thành công bước vào 100 tuổi. Năm nay, đại hoang giới bên này ý nguyên vô sự phát sinh. Bất quá, thần châu giới bên kia lại là lên biến hóa mới. Ngay tại năm nay, ngủ mê dòng giá 100 năm Lâm Diệp bản thể, rốt cục thành công vừa tỉnh lại. Chương 207 Bản thể thức tỉnh cây bàn đảo trong mỏ Quảng tiểu Long. Quét thẻ thời gian đã đến, phải trang xác nhận quẻ thẻ. Lâm Diệp vừa khôi phục ý thức, đầu tiên là cảm giác có một đống lớn ký ức cối ngựa xem hoa giống như hiện lên, sau đó trước mắt liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đây là ngủ say 100 năm thời gian, để Lâm Diệp tư duy duy trì tại tốc độ thấp nhất vận chuyển. Thoáng một cái khởi động máy, tự nhiên là có chút ngừng lại, cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào làm rõ suy nghĩ. Đối với cái này, Lâm Diệp đã rất có kinh nghiệm. Dù sao từ khi hắn cảnh giới đi lên, tùy tiện vừa bế quan chính là 10 năm rưỡi trở, sớm quan thuộc hiện tại cái gì cũng không cần làm yên lặng chờ lấy đầu gúc chính mình đem sự tỉnh làm rõ lên tốt cảnh giới tăng lên chứ mang đến chiến lược mạnh mẽ bên ngoài còn để Lâm Diệp náo vượt đạt được tương đương trình độ tiến hóa cùng khai phát cho nên kỳ thật bây giờ hắn náo nhanh là phi thường nhanh ân cao phối hệ thống phần cứng chẳng mấy chốc Lâm Diệp đầu gúc liền tự động chỉnh lý tốt khi tỉnh lại tiếp thu được một đống lớn ký ức những ký ức này đồng đều đến từ đại hoang giới phân hồn phân hồn tại bị đại hoang thần thôn vẽ trước đó cùng chủ hồn hay là một thể cho nên hắn bên này cũng có thể đồng bộ cảm giác được phân hồn bên kia trạng thái trước đó sở dĩ không có phản ứng cũng bất quá là bởi vì Lâm Diệp chủ hồn bị hao tổn nghiêm trọng, bất đắc dĩ cần ngủ say chữa trị thôi. Hiện tại chữa trị hoàn thành, khôi phục thanh tỉnh sau tự nhiên duy nhất một lần toàn bộ tiếp thu những ký ức này. Tiếp thu xong ký ức sau, Lâm Diệp cảm giác nó như thế nào đây? Ân, có chút phức tạp. Bản thể này khổ hề hề bế quan chữa thương, phân hồn ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, không chỉ có thực lực đến đại hoang giới đỉnh, còn trực tiếp cưới cái phú gia thiên kim, được từ nhà hòa thuận người ta nhà mẹ đẻ giúp đỡ chính mình lập nghiệp. Khá lắm, cưới phú bà thành gia lại lập nghiệp thuộc về là, mà lại hiện tại phân hồn bên kia là có con trai có con gái có lão bà sinh hoạt lưu tư hữu vị, so sánh dưới, ngược lại là bản thể bên này thảm nhiều hơn. Lẻ loi hưu quạng, có mấy cái sủng vật cũng mấy chục năm đều không gặp được một mặt, người ta đến tu luyện. Cam, đột nhiên có chút hâm mộ chính mình phân hồn là chuyện gì xảy ra. Lâm Diệp hiện tại thật là có điểm hâm mộ phân hồn. Mặc dù nó nhất định là muốn cắt tại đại hoang miệng thần bên trong, nhưng cái này đặc meo hắn cái này nhân sinh cũng quá xướng rồi. Nghĩ hắn Lâm Mộ nhân bản thể, nửa đời trước ở địa cầu cũng liền người nhà bình thường hại tử. Đọc sách đến trường thẳng đến đi ra xã hội lúc đều phương trầm chính một cái thường thường không có gì lạ. Sau khi tốt nghiệp làm mấy năm ra xúc của công ty Phụ mẫu còn bất hạnh qua đời, thật vất vả xuyên qua đi, kết quả vừa đến đã bị ném đến cái chim không gậy phân địa phương. Hệ thống còn đặc nương không có chút nào thân mật, được bản thân nghĩ biện pháp khóa lại. Phía sau khóa lại nữa nhà, lại bị vứt xuống một cái địa phương nho nhỏ đến, bắt đầu một cái nhà gỗ nhỏ, ngay cả ăn đều không có. Lâm Diệp vừa thương sốt thúc phải nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Dù là đã qua nhiều năm như vậy, Lâm Diệp hay là nhớ tới cái kia màn thầu cũng cảm giác có chút nghẹn đến hoảng. Nuôi sống mục tiêu của mình đã đạt thành, lại bắt đầu tập võ. Sau đó vì bổ sung tập võ cần năng lượng, còn phải từ tập võ trong khe hở bất thời gian đi trồng. Đi đi săn. Loại ngày này thoáng qua một cái còn chính là thật nhiều năm. Thằng đến phía sau cảnh giới đi lên, bắt đầu tu luyện tích cốc sau mới rốt cục là thành công xin nhờ không cần là ăn uống phát sầu thời gian. Đây thật là, không nghĩ còn khá, tưởng tượng. Càng mẹ nó hâm mộ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, Lâm Diệp lại như cũng không có ý định cải biến bản thể hành động phương trầm. Lấy vợ sinh con cái gì, phân hồn bên kia thể nghiệm qua như vậy đủ rồi. Bản thể bên này rất không cần phải. Nữ nhân sẽ chỉ là trên đường tu luyện chướng ngại vật, mà lại có người nhà, vậy thì có lo lắng, có nhiều điểm. Lâm Diệp thế giới chi chủ thân phận có thể cam đoan hắn tự thân đứng ở thế bất bại, nhưng hắn lại chỉ có thể bảo vệ mình, căn bản không có cách nào thủ hộ những người khác. Người nhà? Thật chính là đơn thuần đưa tới cửa biếm tóc. Lâm Diệp xuyên qua là tới thỏa hiệp vị khúc cầu toàn sao? Dĩ nhiên không phải. Thật vất vả được cơ duyên to lớn, không nói những cái khác, làm việc nhưng bằng tâm ý có thể làm được đi. Chỉ cần lao tử không có nhược điểm, ta cũng không cần sâu ngươi, coi như ngươi là đại đạo chi chủ thì thế nào? Nói không sâu vậy liền thật không sâu. Ngươi lại đánh không chết ta, ngươi có thể thế nào? Vệ phân thần châu trong giới những sinh vật khác, giống thú vương á nhỏ màu cái gì? Nói thật, bọn chúng chỉ có thể coi là Lâm Diệp chuẩn bị tài nguyên. Có thể bảo đảm thời điểm Lâm Diệp tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm. Nhưng nếu là thật đến một bước kia, thực sự giữ không được cũng không có cái nào. Lâm Diệp không thể là vì bọn chúng đi làm loàn chính mình cho người làm thương làm. Dù sao Lâm Diệp sớm đã rất muốn minh bạch, hắn cả đời này phương châm chính chính là một cái vô câu vô thúc. Người cường đại ngươi ra châu, ngươi cũng có thể khoa tay múa chân. Nhưng nghe không nghe đó là của ta sự tình, không cao hứng vậy liền trực tiếp tự bạo xe tại không gọi người chơi. Ổn định một phen đạo tâm, Lâm Diệp gọi ra hệ thống. Ân, bắt đầu có thể Mặc dù cái này 100 năm hắn đều tại mê man, cũng không biết có hay không phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Nhưng không quan hệ chờ chút từ từ xem xét là được. Sự tình thôi, từng bước một đến, hiện tại, đánh trước thẻ tốt. Hệ thống, trực tiếp quẹt thẻ, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau: 1. Thu hoạch được phúc tệ 122, thu hoạch được cấp thấp linh cấp vũ khí một cấp thấp linh khí tăng lên thẻ một có thể đem dụng cụ trực tiếp tăng lên đến cấp thấp linh khí 3, một lần hệ thống rút thưởng luân bản mở ra cơ hội luân bản bên trong điểm ban thưởng hai loại, loại thứ nhất, phúc tệ gói quà, bên trong bao hàm phúc tệ 999999 mai không đợi. Loại thứ hai Vật thật gói quả, bên trong là thật vật ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, dược liệu, bí tịch, đan dược, đan phương, yêu thu chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục tài liệu các loại ban thưởng, số lượng 110 kiện 004, một lần tàng kinh các một tầng miễn phí xem quyền hạn 10 năm 100 năm đi qua, quẹt thẻ ban thưởng hay là những cái kia. Như cũ, hạng thứ 2 Lâm Diệp lựa chọn linh khí tăng lên thẻ. Lần trước quẹt thẻ thẻ còn không có sử dụng đây, còn quất đến một tấm. Lại thêm lần này tấm này, Lâm Diệp đã có 3 tấm linh khí tăng lên thẻ. Chọn tốt sau, đi tới Lâm Diệp thích nhất rút thưởng go. Hệ thống, mở ra rút thưởng luân bản, bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng luân bàn đang trong quá trình mở ra, xin sau. Rút thưởng luân bàn mở ra thành công, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng thu hoạch được, cao cấp vật thật phúc đại một lại là vật thật phúc đại a. Lúc bắt đầu, lâm diệp còn không có kịp phản ứng, nghĩ thầm lại là vật thật phúc đại. Hiện tại hắn còn rất cần phúc tệ phúc đại, đội kiến trúc gấp thiếu a có thể vừa phát xong bức tức, lâm diệp trong lòng đột nhiên liền lộn bột một chút, vội vàng quay đầu quay đầu nhìn lại, cao, cao cấp phúc đại. Lần này, lâm diệp xem mặt lập tức tựa như dưới ánh mặt trời kia già hoa cúc một dạng, mở ra không gì sánh được xa lạ. Phúc tệ phúc đại tuy tốt, có thể đây là cao cấp phúc đại a đây chính là cao cấp phúc đại lâm diệp làm minh bạch mặt mình có bao nhiêu đen cái này thật vất vả rút cái cao cấp phúc đại cái này còn không đáng phải cao hứng sao mà lại giai đoạn này cao cấp phúc đại ai biết có thể khai ra thứ gì tốt đến lâm diệp biểu thị khi nhìn rõ phúc đại đẳng cấp một khắc này hắn trực tiếp chính là cả một cái chờ mơ ở ngâm đâm đâm xoa xoa đôi bàn tay lâm diệp có chút khẩn trương hạ đạt mở ra phúc đại chỉ lệnh hệ thống mở ra phúc đại cao cấp vật thật phúc đại mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được bản đào cây rồng yếu hóa bản một lâm diệp cái gì liền cái này lâm diệp mong đợi biểu lộ Khi nhìn đến ban thưởng thời điểm trực tiếp giới ở đã nói song cao cấp phúc đại đâu, cái này mở ra cái cây giống coi như song tốt xấu là bàn đảo cây thôi, chỉ định đơn giản không đến đi đâu. Có thể mặt sau này cái này yếu hóa bản liền có chút vũ nục người a. Xem thường ai đây đây là, Đường đường một cái cao cấp phúc đại, chỉ xứng mở ra yếu hóa bản cây giống. Lâm Diệp biểu thị không phục, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cây này chủ nó đến cùng có cái gì dùng? Có thể như như vậy, mang không cam lòng, Lâm Diệp tuấn mở bàn đảo cây giống giới thiệu. Ban đảo cây trong truyền thuyết thượng cổ thần thụ một trong, lớn ở cựu phẩm tiên quán đầu nguồn, ngàn vạn năm vừa mở hoa. Ngàn vạn năm một kết quả, ngàn vạn năm vừa thành thủ, an chi có thể tẩy đi trên thân tuổi thọ vòng tuổi, sinh mệnh bản nguyên trở về mới sinh lúc trạng thái có thể lặp lại dùng ăn. Lâm Diệp 3 lúc đầu Lâm Diệp còn tưởng rằng cái này bản đào cây, liền cùng Tây Du bên trong giống như, An về sau thêm điểm tuổi thọ thêm điểm pháp lực cái gì liền xong việc. Nhưng bây giờ xem ra, cái này hai cây cũng chỉ là danh tự bên trên một dạng, cụ thể công năng lại không quá giống nhau. Chức năng này nhìn đơn giản, cũng không có gì dùng, nhưng nghĩ lại lời nói, cái này bản đào đối với những đại lão kia tới nói đơn giản không nên quá dùng tốt tệ đi sinh mệnh vòng tuổi ngược lại là không có gì nói, chính là tương đương với tuổi thọ chống rông tăng trưởng gấp đôi thôi. Nhưng mà phía sau sinh mệnh bản nguyên trở về mới sinh lúc ban đầu trạng thái liền tương đối không hợp thói thường. Cái này tương đương với cái gì? Đánh cái so sánh, cái này tương đương với từ trên bản chất tới nói, trực tiếp để một người trưởng thành biến thành một đứa bé sinh mệnh trạng thái. Nhưng hắn lực lượng cái gì nhưng không có lối bước. Có thể cho rằng một cái vừa ra đời chính là người trưởng thành trạng thái giống loài mới. Đây vẫn chỉ là người bình thường ứng dụng hậu quả. Tại đại lao thế giới, cái đồ chơi này thì càng không hợp thói thường. Phục dụng trực tiếp thì tương đương với vị đại lão này vừa mới xuất sinh, nhưng hắn trực tiếp chính là đại lão cảnh giới. Tỷ như một vị cự đầu phục dụng ban đầu, vậy hắn liền biến thành một vị vừa ra đời chính là cự đầu giống loài mới. Cất bước chính là cự đầu, cái này cỡ nào kiểu như trâu bò trùng tộc. Tuy nói đại đạo đường phần lớn đã định chết thiên phú, nhưng đều đến cự đầu cảnh giới, cho mình thân thể làm điểm thiên phú rất khó khăn sao? Tuy nói đi đến đại đạo chi chủ loại kia cực phẩm thiên phú không có chiêu, nhưng nếu là chỉ dùng đi đến cự đầu cảnh giới thể chất, các đại lão tốn chút đại giới cũng là có thể làm được. Vậy cái này thêm ra tới một thế chẳng phải là tương đương với có thể lại đi một đầu đại đạo đến cự đầu, song đạo cự đầu cảnh giới ra thân, tuy nói khẳng định vẫn là đánh không lại đại đạo chi chủ bọn họ, nhưng tối thiểu có thể tại cự đầu trong lĩnh vực sương vương sương bá đi, mà lại cái đồ chơi này là có thể điệp ra phủ dụng, một viên bàn đào cây không có khả năng chỉ có một cái bàn đào đi, vậy chỉ cần cảnh giới đầy đủ, tuổi thọ đạt tới trình độ nhất định, có thể chống đến vòng tiếp theo bàn đào thành thủ, chẳng lẽ có thể sống lại một đời một thế lại một thế? vậy cái này đạo không phải có thể đi một đầu một đầu lại một đầu, đương đạo đi nhiều, lại đều thành cự đầu, ai nói lại nhất định đánh không lại đại đạo chi chủ? Đương nhiên à, tại ở trong đó đến giải quyết độc chiếm bản đảo cây vấn đề còn có thể chất xung đột vấn đề. Tuy nói đại lão có thủ đoạn cho mình thêm thiên phú, nhưng ngàn vạn thể chất tập trung vào một thân cũng không phải người người cũng có thể làm đến. Cho dù đại lão thân thể cường hành, thể chất nhiều cũng sẽ xung đột bạo tạc. Khả năng chỉ có những cái kia trời sinh hải nạp bách xuyên thể chất đặc thù mới có hy vọng thành công đi. Bất quá loại thể chất này, rằng đạo lý cùng những cái kia đại đạo chi thể một dạng hy hữu. Mà lại, vô hạn điệp ra phía dưới thì tương đương với thời gian sử dụng ở giữa đêm cơ sở của mình nội tình lần lượt đánh càng lão. Đại đạo chi chủ bọn họ cảnh giới đều như thế đánh nhau liều cái gì? Chứ đại đạo chiến lược tăng thêm bên ngoài không phải liền là tự thân nội tình. Thật so với đại đạo chiến lược tăng thêm, mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng lại có thể kém đến đi đâu đâu. Có thể trở thành đại đạo, tự nhiên có đặc thù đối địch thủ đoạn. Cho nên cái đồ chơi này không chỉ có đối với đám cự đầu có lực hấp dẫn, đại đạo chi chủ bọn họ đồng dạng cần. Lâm Diệp cũng tương tự dùng tới được. Có thể nói như vậy, chỉ cần Lâm Diệp có được cái này bàn đảo cây, cái kia tương đương với đã có nửa chân đạp đến tại người thứ nhất vị trí. Đương nhiên vũ trụ hư không rộng lớn vô biên, trong đó các loại thần kỳ đạo cụ nhiều vô số kể. Thần thụ cũng không phải chỉ có bản đào cây một loại, thật hợp lại cũng không nhất định, chỉ có thể nói hay là xem ai giấu sâu, tác dụng tốt nhất rồi. Bản đào cây tin tức nhìn Lâm Diệp nóng mắt không thôi, hiện tại hắn cũng coi như là biết vì sao cao cấp Phúc Đại mở ra cũng chỉ là yếu hóa bản bản đào cây giống. Nói nhảm, cái này trăm năm cấp bậc quẹt thẻ ban thượng, khả năng mở ra chân chính bản đào cây giống đến a, mà lại Lâm Diệp có dự cảm, hắn cái này yếu hóa bản bản đào cây, đoán chừng hiệu quả, có thể sẽ phi thường không lý tưởng. Dù sao, đây là trăm năm quẹt thẻ ra ban thượng. Cam sớm biết trước hết không nhìn chính tông bàn đảo cây tin tức, sau khi xem xong, cái này yếu hóa bản đều có chút không dám nhìn. Tục ngữ nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lâm Diệp hiện tại quắc trị đã bị bàn đảo cây sách quá cao, cái này yếu hóa bản là khẳng định không thỏa mãn được. đến lúc đó liền sợ kém quá nhiều, loại kia trên lệnh, người bình thường khả năng thật đúng là chịu không được. bất quá thôi, bởi vì cái gọi là đưa đầu là một đao, giựt đầu cũng là một đao. thứ này đều bày ở nơi này, tranh cũng không tránh thoát. Lâm Diệp luôn không khả năng không cần đi, yếu hóa bản đó cũng là bảo bối không phải. khít sâu hai cái. Lâm Diệp lại ấn mở yếu hóa bản bản đào cây tin tức. Bản đào cây yếu hóa bản, bản đào cây phân gốc lưu lạc đến trung cấp thế giới sau khi được qua vô số năm thoái hóa hình thành đặc thù con gốc, cần tại cựu phẩm mộ linh thạch trồng chọn mới có thể trưởng thành. trăm năm vừa mở hoa, trăm năm một kết quả, trăm năm vừa thành thụ. Sau khi phục dụng tăng thọ một trăm năm có thể lập lại phục dụng, theo thụ linh cùng năng lượng biến hóa bản đào cây bản thân có thể phục hồi từ từ tiến hóa phước. Lâm Diệp xem hết, kém chút một ngụm lao huyết vun ra ngoài. Ta sát, đây chính là yếu hóa bản. Đúng là yếu hóa, bất quá cái này đặc neo cũng quá yếu hóa đi. Sát thực. Hiện tại bàn đọc cây, liền chân chính là một bình thường thiên tài địa bảo. Dù sao, nó mới tăng thọ 100, tuy nói có như thế gốc cây cũng có thể cam đoan tuổi thọ có thể không ngừng dài. Thế nhưng vẹn vẹn như vậy, nó cũng chỉ thêm tuổi thọ, tự thân trên cảnh giới không đi, cái kia không phải là đáng chết còn phải chết. Dù sao tuổi thọ là tuổi thọ, thiên hai nhân họa nhưng cho tới bây giờ không nói đạo lý. Bất quá cuối cùng câu kia có thể khôi phục tiến hóa hay là để Lâm Diệp trong lòng lên một chút kỳ vọng. Tuy nói Lâm Diệp dùng chân nghĩ cũng biết cái này khôi phục thời gian nhất định tương đương dài rằng rặc. Có thể vế đứt TOKAZ. Hán Lâm Mô Nhân không có khác, chính là mệnh dài, mà lại có hệ thống, thế giới tiến hóa vẫn còn so sánh thế giới khác nhanh. Thời gian dài, hắn liền chậm rãi chờ liền tốt, chỉ cần hắn Lâm Mô Nhân sống đủ lâu, vậy hắn liền có thể chờ đến cái này bản đảo cây triệt để khôi phục ngày đó. Tóm lại, tương lai đều có thể ba. Hung hăng cho mình đánh một chấm máu gà, Lâm Diệp mới không có bị cái này cự cự cự cự cự tương phản to lớn cho kích thích mất đi. Hệ thống lấy ra bản đảo cây giống, xem hết giới thiệu, phía sau tự nhiên là cho nó trồng xuống. Dù sao sớm một chút trùng sớm một chút cũng thôi vì nói cũng không kém một ngày này hai ngày, mà lại trồng Lâm Diệp hiện tại lại dùng không lên. Bất quá, ai còn đâu? Tranh đoạt từng giây sự tình, tranh liền xong rồi, chiếm tiện nghi đợi không được một giây sau. Theo Lâm Diệp chỉ lệnh hạ đạt, trước người hắn có trận trận quang mang hội tụ. Sau đó, chầm rãi ngưng kết thành một viên trứng gà phát triển hồn đạo. Lâm Diệp đưa tay tiếp nhận, đầu tiên là cầm tới trước mắt cẩn thận nhìn coi, sau đó tiện tay nức lượng. Cảm giác, không có gì đặc thủ. Cung phổ thông hồn đạo giống như không có gì khác biệt, cũng không có gì năng lượng lạ thủ, cũng không phát ánh sáng, tướng mạo cũng kém không nhiều. Bất quá tay cảm giác ngược lại là rất không tệ. Không có chuyện làm cầm trên tay mỗi ngày cuộn cảm giác giống như cũng không tệ. Lâm Diệp cầm cuộn, cuộn. Cái này xúc cảm giác thực có thể. Đoán chừng trong công viên lão đại gia bọn họ sẽ thích. Đương nhiên, cái đồ chơi này tuy nói nhìn không chút nào thu hút, nhưng Lâm Diệp cũng không dám thật coi nó không có gì dùng thật lấy ra cuộn. Hệ thống xuất phẩm, chưa từng có thứ phẩm, đằng sau, Lâm Diệp liền không kịp chờ đợi cầm cây giống ra cửa. Mặc dù yếu hóa bản bản đào cây giống trồng chọt cũng là có yêu cầu, cũng không có biện pháp, hắn Lâm Mộ Nhân vừa vặn liền thỏa mãn. Cựu phẩm mộ linh thạch. Hắc, hắn Lâm Mộ Nhân trong nhà vừa vặn có Thần Châu giới cựu phẩm khoáng mạch ngay tại trong chủ phong bộ, mà ban đào cây trồng chọn điều kiện là cần trồng ở khoáng mạch đầu nguồn. Cho nên, theo lý thuyết Lâm Diệp là cần Lâm thời triệu tập kiến trúc đám khôi lối đào ra cái lối đi đến. Nhưng trên thực tế Lâm Diệp cũng không có làm như vậy. Lại là 100 năm đi qua, Lâm Diệp thế giới quyền hạn lại lấy được tiến một bước tăng cường. Tại đại hoang giới hắn đều có thể cải tạo địa hình. Tại Thần Châu giới cái kia không càng là như cá gặp nước. Cho nên Lâm Diệp tại sau khi ra cửa, đi thẳng tới chủ phong sườn núi. Nơi này có hai cái cửa hang, là hai tôn đạo tràng thủ vệ đóng giữ địa phương. Bên trong kết nối với chủ phong mộ linh thạch. Lâm Diệp từ nơi này đi vào lời nói, cũng không cần lại đơn độc chế tạo lần nữa một đầu thông đạo đi ra, đi vào sơn động về sau, Lâm Diệp đi vào trong thật lâu, mới tại chỗ sâu nhất thấy được chính xếp bằng ở bên trong hấp thu linh khí cùng canh kim chi khí Kim Giáp thủ vệ. Lâm Diệp cùng Kim Giáp thủ vệ ở giữa có đặc thù liên hệ, cho nên Lâm Diệp tiến đến, nó cũng không núp ních, như cũ tiếp tục xếp bằng ở nguyên địa hấp thu. Lâm Diệp cũng không có phản ứng hắn tâm tư, cái đồ chơi này chỉ là khôi lỗi, cũng không phải chân nhân, không có khách sao tất yếu. Đi vào hang động chỗ sâu nhất, phía trước chính là một bức linh thạch cực phẩm tạo thành linh thạch tường bên trong không ngừng có linh khí nồng nặc dâng trào đi ra, sau đó trải qua thời gian nhất định, trong huyệt động không ngừng ngưng kết thành từng khối linh thạch cực phẩm. đây cũng là lâm diệp dùng linh thạch cực phẩm sinh ra phương thức. có khoáng mạch tại, lâm diệp linh thạch cực phẩm gần như là không dùng hết. đứng vững tại mỏ linh thạch mặt tường trước, lâm diệp tâm niệm vừa động, thao túng thế giới này quyền hành, bắt đầu tiến hành địa hình cải tạo. sau đó, lâm diệp trước mặt linh thạch tường, tựa như hòa tan bình thường, chậm rãi xuất hiện một cái rìu sao đều có hai mét năm tạ hữu cửa hang hình tròn. mà lâm diệp thì tại cửa hang sau khi xuất hiện liền bước vào đi vào, sau đó từ từ hướng về bên trong đi tới ở trước mặt hắn, Thủy Trung là một bức không ngừng hòa tan vào linh thạch tường, chủ phong rất lớn, bên trong cựu phẩm mỏ linh thạch cũng rất lớn. Lâm Diệp tại cái này chính mình tạo vặn mỏ linh thạch đi vào trong thời gian rất lâu mới rốt cục là xuyên qua khoáng mạch tầng ngoài cùng, đi tới hạch tâm. Hạch tâm ra linh thạch liền cùng bên ngoài không giống với lúc trước, nơi này mới là mỏ linh thạch chân chính chủ thể, bên ngoài tầng kia khổng lồ lớp vặn, chẳng qua là do linh khí ngưng kết đi ra ngoài tầng linh thạch mà thôi. Mà Lâm Diệp tại đến nơi này lúc, liền không có lại tiếp tục mở động, nơi này cũng không còn cần, bởi vì tại khoáng mạch nơi trọng yếu, Thình Lình có một cái cự đại không gian mà tại trong không gian này ở giữa, có một đầu cuộn thành từng vòng từng vòng một đầu linh thạch thần long, Thần long cái đuôi ở bên ngoài, đầu ở đâu, giống thước cuộn một dạng cuộn thành rất nhiều vòng, mà ở trung tâm vị trí, thì duy trì ngẩng đầu hướng lên tư thái, đồng thời long khẩu đại trương, phía trên nâng một khối hình nửa vòng tròn bình đài, bởi vì linh quang thần long thể tích đủ lớn, cho nên cho dù là trong miệng hắn nâng nửa vòng tròn bình đài, trên thực tế cũng là tương đối lớn, cung quảng trường không chênh lệch nhiều. mà lâm diệp tại sau khi đi vào, mặc dù cũng có chút trong lúc kinh ngạc quỷ phụ thần công, nhưng giờ phút này dù sao không phải đến tham quan. Cho nên hắn bay thẳng thân mà lên, bay đến long khẩu nâng linh thạch trên bình đài. Thông qua thế giới quyền hành cảm ứng, hắn biết mỏ linh thạch đầu nguồn chính là chỗ đó. Mà bay người lên đến đằng sau, Lâm Diệp lại giật lại mình. Bởi vì tại trên bình đài này, lại có những sinh vật khác. Tại trên bình đài không thình lình có một đầu chiều dài chỉ có chừng ba thước tiểu thần long đang không ngừng du động sôi trào. "Ta đi, đây là rồng." Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn xem trên không du động sinh vật, chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra thân phận của nó. Sừng hiệu, râu dài, còn có bốn chân ngũ trảo. Đây không phải rồng là cái gì? hơn nữa còn không phải thần lan rồng, là chính tông phương đông thần long tuy nói có thể nhìn thấy rồng rất vui vẻ nhưng vấn đề là nơi này tại sao có thể có như thế con rồng nhỏ mà lại ta thông qua thế giới quyền hành không có cảm giác đến nơi đây có vật sống a lâm diệp nhìn xem không trung bước lên tiểu long chân mày nhíu thật chặt hắn không thích bây giờ tình huống loại này tại nhà mình trong địa bàn xuất hiện hắn không cách nào không chế đổ vật liền để hắn rất khó chịu cảm giác an toàn trực tiếp trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất bất quá nhìn một chút lâm diệp lại phát hiện vấn đề hắn đều tới đã lâu như vậy mà lên trống không tiểu Long, lại như cũng chỉ là phối hợp trên không trung không ngừng vừa đi vừa về xoay chảo, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ân, chẳng lẽ lại, cái này tiểu Long cũng không phải là vật sống? Trong lúc bất chợt, Lâm Diệp nghĩ tới điều gì? Hắn vừa mới lúc đến, nhìn thấy tiểu Long không ngừng trên không trung bốc lên, liền theo bản năng coi là nó là vật sống. Cần phải biết rằng, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Biết di động, liền nhất định là sinh vật a. Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Diệp tâm tư lập tức liền hoảng loạn. Nếu như cái này tiểu Long không phải vật sống lợi nói, thế giới kia quyền hành cảm giác liền không có sai. Đã như vậy, vậy liền Đi lên nhìn một chút. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, Lâm Diệp trực tiếp phi thăng mà lên, tới gần trên Không Tiểu Long. Không biết rõ ràng vấn đề này, hắn cũng không dám đem bản đảo cây giống tại cái này. Đến gần trên đường, Lâm Diệp còn rất cẩn thận, ở giữa thăm dò nhiều lần. Có thể kết quả đều như thế, Tiểu Long căn bản cũng không để ý đến hắn, chỉ là tự mình trên không trung cuộn cuộn. Nhìn thấy Tiểu Long không có phản ứng, Lâm Diệp cũng chỉ có thể lại tới gần chút. Thăm dò, không có phản ứng, tới gần. Thăm dò, không có phản ứng, tới gần năm. Như vậy trải qua mấy vòng, Lâm Diệp rốt cục tiếp cận Tiểu Long bên người, theo nó cùng một chỗ trên không trung vừa đi vừa về bay. Lâm Diệp lúc này lòng hiếu kỳ đã nhanh nổ tung. Hắn không biết cái này Tiểu Long là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đang bay, lại giống như là nhìn không thấy hắn bình thường, đối với hắn thăm dò không phản ứng chút nào. Cho nên, vì tiến một bước thăm dò hư thực, Lâm Diệp đang quan sát một lát sau, trực tiếp vươn tay, sờ soạn đi lên. Chỉ là như lúc, Lâm Diệp lông mày liền lại nhíu lại. Dựa theo lúc trước hắn suy đoán, cái này Tiểu Long hẳn là mỏ linh thạch sen lẫn sản phẩm, hẳn là phẩm chất cực cao linh thạch, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ngưng tụ thành hình rồng trên không trung du động. Nhưng vừa vận như lúc, Lâm Diệp lại phát hiện, cái này Tiểu Long thân thể, lại là chân thực sinh vật thân thể đốt át vảy rồng, chân thực xúc tu. Thậm chí, Lâm Diệp còn có thể cảm nhận được nó vảy rồng dưới cường kiện thân thể. Đủ loại này điều kiện, đều tựa hồ đang nói rõ cái này tiểu long là vật sống. Có thể nó lại xác thực không có bất kỳ phản ứng nào. Mà lại, Lâm Diệp tại ở gần nó lúc, đừng nói long uy, liền ngay cả thân thể nó bên trong huyết dịch lưu động cùng tim đập đều không cảm giác được. Thượng như là một bộ biết di động long thi bình thường năm. Chương 208 chân long phân thân trồng tây mua khôi lỗi. Cho nên, đó là cái tình huống như thế nào? Lâm Diệp ngắn ngủi tu luyện kiếp sống bên trong chưa từng gặp được loại tình huống này giờ phút này cũng không ai giải đáp cho hắn. Nếu như nói đây quả thật là cỗ chim non long thi thể, vậy nó là thế nào xuất hiện ở nơi này? Cựu phẩm khoáng mạch do hệ thống giao phó, Lâm Diệp không tin nó sẽ không có phát hiện đầu này chim non rồng tồn tại. Mà đã như thế, hệ thống nhưng không có cho Lâm Diệp nhắc nhở. Có phải hay không nói rõ, đầu này chim non rồng nơi phát ra cũng không có vấn đề. Có thể thời khắc này tình hình lại quá mức quỷ dị. đều cắt còn tại không trung bay loạn, nhiều làm người ta sợ hãi đâu. Bởi vì đầu này chim non rồng là tại trong địa bàn của mình, cho nên Lâm Diệp không có khả năng để đó nó mặc kệ. Mặc kệ như thế nào? Hắn đều được dò xét rõ ràng lại nói, đây chính là hắn lâm mỗ người hậu phương lớn, không cho phép có bất kỳ không tại trong trường khống của hắn đồ vật tồn tại. Nghĩ đến cái này, Lâm Diệp chậm rãi nô ra thần niệm, đuổi kịp phía trước Long thi điều tra đứng lên. A, vừa tra này dò xét, Lâm Diệp cũng cảm giác được không đối. Hắn phát hiện, Long thi này bên trong, thế mà không có linh hồn tồn tại qua vết tích. Dưới tình huống bình thường, dù là sinh vật bởi vì đủ loại nguyên nhân đã chết đi, thần hồn diệt, trong thân thể của nó cũng sẽ lưu lại khá nhiều linh hồn lưu lại. Pháp là tồn tại, tất có vết tích. Có thể cố này chim non Long thi thể lại không giống với Linh hồn Lâm Diệp cẩn thận điều tra, hắn phát hiện ở bộ này long thi bên trong, căn bản liền không tìm được bất kỳ linh hồn lưu lại. Nó sạch sẽ tựa như một cái mới ra lò thân thể. Đúng vậy, chính là mới ra lò. Có điểm giống là bị người chế tạo ra bày ở nơi này. Giống như trời sinh liền không có cấp nó giao phó linh hồn. Nhưng mà tiểu long thân thể cũng đã triệt để phát dục hoàn toàn. Mặc kệ là thân thể hay là tứ chi, mặc kệ là nội tạng hay là xương cốt huyết dịch, không một không tại hướng Lâm Diệp lộ ra được bọn chúng khỏe mạnh. Thậm chí, kim mạch còn tại tiểu long trong bụng phát hiện một viên thành hình long châu. Hắn có thể cảm nhận được bên trong dư thừa năng lượng nhưng là giờ phút này lòng châu lại cùng thân thể những bộ vị khác một dạng toàn bộ lâm vào tuyệt đối yên lặng lâm diệp đối với sinh mệnh nhận biết trả lại bắt nguồn từ mẫu thể sinh sôi cho nên hắn rất không hiểu loại tình huống này hắn không nghĩ ra một cái sinh vật ra đời vậy làm sao lại không có linh hồn đâu tựa như là một máy cao tinh độ người máy bị chế tạo ra lắp ráp tốt thậm chí còn cho tăng mát năng lượng bình thường nhưng lại không cho nó cắm vào hạch tâm hệ thống bình thường thuần túy liền một bộ hoàn chỉnh ra đỡ liền không hợp thói thường loại tình huống này để lâm diệp nghĩ đến phân hồn phương diện cái đồ chơi này Mẹ nó sẽ không phải là đại lão nào chế tạo ra phân thân thân thể đi. Bởi vì Lâm Diệp phân hồn thành công tại Đại Hoang giới truyền sinh, cho nên hắn đối với phân thân việc này hay là tính có kinh nghiệm. Cái này chim non rồng tình huống, để Lâm Diệp không tự chủ được liền liên tưởng đến trên phân thân. So với đoạt xá thân thể của người khác, còn có lâu không đi ngăn cách. Bộ này không có từng sinh ra linh hồn chim non thân rồng thể, không phải liền là tuyệt hảo đoạt xá vật liệu. Vốn là vô chủ, và ở về sau lại ở đâu ra ngăn cách, mà lại chân long tộc theo hầu cũng là khá cường đại. Mặc kệ tại cái gì thế giới, chân long tộc đều là đỉnh phong nhất chủng tộc một trong mà lại chân long tộc tự có thuộc về mình chân long đại đạo. Bọn chúng thậm chí đều không cần cùng mặt khác yêu tộc cùng một chỗ đồng tu yêu đạo. Về phần thủ đoạn gì mới có thể làm ra hoàn mỹ như vậy chân long thân thể, vậy thì không phải là Lâm Diệp có thể biết. Mọi người đều biết, hắn chỉ là cái không có sư thừa nho nhỏ tán tu. Hắn biết cái truy, nhưng có thể làm ra chân long tới, nghĩ đến cũng là vị không được đại lão, chỉ định hao tốn không ít khí lực. Cái kia, hệ thống để người ta bảo bối liên đối cựu phẩm linh mạch cùng một chỗ làm đến đây, bị phát hiện sợ không phải đến nguyên địa bạo tác không chết không thôi. Nói như vậy, ta chẳng phải là rất có thể giữa bất chi bất giác mà đắc tội với một cái siêu cấp đại lão lâm diệp thốt ra hắn không có chút nào hoảng vũ trụ lớn như vậy ai biết cái đồ chơi này là hệ thống từ cái kia trong xó xỉnh lấy được đúc không động vào đạt được đều vẫn là cái vấn đề đâu mà lại đây là đang lâm diệp trong thế giới thế giới của ta ta làm chủ tìm hiểu một chút lại nói đây là hệ thống nổi quan hắn lâm diệp vào sự đương nhiên đồ vật đều đến cái này cái kia lâm diệp nên hưởng thụ hắn cũng sẽ không bỏ qua phương châm chính chính là một cái nổi ta không gõ nhưng cơm ta muốn ăn ngang tảng như vậy vấn đề tới, cỗ này chim non long cụ thể, nên xử lý như thế nào? Về sau khai thông vạn giới lối đi bán đi. Chán, ý tưởng này vừa xuất hiện, liền bị Lâm Diệp bóp chết. Loại vật này, bán đây không phải là tìm phiền toái cho mình a, nơi phát ra cùng thân phận đều là vấn đề. Đây chính là hàng thật giá thật chân long ấy. Giám bán có thể đoạt xá chân long thân thể, sợ không phải muốn bị chân không tộc truy sát đến thiên hoàng địa lão. Chân long tộc cự đầu đại lão một đồng lớn, không thể chêu vào không thể chêu vào. Xét thấy chân long tộc thực lực, Lâm Diệp đồng dạng từ bỏ đem cái này thân thể tan học trong trường chiến lãng thu tiền vé vào cửa ý nghĩ. Khô khô Ý tưởng này càng quá phận. Nếu như làm như vậy, Lâm Diệp dám cam đoan mình đời này tuyệt đối sẽ bị Chân Long tộc vô hạn chắn trong nhà giết. Cái kia, nếu không về sau có cơ hội cho Chân Long tộc đưa trở về, nếu không thể chơi vào, cái kia đưa trở về được rồi đi. Phương pháp kia giống như đáng tin cậy. Lâm Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Trên thực tế, đưa trở về cũng là không được. Lâm Diệp không có cách nào giải thích bộ thân thể này nơi phát ra. Mà lại, loại bảo bối này, cứ như vậy đưa trở về, đổi lấy cái gọi là Chân Long tộc hữu nghị, Thật sự có tất yếu A đến lúc đó còn mẹ nó gặp phải bị ném Long Thi vị đại lao kia ghi hận truy sát phong hiểm, cần gì chứ? Cho nên, càng nghĩ đằng sau, Lâm Diệp cảm thấy, chỉ sợ chỉ có một cái xử lý phương pháp tốt nhất rồi. Trực tiếp vào ở cỗ này chim non long cốt thể, đem nó biến thành Lâm Diệp phân thân. Biện pháp này có thể nói là một công nhiều việc. Bởi vì cỗ này chim non thân rồng thể tính đặc thù, Lâm Diệp cho dù linh hồn vào ở, trên thực tế cũng sẽ không có bại xích lo lắng, hoàn toàn có thể làm được hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung hợp. Dung hợp hoàn tất sau, phân thân của hắn chính là một vị chân chân chính chính chim non rồng, mặc cho ai cũng nhìn không ra đến mà lại bình thường Long tộc có hắn đều sẽ có. Đến lúc đó Long Diệp thì tương đương với nhiều một cái chân Long thân phận. Chuyện này với hắn sau này yêu tộc học viện mở rất có ích lợi. Chân Long tộc mặc dù không thuộc về yêu tộc, nhưng chúng nó lại cùng yêu tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vì chân Long thôi, Long tính bản, khu cụ. Cho nên tại yêu tộc bên trong cũng rộng hiện lưu truyền một chút chân Long huyết mạch. Bọn gia hỏa này hậu kỳ thông qua tu luyện cũng là có cơ hội hóa rồng. Đương nhiên thông qua tu luyện hóa tới rồng, cùng trời sinh chân Long vẫn còn có chút khác nhau. Bọn chúng chỉ có bốn trảo, xem như chân Long tộc hạ đẳng chủng tộc đi. Số lượng đông đảo tiến hóa rồng cộng đồng hợp thành long tộc cơ sở, cho nên chân long tộc tại yêu tộc bên trong địa vị khá đặc thù. Mặc dù không phải yêu tộc, nhưng lại tại yêu tộc bên trong có to lớn uy tín, có thể nói là nhất hô bách đứng cũng không đủ. Đại lượng yêu tộc đều lấy đi theo chân long làm bình, cho nên nếu như lâm diệp có cố này, chân long thân thể làm phân thân lợi nói, hắn về sau có thể trực tiếp lợi dụng chân long uy tín phát triển, quản lý yêu tộc học viện. Chỉ cần tin tức truyền đi, chân long thân phận sẽ còn là thần châu học phủ yêu tộc học viện hấp dẫn đến đông đảo đại yêu. Đến lúc đó, giáo sư tài nguyên không thì có, mà lại lâm diệp thần châu học phủ là tuyệt đối thế lực trung lập, lại không thuộc về thế lực nhân tộc cho nên chân long tộc bên kia cũng sẽ không có ý kiến gì. Thậm chí nếu là phát triển được không sai lời nói, cũng có thể sẽ hấp dẫn đến long tộc thậm chí chân chính chân long. Mà nhân tộc bên kia lại có đại hoang thần bệ đứng, hai bên trực tiếp thăng bằng. Mọi người đều biết, một cái thế lực muốn bình thường phát triển, một nhà độc đại là không được, nhất định phải có cạnh tranh. Mà nhân tộc cùng yêu tộc xem như chư thiên vạn giới bên trong đánh nhau làm kịch liệt nhất hai cái chủng tộc. Dù sao hai chủng tộc này số lượng nhiều nhất, hai bên thế lực ngang nhau, đó mới có thể phát triển thôi. Chỉ cần đem xung đột không chế tại cạnh tranh tốt tình trạng liền tốt. Chân long đều là chính mình phân thân. Cái kia không chế độ rất khó khăn sao? Đáng tiếc chính là Đại Hoang Thần không phải Lâm Diệp phân thân. Không phải vậy thì càng hoàn mỹ. Lâm Diệp càng ngưỡng thích toàn cục đều ở bàn tay mình cầm cảm giác. Nếu là hai bên đều là phân thân của hắn, đó chính là tự mình đánh mình. Nói đùa, loại tình huống này, mặc kệ là gây sự hay là bình sự không đều là hắn định đoạt, đơn giản đặc nương quá hoàn mỹ. Đến lúc đó, Lâm Diệp cái này chân chính hiệu trưởng trực tiếp lui khỏi vị trí phía sau màn, làm một cái trong bóng tối hắc thủ phía sau màn chẳng phải là đã ý. Mọi người đều biết, tại ngoài sáng nhảy thường thường đều là tiểu đệ. Đại lão đều là dấu ở âm thầm điều khiển chỉ huy. Dù sao, đứng tại ngoài sáng dễ dàng bị tập kích. Giá đây không phải là trực tiếp ổn. Tính toán như vậy, Lâm Diệp phát hiện, hắn luyện hóa chân long phân thân sau, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Khá lắm, trực tiếp duy nhất một lần giải quyết thật nhiều vấn đề của ta. Ai, chính là đáng tiếc Đại Hoang Thần không phải phân thân của ta. Cảm thán một phen, Lâm Diệp tự dễ cười cười. Có thể nhặt được cái chân long phân thân đều là đẩy trời lại vận, còn muốn Đại Hoang Thần tác phân thân, Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy hắn lòng quá tham. Bất quá đều cân nhắc đến nơi này, Lâm Diệp đã quyết định, hắn muốn đem cố này chim non long khu thể luyện chế thành phân thân của mình đương nhiên, mặc dù đã quyết định muốn đem Long Khu luyện chế thành phân thân của mình, nhưng muốn chân chính vào ở, hiện tại Lâm Diệp còn không được. Chân Long tộc là khá cao các loại chủng tộc, sinh ra liền đồng đẳng tại Đại Thừa kỳ thực lực, trưởng thành trực tiếp chính là ngang nhau tiên cấp tồn tại. Lâm Diệp hiện tại chỉ là cái nho nhỏ Kim Đăng kỳ, mặc dù linh hồn của hắn bản chất cùng Thần Châu giới dung hợp có đặc thù cải biến, nhưng số lượng lại không quá đủ, cho nên Lâm Diệp còn phải tăng lên tăng cao tu vi mới được, ít nhất phải đến tu chân sau tam cảnh, hoặc là binh đạo hậu tam trọng mới được. Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không nóng nảy, hắn tỉnh đằng sau cảm thụ một chút. Ngủ say 100 năm, thực lực tiến bộ không tính nhanh, nhưng cũng vẫn được. Đã tự động tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong, các loại lâm diệp dành thời gian đột phá một chút liên tốt, cũng không dùng đến quá lâu. Lại nói, rồng này thân thể ở chỗ này lại chạy không được, hắn gấp cái gì? Về phần hiện tại thôi, tự nhiên là làm chính sự. Phát hiện long khu đó là ngoài ý muốn, lâm diệp tới đây, thế nhưng là vì trọng tây tới. Đang sau, lâm diệp không để ý đến ném ở không trung không ngừng xoay quanh chim non long khu thể, trực tiếp giáng lâm tại phía dưới linh thạch trên bình đài. Hiện tại là thời điểm trọng tây. Đi thôi, bị tặc câu nói xong, Lâm Diệp liền từ trong ngực móc ra hột đào kia, sau đó bảy tư thế trực tiếp hướng trên bình đài ném một cái. Nơi này đều là linh thạch, cũng không có đất, Lâm Diệp cũng không biết làm như thế nào chuẩn, cho nên hắn liền không có quản, trực tiếp đem hột đào ném lên xong việc. Mà sự thật chứng minh, Lâm Diệp cách làm là đúng. Bàn đào cây cũng không cần hắn đào hố, cũng không cần hắn bón phân tới nước, chỉ cần đem nó phóng tới cựu phẩm linh mạch chỗ đầu nguồn, nó có thể tự mình cảm giác được hoàn cảnh biến hóa tự động sinh trưởng. Mà lại, cái này sinh trưởng quá trình cực nhanh. Lâm Diệp vừa đem hột đào ném đến trên bình đài, chỉ thấy nó bắt đầu có chút run động sau đó răng rắc đã nứt ra một cái lỗ hở nhỏ sau đó lâm diệp chỉ thấy hạt giống bên trong mắt trần có thể thấy bắt đầu sinh ra đại lượng sợi rễ bắt đầu hướng về phía dưới mỏ linh thạch bình đài đơm bảo lên một lượt phương thân cảnh cũng bắt đầu phi tốc sinh trưởng mỗi thời mỗi khắc, bàn đào cây đều đang nhanh chóng trưởng thành lấy bất quá chỉ là nửa nén hương sau lâm diệp trước mặt liền xuất hiện một viên cảnh lá rậm rạp cây đào cây đào hình dạng cùng bình thường cây đào không sai biệt lắm lớn nhỏ cũng giống vậy trừ phiến lá thân cảnh ở giữa có từng sợi linh khí lưu ngược lại qua bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra cái gì khác nhau đương nhiên có thể tại ngắn như vậy thời gian dài thành Lâm Diệp cũng sẽ không cảm thấy nó thật sự cái gì cũng không phải. Tây giống tốt, sau đó liền không có Lâm Diệp chuyện gì, yếu hóa bản bản đào cây là trăm năm vừa mở hoa trăm năm một kết quả trăm năm vừa thành thục. Cho nên muốn đạt được thành thục bản đào, Lâm Diệp còn phải chờ thượng tam trăm năm. Mặc dù Lâm Diệp cũng không cần bản đào tăng thọ, nhưng cái này không trở ngại hắn hiêu kỳ. Đây chính là bản đào ấy. Thế nào cũng phải nếm thử vị đi. Tiến đến mục đích hoàn thành, Lâm Diệp cũng liền không có ở bên trong chờ lâu. Hắn lúc này mới vừa mới thức tỉnh, còn có chuyện khác phải xử lý đâu, nào có ở không tại cái này chỉ hoãn. Đi ra mỏ linh theo sau. Lâm Diệp trực tiếp vận dụng thế giới quyền hành, đem hắn đi vào thông đạo cho khôi phục thành nguyên trạng. Dạng này mặc dù phiền phức, nhưng lại an toàn. Dù sao bản đảo cây cùng bên trong tiểu long căn hệ trọng đại, cho dù là tại Lâm Diệp trong thế giới, Lâm Diệp cũng ưa thích làm nhiều một tầng bảo hiểm. Linh thạch có trở ngại linh thạch dò xét tác dụng. Trong chủ phong mỏ linh thạch tầng giấy như vậy, chính là đại thừa kỳ thần thức cũng đừng hòng phát hiện trung tâm nhất đầu nguồn bên trong đi. Dạng này chỉ cần Lâm Diệp không lưu lối ra, ở trong đó khí tức liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Ra khỏi quặng mỏ linh thạch sau, Lâm Diệp cũng không ở bên ngoài mặt chờ lâu mà là tham quan lên chủ phong. 100 năm không gặp, Hắn cũng nghĩ nhìn xem bây giờ chủ phong kiến thiết trình độ thế nào. Không lâu sau đó, Lâm Diệp đại khái dạo qua một vòng. Trong lòng đã đối với bây giờ đội thi công tiến độ có cái đại khái. Lâm Diệp đội thi công bây giờ lại 2.373 cái khối lỗi, trong đó trừ bản vẽ khối lỗi chỉ có 113 cái bên ngoài, những khối lỗi khác đều có 565 cái. Dạng này đội ngũ, tuy nói nhìn đã không nhỏ, nhưng Lâm Diệp muốn kiến tạo kiến trúc, vậy cũng không phải bình thường kiến trúc cá đây chính là dòng dã một cái tu giả trường học mặc kệ là các loại công năng tính kiến trúc hay là thưởng thức tính kiến trúc như thế không phải cần tiêu hao lượng lớn nhân lực cùng tài nguyên đặc biệt là chủ phong kiến thiết nơi này là tương lai trung tâm học phủ bên trong công trình kiến trúc đối với tài liệu yêu cầu cao hơn cho nên đội kiến trúc còn phải tốn thời gian đi bồi dưỡng vật liệu xây dựng lại thêm chủ phong diện tích to lớn như thế đây chính là lâm diệp tạo nên đi ra thần châu giới lớn nhất chi sân mạch cho nên 100 năm đi qua chủ phong kiến trúc tiến độ cũng bất quá mới hoàn thành 6 phần thứ tư tả hữu dạng này tiến độ lâm diệp đương nhiên không hài lòng hắn cái này không chỉ có riêng chỉ có chủ phong còn có hơn hai số ghế ngọn núi lâu lại càng không cần phải nói đằng sau còn cần tốn hao càng đại nhân hơn lực vật lực kiến tạo phủ không thành. Chiếu tiến độ này xuống dưới, cái kia đến tu đến lúc nào đi? Cho nên, kiến trúc này đội quy mô, còn phải khuyết trương. Hệ thống, mở ra giới diện chính, phúc địa thế giới, thần châu phúc địa đẳng cấp, nâng cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoa mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 300 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 255 lần đạo tràng thế giới định chế văn minh tảng kinh cấp nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập phàm giới hệ thống thương cố. Hệ thống giới diện bên trong, thế giới, tảng kinh cấp Nhân vật diện bản, hệ thống thương thành, tiếp nhập phẩm giới tất cả loại ra. Điều này đại biểu lấy những tuyển hạng này bên trong đều có biến động cần Lâm Diệp xem xét. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệp lại có trùng chức kia thả ra xúc của công ty lúc trông thấy công ty hệ thống chưa xử lý tuyển hạng cảm giác. Nhớ tới đều là nước mắt. Đương nhiên, Lâm Diệp hiện tại tạm thời không có quản những tuyển hạng này. Hắn đầu tiên là mắt nhìn Tố Nguyên số lần. Một trăm năm đi qua, Tố Nguyên đã tích lũy đến 255 lần. Không sai, có hơn 250 lần. Trước nhìn xem phúc tệ số lượng đi, chờ chút đem Tố Nguyên số lần đổi thành phúc tệ, trước tiên đem đội kiến trúc mở rộng đứng lên lại nói. Lúc đầu Lâm Diệp là muốn giữ lại tố nguyên số lần cho tàng kinh cắt. Bất quá kiến trúc này tiến độ thật sự là quá chậm, Lâm Diệp có chút nhịn không được. Sự tình có nặng nhẹ. Hiện tại tạm thời trước điều tàng kinh cắt mạch sử dụng đi, mở ra hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành đã khóa chặt phúc tệ số lượng 205 mai đổi mới, một phúc tệ lần vị trí triển lãm 1, bản vẽ chế tạo khối lỗi, một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm 2, vật liệu thu thập khối lỗi, một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm ba, vật liệu gia công khối lỗi, một phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lãm bốn, chủ thể kiến tạo khối lỗi. Một phúc tệ cái triển khai tưởng tỉnh vị trí triển lắm năm, tinh tế sửa sang khôi. lỗi một phúc tệ cái triển khai tưởng tỉnh. Trước đó thời điểm, mua sắm xong khôi lỗi, còn thừa lại 5 cái phúc tệ. 100 năm đi qua, phúc tệ tự nhiên tăng trưởng 100 mai, phần thưởng 100 mai. Cái này nhiều 200 mai, hiện tại là 205 mai. Mà Lâm Diệp mua sắm khôi lỗi phối trí là năm năm năm cho nên tổng hợp lời nói, một cái hoàn chỉnh tiểu đội chính là 21 con khôi lỗi. Dựa theo đơn giá một phúc tệ giá cả, Lâm Diệp cần tốn hao 21 mai phúc tệ Lâm Diệp có chút bệnh ép buộc, mua sắm khôi lỗi luôn luôn nữa thích cả đội mua sắm, cho nên trải qua tính toán sau, hắn quyết định lần này mua sắm 10 lăm chi khôi lỗi tiểu đội. Một chi tiểu đội 21 cái khôi lỗi, 15 tiểu đội chính là 315 cái khôi lỗi, cần tốn hao 315 mai phúc tệ. Mà Lâm Diệp số dư còn lại có 205 mai, còn có 110 mai phúc tệ lỗ hổng. Bộ phận này lỗ hổng, tự nhiên muốn từ tố nguyên nơi đó bổ khuyết. Tố nguyên cùng phúc tệ chuyển hóa tỷ suất hối đoái là 1:2. Cho nên 110 mai phúc tệ cần tiêu hao 220 lần tổ nguyên. Hân. Tổn thất có chút lớn. Bất quá cái này cũng không có cái nào rất nhiều chuyện không có khả năng bởi vì sợ tổn thất mà kéo thiết ấu hệ thống đem 220 lần tố nguyên chuyển hóa làm phúc tệ sau đó dựa theo trước đó phối trộn toàn nghịch mua sắm kiến tạo khôi lỗi bắt đầu chuyển hóa Xin sau chuyển hóa thành công tốn hao tố nguyên số lần 220 lần trước mắt còn thừa số lần 35 lần mới tăng phúc tệ 110 mai trước mắt số dư còn lại 315 mai ngay tại mua sắm kiến tạo khôi lỗi cấu mãi thành công tốn hao phúc tệ 315 mai thu hoạch được bản vẽ chế tạo khôi lỗi 15 cái vật liệu thu thập khôi lỗi 75 cái vật liệu gia công khôi lỗi 75 cái Chủ thể kiến tạo khôi lỗi 75 cái, tinh tế sửa sang khôi lỗi 75 cái phúc tệ số dư còn lại, không mai lần này mua sắm đã hoàn thành, phải chăng lập tức rút ra thương phẩm. Chưa nói lấy thương phẩm đem tự động tồn nhập hệ thống thương kho trực tiếp rút ra. Theo Lâm Diệp mệnh lệnh hạ đạt, hắn phía trước trên đất trống, một trận hào quang lóe lên. Sau đó xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề 5 cái đội ngũ hình vông. Đối với cái này Lâm Diệp đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, như cũ xử lý một phen đằng sau liền trực tiếp đem nhóm này mới sức lao động vùi đầu vào công trường bên trong đi. Mua sắm xong sau, Lâm Diệp đợi kiến trúc lại nên đón một lần nho nhỏ mở rộng. Bây giờ tổng số có 2.688 cái, trong đó bản vẽ khôi lỗi 128 cái, vật liệu thu thập khôi lỗi 640 cái, vật liệu gia công khôi lỗi 640 cái, chủ thể kiến tạo khôi lỗi 640 cái, tinh tế sửa sang khôi lỗi 640 cái. Lâm Diệp mục tiêu là 10. 000 chi kiến trúc tiểu đội, đó chính là 210. 000 cái khôi lỗi, cũng chính là 210. 000 mai phúc tệ, còn kém xa lắm đây. Bất quá bây giờ cuối cùng là bước ra bước đầu tiên không phải. Hệ thống thương thành một cột này nhiệm vụ, hiện tại xem như giải quyết hết, sau đó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 Hồ nước đã thu hoạch, Dương dậm đã thu hoạch, đầm lầy đã thu hoạch, Hải Dương đã thu hoạch, hoang mạc đã thu hoạch, băng nguyên đã thu hoạch liên thông thế giới, viêm dương giới, đại hoang giới pháp tắc hoàn thiện tiến độ, 30% binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 3, thành công ngưng luyện ra chín chuôi bản mệnh hồn binh trước mắt tiến độ, côn nhiệm vụ ban thưởng, thể chất tấn thăng, thu hoạch được linh cấp thần binh thể thế giới tuyển hạng ngược lại là không có gì quá nhiều đổi mới, đơn giản chính là pháp tắc tiến độ cùng một chút tuyển hạng bổ sung hoàn thiện. Bất quá nói lên sau cùng pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ, Lâm Diệp ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Trước đó thời điểm, hắn chuyển sinh đại hoang giới, cho mình làm cái đao chi thần binh thể thiên vũ. Cho nên bên kia trời sinh liền tự mang đao ý, mà Lâm Diệp bản thể cùng phân hồn lại là một thể, tin tức có thể thực hiện cùng hưởng Cho nên bốn bỏ năm lên phía dưới, Lâm Diệp bản thể cũng tương đương với trực tiếp lĩnh ngộ đao ý lần này rất tốt, không cần hắn lại đi từ từ đi lần sách luyện võ đụng nội tình. Chờ chút trực tiếp đem Cửu Hoàn đao tăng lên tới linh khí, sau đó nhất luyện hóa, trực tiếp lại giải quyết một thanh bản mệnh hồn binh. Lại nói, còn phải là thiên phú tới thoải mái a, đều không cần luyện, xuất sinh liền sẽ. Hại, nếu là lại nhiều đến mấy lần liền tốt. Nếm đến ngon ngọt Lâm Diệp, không tự chủ được lại muốn đến mấy lần. Đương nhiên Hắn cũng biết cái này cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đại hoang giới phân hồn đó là tình huống đặc biệt, một lần có thể thực hiện. Lại đến, vậy liền vô nghĩa. Thiên phú thứ này, nào có dễ tìm như vậy. Trước đó lần kia sở dĩ thành công, trừ pháp tắc nguyên nhân bên ngoài, cũng là bộ thân thể kia đủ tốt mới được. Tính toán, hay là đường si tâm vọng tưởng từ từ sẽ đến đi, sau đó, là nhân vật diện bản. Trước 209 đột phá nguyên anh đỏ liềm giới tâm linh sơ hở. Nhân vật, Lâm Diệp Sương Hảo thế giới chi chủ không hoàn toàn thể tu chân thái điểu binh đạo tân đinh tu vi cảnh giới kim đan kỳ 9 tầng bình chi pháp tắc nhị trọng phân thân đại hoàng phân thân đại hoàng pháp tắc cửu trọng công pháp tu luyện công pháp cơ bản bí thuật truyền công thuật thế giới quyền hành cơ sở thế giới không chế hủy diệt thần thông tinh thiên nhất trụ pháp thuật binh kích thuật côn vọng mệnh vị chi thể chất linh cấp côn chi thần binh thể thiên phú một ngày vi sư trung thân vi phụ tư chất toàn thuộc tính cực phẩm linh căn tiên đạo linh cấp thần binh thể côn pháp bảo luyện khí bách khoa toàn thư phạm đê giai linh khí chân nhân pháp ý đổ bộ đê giai linh khí che đất không vào giai trường cung cửu hoàn không vào giai trường đạo Thanh Liên không vào giai trường kiếm, Phá Mây không vào giai trường thương, Bát Hoang không vào giai quyền sáo, Phá Quân không vào giai chiến kích, Tham Lang không vào giai hai tay giữ, Thất Sát không vào giai song giản bản mệnh hồn minh, Phục Ma Quân cấp thấp linh khí lần này đổi mới, chủ yếu chính là Lâm Diệp tu vi cảnh giới. Thứ Kim Đan 3 tầng biến thành bây giờ Kim Đan chí tầng. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Kim Đan 9 tầng đỉnh phong. Hiện tại Lâm Diệp đã tựa như một cái chứa đầy nước cái bình, đã áp chế không nổi, lập tức liền có thể đột phá. Binh chi pháp tắc phương diện ngược lại là tiến triển không phải rất nhanh, bây giờ cũng bất quá mới nhị trọng mà thôi mà lại Lâm Diệp cảm thụ một chút, binh Chi Pháp Tắc hẳn là cũng liền nhị trọng ở giữa trình độ, còn chưa tới đỉnh phong, khoảng cách đột phá tam trọng còn sớm, chuyển đổi một chút cũng liền đối ứng tiên đạo trúc cơ kỳ tầng năm tà hữu, cũng không tính chậm, nhưng 100 năm đến nước này cũng không tính được nhanh, chỉ có thể nói còn tốt. Trừ cái đó ra, Lâm Diệp trên bảng còn nhiều thêm cái phân thân tuyển hạng, bên trong chỉ có một cái, chính là bây giờ Đại Hoang phân thân. Đại Hoang phân thân trước mắt Tu Vi là Pháp Tắc cửu trọng, điểm ấy Lâm Diệp đã sớm biết. Đại Hoang Pháp Tắc bởi vì hiện tại Đại Hoang Thần còn chưa thành hình nguyên nhân dẫn đến đại hoang pháp tắc còn chưa phát dụng hoàn toàn, cựu trọng đỉnh phong trước mắt chỉ có thể đạt tới nguyên anh cấp chiến lược, cho nên lâm diệp phân thân hiện tại tương đương với một cái nguyên anh cấp chiến lược. đại hoang vân thân thiên phú mặc dù phi thường tốt, có thể cùng đã qua đời già tư tế sánh vai, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, cho nên bây giờ còn chưa tới đạt lão tư tế loại kia độc bá thái sơn đỉnh tầm mắt bao quát non sông hoàng cảnh. chẳng qua trước mắt cũng trên cơ bản đến đại hoang giới những người khác cả một đời có thể đạt tới đỉnh phong nhất chiến lược, lại nuôi cái mấy chú năm, xem chừng lại là một cái khác già tư tế, có thể tại đại hoang giới có được hóa thần cấp độ chiến lược. Xem hết mặt của mình tấm sau, Lâm Diệp sửa sang ở phương diện này, mình bây giờ cần xử lý sự tình. Nói tóm lại, có hai kiện. Thứ nhất, Lâm Diệp cần đột phá, đem đỉnh phong kim đan 9 tầng đột phá tới Nguyên Anh. Thứ hai, Lâm Diệp cần đem Cựu Hoàn Đại đao dùng linh khí tăng lên thẻ thăng cấp, sau đó luyện hóa nó, có được chính mình trôi thứ hai bản mệnh hồn binh. Được chưa? Nếu dạng này, vậy liền trước đột phá đi. Hạ quyết tâm, Lâm Diệp cũng không có trì hoãn, lại trở lại trong phòng tu luyện, khuân chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị đột phá. Kim đan phá Nguyên Anh, là hạ tam cảnh nhưng trung tam cảnh đột phá. Nếu như nói Hạ tam cảnh nặng tại luyện thể. Trong lúc này tam cảnh thì là chủ yếu tu pháp, cương điệu tại pháp lực tăng cường cùng khai phát vận dụng. Nguyên Anh kỳ pháp lực cùng Kim Đan kỳ không cùng một đẳng cấp. Hai vị tu sĩ si đấu pháp, đồng dạng pháp thuật, Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ dùng đến hiệu quả khác nhau một trời một vực. Cho nên tại đột phá Nguyên Anh thời điểm, cần tích lũy đại lượng linh lực. Mà Lâm Diệp trải qua 100 năm tích lũy, linh lực trong cơ thể đã sớm đầy không có khả năng lại đầy, dùng để đột phá dư thải. Ở phòng tu luyện bên trong, Lâm Diệp triệu tập tới đại lượng linh lực hội tụ, dùng cho chính mình đột phá có được thế giới quyền hành, có thể làm lâm diệp giảm bớt rất nhiều tiền kỳ công tác chuẩn bị. Bởi vì phá nguyên anh không cần độ kiếp, cho nên lâm diệp cũng không có làm đề phòng, gọn gàng đã đột phá. Đột phá quá trình rất thuận lợi. ở phòng tu luyện bên trong khoanh chân ngồi 3 ngày, lâm diệp liền thuận lợi hoàn thành phá đan hoa anh, mà lại lâm diệp linh lực chứa được vị trí, đã từ dưới đan điển chuyển rời đến trung đan điển. giờ phút này lồng ngực của hắn ở giữa trung đan điển bên trong, liền khoanh chân ngồi một cái cùng lâm diệp giống nhau như lúc tiểu nhân. đây cũng là lâm diệp nguyên anh. nguyên anh do lâm diệp một thân pháp lực ngưng tụ mà thành, là toàn thân hắn pháp lực hiện hóa. đột phá sau khi hoàn thành. Lâm Diệp liền đi ra phòng tu luyện. Tiên đạo với hắn mà nói, chủ yếu tác dụng chính là những cái kia công năng phụ trợ. Giống luyện đan a luyện khí cái gì. Về phần chiến đấu, Lâm Diệp cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới rựa vào nó. Công pháp cơ bản đặc tính trực tiếp đã chú định Lâm Diệp không có khả năng rựa vào nó đánh nhau. Với hắn mà nói, tiên đạo phương diện chỉ cần pháp lực đủ dày là được. Mạt khắc pháp thuật gì, á uy lực cái gì đều không phải là hắn quan tâm sự tình. Tiên đạo sau khi đột phá, Lâm Diệp lại gọi ra hệ thống, từ hệ thống trong kho hàng tay lấy ra linh khí tăng lên thẻ, sau đó không chút do dự liền dùng tại Cửu Hoàn trên đại đao. Đao ý đã chuẩn bị xong. Sau đó chỉ cần lại chuẩn bị cho tốt linh khí, cái kia Lâm Diệp liền có thể luyện hóa chính mình trôi thứ hai bản mệnh hồn binh. Lâm Diệp không biết linh khí này tăng lên thẻ nguyên lý là cái gì, tại hắn hạ đạt sử dụng chỉ lệnh sau, trước mặt cựu hoàn đại đao liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Chỉ chốc lát liền biến thành một cái gai mắt quan cầu, các loại quang mang lui bước sau, liền biến thành một thanh hoàn toàn mới linh khí cựu hoàn. Cải biến này, nhìn không chỉ có chỉ là ngoại quan thay đổi mà thôi. Lâm Diệp cảm thụ một chút, nó thậm chí liền ngay cả bản thân tài liệu chế tạo đều phát sinh cải biến. Liền không hợp thói thường. Thậm chí Lâm Diệp đều cảm thấy cái đồ chơi này mẹ nó có thể hay không vốn chính là nguyên bộ binh khí, các loại lâm diệp sử dụng linh khí tăng lên thể hệ thống liền trực tiếp dùng linh khí cấp bậc cửu hoàng cho phàm khí cửu hoàng thay thế, không phải vậy cái này cải biến chất liệu nguyên lý lâm diệp là thật nghĩ không thông. đương nhiên, mặc dù không nghĩ ra, nhưng lâm diệp cũng không có đi truy đến cùng. bây giờ nhìn không hiểu, nói do hắn cấp độ còn chưa đủ, chờ hắn cảnh giới đi lên, rất nhiều thứ tự nhiên mà vậy có thể một chút nhìn thấu. hiện tại thôi, trung thực dùng liền thành, quản nói nhiều như vậy đâu. linh khí tăng lên cùng bản mệnh hồn binh luyện hóa đồng dạng thuận lợi, do trời phú mang tới đau ý cản nộ. Tựa như là trời cao ban cho bình thường, tương đương hoàn mỹ. Lâm Diệp chỉ cần đem ý thức chuyển rời đến đại hoang phân thân bên kia một cảm ngộ, cảm giác này một chút liền lên tới. Cho nên phía sau dung hợp cũng tương đương tơ lụa. Lại thêm trước đó đã có côn kinh nghiệm, cho nên chuyện này, Lâm Diệp cũng không cần bao lâu thời gian liền triệt để làm xong. Xử lý xong sau, Lâm Diệp tu vi biến thành nguyên anh một tầng, phát tác hệ liệt nhiệm vụ cũng đã đạt thành 29 tiến độ. Mặc dù khoảng cách chiến cái hồn binh mục tiêu hay là rất xa xôi, nhưng Lâm Diệp không sợ. Võ học thứ này, đó là nhất pháp thông vạn pháp thông. Hiện tại cũng chính là Lâm Diệp nội tình còn chưa đủ, nhìn qua Các loại phía sau hắn học nhiều hơn, cái kia lại học mới võ học thời điểm thậm chí đều có thể làm đến nhìn qua tức lĩnh ngộ. Cho nên lĩnh ngộ binh ý sự tình, không nhớ ra được, đây là hậu kỉnh phát lực hạng ngũ. Càng đi về phía sau tốc độ càng nhanh. Xử lý xong bảng nhân vật, Lâm Diệp lại tiếp lấy ấn mở xuống một hạng lấp lóe hệ thống hạng ngũ. Còn lại lấp lóe tuyển hạng có hai cái, theo thứ tự là tàng kinh các cùng tiếp nhập phần giới. Liên quan tới tàng kinh các, Lâm Diệp không cần nhìn đều biết ấn mở sau bên trong có cái gì. Đơn giản chính là đọc cơ hội lại tăng thêm một lần. Lần trước quét thẻ cơ hội, Lâm Diệp còn chưa kịp dùng cũng bởi vì phân hồn đã ngủ mê man. Cho nên bây giờ hắn là có hai lần tàng kinh các một tầng đọc cơ hội. Đây cũng chính là 20 năm. Tuy nói Lâm Diệp trong thư phòng hiện tại đã tích lũy đại lượng võ học thư tịch, bên trong các loại binh khí võ công đều có, tu luyện binh ý lời nói khẳng định là đã đủ dùng. Nhưng thứ này, càng nhiều càng tốt thôi. Lâm Diệp làm một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chính mình lập nghiệp khổ bức thiếu niên, chán khổ bức lao bất tử. Đó là mao từ trợ cũng không có. Trường học trong tiệm sách công pháp điển tịch không được chính hắn nghĩ biện pháp thu thập a. Loại này chơi miễn phí cơ hội tốt Lâm Diệp làm sao lại buông tha. Đương nhiên, việc này hiện tại không nóng nảy các loại trên tay chuyện khẩn yếu xử lý xong lại nói tạm thời lược qua tàng kinh các lâm diệp đưa ánh mắt tập trung hướng về phía cái cuối cùng lấp lóe tuyệt hạng tiếp nhập phạm giới chức năng này là mỗi 100 năm có thể sử dụng một lần trước đó hai lần cơ hội một lần tiếp vào viêm dương giới một lần tiếp vào đại hoang giới mỗi cái thế giới đều có chính mình độc đáo địa phương coi như không nói đại hoang giới dù là như viêm dương giới bình thường thế giới người phạm cũng có thể cho lâm diệp mang đến một chút vật hữu dụng cho nên lâm diệp đối với cái này hay là rất mong đợi những thế giới này đều là hắn phát triển vốn liếng a lâm diệp cũng nghĩ thông Cần gì phải phát sầu giáo sư tài Nguyên Đâu? Từ những thế giới này, bên trong thông báo tuyển dụng dân bản địa không phải tốt. Có thần châu giới làm hậu thuẫn, còn có hệ thống cung cấp kỹ thuật duy trì, hắn còn sợ bồi dưỡng không ra cường giả đến. Một thế giới coi như lại thế nào nghèo, cũng sẽ có khí vận chi tử tồn tại. Khí vận chi tử là cái gì? Đó là trong một giới chi khí vận mà ra đời tuyệt thế thiên tài. Đây là cái gì? Đây chính là trong sông dòng lý, vừa gặp phong vân liền hóa dòng a. Những người này ở đây trong thế giới của mình, khả năng mức bách tại thế giới đẳng cấp nguyên nhân, không có cách nào khai phát tự thân tiên phú. Có thể lâm diệp thần châu giới khác biệt mặc dù nơi này hiện tại ngay cả cấp thấp thế giới đều không phải là, nhưng là nó có linh khí, đây là trung cấp thế giới biểu tượng. có cái đồ chơi này, vậy coi như là cường giả giấy thông hành. đến lúc đó chỉ cần lâm diệp đem những người này vừa tiếp xúc với tới, băng vào hệ thống giao phó hắn kiến thức cùng vượt xa bình thường phát triển cảnh giới, lại tính nhắm vào một bồi dưỡng. vậy cấp độ đó cấp không được ken kết sách, tinh thông cái nào đạo liền đi khi cái nào đạo lao sư, người giáo sư này tài nguyên vấn đề, chẳng phải giải quyết. lâm diệp mở cũng không phải bình thường trường học, không có cố định ngành học, đại khái có thể từ từ phát triển, từ từ hoàn thiện. Dù sao thời gian của hắn rất nhiều, về sau tiếp nhập thế giới cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn có nhiều thời gian từ từng cái trong thế giới thu nạp các loại nhân tài. Cái này tương đương với đem những này thế giới tất cả đều biến thành Lâm Diệp nhân tài tuyển bạt căn cứ. Đơn giản không nên quá thoải mái. Tập vạn giới chi lực phát triển thần châu học phủ, đợi đến hạt giống bọn họ trưởng thành ngày đó, Lâm Diệp cũng không dám muốn sẽ có mạnh cỡ nào. Đến lúc đó, ai nói trường học không biết đánh nhau. Thần châu học phủ thập tam thái bảo tìm hiểu một chút. Thường ngày mặc sức tưởng tượng một fan tương lai của sống tốt đẹp, Lâm Diệp xoa xoa đôi bàn tay, ấn mở tuyển hạng. Hệ thống, mở ra tiếp nhập thế giới tuyển hạng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 xin mời chọn lựa dáng lâm địa vực thế giới địa đồ ân danh tự này nhìn thấy hệ thống trên giới diện hiện ra danh tự lâm diệp lông mày nhỏ không thể thấy cao lại cái tên này khơi gợi lên hắn rất lâu trước đó một ít không quá vui sướng hồi ức liêm phổ biến từ tổ phỉ phỉ liêm là một loại trùng danh tự cũng gọi con rán nâng lên con rán tin tưởng đã minh bạch lâm diệp vì cái gì cao mày đi Là một cái hoa hạ phương nam sinh trưởng ở địa phương nông thôn hải tử lâm diệp từ nhỏ đến lớn người muốn hỏi hắn ghét nhất côn trùng gì bài kia tuyển chính là con rán loại người này thật hay từng thấy ai biết nếu như ngươi trải nghiệm hơn phân nửa đêm lại con rắn từ trên thân bỏ qua liền đã hiểu. uốc đúng rồi, làm phương nam hải tử, lâm diệp cũng trải qua bay lên con rắn nhỏ mặt. ân, hình ảnh quá đẹp, không thể suy nghĩ. cái này thế giới mới danh tự, không thể nào. lâm diệp trong lòng đã có chút không tốt suy đoán. nói như vậy, thế giới danh tự là sẽ không lọt lấy. bọn chúng đến từ thế giới một ít rõ rệt đặc tính. tỷ như đại hoang giới, chính là bởi vì đại hoang thần cùng đại hoang pháp tắc mà mệnh danh. đương nhiên, lâm diệp thần châu giới ngoại lệ, đây là người vì điều khiển thế giới, không giống với. vậy cái này đỏ liêm giới ý tứ. Hô, oh. Khi sâu một hơi, Lâm Diệp chậm rãi ấn mở thế giới tường tỉnh. Thế giới tên, Đỏ Liêm giới thế giới đẳng cấp, cấp thấp thế giới tự nhiên thế giới văn minh tộc đàn, Đỏ Liêm tộc thế giới văn minh đẳng cấp, man hoang văn minh chiến lược phương hướng, thể chất tiến hóa thế giới thế lực cách cục, chưa thống nhất, vô số to to nhỏ nhỏ đỏ liêm bộ tộc cát cứ thống trị thế giới tu vi cao nhất đẳng cấp, Đỏ Liêm đỏ liêm tộc tiến hóa phương hướng, tím liêm, lam liêm, xanh liêm, lục liêm, vàng liêm, cam liêm, đỏ liêm sau khi xem xong, Lâm Diệp cả người cũng không tốt. Sự tình, hướng hắn không vui nhất ý phương hướng phát triển. Thế giới này, thật đúng là đặc nương chính là Liêm thế giới đơn giản tới nói, chính là thế giới này kẻ thống trị là đó liêm tộc. Phiên dịch một chút, chính là thế giới này kẻ thống trị là vô số màu đỏ con rắn lớn. Tuy tuy nói ta cũng biết chư thiên vạn giới, dạng gì chủng tộc đều sẽ có, có thể con rắn này tộc. Hự. Lâm Diệp cảm giác trên người nổi da gà đã đã lâu đứng lên. Mặc dù bây giờ hắn đã không sợ con rắn giống loài này, chỉ cần hắn không muốn, đừng nói phổ thông con rắn, chính là đặc chủng con rắn cũng không gần được hắn thân. Có thể đây không phải vấn đề sợ hay không. Đây là trước kia lưu lại tâm lý bóng ma. Năm đó còn tại địa cầu thời điểm, quả thực là bị con rắn dày vỏ quá sức nhưng bây giờ hệ thống cho Lâm Diệp ném đi cái tất cả đều là con rán thế giới tới Lâm Diệp biểu thị hắn muốn vỡ ra rồi đương nhiên cho dù đã nhanh đã nứt ra nhưng Lâm Diệp cũng chưa từng động đậy từ bỏ thế giới này ý nghĩ trừ thiên vạn giới cái gì sinh vật không có nếu quyết định chủ ý thiết kế vạn giới học viện vậy làm sao có thể ôm lấy kỳ thị chủng tộc lạc nếu là ngay cả cửa này đều qua không được hay là thành thành thật thật mở nhân tộc học viện tốt mà lại chỉ cần là sinh vật có trí khôn vậy liền có thể giao lưu không phải Đọa liêm tộc đã phát triển ra văn minh của mình cho nên bọn chúng không nên bị kỳ thị đương nhiên nói thì nói như thế, nhưng Lâm Diệp hay là tạm thời không có đi tìm tòi nghiên cứu một chút đỏ liêm giới ý nghĩ. Ân, hắn quyết định trước tiên đem thế giới này thả thả, chờ sau này tiếp xúc giống loài nhiều, tâm lý cường đại chút ít lại đi phát triển tốt. Hiện tại, khu khu. hắn Lâm Mô Nhân Tu Vi còn chưa tới nhà, định không quá ở Lâm Diệp chợt vật tắt đi đỏ liêm giới kỹ càng giới thiệu, thậm chí phía sau phối trí đỏ liêm tộc tin tức quán thâu đều tạm thời không dám tiếp nhận. Hiện tại hắn ý chí còn chưa đủ mạnh, chờ sau này thấy qua giống loài tính đa dạng về sau, tâm lý cường đại rồi nói sau. Đóng lại hệ thống giới diện sau, Lâm Diệp đi ra ngoài rót chén linh trà uống trong lòng cái kia từng kia không thoải mái cảm giác lúc này mới đi xuống không ít cũng là trải qua chuyện này Lâm Diệp lúc này mới phát hiện trong lòng mình lại có lớn như thế sơ hở hắn còn vẫn cho là chính mình Tâm Cảnh đã rất cường đại nói hoàn toàn chính xác nếu như từ sau khi xuyên Việt Lâm Diệp Tâm Cảnh tới nói Lâm Diệp xác thực xem như không chỗ bắt bẻ dù sao hắn liền đối tượng đều không làm phương châm chính chính là một cái không có chân sau có thể Lâm Diệp cuối cùng không phải sinh ra chính là tại cái này hắn ở địa cầu còn vượt qua hơn 20 năm mà hắn ý thức hình thái hình thành thời gian cũng là tại cái kia hơn hai năm bên trong cho nên đoạn thời gian kia mặc dù ngắn nhưng lại cho Lâm Diệp lưu lại ảnh hưởng to lớn. Mà địa cầu người bình thường tâm linh sơ hở nhiều không? Vậy nhưng nhiều lắm. Tựa thích, sợ hai đồ vật, rất rất nhiều. Cho nên nếu như Lâm Diệp nếu như một loại trạng thái này đi đánh nhau lời nói, về sau gặp được bình thường tuyển thủ còn dễ nói. Một khi gặp được tinh thông công tâm chi đạo cao thủ, vậy hắn liền phải mát. Nghĩ như vậy, lần này thế mà nhân họa đắc phúc. Mặc dù Lâm Diệp đạt được không thích nhất con rán thế giới, nhưng lại phát hiện trong thân thể mình trôn giấu sâu nhất một cái đại lôi. Cái này cũng tại ngươi trong tính toán sao hệ thống, khủng bố như vậy. Mặc dù Lâm Diệp biết hệ thống không có tình cảm sẽ không suy nghĩ, việc này cũng chỉ là cái trùng hợp. Nhưng là tôi, bị nhất bị lại không sự tình, đúng không? Cho nên, hiện tại tất yếu sự tình lại nhiều một hạng, giải quyết trước kia lưu lại tâm linh thai hòa lầm. Tiên lặng đem chuyện này tăng thêm tiến vào chính mình mỗi ngày phải làm danh sách, Lâm Diệp đứng dậy, duỗi lưng một cái, đi ra ngoài phòng. Nhìn cách đó không xa thành quần kết đội không ngừng bận rộn kiến tạo đám khối lỗi, Lâm Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Đám giá hỏa này lại không cần ăn cơm lại không cần nghỉ ngơi, con sẽ không phần nạn, đơn giản chính là hoàn mỹ công cụ của người. Lâm Diệp rất nhiều việc nhỏ đều giao cho khôi lỗi các người máy xử lý. Khôi lỗi nhiều như vậy đúng không? Lâm Diệp trực tiếp xe bất tư dụng, đặc biệt phân cái tiểu đội đi ra, giúp hắn xử lý một chút thông thường sự vụ. Thì như quản lý dược viên a, di chuyển linh dược cái gì. Mặc dù những này không phải bọn chúng chuyên nghiệp, nhưng ở Lâm Diệp mệnh lệnh dưới, ngược lại là cũng không có xảy ra vấn đề gì. Hết thảy đều quản lý vẹn vẹn có đầu, không có quấy rầy vất vả cần cù làm việc đám khôi lỗi, Lâm Diệp trực tiếp vượt qua bình đài, xuống núi tự mình chạy suốt. Tu luyện mặc dù trong yếu, nhưng cũng không cần tăng giờ làm việc làm. Lâm Diệp thói quen tại tại khổ tu sau một thời gian ngắn bất thời gian thư giãn một tí, nhìn xem phong cảnh cái gì. Đến một lần, có thể nhìn một chút trong địa bàn nhiều năm như vậy có thứ gì cải biến. Thứ hai thôi, cũng là điều tiết một chút tâm tính. Lâm Diệp không muốn biến thành một cái thoạt nhìn không có một kia không có nhân khí khổ tu giả. Chú ít đang nhìn lúc thế vậy, sẽ không để cho người cảm thấy ngươi người này không bình thường đi. Đằng sau, Lâm Diệp bỏ ra một tháng thời gian, tại thần châu giới ngươi khắp nơi lọt chuyện. Một trăm năm đi qua, thần châu giới hay là cái kia thần châu giới, bên trong nhóm sinh vật chia làm hai cái phương hướng, có thiên phú hấp thu linh khí vậy liền lột xác thành linh thú cố gắng hoa yêu, không có thiên phú, vậy liền bình thường sinh lão bệnh tử, nhiều năm như vậy, phía ngoài sinh vật đổi một lứa lại một lứa, đồng thời cũng xuất hiện một chút tân sinh chủ loại, rất nhiều đều là tại linh khí thúc đẩy sinh trưởng phát xuống sinh biến dị, còn có chính là dùng ăn một ít đặc thù linh thực, sau đó huyết mạch phát sinh dị biến, tạo thành tân sinh tộc đàn. Lâm Diệp cũng vui vẻ đến với thế giới những biến hóa này, từ vĩ mô góc độ tới nói, những biến hóa này là chuyện tốt, dù sao giống loài nhiều, liền mang ý nghĩa càng nhiều khả năng. phổ thông nhóm sinh vật đang không ngừng đổi mới, nhưng các trưởng khống giả lại một mực vững như bàn thạch. Một trăm năm đi qua, thế giới bên ngoài trưởng không giả, hay là lấy Độc Lang cầm đầu những yêu thú kia. Đội ngũ yêu thú tới nói, một trăm năm cũng không tính là gì. Lâm Diệp trong âm thầm cũng đi gặp Độc Lang một mặt. Đối với gia hỏa này, Lâm Diệp vẫn tương đối chú ý. Đặc biệt là lần này trở về, Lâm Diệp thế giới quyền hành tiến một bước tăng cường sau, ẩn ẩn có thể phát giác được sinh vật khí vận. Gia hỏa này, khí vận có thể không thấp á loại nhân vật này, cho dù thực lực không mạnh, cũng là mèo cầu tải một dạng tồn tại. Thả trong nhà cũng tốt thôi. Lâu như vậy đi qua, Độc Lang đã tấn cấp Kim Dan, hóa yêu thành công. Thực lực hôm nay đại khái tại Kim Dan ba tầng tạ hữu đi. Tư lực như vậy, nói thật tại yêu thú bên trong đã tính nhanh. Yêu tốc độ tu luyện muốn so nhân loại chậm nhiều. Xem hết độc lang sau, Lâm Diệp liền trở về trụ phong. Tàn bộ hoàn tất, tự nhiên nên làm chính sự. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là triệu tập một đám thú vương hợp. Đây cũng là thông lệ nhiệm vụ. Nơi đó để ý mâu thuẫn cái gì cũng nên xử lý. Bởi vì hiện tại Lâm Diệp bế quan thời gian hơi dài, cho nên giao dịch phương diện, thú vương bọn họ kỳ thật cơ bản đều ở trong đấy lòng tiến hành. Dù sao hai mẹ nó có thể đợi 100 năm mới giao dịch a chỉ có mâu thuẫn, phải cần Lâm Diệp xử lý. Số lượng nhiều Cái kia mâu thuẫn tự nhiên cũng nhiều. Đặc biệt là hiện tại linh khí loạn lâu như vậy, thú vương bọn họ riêng phần mình tộc đàn tại linh khí tầm bộ bên dưới, phổ biến tăng lên linh trí. Thật nhiều tộc đàn đều có phát triển thành bộ tộc có trí tuệ ý tứ. Tộc nữ nói, trí tuệ cao, sự tình liền nhiều. Cho nên nhiều như vậy quy cao thế lực nhiều năm như vậy tiếp xúc bên dưới, không thể tránh khỏi tích lũy xuống rất nhiều mâu thuẫn. Làm thế lực thủ lĩnh, những này mâu thuẫn đều cần Lâm Diệp đi cân đối xử lý. Hậu cung cũng không thể tránh a. Mỗi khi lúc này, Lâm Diệp liền đặc biệt chờ đợi chính mình bố trí cách cục thành hình nếu như bây giờ có nhân tộc cùng thú vương bọn họ tranh phong tương đối, có chân long phân thân cái đại hoàng thần áp chế lấy, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phá sự? Cao sinh vật có trí không chính là một chút không tốt, ưa thích minh tranh ăn đấu. Nếu như không có bên ngoài ép, cái kia tất nhiên sẽ nội đấu. Có nhất trí đối ngoại mục tiêu, bọn chúng mới có thể đoàn kết lại. Chỗ này để ý, lại là thời gian một tháng, xử lý xong sau, lâm diệp cảm giác mình đều tiểu thụ không ít. thú vương bọn họ lưu lại, đều là trải qua xử lý sau mâu thuẫn lớn. Nhưng cẩn thận vuốt một vuốt, lại phát hiện những này mâu thuẫn lớn lúc bắt đầu đều là lông gà này vò tỏi việc nhỏ là từng bước một từ từ thăng cấp thành như vậy. Tội gì đến quá thay. đưa tiến các vị thú vương sau. Lâm Diệp đơn độc lưu lại Lang Hoàng, hỏi thăm Lang tộc văn minh tiến độ. Nói tóm lại, tiến độ có, bất quá lại không tính nhanh. Dù sao từ tộc đàn phát triển thành một cái văn minh, còn cần rất nhiều nội tình tích lũy. Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không có gấp. Trấn an Lang Hoàng vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. đưa tiến Lang Hoàng sau. Lâm Diệp lúc này mới rốt cục nên đón thời gian của mình. Thời gian của mình dùng để làm gì? Tự nhiên là xem sách. Lâm Diệp không chút do dự liền tiến vào tàng kinh cát, sử dụng độc quyền hạn bắt đầu ở bên trong đọc sách tản võ. Theo thường lệ, Lâm Diệp tại tàng kinh các tập võ thời điểm đều là chỉ là lướt qua liền thôi. Tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, các loại trong thư phòng hiện hóa trích ra vốn liền xuống một bản. Gặp được không có khả năng tự động hiện hóa màu tím hoặc là màu cam thư tịch, vậy liền cái kia tố nguyên số lần đi đổi đi trích ra cơ hội năm. Trừ 210 mới mộ đủ lệ ẩn nút chân thân suy nghĩ. Thời gian đối với tại Lâm Diệp tới nói cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Làm trường sinh trùng, thời gian ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cho nên từ từ Lâm Diệp cũng đã quen thuộc xem nhẹ thời gian tồn tại. Hắn tại trong tàng kinh các như thế một đợi, chính là hai năm. Thang đến độc đã đến giờ. Hệ thống hỏi thăm hắn phải trang tốn hao tốn nguyên số lần đọc tiếp lúc mới thanh tỉnh lại. Thế mà nhanh như vậy liền 20 năm sau. Sau khi tỉnh lại, Lâm Diệp đưa trong tay chưa xem hết thư tịch trả về chỗ cũ. Sau đó không chút do dự liền thối lui ra khỏi tàng kinh cắt. Nói đùa, có miễn phí số lần tại. Ai mẹ nó biết xài tiền a rời khỏi tàng kinh cắt sau. Lâm Diệp đi hướng thư phòng thẩm tra thu hoạch của mình. Lâm Diệp tuần tra đối tượng chủ yếu là màu tím cùng màu vàng phẩm chất thư tịch, màu trắng cùng màu xanh lá nhìn qua nhiều lắm, đều là cơ sở tài nguyên, bạo xương thư cố, không cần thiết nhìn. Chỉ chốc lát, Lâm Diệp kiểm kê hoàn thành. Lần này đọc, Lâm Diệp thu được màu vàng phẩm chất võ học thư tịch hai quyển, màu tím phẩm chất võ học thư tịch 10 bản. Hai loại phẩm chất trích ra giá cả theo thứ tự là, màu vàng, 10 đơn vị tố nguyên số lần trích ra một lần. Màu tím, 1 đơn vị tố nguyên số lần trích ra một lần. Cho nên tổng tốn hao là 30 lần tố nguyên. Trước đó hối đoán sau khi hoàn thành Lâm Diệp tố nguyên số lần còn thừa lại 35 lần. Cái này khẽ trục trừ, liên chỉ còn lại có 5 lần. Bất quá cái này 20 năm đọc bên trong lại có tự nhiên tăng trưởng. Cho nên Lâm Diệp bây giờ tố nguyên số lần còn thừa là 25 lần. Lâm Diệp trong thư phòng có hệ thống kèm theo không gian kỹ thuật, nơi này phảng phất sẽ vô hạn khuyết trương bình thường. Lâm Diệp đi đến thả bao nhiêu sách nó liền khuyết trương bao lớn. Bây giờ nhìn đã không còn là trước đó cái kia nho nhỏ gian phòng. Vào cửa xem xét, chính là một bộ quen thuộc bàn đọc sách. Nhưng ở bàn đọc sách phía sau là từng dây ra sách, phía trên thả ở lít nha lít nhít sách đóng chỉ tịch, mà lại hệ thống còn cho Lâm Diệp làm xong phân loại, đem những này võ học thư tịch dựa theo công năng cùng phương hướng phân chia ra đến. Tỉ như võ công, tâm pháp, nội công, luyện chân, luyện quyền, luyện kiếm vân vân vân. Cái này cũng thuận tiện Lâm Diệp đang tu luyện thời điểm tìm thật kỹ tẩm. Xem sách trong phòng đông đảo thư tịch, Lâm Diệp tự hào đồng thời lại có chút đau đầu. Thư phòng này tốt thì tốt, có thể cái này chung quy là Lâm Diệp tư nhân địa bàn. Những thư tịch này Lâm Diệp là dự định phóng tới học viện trong thư khố. Có thể Lâm Diệp không có khả năng đem chính mình nhà gỗ đối ngoại mở ra. Học viện thư tịch do đội sửa sang mặt khác kiến tạo. Giờ phút này đã làm xong, là một tòa 12 tầng tàng kinh tháp. 4 tầng làm một cái cấp độ. Bên dưới 4 tầng là cấp thấp thế giới đẳng cấp thư tịch, thì như võ học. Bên trong 4 tầng là trung cấp thế giới đẳng cấp thư tịch thì như các loại pháp thuật tu chân công pháp cái gì bên trên bốn tầng chính là cao cấp thế giới đẳng cấp thư tịch thì như tiên đạo công pháp và tiên đạo pháp thuật các loại mỗi cái đẳng cấp sách đều dựa theo trắng lục tím cam bốn đẳng cấp sắp xếp thì như tầng thứ nhất chính là màu trắng phẩm chất võ học công pháp tầng thứ hai là màu xanh lá phẩm chất võ học công pháp tầng thứ ba là màu tím phẩm chất võ học công pháp tầng thứ tư là cao nhất màu cam phẩm chất võ học công pháp mà tới được tầng thứ năm liền lại là màu trắng phẩm chất pháp tác công pháp cứ thế mà suy ra cuối cùng một tầng thứ mười màu cam phẩm chất đại đạo cấp công pháp không giới hạn kiến trúc này bản thân liền khá lớn bên trong lại bị đám khôi lội bố trí không gian trồng chất trận pháp mặc dù nơi đó không gian trận pháp không có lâm diệp thư phòng như vậy không hợp thói thường có thể vô cùng vô tận quyết trương nhưng bản thân tàng kinh tháp chân thực diện tích liền đủ lớn bên trong còn có không tính đê đoan không gian trận pháp cho nên bên trong dung lượng kỳ thật cũng là tương đương nghe rợn cả người mà lâm diệp hiện tại quan tâm vấn đề chính là những sách này muốn làm sao na di đến tàng kinh trong tháp đi nhiều như vậy sách toàn đời đi qua lại phân loại cất kỹ cũng là không nhỏ công trình a lâm diệp hiện tại thiếu nhất chính là nhân thủ chớ nhìn hắn nắm giữ đại cát như vậy thế giới nhưng tình huống thật lại là không người có thể dùng Thần Châu giới bên trong hiện tại tất cả đều là thú, trừ hắn ra không có bất kỳ ai loại này công việc tinh tế, những con thú này bọn họ rất rõ ràng làm không đến. Mặc dù bọn chúng trí lực trước mắt đã không kém hơn nhân loại, bất quá hình thể cùng thân thể cấu tạo khác biệt đã chú định bọn chúng không thích hợp làm những chuyện lặt vặt này. Hiện tại liền thể hiện ra thế lực nhân loại bên trong tầm quan trọng, phương diện đánh nhau thú thể có thể sẽ lợi hại hơn. Bất quá các loại văn chức phương hướng một chút cương vị lại là không ai không được. Cuối cùng Lâm Diệp cũng không có cách nào, lại điều một đội kiến trúc tiểu đội tới chuyển sách. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp, về sau Lâm Diệp sẽ còn một mực từ hệ thống trong táng kinh cắt chi ra. Cái này cũng không có khả năng một mực chuyển a, tốn nhiều sự tình a. Nghĩ nghĩ sau, Lâm Diệp nếm thử tính gọi ra hệ thống, muốn thử xem hệ thống có hay không biện pháp giải quyết. Hệ thống, trong thư phòng sách có biện pháp cùng tàng thư tháp liên quan đứng lên sao? Lúc đầu Lâm Diệp cũng chính là tùy tiện thử một chút, cũng không có ôm hy vọng gì có thể được đến hệ thống trả lời. Dù sao hệ thống từ trước đến nay liền không sâu hắn. Bất quá lần này, hệ thống lại ngoài ý muốn làm ra đáp lại. Kiểm tra đo lường đến ký chủ liên quan tình cẩu, bắt đầu phân tích khi chủ thế lực thần châu học phủ kiến thiết độ năng công, có thể sớm mở ra thế lực mộ đủ lệ, phải chăng mở ra? A. Hệ thống đáp lại cho Lâm Diệp chỉnh Mộng. Cái này lại có mộ đủ lệ mới mở ra sao? Xem ra, thế lực này mộ đủ lệ phải là của ta thần châu học viện chính thức thành lập mới có thể mở ra, bất quá bây giờ bởi vì ta có nhu cầu, lại thêm kiến thiết độ đạt đến nhất định phải cầu, cho nên có thể sớm mở ra. Đối với cái này mộ đủ lệ mới, Lâm Diệp nghĩ đến rất nhiều. Hệ thống mỗi lần mộ đủ lệ mới mở ra, đều sẽ mang đến cho hắn rất lớn cải biến. Thì như trước đó thế giới cùng văn minh, đây đều là trường kỳ phát triển hàng ngũ nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa những vật này đều rất hệ thống hóa lại. đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lâm Diệp bản thân mình chính là cùng hệ thống một thể. hắn đồ vật bị hệ thống khóa lại cũng tương đương với bị hệ thống công nhận. được công nhận sau, trừ có thể hoàn thành định lượng bảng bên ngoài, có có thể được hệ thống một chút đến nữa. cái này rất rõ ràng muốn so Lâm Diệp tự mình một người mù làm phải tốt hơn nhiều. dù sao Lâm Diệp chỉ có một người, chính mình làm nói lực lượng có hạn, rất nhiều thứ đều cân nhắc không đến. cho nên đối mặt hệ thống điều chỉnh cầu này, Lâm Diệp chỉ là thêm chút suy nghĩ, liền lập tức đồng ý mở ra, đồng ý mở ra. Thế lực mô đủ lễ đang trong quá trình mở ra, xin sau. Thế lực mô đủ lễ mở ra hoàn thành, đã luật đến hệ thống giới diện chính, xin mời ký chủ tự hành xem xét đối với cái này, Lâm Diệp cũng không có ngoài ý muốn. Thứ này, nghe chút chính là một cái lớn mô đủ lễ, không thể lại là hiện hữu hệ thống bộ môn con mô đủ lễ. Mở ra hệ thống giới diện chính phúc địa thế giới, thần châu phúc địa đẳng cấp, nâng cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoa mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 300 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 25 lần đạo trưởng thế giới định chế văn minh thế lực tàng tinh cấp. Nhân vật diện bản linh sùng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập phàm giới hệ thống thương khố mở ra hệ thống giới diện, Lâm Diệp liếc mắt liền thấy được trên hệ thống cái kia không ngừng lóe ra thế lực truyền hạng. Mở ra thế lực. Thế lực tên: Thần Châu học phủ. Thế lực thủ lĩnh: Lâm Diệp. Thế lực phương hướng: Không biết thế lực vị trí. Thần Châu giới thế lực đẳng cấp: Không trước mắt trạng thái. Không xây lập thế lực nhân viên, không thế lực kiến trúc, triển khai tường tình thế lực trị, không chủ. Thế lực đẳng cấp do thế lực nhân viên số lượng, thực lực, độ trung thành cùng thế lực kiến trúc đẳng cấp tổng hợp đánh giá. Căn cứ thế lực tình huống, tuyên bố nhất định phải cầu, đặt thành sau có thể tổn hao thế lực giá trị thăng cấp thế lực kiến trúc. Thăng cấp cũng cần đạt thành yêu cầu sử dụng sau này thế lực giá trị thăng cấp chú hai, thế lực giá trị do thế lực tổng hợp phát triển tình huống định kỳ tự động tăng trưởng thế lực đẳng cấp đối với thế lực giá trị có tương đương trình độ ảnh hưởng hệ số. Thế lực giới diện chính cứ như vậy mới hàng, bởi vì còn không có chính thức thành lập nguyên nhân, bên trong rất nhiều thứ đều vẫn là không trạng thái. Cho dù đối với phía sau thế lực giá trị cùng thế lực đẳng cấp rất để ý, nhưng trước mắt còn không có chính thức bắt đầu, cụ thể độ khó như thế nào, Lâm Diệp tạm thời cũng không thể nào phán định. Hắn chỉ có thể chọn trước lấy có thể nhìn nhìn. Kỳ thật có thể nhìn, hiện tại tổng cộng cũng chỉ có thế lực kiến trúc một hàng này. Dù sao hiện tại chỉ có học phủ kiến trúc mới tu kiến hơn phân nữa. Lâm Diệp trực tiếp mở ra thế lực kiến trúc con tuyển hạng. Thế lực kiến trúc trung tâm học viện, website trường lạ, tu kiến bên trong tiến độ, 20 lầu dạy học 20, tu kiến bên trong tiến độ, 20 chính vụ lâu năm, tu kiến bên trong tiến độ, 20 nhiệm vụ cao cấp 1, một cấp dân dạy tháp 1, một cấp tảng thư tháp 1, một cấp lôi ngục tháp 1, một cấp đan tháp 5, một cấp trận tháp 5, một cấp phủ tháp 5, một cấp khí tháp 5, một cấp tu luyện tháp 10, một cấp diễn võ tháp 10, một cấp luyện tâm tháp 10, một cấp khiêu chiến tháp 10, một cấp dược viên 50, một cấp. Nhà kho 100 một cấp ký túc xá học sinh 100, một cấp lầu ký túc xá giáo sư năm, một cấp viên công túc xá lâu 10, một cấp đệ đó không dùng tháp 100, một cấp đệ đó không dùng cao ốc 50, một cấp. Thế lực kiến trúc hạng A học viện, không. Thế lực kiến trúc rất cấp học viện, không thế lực kiến trúc bí cấp học viện, không thế lực kiến trúc đinh cấp học viện, không thế lực kiến trúc mậu cấp, cấp học viện, không thế lực kiến trúc mình cấp học viện, không. Thế lực kiến trúc cao cấp phủ không học viện, không vừa mới ấn mở, chính là một chuỗi giải số liệu bắn ra ngoài. Đối với cái này Lâm Diệp cũng không ngoài ý muốn. Một cái học viện kiến trúc, nó chính là có nhiều như vậy. Đại đa số kiến trúc đều có thể căn cứ danh tự đánh giá ra công dụng. Chỉ có gian dạy tháp cùng lôi ngục tháp còn có phép xây trường lạ cần đặc thù nói rõ một chút. Gian dạy tháp là dùng đến nhốt phòng tối. Học sinh phạm vào sai lầm lớn liền trong quan mặt tỉnh lại. Lôi ngục tháp thì là nhằm vào lão sư cùng ngoại lai nhân viên. Nếu là có lão sư phạm vào sai lầm lớn hoặc là bên ngoài trộm tới phần tử ngoài vòng luật pháp liền trong quan mặt. Bên trong có bảy các loại hình phạt lôi trận là chuyên môn dùng để giam giữ trừng phạt những cái kia tội không đáng chết trộm phạm. Phép xây trường là tôi. Đây là lâm diệp một cái nếm thử. Dù sao hắn đến từ địa cầu trải qua tin tức thời đại nhanh gọn cho nên đương nhiên muốn làm chút sự tình đi ra, thông qua khôi lỗi nội bộ bao hàm một chút tài nguyên, tổ hợp ra một cái khá phức tạp đại trận đi ra, trải rộng toàn bộ học viện. Tác dụng thôi, cùng trong đại học web gia trường không sai biệt lắm. Đến lúc đó lại làm cái tiếp nhập pháp khí, về sau tham gia các loại trường học sự vụ muốn nhanh gọn rất nhiều. Thì như diễn đàn cái gì, thậm chí vòng khóa lâm diệp đều muốn chuyển tới. Trên thực tế thực hiện cũng không khó khăn, đơn giản chính là đem khái niệm nói ra, lại đem nguồn năng lượng thay đổi, biến thành linh khí liền tốt. Thế giới tu tiên có pháp tắc cùng linh khí tồn tại. Lâm Diệp lại là Thần Châu giới chi chủ, nắm trong tay trong thế giới năng lượng cùng pháp tắc. Lâm Diệp hoàn toàn có thể dùng trải rộng toàn bộ Thần Châu giới pháp tắc chi vong thay thế trước kia internet, đặt thành tin tức lẫn nhau tác dụng. Giang đạo lý, những công năng này thực hiện muốn so dùng các loại cơ sở vật chất đi đụng thuận tiện nhiều lắm. Thậm chí về sau Lâm Diệp nếu là thành đại đạo chi chủ, còn có thể lợi dụng hạng kỹ thuật này hoàn thành toàn bộ vũ trụ hư không cấp bậc mạng lưới thông tin. Đương nhiên, có thể gánh chịu pháp tắc pháp khí dễ tìm, nhưng có thể gánh chịu đại đạo pháp khí cũng không phải là cái kia tốt làm, chi phí có thể sẽ coi chút cao, cái này còn phải nghĩ biện pháp khác. Về phần lầu ký túc xá. Lâm Diệp áp dụng 20 mươi thiết kế, tức một tầng 20 gian phòng, trung tầng 10. Mỗi gian phòng ký túc xá đều là phòng đơn, một mình vào ở nói tách khác, mỗi dãy túc xá lâu lớn nhất dung lượng là 200 người. Ký túc xá học sinh 100 dãy, ký túc xá giáo sư 5 dãy, viên công túc xá 10 dãy. Chuyển đổi một chút, chính là trung tâm học viện kế hoạch chiêu sinh quy mô là 20000 người, giáo sư quy mô là 1000 người, mặt khác nhân viên là 2000 người. Mà lại Lâm Diệp còn dự lưu lại 100 tòa tháp cùng 50 dãy cao ốc dự bị. Nếu như phía sau có cái gì hạng mục mới cần tăng thêm, chiếm dụng những này dự bị tài nguyên là được. Đây không phải phổ thông trường học, thế giới khác biệt học sinh khó tránh khỏi đều có bí mật, cho nên Lâm Diệp cũng không có gì thiết trí giường trung lớn ý tứ. Cũng từ bỏ ký túc xá tập thể phương án, đơn nhân túc xá bảo đảm cá nhân tư ẩn, cũng tiết kiệm phiền phức. Đồng thời mỗi cái ký túc xá đều phân phối có các loại cơ sở pháp trận, có thể thuận tiện thường ngày ở lại. đương nhiên, vào ở sau nếu là không hài lòng, cũng có thể xin mời nhất định quyền hạn chính mình tăng thêm. Về phần phía sau giáp đất bính đinh mậu kỵ sau cái thứ cấp học viện cùng cảng phía sau cao cấp phụ không học viện kiến trúc cũng là bởi vì đội kiến trúc số lượng nguyên nhân còn không có chính thức bắt đầu thi công mỗi cái học viện Lâm Diệp đều dự định áp dụng một dạng phối trí. Mặc dù mặt khác thứ phong diện tích so chủ phong nhỏ quá nhiều, nhưng đem dự bị thấp cùng cao ốc bộ phận cho bỏ đi là đủ rồi. Liên quan tới học viện tấn cấp chế độ, Lâm Diệp đã có ý nghĩ. Bất quá bây giờ kiến trúc không có sửa chữa tốt, trường học quy mô cũng không có đứng lên, tạm thời trước không để cập tới. Về phần cao cấp nhất phù không học viện thôi, bên trong các loại kiến trúc là cần mặt khác suy tính. đương nhiên, cái kia rất phía sau đi. Phù không học viện chính là thần châu học phủ cao cấp nhất học viện. Cái kia cũng không biết được bao lâu sau mới có thể bắt đầu dùng, cho nên tạm thời trước để đó. Mà lại. Phục không học viện vật liệu yêu cầu khá cao, còn phải dùng phi thường lâu thời gian đi từ từ nuôi mới được. Không thể không nói, hệ thống định lượng công năng là thật dùng tốt. Lâm Diệp cũng là giờ phút này mới biết được chính mình những ý nghĩ kia là bao lớn lượng công việc. Trước đó bởi vì có Khôi lỗi là tẩy cho nên Lâm Diệp cũng không cần lo lắng nhiều, chỉ cần nói rõ ý nghĩ của mình, Khôi lỗi liền sẽ căn cứ từ mình kho tin tức bên trong kinh nghiệm cho ra hoàn chỉnh thiết kế phương án. Cho nên mặc dù nhìn qua Thần Châu học phủ cuối cùng bản đồ khái niệm, nhưng Lâm Diệp thật đúng là không có ý thức được có vấn đề gì. Lần này toàn bộ bày ở trước mắt, Lâm Diệp mới cảm giác, ngoại tảo Khôi lỗi này thực như bẻ. Những kiến trúc này không chỉ có riêng là kiến trúc mà thôi. Làm thế giới siêu phàm đặc thù học viện, bên trong mỗi cái kiến trúc đều là có đặc thù yêu cầu. Thì như tu luyện tháp, thì như luyện tâm tháp. Những này đều cần dùng rất nhiều đặc thù pháp trận thiết kế. Mà lại Lâm Diệp yêu cầu vẫn còn tương đối phức tạp, cho nên trong đó lại dính đến nhiều loại pháp trận tổ hợp. Như thế chọn vẹn xuống tới, dính đến pháp trận tổ hợp nhiều vô số kể. Cũng chính là khôi lỗi không biết nói chuyện, không phải vậy nếu là đổi thành nhân loại, Lâm Diệp dạng này bên á sợ không phải muốn bị tại chỗ đánh chết. Cái này cùng ngũ thải ban lan đen khác nhau ở chỗ nào? Mà hết thảy này đều bị khôi lỗi giải quyết tốt đẹp, cho nên lâm diệp giờ phút này mới có thể chân chính cảm nhận được những đại đạo này cự đầu tri thức dự trữ đến cỡ nào phong phú. Dù sao khôi lỗi do hắn sáng tạo, bên trong kiến thức căn bản tự nhiên là do nó quán tâm mà đến. Đây chính là nội tình a chỉ sợ những đại lao kia tri thức dự trữ bên trong tùy tiện lấy ra một góc, chính là ta không cách nào tưởng tượng, mà sự thật cũng chính là như vậy. Phàm là có thể đi đến cự đầu cảnh giới đại lao, ai không phải sống vô số tuế nguyện, mà lại bọn hắn cũng không phải lâm diệp, bọn hắn có thể đi đến hiện tại tình trạng, đại bộ phận cũng phải cần đi ngoại giới từng bước một sông muốn tài nguyên nên biết thuộc hết được bản thân đi tìm đi học lâm diệp cùng bọn hắn so ra đơn giản yếu phát nổ mặc dù nhìn như lâm diệp là một thân một mình không có hậu trường nhưng kỳ thực không phải vậy thật coi như lời nói lâm diệp sợ là chư thiên vạn giới bên trong giàu nhất bộ phận kia phú nhị đại một trong hệ thống chính là hắn phú nhất đại lão cha bởi vì có hệ thống lâm diệp không cần lại lo lắng cho mình tội thọ bởi vì có hệ thống lâm diệp không cần đi ngoại giới cầu cầu tuy túy làm các loại tài nguyên bởi vì có hệ thống lâm diệp không cần đi ngoại giới đối mặt các loại ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau tất cả tài nguyên đều có cơ hội từ hệ thống bên trong làm đến. Lâm Diệp cần làm cũng chỉ là chịu được nhảm chán, chỉ thế thôi. So sánh những đại lão này, Lâm Diệp tu luyện sinh hoạt có thể nói là tương đương ăn nhàn. đương nhiên, thưởng thụ ăn nhàn, đó cũng là có đại giới. Bởi vì Lâm Diệp một mực cầu thả trong nhà, cho nên hắn tại rất nhiều kinh nghiệm cùng tri thức dự trữ phương diện kỳ thật so với tu sĩ cùng thế hệ phải kém hơn rất rất nhiều. Mặc dù bàn về chân thực chiến lực, Lâm Diệp chiến lực khả năng tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là cao. Dù sao tiểu tử này tình huống tương đối phức tạp, tăng thêm các loại loạn thất bát tao một đống mờ uff nhưng đau thật thương thật làm một cuộc lợi nói lâm diệp đối đầu cùng cảnh tu sĩ thất bại khả năng lớn nhất mà lại càng đi về phía sau khả năng này càng lớn dù sao trong nhà ấm hoa nhỏ mầm chơi tâm nhãn chỗ nào chơi đến qua phía ngoài yêu diễm tiện hóa ngươi nạnh thực lực mạnh nhưng người ta không nhất định cùng ngươi chính diện đánh á chiến thắng phương thức có vô số loại chính diện đánh không lại ngươi vậy ta liền đi bảng môn tà đạo tựa như trước kia lâm diệp nhìn qua một cái hoa quốc một vị nào đó họ trần đại sư nhập môn tâm pháp chủ tu huyền pháp nghiên cứu các loại đang lúc phản kích thuận lý niệm của hắn chính là bất kể thủ đoạn bất kể phương pháp có thể thắng là được nói xong đang đối mặt đánh, ta trở tay chính là một cái hầu tự thâu đào thuận tiện cắm con mắt, ngăn trở trộm đào trở tay liền từ trong túi móc ra cái tay quay cái kéo cái gì cho ngươi đến một chút, ngươi tay không hắn liền lấy dao, ngươi cầm dao hắn liền lấy thương, ngươi cầm thương hắn liền dám ở ngươi nước giá khuyên ngày hôm trước mở xe ben đâm chết ngươi, dù sao chính là chỉ có ngươi không nghĩ tới không có người nào suy nghĩ không ra được, bang môn tạ đạo ngàn ngàn vạn, đầu này đi không thông ta liền đi đầu kia, luôn có ngươi không tính được tới thời điểm, lâm diệp hiện tại cũng coi là hiểu trước kia nhìn qua một câu, coi ngươi biết được càng nhiều, ngươi liền sẽ cảm thấy mình hiểu càng ít, mặc dù nhìn có chút khó đọc nhưng kỳ thật rất đơn giản, chỉ có người đến cấp độ nhất định mới có thể hiểu chính mình kém đến tuột cùng có bao xa. Chỉ có cái gì cũng không hiểu người mới sẽ cả ngày kêu chính mình cái gì đều sẽ. Thật giống như thiên hạ chỉ có hắn một người thông minh, những người khác là ngu xuẩn. Lâm Diệp trước kia cảm thấy chỉ cần mình cảnh giới cao vậy liền có thể vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện cái này giống như không được. Mẹ nó, xã hội phức tạp a, càng nghĩ càng khủng bố. Chính là như thế một suy nghĩ trực tiếp đem Lâm Diệp bởi vì thực lực tăng vọt mang tới một đầu đầu phách lối tâm tính cho ma diện. Con đường ngàn vào đầu, mạn nhỏ liền mũ đầu. Hiện thực không phải trò chơi, chết cũng sẽ không mở lại. Cho nên, Lâm Diệp hiện tại không gì sánh được cảm tạ hệ thống. Cảm tạ nhiệm vụ của nó là yêu cầu mình lưu tại phúc địa trong thế giới không ngừng vật thể. Không phải vậy, Lâm Diệp hiện tại có một phần sợ là đều có cao 3 mét. Chuyện của mình thì mình tự biết, Lâm Diệp biết mình không phải cái gì người thông minh. Tại xã hội hiện đại còn có thể bởi vì pháp luật đối với người bình thường bảo hộ mà sống có tư có vị. Tại thực lực cách xa thế giới cao võ. Hắc. Không có thực lực lại không tâm nhãn, đó chính là lạm phân bản nguyện. Khả năng bởi vì thực lực tăng lên, Lâm Diệp đầu góc lại tốt sự không biết. Hiện tại tùy tiện một sự kiện là hắn có thể nhìn càng sâu. Liền thông qua khôi lỗi chi thức dự trữ, Lâm Diệp liền liên tưởng đến ngoại giới nguy hiểm. Trong thoáng chốc, Lâm Diệp giống như thấy được thần châu giới ngoại từng tấm chạy khẩu tiên miệng to như chậu máu nhìn chằm chằm hắn. T. Đột nhiên dùng mình một cái, Lâm Diệp chân mày nhíu chặt chẽ, mẹ nó, đột nhiên cảm thấy hiện tại loại trạng thái này giống như cũng không quá an toàn. Lúc đầu bởi vì thế giới chi chủ không chết được thân phận, Lâm Diệp dự định là liền lấy thân thân làm thần châu học phụ hiệu trưởng bảy ở ngoài sáng hoạt động. Nhưng bây giờ nghĩ như vậy, giống như dạng này không quá được. Thất Phu vô tội hoài bất kỳ tội câu nói này Lâm Diệp từ nhỏ liền nghe qua hắn hiện tại sao lại không phải dạng này một cái thực lực thấp như vậy phổ thông nhân tộc lại nắm giữ một thế giới đồng thời còn có nhiều tài nguyên như vậy đây không phải nói cho người khác biết người có đại cơ duyên mặc dù càng nhiều người sẽ kiêng kỵ Lâm Diệp phía sau khả năng tồn tại thế lực tạm thời quan sát nhưng luôn có đầu gót không dùng được hoặc là địa vị thấp người bị làm vũ khí sử dụng đến khiêu khích thăm dò mà Lâm Diệp mặc dù có hệ thống làm hậu trường nhưng hắn cũng không có biện pháp chi phối hệ thống hành động hệ thống sẽ cho hắn tài nguyên lại sẽ không trực tiếp cho bảo hộ Lâm Diệp cũng không có cầu viện cơ hội. Cho nên, một khi đối mặt tham dò, bại lộ cơ hội là tất nhiên kết cục. Những chuyện lật vật kia vô số năm đại tu giả, nhãn lực tuyệt đối so với Lâm Diệp diễn ký tốt. Bại lộ. Vậy ai biết gặp phải cái gì đâu. Tuy nói thế giới chi chủ không chết được, có thể vũ trụ hư không lớn như vậy, thế giới chi chủ nhiều như vậy, vô số tuế nguyệt khẳng định có người nghiên cứu qua nhằm vào phương pháp. Ai biết có hay không cụ thể thành quả. Coi như không có khả năng giết, cái kia không chế đâu, hoặc là cướp đoạt thân phận đâu. Lâm Diệp cũng không dám được, vẫn là câu nói kia, con đường ngàn vạn đầu, mạng nhỏ liền mùa đầu. Càng nghĩ Lâm Diệp càng cảm thấy không đối Mặc dù cho đến trước mắt, hết thảy đều là suy nghĩ của hắn, nhưng cái này tối thiểu nhất đại biểu tương lai một cái phương hướng phát triển không phải? Cho nên, Chân Thân không có khả năng bại lộ. Phải nắm chắc tu luyện, sớm ngày luyện hóa Chân Long Phân Thân. Lâm Diệp quyết định chú ý, phải sớm ngày luyện hóa Chân Long Phân Thân. Dù sao so với hắn cái kia hư vô mở mịt hệ thống hậu trường, Chân Long Phân Thân đây chính là thiết thiết thực thực phía sau có đại lao bà bọc. Chân Long tộc cũng không phải đùa giỡn, căn bản không có nhiều thế lực chọc được người. Đến lúc đó Lâm Diệp dự định trực tiếp đem Chân Thân thả linh quang đầu nguồn cẩu thả đứng lên, liên lấy Chân Long Phân Thân ở bên ngoài hoạt động đối với chính thống chân long tộc tới nói có được tài nguyên nhiều hơn nữa đều là hợp lý cũng sẽ không có người tìm hắn để gây sự mà lại đại hoang thần bên kia chương 211 tuyên bố nhiệm vụ hai cái phương án tranh đoạt tín ngưỡng lâm diệp cao mày trước đó nghĩ là dùng bí pháp cùng đại hoang thần thành lập quan hệ nhưng bây giờ nghĩ như vậy giống như không quá được dựa vào người không bằng dựa vào mình nếu là bí pháp vậy thì có bị phá cơ hội cho nên có biện pháp gì hay không có thể đem đại hoang thần cũng thay đổi thành phân thân của ta đại hoang thần tắc là tự nhiên đản sinh tự nhiên thần minh Chư tự thân có được thực lực mạnh mẽ cùng Quang Minh đấy tương lai bên ngoài, cũng là có hậu đại. Bọn chúng mặc dù riêng phần mình một mình sinh ra một mình hành động, nhưng nếu sinh ở vũ trụ hư không, liền không thể tránh khỏi sẽ cùng các loại thế lực sinh ra gặp nhau, vì để tránh cho ăn thiệt tỏi, bọn hắn cũng phải tổ kiến thế lực đối kháng. Dù sao đại đạo chi chủ mặc dù hi hiu, nhưng thế lực khác cũng không phải là không có. Thì như chân long tộc đại đạo chi chủ liền không chỉ một. Đối đầu một cái thế lực tương đại, cho dù là hoàn toàn thể tự nhiên thần minh cũng chịu không được, mà bọn chúng đặc biệt sinh ra phương thức, liền đã chú định tự nhiên thần minh ở giữa là tự nhiên liên minh. Dù sao bọn hắn cũng coi là đồng tộc, cho nên Đại Hoang Thần chỉ muốn một sinh ra, liền có thể thu hoạch được Tự Nhiên Thần Minh liên minh chú ý, trực tiếp nắm giữ một cái cường đại hậu trường. Nếu là Lâm Diệp đem Đại Hoang Thần cũng thay đổi thành phân thân, cái kia đến lúc đó chân thân lui khỏi vị trí phía sau màn, dùng hai đại phân thân trên đỉnh. Do thân phận của bọn nó khởi đầu Thần Châu học phủ, vậy liền vạn sự thuận lợi. Có chân long tộc cùng Tự Nhiên Thần Minh hai đại cường đại liên minh làm hậu trường, Thần Châu học phủ vững như bàn thạch. Mà lại hai cái này cường đại gia nhập liên minh đều là tuyệt đối liên minh trung lập, cho nên khởi đầu học viện cũng không có vấn đề gì. Về phần hiệu trưởng tên tuổi vấn đề, Hại, chút hư danh cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Để ý cái đồ chơi này làm cái gì. Hùng chi phân thân không phải cũng là hắn. Một dạng, về phấn lâm diệp cái tên này liền thâm tàng công cùng danh tốt. Chờ hắn đại thành rời núi lại biểu diễn tốt. Đến lúc đó các loại lâm diệp hai đại phân thân đều trưởng thành đi lên, ba cái đại đạo chi chủ lại thêm học phủ nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được lực lượng cùng lực ảnh hưởng đủ để cho thần châu học phủ trở thành mặt khác một cô đơn độc thế lực cường đại. Đến lúc đó, hư hư, lâm diệp ta không ăn thịt châu. Muốn hoàn toàn nắm giữ đại hoang thần, bài tia trước liền phải giải quyết đại hoang pháp tắc vấn đề. Đại Hoang Thần là do Đại Hoang Pháp tắc trải qua một ít đặc thù biến cấu ngưng tụ ra thực thể, nói là pháp tắc chi linh kỳ thật cũng không sai. Tự nhiên liền chiếm cứ lấy Đại Hoang Pháp tắc chi chủ địa vị. Vị trí một chiếm, mặt khác tu luyện Đại Hoang Pháp tắc người cũng chỉ có thể trung thân kẹt tại 99% nhưng 100% ở giữa, có thể không ngừng làm sâu sắc lĩnh nộ, nhưng vĩnh viễn cũng không đến được cái kia sau cùng một chút. Mà tại Đại Hoang trên pháp tắc không có khả năng hoàn toàn lĩnh nộ, vậy thì phải không đến cùng chương ngưng tụ Đại Hoang Thần chính diện giao phong cơ hội. Cái này trực tiếp thành một cái nguy lâu đệ. Cho nên muốn hoàn toàn thay thế chưa thành hình Đại Hoang Thần linh hồn, nhập chủ Đại Hoang Thần vật. Lâm Diệp nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, mà lại giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì đại hoang thần thần hồn lại không ngừng mạnh lên. Hiện tại trình độ tương đối mà nói tương đối dễ dàng thôn phệ, các loại phía sau nó trưởng thành, lấy Lâm Diệp phân hồn rất khó làm qua nó. Tất cả mọi người là thế giới phẩm chất thần hồn. Đại hoang giới chất lượng bên trên so với thần châu giới còn mạnh hơn điểm đâu. Hoàn toàn thể đại hoang thần hồn, Lâm Diệp chủ hồn phân hồn cùng tiến lên cũng quá sức có thể thắng. Lâm Diệp đại hoang phân thân những năm này cũng trên cơ bản đem đại hoang pháp tác tu luyện tới cực hạn, đến trước đó giả tư tế loại kia tình trạng. Có thể đỉnh điểm nhất hố vị cũng chỉ có một Cho nên đến cực hạn, cũng khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ còn kém lên như vậy một đâu đâu. Cái này một đâu đâu mặc dù nhìn như gần trong gang tấc, trên thực tế ở giữa lại là nói khó mà vượt qua hường câu. Đầu này hường câu, cần một chút ngoại lực đi san bằng. Khả năng thôi động pháp tắc lĩnh ngộ độ vật. Lấy Lâm Diệp điểm ấy kiến thức, đừng nói nắm bắt tới tay, chính là nghe đều không có nghe nói qua. Hắn cũng không biết thứ gì mới có thể đạt thành loại hiệu quả này. Cho nên, Lâm Diệp đưa ánh mắt xê dịch về hệ thống. Hệ thống 33, ngươi sẽ cứu người yêu nhất tệ đúng không? Lâm Diệp phát hiện, lần này thăng cấp sau, hệ thống giống như đối với hắn tha thứ chút. Hoặc là nói Hệ thống đối với hắn quyền hạn mở ra càng nhiều, thì như trước đó thế lực mộ đủ lệ xuất hiện, chính là chứng minh. Cho nên lâm diệp ôm thử một chút tâm thái, hướng hệ thống truyền ra chính mình mục đích. Mà hệ thống cũng không có cô phụ lâm diệp kỳ vọng, tại có chút chờ đợi một lát sau, lâm diệp trước mắt được như nguyện xuất hiện cái tia quen thuộc hệ thống giới diện, ký chủ phát bố nhiệm vụ, luyện hóa đại hoang thần phân thân ngay tại thích phối phương thức xử lý, xin sau thích phối hoàn tất, thu hoạch được xử lý phương án hai phương án một, do hệ thống trực tiếp xuất thủ trợ giúp ký chủ xóa đi đại hoang thần hồn nan độ, nan tính khả năng thành công. 100% đại giới, cực lớn hệ thống cấp 6 giai đoạn tất cả ban thưởng hủy bỏ, tại hệ thống đến cấp 7 trước, ký chủ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì hệ thống tài nguyên phương án 2, hệ thống cung cấp đạo cụ đặc thủ, trợ giúp ký chủ đại hoàng phân thân lâm thời thu hoạch được chính diện đối quyết. Đại hoàng thần hồn cơ hội 3 ngày nan độ, kinh tùng tính khả năng thành công 10% đại giới, bình thường hệ thống 400 năm quẹt thẻ giai đoạn tất cả ban thưởng hủy bỏ, tại hệ thống quẹt thẻ thời gian để đến được 500 năm trước đó, ký chủ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì hệ thống tài nguyên, đồng thời, ký chủ binh đạo pháp tắc hoặc tiên đạo tu vi xuống tới ban đầu giai đoạn. Xem hết hệ thống cho ra hai cái phương án sau. Lâm Diệp xa vào đến trong trầm tư. Hai loại phương án, một cái xác suất thành công 100%, một cái xác suất thành công chỉ có 10%, nhìn như rất tốt tuyển. Kỳ thật không phải vậy. Xác suất thành công lớn, cái giá tương ứng lại càng lớn. 100% xác suất thành công, cần Lâm Diệp dùng toàn bộ cấp 6 giai đoạn tất cả ban thưởng cùng tài nguyên đi đổi. Nói cách khác, nếu như Lâm Diệp lựa chọn phương án này, cấp độ kia hệ thống lên tới cấp 6 sau, hắn em sẽ không đạt được bất luận cái gì được thượng. Hiện tại hệ thống là cấp 5, quẹt thẻ chu kỳ là 100 năm lần. 100 năm đến 900 năm, trung 9 lần cơ hội ở giữa còn có hàng năm tự nhiên tăng trưởng phúc tệ cùng tố nguyên số lần, mà cấp 6, dựa theo trước đó thăng cấp trạng thái phân tích nói, hẳn là chu kỳ lật gấp 10 lần, cũng chính là từ trăm năm lần biến thành ngàn năm lần. Nói cách khác, tuyển phương án một, cái kia từ lâm diệp quẹt thẻ một ngàn năm bắt đầu, thẳng đến một vạn năm, hệ thống sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì ban thưởng, không có đánh thẻ ban thưởng, cũng không có phúc tệ cùng tố nguyên số lần. thậm chí các loại lâm diệp thế lực xây thành về sau, cũng sẽ không thu hoạch được bất kỳ thế lực nào giá trị. Nói cách khác, thần châu học phủ đẳng cấp, trong tương lai một vạn năm bên trong cũng sẽ là cấp một mà lại hệ thống rất nhiều công năng, đều cùng mấy thứ này cùng một nhịp thở, không có tài nguyên trợ giúp, cái kia hệ thống cũng chỉ còn lại có một cái trò chơi bảng tác dụng. Đôi này Lâm Diệp tới nói, có chút không có khả năng tiếp nhận, bởi vì hệ thống đặc tính chính là muốn hắn cầu thả tại Phúc Địa trong thế giới, hệ thống là hắn duy nhất thu hoạch ngoại giới tài nguyên con đường. Nếu là con đường này gây mất, cái kia Lâm Diệp cái này còn phát triển cái truy, mà lại mỗi lần hệ thống thăng cấp sau ban thưởng đều sẽ thăng cấp, sẽ cho ra đối ứng độ tốt. Trên cơ bản là nhất phù hợp hắn hiện giai đoạn ban thưởng, cái này, ròng rã một cái giai đoạn không chiếm được trợ giúp vậy hắn cảnh giới sẽ rơi xuống a một bước này rơi chính là từng bước rơi a trên cơ bản tương đương tiêu hao trình độ nhất định tương lai đại giới này lâm diệp có chút không có khả năng tiếp nhận dùng một vạn năm đổi lấy một cái đại hoang thần phân thân đáng giá không đáp án khẳng định là đáng giá bởi vì đại hoang thần đại biểu ý nghĩa đã vượt xa khỏi những tài nguyên này đây là công tại đương đại lợi tại thiên thu sự tình nếu như chỉ có cái này một cái phương án lâm diệp cho dù lại thì đau cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận nhưng bây giờ hệ thống còn cho ra phương án thứ hai so với phương án thứ nhất phương án hai đại giới liền muốn nhỏ hơn nhiều Vẹn vẹn chỉ có 100 năm tài nguyên trừng phạt, tăng thêm một đạo pháp tắc tu vi xuống đến đáy. Trừng phạt này, Lâm Diệp đều nhanh cười ra tiếng. Chỉ là 100 năm tài nguyên, hắn tuy nói không thể làm đến hoàn toàn không thèm để ý, nhưng kỳ thật thật muốn nói có bao nhiêu để ý đi, vậy cũng chưa chắc, chịu nổi tổn thất. Về phần hạng thứ 2 hiến tế tu vi, đó càng là dễ dàng lấy hay bỏ. Lâm Diệp hiện tại binh đạo pháp tắc mới tu luyện đến đệ nhị trọng, hạ thấp nhất trọng cũng liền hàng nhất trọng mà thôi. Chỉ là nhất trọng sự tình, cũng coi như sự tình. Đừng nhìn Lâm Diệp 100 năm mới tiến giai đến nhị trọng, nhìn binh đạo giống như tiến bộ dân an cũng đừng quên, cái kia 100 năm, Lâm Diệp là trạng thái hôn mê. Pháp tắc tu vi, muốn nhìn ngộ. Lâm Diệp đều ngất đi, còn nộ cái truy, Bang vào bản năng muốn tu luyện đến nhị trọng. Ngươi nói cái đồ chơi này hắn có thể có bao nhiêu khó? Đã mất đi, lại chăm chú tu luyện cái chừng 20 năm, cũng liền trở về. Lâm Diệp mày may đều không hoàn hốt. Duy nhất tương đối đáng tiếc, chính là phương án hai sát suất thành công chỉ có 10%, vẹn vẹn chỉ có phương án 1 một phần 10. Đây là tổng hợp các loại đột phát tình huống cho ra xác suất thành công. Giống đại hoang thần loại cấp bậc này tồn tại, tại mang theo ác ý tiến vào đại hoang dưới lúc Đại Hoang giới liền sẽ hướng nó dự cảnh, cho nên phương án hai sát suất thành công mới có thể như vậy thấp. Biết rõ có ác ý, Đại Hoang thần vận có rất lớn sát suất sẽ trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió. Hệ thống cho cơ hội, Đại Hoang thần chủ động hiện thân mới có cơ hội a không phải vậy coi như cho ngươi quyết đấu năng lực thì có ích lợi gì? Nhưng đã có đại giới thấp hơn lựa chọn, cái kia Lâm Diệp tự nhiên muốn thử một lần. Cho dù cuối cùng thất bại, vậy thì thế nào đâu? Đơn giản chính là cái này 100 năm tài nguyên cùng nhất trọng cảnh giới trôi theo dòng nước mà thôi. Chút tổn thất này Lâm Diệp hoàn toàn tiếp nhận lên. Bất kể như thế nào, còn có phương án nâng lên một chút đấy. Đại Hoang thần phân thần, kỳ thật đã là Lâm Diệp vật trong túi. Cẩn thận suy nghĩ một phen được mất, Lâm Diệp hạ quyết tâm. Ta tuyển phương án 2, tu vi ta lựa chọn hiến tế binh đạo pháp tắc, đồng thời, trước giữ lại phương án 1 làm hậu tuyển, một khi phương án 2 thất bại, lập tức chấp hành phương án 1, phương án lựa chọn hoàn thành, phương án 2 chấp hành bên trong. Bắt đầu khấu trừ lại giới. Theo chữ viết hiện hiện, Lâm Diệp phát hiện, hắn đối với binh đạo pháp tắc không chế độ bắt đầu phi tốc truyện. Rất nhanh liền từ trước đó 25% tả hữu hàng số dưới, mà lại liền trở lại 1%. Đây là vừa lĩnh ngộ binh đạo pháp tắc trình độ. Khá lắm cái này đều không phải là lùi nhất trọng, đây là đi thẳng đến đáy a. Lâm Diệp trước đó còn tính ra sai, cái này còn không phải lùi nhất trọng, là trực tiếp lột đến cùng. bất quá khác biệt cũng không lớn, mà lại mặc dù không chế độ thấp xuống, nhưng Lâm Diệp lại phát hiện tự thân lĩnh nộ còn tại. cái này cũng thì tương đương với công lực lùi lại nhưng là cảnh giới còn tại đi. phía sau khôi phục khẳng định phải so lần thứ nhất đột phá nhẹ nhõm nhiều. chỉ chốc lát, Lâm Diệp binh đạo tu vi tối lùi đến đầu. sau đó hệ thống giới diện lại lần nữa vào ra. đại giới thu lấy hoàn tất, đạo cụ vào khoảng lần thứ tư năm quẹt thẻ lúc cấp cho. Xin mời ký chủ đến lúc đó tự hành nhận lấy. Sau đó liền biến mất. Sau đó hệ thống giới diện chính lại nhảy ra ngoài, Lâm Diệp nhìn thấy, phía trên lại nhiều cái mồ đun lễ mới. Trên đó viết phát bố nhiệm vụ nhìn thấy tin tức, Lâm Diệp sửng sốt một chút. Phần thường này còn phải quẹt thẻ thời điểm tái phát, ta còn tưởng rằng lập tức liền có thể đạt được đâu. Bất quá Lâm Diệp cũng không chút để ý mặc dù còn phải đợi 80 năm. Nhưng vấn đề không lớn. Với vận, cái này 80 năm, đại hoang phân thân cũng nên động. Về phần mô đun lễ mới, Lâm Diệp càng là kinh ngạc. Đây ý là, về sau ta có nhu cầu gì, đều có thể thông qua phát bố nhiệm vụ giải quyết. Cái này tình cảm tốt. Đối với Lâm Diệp tới nói, chủ động thúc đẩy hệ thống có khả năng mang tới chỗ tốt là không có gì sánh kịp. Ý vị này về sau hệ thống sẽ thành hắn chân chân thật thật hậu trường. Mặc dù cần đánh đổi khá nhiều, nhưng cái này có quan hệ gì? Chí ít sinh tồn an nguy có bảo hộ. Đơn giản tới nói, phát bố nhiệm vụ công năng, tựa như là một cái thu phí phiên bản định chế. Định chế công năng là hệ thống cho Lâm Diệp phúc lợi. Mỗi lần thăng cấp có thể thỏa mãn hắn một cái nhất định hạn độ bên trong kỳ vọng. Đó là miễn phí. Lâm Diệp không cần trả bất cứ giá nào, trực tiếp dùng là được rồi phát bố nhiệm vụ đi theo chế kỳ thật công năng không sai bị lắm chỉ bất quá muốn thu tiền thôi lâm diệp cùng đại hoang thần hồn giao phong trên bản chất tới nói nhưng thật ra là hai thế giới ý chí giao phong loại chiến đấu này lâm diệp cũng không có trải qua hắn cũng là lần thứ nhất dung hợp thế giới chỗ nào trải qua thế giới ý chí giao phong ai cho nên hắn cũng không rõ ràng đến lúc đó riêng phần mình đối chiến phương thức là cái gì nhưng trước đó hắn nhưng là nhìn thấy đại hoang thần vẫn hấp thu tín ngưỡng lực nhanh chóng trưởng thành cho nên lâm diệp suy đoán đến lúc đó thế giới ý chí ở giữa giao phong phải chăng cũng là tín ngưỡng giao phong Nhưng bất kể có phải hay không là, ngăn chặn Đại Hoang Thần tín ngưỡng chỉ định là không sai, chí ít có thể chậm lại hắn trưởng thành tốc độ. Đã như vậy, vậy liền động đi. Đại Hoang giới bình tĩnh nhiều năm như vậy, cũng nên động. Cùng lúc đó Đại Hoang giới Hiên Viên bộ lạc thủ lĩnh phủ chính quanh chân ngồi ở phòng tu luyện bên trong một vị tình trang lão giả đằng một chút mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, một đạo sáng tỏ điện quang chiếu sáng toàn bộ mật thất. Vị lão giả này chính là Đại Hoang giới bên trong Lâm Diệp phân thân. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, toàn bộ Hiên Viên bộ lạc đã triệt để khai phát hoàn tất. Trong đó kiến trúc cùng các loại công trình cũng tại Lâm Diệp ảnh hưởng dưới, đạt được toàn phương vị thăng cấp. Từ kiến trúc đến ăn ở, toàn bộ đội thành cổ Hoa gió hẹn nghiên cứu. Nếu có người hoa lại tới đây, nhất định sẽ cảm giác thân thiết. Chứ người đồng đều 2 mét ra mặt bên ngoài, nơi này tựa như là cổ đại hoa hạ một dạng, căn bản không có gì khác biệt. Toàn bộ hiên viên bộ lạc, tựa như là đại hoang giới bên trong một đóa hiếm thấy, cùng những bộ lạc khác không hợp nhau. Mà lại tại Lâm Diệp người thứ nhất tên tuổi phía dưới, hiên viên bộ lạc bên trong đã là nhân tại đông đúc. Ở trên bối phận các cường giả nương nương tuổi thọ đến hạn qua đời sau, hiên viên bộ lạc thật nhanh phát triển đứng lên đồng thời thoát khỏi rất bộ lạc cùng hoang bộ lạc ảnh hưởng. Đã tại 15 năm trước tấn thăng thành đại hoang giới cái thứ 10 cường đại bộ lạc, mà lại có thể là Lâm Diệp khí vận quá mức nồng hậu dày đặc, hiên viên bộ lạc người tốc độ tiến bộ xa so với những người khác nhanh. Vẹn vẹn vài chục năm, phát triển tốc độ liền vượt qua một đám cường đại bộ lạc, trực tiếp trở thành tam đại viễn cổ cường đại bộ lạc phía dưới mạnh nhất mới âm thanh thay mặt bộ lạc. Mà lại trong bóng tối, Lâm Diệp cũng tại bồi dưỡng lấy thuộc về mình hoang thú bộ đội. Hiên viên bộ lạc bên trong Xích Viêm báo tộc đàn đã sớm tự lựa vực bên trong rút lui đi ra. Trước mắt đã trở thành hiên viên bộ lạc dũng sĩ thông thường tác chiến đồng bạn trên cơ bản là nhân thủ một cái hợp thành khổng lồ báo kỵ đội, mà trừ trên mặt nổi xích viêm báo bên ngoài, trên thực tế lâm diệp còn tại hiên viên bộ lạc trung quanh bốn tòa trong sơn phong chế tạo ra bốn cái thuộc tính khác nhau lĩnh vực, trừ trước đó lôi vực cùng lửa vực, mặt khác hai tòa trong sơn phong lâm diệp phân biệt chế tạo băng vực cùng đất vực, bên trong tràn ngập nồng đậm băng thuộc tính năng lượng cùng thổ thuộc, thuộc tính năng lượng, lôi vực bên trong vẫn là lôi cực dược long địa bàn, làm lâm diệp khé nước đồng bạn, tiểu lôi cực dược long bây giờ thực lực cũng là đạt tới đỉnh phong, xem như lâm diệp phía dưới đại hoang giới mạnh nhất, loại thực lực này, tự nhiên chuyện đương nhiên tại lôi vực bên trong tạo thành lôi cực dược long bảy. Mặc dù Lôi Cực Dực Long là sống một mình, nhưng đó là bởi vì lúc trước không có thực lực tuyệt đối vương xuất hiện. Hiện tại có trưởng thành lên Lôi Cực Dực Long vương tuyệt đối áp chế, kết thành cường đại trước nay chưa từng có tộc đàn cũng là chuyện đương nhiên. Mà lựa trong khu vực, tại Xích Viêm bào rút đi sau, Lâm Diệp lại tiến về Đại hoang, nắm một loại khắc đỉnh tiêm hoang thu tới. Đó là trùng hỏa thuộc tính bạo long, cùng là long tộc, hỏa thuộc tính chiến lực cùng Lôi Cực Dực Long cùng một ngăn. Lần này Lâm Diệp thao tác liền muốn đơn giản dễ dàng hơn, trực tiếp ỷ vào thực lực cường đại đi đoạt trứng rồng là được. Thực lực đỉnh phong Lâm Diệp, tại đại hoàng giới bên trong xuất độc nhất, hoàn toàn có thể hành hành không sợ mà lại hắn nhưng so sánh giả tư tế không điểm mấu chốt nhiều, giả tư tế truy cầu cùng hắn không giống với. Trừ lựa vực bạo long bên ngoài, băng trong khu vực, Lâm Diệp cũng dùng đồng dạng thủ pháp đưa vào đến một loại băng nguyên kiếm long. Đất vực bên kia dẫn vào là thổ thuộc tính hậu bối giáp rồng. Mặc dù những này rồng không phải chân chính chân long thuộc, nhưng mang theo chữ long, tổ thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng chân long tộc có như vậy một đầu đầu quan hệ. Dù sao long tính bản, chân long huyết mạch cũng không ít gặp. Chỉ bất quá huyết mạch của bọn nó, phần lớn đều rất mỏng manh mà thôi. Mà tại đại hoang giới như thế một cái cấp thấp thế giới, có thể cùng chân long tộc dính liễu quan hệ, tự nhiên cũng là đứng tại đỉnh phong mấy cái tộc đàn. Tứ đại long tộc hoàng thú tộc đàn chính là Lâm Diệp chuẩn bị át chủ bài. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, bốn tòa trong sơn phong giấu kín lên bốn chi long thú tộc đàn, riêng phần mình trưởng thành lực lượng đều đã đạt đến một trăm có thừa. Mà nhằm vào những này cường đại long thú, Lâm Diệp cũng âm thầm để hiên viên bộ lạc một chút thiên tài từ nhỏ đã đi qua cùng chúng nó đã đạt thành khế ước, vùng trộm tu luyện. Cho nên hiên viên bộ lạc bên trong, có chút tân sinh gia đỉnh giữa bất tri bất giác, liền lặng yên biến mất. Mà tại khủng lâu cơ sở bên dưới, mấy trăm gia đình bình thường biến mất căn bản kinh không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Những thiên tài này, bây giờ đều ít nhất là trung cấp cảnh giới đỉnh cao. Trong đó mỗi cái trong tộc đàn 10 cái tiểu đội trưởng càng là thuần một sắc cao cấp cảnh giới. Mỗi cái long thú tộc đàn thú vương khế ước giả, càng là đỉnh tiêm cấp độ cao cấp cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, lôi cực vực long vương ngoại trừ, đó là lâm diệp, nó tiến hóa, tại tất cả long thú bên trong cũng là xuất độc nhất tồn tại. Lôi trong bộ đỉnh cao cường giả khế ước thú có khác nó thú. Tứ đại cường giả tối đỉnh, hơn 40 chiếc cao cấp, hơn 400 vị trung cấp đỉnh phòng, chính là hiên viên bộ Lạc Câm thầm dấu đi nội tình. Những thế lực này, vốn là lâm diệp phát triển vì chính mình hộ đại lưu. Dù sao hắn bộ thân thể này đã ở thế giới này lưu lại hậu đại. Vậy dĩ nhiên Lâm Diệp cũng nghĩ vì bọn họ lưu chút nội tình. Đây là một cái hợp cách đỉnh phong láo tổ ứng làm sự tình. Nhưng bây giờ, bởi vì muốn cùng đại hoang thần tranh đoạt tín ngưỡng, cái kia Lâm Diệp liền dự định khởi động những lực lượng này. Cướp đoạt tín ngưỡng chỉ có thể dùng mới tín ngưỡng đi thay thế. Mà đúng lúc, Lâm Diệp hiên viên bộ lạc tại ảnh hưởng của hắn bên dưới, thờ phụng cũng không phải là đại hoang thần, mà là bộ lạc thần linh hiên viên. Cho nên, Lâm Diệp dự định mở ra chiến tranh, đem hiên viên thần đẩy đi ra, cùng đại hoang thần tranh đoạt tín ngưỡng. Hắn có dự cảm, cuối cùng kết đấu biết dùng bên trên hiên viên thần. Nương theo lấy Lâm Diệp từng đầu chỉ lệnh hạ đạt, cường đại hiên viên bộ lạc như là một cái cô máy chiến tranh, thật nhanh vận chuyển. Đại Hoang Lâm Diệp 121 tuổi năm đó, hắn mở tế đàn, dùng đại hoang thần trở ngại đại hoang người phát triển lý do lập xuống hịch văn thảo phạt, đẩy ra hiên viên thần, chính thức mở ra chiến tranh. Mà Lâm Diệp tuyên bố cũng không phải là bắn tên không đích. Đại Hoang thần trên thực tế cũng không cho đại hoang người mang đến chỗ tốt gì, chỉ là vừa lúc đại hoang giới ra đời một đầu tân sinh pháp tắc. Mà đầu này tân sinh pháp tắc lại vừa lúc bởi vì cơ duyên xảo hợp bắt đầu sinh ra pháp tắc chi linh. Vô luận đại hoang thần tồn tại hay không, Đại hoang người đều có thể sử dụng pháp tắc này. Ngược lại bởi vì nó tồn tại, chiếm cứ đỉnh phong nhất thú vị, mà lại nó trạng thái bây giờ căn bản là không có cách dẫn đạo đại hoang người phát triển tiến bộ. Nếu không đã nhiều năm như vậy đại hoang giới hay là bộ lạc hình thái xã hội đâu? Nó chỉ là đơn thuần dựa vào tế tự đại điện thu hoạch tín ngưỡng lấy cung cấp tự thân trưởng thành thôi. Mà lâm diệp đẩy ra hiên vi thần, mặc dù cũng sẽ không cho cho phản hồi, nhưng là hắn lâm diệp có hoa hạ phát triển ký ức, đứng ở trên vai người khổng lồ, hắn có nắm chắc để đại hoang giới tiến vào phát triển đường xe tốt hành, chỉ sẽ không vẫn như cũ là vô số năm thân khỏa ra thú bộ lạc thời đại. Đương nhiên, thành hình đằng sau tình huống Lâm Diệp mang tính lựa chọn không để ý đến. Dù sao đại hoang thần thành hình sau, đại hoang giới sắc thực liền bay lên. Bất quá thôi, làm việc dù sao coi trọng một sư gia nổi danh, tránh nặng tìm nhẹ là cơ bản tố dưỡng. Đối với hiên viên bộ lạc hành động, ngoại giới mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ý bởi vì chỉ là hiên viên bộ lạc trên mặt nổi lực lượng. Mặc dù là đời mới cường đại trong bộ lạc mạnh nhất, nhưng ba vị trí đầu cái viễn cổ cường đại bộ lạc, tùy tiện đi ra một cái đều có thể giải quyết. Lâm Diệp làm mạnh, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Chán, bốn tay khả năng không quá được. Song quyền khó địch nội sáu. 8, 20 tay. Nội tinh cường đại chính là châu, lấy số lượng thủ thắng, cho nên tại lúc bắt đầu không có bất kỳ cái gì một cái bộ lạc cho là hiên viên bộ lạc sẽ thành công. Mà mặt khác 9 cái cường đại bộ lạc bắt đầu cũng một cái không núc đích, tất cả đều chậm đợi một đám pháo hôi đi tiêu hao hiên viên bộ lạc sinh lực. Dù sao có Lâm Diệp dẫn đầu hiên viên bộ lạc, thực lực hay là rất mạnh, cường đại bộ lạc bọn họ cũng không muốn chính diện ứng phong mang của nó. Đợt thứ nhất liền chính diện đụng tới, làm không tốt các loại diệt đi hiên viên bộ lạc sau phía bên mình cũng phải đánh xuống dọc mấy cái cường đại bộ lạc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Diệp hắn không nói võ đức, Tiểu tử này có thể cải tạo bộ lạc, hiên viên bộ lạc xã hội trạng thái cùng những bộ lạc khác căn bản không phải một cái cấp độ. Sức sản xuất cái gì đều không phải là một cái cấp bậc. Tương ứng hiên viên bộ lạc nhân thể chất càng mạnh, sinh ra cường giá sát suất cao hơn, chiến lực cũng càng mạnh. Mà lại, Lâm Diệp còn có ý thức đi định kỳ đi săn hoang thú cho tuyệt đối tăng lên trang bị. Hiện tại hiên viên bộ lạc liền vừa xong hoàn toàn toàn bịa cứng cường quân. Cho nên Lâm Diệp còn không có phái ra bốn bộ lăng quân đâu, báo quỹ binh liền dễ như trở bàn tay công phá xung quanh một đống lớn phá hôi, thời gian nửa năm, liền chiếm tứ đại hoang người tụ quần địa vực gần 1 phần 10 địa bàn. Chiến lực so ra kém bọn chúng trong bộ lạc bộ lạc thần linh thì càng so ra kém, từng cái đối mặt như mặt trời ban trưa hiên viên thần, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị thu phệ. Mà hiên viên thần cũng trong chiến tranh không ngừng hấp thu phá hôi bộ lạc bọn họ bộ lạc thần linh cùng gửi ở trong đó tín ngưỡng lực nhanh chóng trưởng thành. Mà phàm là công phá địa vực, lâm diệp cũng không có vứt bỏ, mà lại áp dụng vừa đánh vừa thu chính sách. Chân trước quân đội vừa qua khỏi, chân sau truyền giáo tiểu tổ liền đuổi theo bắt đầu bố thí tín ngưỡng hiên viên. Phát hiện tình huống không đúng, cường đại liên minh bộ lạc ngồi không yên, cấp tốc kịp phản ứng, tổ chức liên quân thảo phạt mà lúc này, bọn hắn vẫn như cũ không để ý Hiên Viên Bộ Lạc. Liên quân cũng không có xuất ra các nhà chân chính nội tình. nhưng các nhà liên quân ứng đối trên mặt nổi Hiên Viên Bộ Lạc đã đã đủ dùng. Nhưng bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến, Lâm Diệp còn có át chủ bài. Chương 212 Tiên Hạ 2 Hiên Viên Hoàng Triều Pháp Tất đạo quả. Tại liên quân hào hứng công hướng Hiên Viên Bộ Lạc lúc, nên đón bọn hắn, lại không phải Hiên Viên báo kỵ binh, mà là sớm đã đói khát khó nhịn bốn đường long quân. Mỗi đường long quân mặc dù đều chỉ có 100 gia mà số lượng, nhưng chúng nó đều là chân chính đại hoang giới đỉnh phong hoàng thú chủng tộc. Bình thường bộ lạc khế ước thú ngay cả xích viêm báo đều đánh không lại làm sao có thể chống đỡ được những này cường đại long thú. Hơn nữa còn là tại lâm diệp sáng tạo ra trong lĩnh vực trường thành đỉnh phong chủng tộc, chân thực chiến lược, càng tại cái khác đỉnh phong hoang thú chủng tộc phía trên, hậu bối giáp long đội mở ra hậu bối giáp thuận ở phía trước kháng tổn thương, mặc cho đối diện các loại quả cầu năng lượng, đao khí tung hoành cũng vô pháp đột phá một bước. Hậu phương băng xương kiếm long thả ra băng trụ giảm tốc độ liên quân bộ pháp, liệt hỏa bạo long thì phun ra đại lượng bạo viêm hỏa cầu chủ công, không chung còn có đại lượng tự mang tê liệt cùng cường công phá giáp thuộc tính lôi cực dực long bộ đao trợ rốt trực tiếp đánh liên quân không có lực phản kháng chút nào. Vừa mới đến, liền bị đánh có tán loạn chi thế. Lâm Diệp sáng lập 4 bộ long quân, kỳ thật đã hướng tới hoàn mỹ. Có Tuấn có giảm tốc độ có trợ giúp còn có chủ công. Hiện tại duy trì có thiếu chữa trị cùng thêm bầy UFF phụ trợ hoang thú. Loại này hoang thú cũng không phải là không có, trên thực tế loại hình này hoang thú tại đại hoang giới bên trong còn rất nhiều. Là Lâm Diệp chủ động từ bỏ nuôi dưỡng, bởi vì bàn về phụ trợ, lại có cái gì hoang thú có thể so sánh được xả mạn vu sư. Phía trước long thú mở ra lỗ hổng, trên lưng đồ đẳng các chiến sĩ liền vùng đào chém ra vô số đạo khí thu hoạch. Toàn bộ chiến trường Đao khí bay tứ tung thuộc tính năng số lượng ngụy tương, mà phía sau lại có số đội hiên viên bộ lạc xa Mạn Vu sư thay phiên cho quân đội thêm trạng thái. Các loại loạn thất bắt tao bờ UFF toàn hướng phía trước long quân trên thân bộ. Số lượng thiếu đi, lấy được bờ UFF ngược lại cần mạnh. Mỗi vị long quân trên thân đều nắm chắc cái hoàn chỉnh quang hoàn tồn tại. Bản thân thực lực liên mạnh, lại thêm một đống bờ UFF, hơn 400 vị long quân trực tiếp hóa thân thành hơn 400 vị chiến thần, sừng sức chiến trường nhanh chóng tiến lên. Lần này liên quân mặc dù không có gia chủ lực, nhưng liên hợp lực lượng kỳ thật cũng không yếu. Mặc dù chất lượng xa xa kém hơn hiên viên bộ lạc 4 bộ liên quân nhưng số lượng bên trên nhưng lại nhiều hơn quá nhiều, cho nên trận này tao nội chiến, hai bên dòng dã đánh 3 ngày 3 đêm. đương nhiên kết quả cuối cùng là liên quân tan tác đào tẩu. Long thu quân đoàn mặc kệ là chiến lực vẫn là sức chịu đựng sức khôi phục đều muốn so với bình thường quân đoàn cường đại nhiều lắm. còn có đại lượng xạ màn Vu sư trợ trận. thang đến chiến dịch kết thúc, bốn bộ Long quân cũng không một người bỏ mình. nhiều lắm là chính là có hơn 10 trọng thương cùng mười mấy cái vết thương nhẹ. có Vu sư bộ đội cùng lĩnh vực chữa trị, cái này cũng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. lấy được đại thắng, Lâm Diệp cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết sau đó mới thật sự là chiến tranh bắt đầu. hắn hôm nay đã là át chủ bài ra hết, mà liên quân bên kia lúc này mới chân chính phái ra riêng phần mình nội tình. sau đó hiên viên bộ lạc phải đối mặt mới thật sự là khiêu chiến. mà lâm diệp so với đại hoang người nhiều chính là toàn bộ hoa hạ mấy ngàn năm chiến tranh sự. cho nên tại liên quân rút đi trở về gọi người sau, hiên viên bộ lạc cũng không có dừng lại, mà là tại lâm diệp chỉ huy bên dưới bắt đầu tường, đại hoang giới hay là bộ lạc thời đại trong bộ lạc tồn tại chỉ có dạng dị tượng gỗ, mà lâm diệp là cái thứ nhất tại đại hoang giới bên trong trắng trợn thôi động xây dựng tường đá cũng đổ bê tông sắt lò người các đại cường đại bộ lạc lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều xa xôi, mà lại nhiều người thanh âm không đủ, điều động liền tương đối khó khăn. đến lúc này hai đi, ít nhất phải nhiều năm thời gian mới có thể công tới. mà trong khoảng thời gian này, chính là lâm diệp cầm xuống địa bàn, cấp trắng trận tín ngưỡng cơ hội. trong thời gian kế tiếp, lâm diệp bắt lấy không cơ, một bên xây dựng ngăn địch tường thành, một bên mở rộng phạm vi thế lực. đại hoang giới nhân lực số lượng muốn so hoa hạ cổ nhân cường đại rất rất nhiều, mà lại nơi này các loại tài nguyên tại lâm diệp trước đó căn bản không người lợi dụng, cho nên lâm diệp ở chỗ này xây dựng tường thành hành động dị thường nhanh chóng mà báo kỵ binh hành quân tốc độ cũng là đại hoang giới bên trong số 1. Cho nên đợi đến mấy năm trôi qua, liên quân rốt của Khoan Thai tới chấm lúc, lại chỉ có thể đối với trước mặt liên miên bất tuyệt cao lớn tường thành hai mặt nhìn nhau. Mà lại bọn hắn thình lình phát hiện, cả nhân loại cơ vực đã bị hiên viên bộ lạc đoạt đi hơn một nửa. Bất quá nếu đến đều tới, tự nhiên cũng phải làm qua một trận. Thế là Song Vương liền tại Lâm Diệp đặc biệt trở lại tới một chỗ chỗ cửa thành chính diện đánh một trận. Cái này một khung, tròn vẹn đánh một tháng lâu. Trong một tháng, Song Vương lẫn nhau có vừa đi vừa về, hai bên tổn thất đều tương đối thảm trọng. Hiên viên bộ lạc bốn bộ liên quân, tổn thất đạt đến nhiều lắm là năm thành thậm chí ngay cả Lâm Diệp đều trọng thương mà về, Mà Liên Quân bên kia cũng không dễ chịu. Tam đại viễn cổ cường đại bộ lạc góp nhặt nhiều năm khế ước thú lần này cũng bị bốn bộ Long quân cho giết chết một nửa, hai bên tổn thất tương tự. Mà chiến lược cao đoàn phương diện càng là tổn thất nặng nề. Lâm Diệp trọng thương, lại là đối mặt dùng dòng dã năm cái cường giả tối đỉnh mệnh đối lấy. Trận chiến kia, Lâm Diệp trong tay tháo xuống không xuống 20 cái liên quân cao cấp chiến lược đầu người. Trong đó càng là có năm cái đại hoang pháp tác đến 99% trở lên cường giả tối đỉnh chết. Loại đẳng cấp này cường giả, tam đại viễn cổ bộ lạc cũng không nhiều, cơ hồ cũng là một phần tư đó. Mà Lâm Diệp một bên Tứ đại Long Quân bên trong bốn cái cường giả tối đỉnh còn tại, còn có bốn bộ Long Vương, cùng báo kỵ đội bên trong tam đại cường giả tối đỉnh, còn có xuất độc nhất Lâm Diệp. Một trận chiến qua đi, chiến lược cao đoan cũng chiến bình, thậm chí hiên viên bộ lạc một phương còn có cái có thể đánh năm Lâm Diệp. Đánh xong sau, Song Vương ăn ý cũng không có lại tiếp tục khai chiến. Thứ nhất là Song Vương đều tổn thất nặng nề, loại tình huống này đã rất khó hủy diệt đối diện. Thứ hai, Lâm Diệp cũng không muốn toàn bộ cướp đoạt đại hoang giới khống chế. Mục đích của hắn là cướp đoạt nhất định tỉ ngưỡng, nhưng cũng không phải là toàn bộ đoạt rơi. Đại Hoang thần vận mặc dù còn chưa sinh ra thần hồn ý thức, nhưng nó cũng sẽ tránh họa nếu như đại hoang giới trưởng không giả dễ thủ, vậy nó khẳng định không còn dám giáng lâm, dù là lâm diệp dùng tín ngưỡng lực dẫn dụ nó cũng không dám đi ra. cho nên bây giờ trình độ liền đầy đủ, một nửa cương vực có thể địa vị ngang nhau, lại sẽ không cho nó uy hiểm tở, đầy đủ. liên quân rút về sau, vội vàng bắt trước hiên viên bộ lạc, bắt đầu ở song phương biên giới xây dựng tường thành. trước đó bọn hắn là không có khái niệm này, mà bây giờ lâm diệp đem khái niệm mang đến, cái tiêu trong bầu vẽ gáo sự tình, đại hoang người cũng là biết. đừng quên, đại hoang trong đám người có thể có rất nhiều công tượng tồn tại sau đó không lâu, đại hoang giới bên trong cương vực nhân loại liền một phân thành hai. do hai đạo tráng quan giải dòng cao lớn tường thành làm đường danh giới, chia làm tươi sáng hai nửa. đương nhiên, đại hoang người chiếm lĩnh cương vực cũng chỉ là đại hoang giới bên trong một phần nhỏ, cho nên loại kết quả này kỳ thật đối với liên quân tới nói cũng có thể tiếp nhận. một số người miệng mà thôi, phân liền phân đi tốt. cùng lắm thì chúng ta quay đầu hướng về một bên khác khai phát là được. đại hoang giới lớn như vậy, có là địa phương phát triển. mà Lâm diệp tại chiếm lĩnh một nửa cương vực nhân loại sau, liền triệt để bắt đầu thống nhất trình hợp. Có hắn Giang Lâm, đại hoang giới làm theo ý mình bộ lạc thời đại sẽ triệt để kết thúc. Lâm Diệp đem thôi động hoàng triều thời đại Giang Lâm, địa bàn của hắn, chỉ cần một cái thần liền đầy đủ. Tại Lâm Diệp thôi thúc giới, hiên viên thần nuốt lấy trong địa bàn tất cả bộ lạc thần linh, lấy được tất cả tín ngưỡng, phát triển đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đồng thời, Lâm Diệp trực tiếp hủy bỏ bộ lạc tồn tại, đem tất cả đại hoang người xáo trộn gây dựng lại. Đồng thời bắt đầu ở cương vực bên trong xây dựng giàn rợ, tu kiến thành trì, quy hoạch thành trì, có 17 tòa. Trung tâm hoàn thành, thứ phương châu thành, cùng thập nhị quận thành. Đây cũng là Lâm Diệp gây dựng lại phân chia thế lực Các loại thành trì tu kiến hoàn tất, hắn đem chính thức lập quốc, dưới cờ chia làm tứ phương lục địa cùng 12 quận. Về phần ban đầu hiên viên bộ lạc, thì đơn độc sáng tạo thành, là thần châu học phủ tiếp dẫn thành trì. Tương lai chuyên vị thần châu học phủ tất cả. Thế lực tuy là cùng một người tất cả, nhưng cũng phải lẫn nhau rõ ràng, loạn sổ sách không thể làm. Quy hoạch hoàn thành, đại hoang giới liền tiến vào một cái trước nay chưa có thời kỳ phát triển bên trong. Trong lúc này, Lâm Diệp trừ xây dựng rầm rộ, nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục quân đội bên ngoài, cũng chưa quên chỉnh hợp tín ngưỡng. Triệt để phổ biến hiên viên thần, thay thế đại hoang thần lực ảnh hưởng bốn. Trong nháy mắt, mười mấy năm qua đi, khoảng cách lần sau có thể, còn có 60 năm thời gian. Mà bây giờ Lâm Diệp cũng đã hoàn thành tất cả bố trí. Thành trì tu kiến hoàn thành, tín ngưỡng cũng sơ bộ thay thế hoàn tất. Thế là, tại Lâm Diệp 140 tuổi năm đó, Hiên Viên Hoàng triều chính thức thành lập. Mà Lâm Diệp thì trực tiếp xưng đế lên ngôi. Nghiên hiệu là Trạch, chính là hắn đại hoang tên. Lấy Hiên Viên làm quốc hiệu, cả nước tín ngưỡng Hiên Viên thần. Hoàng triều thành lập sau, chính là một loạt việc vặt. Trình hợp quân đội, an trí bách tính, phát triển dân sinh một loạt tạp vụ. Xưng đế sau, Lâm Diệp trực tiếp cũng đừng một loạt việc vặt vãnh quân thân, gọi là một cái phiền toái, mà lại không thể tránh khỏi cũng muốn bắt đầu cùng người trời tâm nhãn con đây là mỗi cái vương triều nhất định phải kinh lịch phét phét săn sát tranh đấu không ngừng đây mới là bình thường triều đỉnh. mà xem như hoàng triều trưởng khống giả cũng cần cục diện như vậy lẫn nhau kiềm chế một nhà độc đại cục diện không phải trưởng khống giả hy vọng xuất hiện đương nhiên mặc dù phiền phức nhưng như là đã đi tới vị trí này lâm diệp tự nhiên cũng nghĩ làm một chút cải biến tại hắn thôi thúc dưới từng đạo chính lệnh phi tốc phổ biến xuống dưới sửa đường đôn điện luyện sắt chế áo xây nhà văn đạo học viện tu giả học viện các loại một loạt biện pháp thật nhanh bắt đầu triển khai lại là mười năm sau Hiên viên hoàng triều đã triệt để ổn định lại. Người bình thường dân cần không có nhiều như vậy, chỉ cần bọn hắn sinh hoạt mắt trần có thể thấy thay đổi tốt hơn, vậy bọn hắn liền sẽ kinh yêu kẻ thống trị. Mà tại Lâm Diệp thôi thúc dưới, toàn bộ xã hội sức sản xuất cùng sinh hoạt điều kiện đều có nghiêng trời lệ đất bình thường biến hóa, cho nên đại hoang mọi người bình yên tiếp nhận cuộc sống mới. đương nhiên, trong đó khẳng định cũng sẽ có ngoan cố thủ cựu phân tử. Loại người này là trở ngại xã hội phát triển sâu bọt, tự nhiên là hết thể xử lý. Làm hai quốc tri đế trong thiên hạ người mạnh nhất, Lâm Diệp quyền uy chưa từng có cường hành. Toàn bộ hoàng triều trên dưới, tất cả đều là của hắn đoán. Kể từ đó, tại dân gian, chách hoàng uy danh tự nhiên cũng là cửu thịnh. Trong lúc mơ hồ, Lâm Diệp thậm chí cũng có thể cảm giác được từng tia từng sợi tín ngưỡng lực hướng phía hắn hội tụ. Đương nhiên, những đồ chơi này Lâm Diệp cũng không cần, toàn bộ bị hiên viên thần hấp thu. Theo lý thuyết, tu giả hoàng triều thành lập sau, hẳn là sẽ ngưng tụ ra quốc vận chi long. Có thể hiên viên hoàng triều cũng không cần cái đồ chơi này. Chấn áp quốc vận, hiên viên thần đủ để. Tất cả tín ngưỡng lực cùng vô hình hội tụ quốc vận đều bị hiên viên thần hấp thu. Nương theo lấy quốc vận hội tụ, hiên viên thần cũng cùng hiên viên hoàng triều khóa lại ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà Hiên viên Hoàng triều giờ phút này đang đứng ở đỉnh Phong Cường thị kỳ, Hiên viên thần tự nhiên cũng là như mặt trời ban trưa. Mà đổi thành một bên quân liên minh, tại trải qua nhiều năm như vậy về sau, cũng cảm nhận được Lâm Diệp phổ biến những cái kia chính sách chỗ tốt. Cho nên mặc dù bọn hắn sẽ không toàn bộ học tập, nhưng vật hữu dụng cũng sẽ lấy lại dùng. Lâm Diệp 160 tuổi lúc, đối diện liên minh bộ lạc cũng hoàn thành thống nhất trình hợp, thành lập Đại Hoang Hoàng triều. Mà Lâm Diệp không nghĩ tới chính là, đối diện học một chút đổi một chút phương thức, thế mà tạo ra được một loại khác hình thái xã hội. Nếu như nói, Lâm Diệp Hiên viên Hoàng triều là độ cao trung ương tập quyền Hoàng triều lời nói, đối diện đại hoang hoàng triều chính là lựa chọn quyền lợi tương đối phân tán một chút phân phong hoàng triều một đế đại lượng chư hầu vương đây cũng là đối diện lão ngoan cố nhiều một ít nguyên nhân bên kia cũng không có lâm diệp loại này có thể bản thân uy áp khắp thiên hạ ngon nhân Đằng sau đại hoang giới liền chính thức từ bộ lạc thời đại hoàn thành vương triều thời đại giáo bước tiến lên hiên viên hoàng triều tôn sùng hiên viên thần cái kia đại hoang hoàng triều tự nhiên là tôn sùng đại hoang thần cho nên cho dù bên kia bộ lạc bọn họ lại không nguyện ý hay là bức bách tại hiên viên thần áp lực bất đắc dĩ chỉ để lại một cái đại hoang thần Tất cả tín ngưỡng lực đã không còn các đại bộ lạc thần linh ngăn nước, trực tiếp hội tụ hướng cái kia trước đại hoang bộ lạc đại hoang thần khu sát. Đang sau chính là hai bên cùng bình ổn định phát triển thời kỳ. Hai bên mặc dù như cũ lúc đó có ma sát nhỏ, chiến dịch không ngừng, nhưng trên thực tế lại ăn ý hướng về ngoại giới lan tràn sục tu. Quân đội tập trung sau, phía ngoài hoang thú chỗ nào còn có thể là hoàng triều quân đội đối thủ. Người của hai bên loại cương vực bản đồ đều đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng lấy, mà tại hai bên phát triển trên đường còn có một số tình huống nhỏ. Theo hai bên thế lực tươi sáng phân hóa, từ từ hai bên tạo thành đại hoang giới hai loại phe phái tập hợp. Đại Hoang Hoàng Triều, tập hợp chính là phái thủ cựu, mà Hiên Viên Hoàng Triều, tập hợp thì là tân sinh phái biến cách. Đây là mỗi cái thời đại biến đổi chi tiết điểm bên trên cũng sẽ có phe phái phân hóa. Lúc bắt đầu, là hai bên đều có hai loại phe phái người, liền khiến cho rất khó chịu. Về sau, tựa như là cảm thấy đối diện mới là chính mình càng nên đi địa phương. Những người này liền tự giác bắt đầu hướng đối diện chạy trốn. Đối với bọn gia hỏa này, hai bên tự nhiên là vui vui vẻ đưa tiễn. Bọn hắn là có công chi thần, lại không tốt giết, nhưng lại mỗi ngày quấy rối. Dù sao hình thái ý thức không hợp không có chiều, hiện tại chính mình muốn chạy, đây không phải là khắp trốn mừng vui. Đương nhiên, trên mặt nội là không thể nào thả bọn họ chạy. Chỉ bất quá làm bộ truy sát một chút, làm dáng một chút, tái phát bố cái lệnh truy nã xong việc. Không phải vậy thật muốn cản, quan khẩu một thanh thủ, ngươi có thể đi ra ngoài mới có quỷ. Đây là hai bên đều có ăn ý lẫn nhau trao đổi nhân tài. Chứ những này nhạc đệm bên ngoài, phía sau mấy chục năm cũng không có việc lớn gì phát ra tiếng. Nhìn như tựa như là quyết định hòa bình phát dục. Nhưng tình huống thật thật là như thế sao? Rất rõ ràng không phải. Hòa bình phát dục là giả tượng, Lâm Diệp cũng không phải thật muốn tại cái này làm hằng đế. Hoàng Chiêu chi chủ chỉ là bàn đạp, hắn chân thực mục tiêu vẫn luôn là trong bóng tối đại hoang thần. Cho nên tại nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời, Lâm Diệp một bên đại lực đầu nhập tài nguyên phát triển quân đội, một bên âm thầm lặng lẽ tại đào địa đạo, chính là như thế giản dị tự nhiên. Đối diện hay là tuổi còn rất trẻ, hoặc là nói Lâm Diệp nghỉ ngơi phát triển cho đối diện không muốn khai chiến ảo giác, lại cảm thấy có tường thành ngăn cản căn bản không cần lo lắng. Nhưng bọn hắn làm sao biết, lúc trước vì lưu chuẩn bị ở sau này, Lâm Diệp đặc biệt không có làm dưới mặt đất bố trí. Hiện tại đây chính là muốn mạn một chiêu, đại hoang người tướng mạo lại không cái gì khác nhau. Đào đi qua sau chia thành tốt nhỏ, lạng yên hóa thân thương nhân, mua nhà mua đất, quang minh chính đại tu kiến trúc, sau đó lặng lẽ đóng quân, đem quân đội lạng yên từng nhóm vận chuyển đi qua. Mà đại hoang người đang chơi bẩn sáo lộ phương diện này rất rõ ràng không có lâm diệp biết chơi, bọn hắn chưa có xem binh pháp, không hiểu những đồ chơi này, cũng không có làm cái gì phòng bị, mà lại đây cũng là lần thứ nhất phát triển vương triều, bên trong lỗ thủng khắp nơi đều là, đối với các phương diện quản chế đều không nghiêm ngặt, thậm chí hiên viên hoàng triều người đi qua sau, còn có thể bên kia dùng kinh tế thủ đoạn kiếm lời tài nguyên dùng đúng mặt tài nguyên nuôi mình quân, phương châm chính một cái mua bán không vốn, thậm chí đến phía sau. Lâm Diệp người còn có lăn lộn đến quân đội cao vị đi. Toàn bộ đại hoang hoàng triều nhìn như vẫn cường đại, nhưng ở Lâm Diệp phái ra sâu một ảnh hưởng dưới, kỳ thực đã đại hạ thương quân. Chỉ kém hắn cho một kích cuối cùng. Mà Lâm Diệp giờ phút này đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền chờ thời gian vừa đến, dẫn xuất đại hoang thần. Dù sao đại hoang phân thân 200 tuổi năm đó, chính là đại hoang thần vẫn diệt thời điểm. Mặc kệ phương án 2 thành công hay không, đại hoang thần đã mất đường sống. Lâm Diệp có phương pháp tán vừa làm hậu tuyển. Đại hoang thần mất lạnh, cái kia đại hoang hoàng triều liền có thể không cần tồn tại. Khi đó đại hoang giới liền triệt để trở thành Lâm Diệp hậu hóa viên có thể cho thần châu giới không ngừng truyền máu. Mặc dù luyện hóa đại hoang thần hậu, đại hoang giới cũng là lâm diệp thủ hạ không chế thế giới. Nhưng thế giới cùng thế giới là không giống với. Lâm diệp chân thân không chế chính là thần châu giới, hệ thống khóa lại cũng là thần châu giới. Cho nên mặc kệ đẳng cấp như thế nào, chủ thế giới đều chỉ có thể là thần châu giới. Về sau lâm diệp vô luận không chế bao nhiêu thế giới, đều chỉ có thể biến thành thần châu giới phụ thuộc. Thời gian thoáng qua mà qua, trong lúc bất chi bất giác, cuối cùng bốn năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Lúc này, đại hoang giới trạch hoàng phân thân đã đến hai tuổi, tuổi, mà thần châu giới lâm diệp cũng vừa đúng vừa tỉnh lại. Quét thẻ thời gian đã đến, phải trang quẹt thẻ. Vừa thức tỉnh Lâm Diệp nhìn trước mắt hệ thống giới diện, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực. Thời gian cuối cùng đã tới. Quét thẻ, quét thẻ thành công. Bởi vì đặc thú nguyên nhân ban thưởng thay thế thu hoạch được ban thưởng, pháp tác đạo quả cấp thế giới 1, hợp thần thuật một pháp tác đạo quả. Đây chính là hệ thống chuẩn bị cho ta đạo cụ sao. Lâm Diệp cũng là lần thứ nhất gặp vật này, trong lòng cũng là hiếu kỳ gấp. Mang hiếu kỳ, Lâm Diệp tuấn mở pháp tác đạo quả kỹ càng giới thiệu. Pháp tác đạo quả cấp thế giới, do thượng cổ thần thụ một pháp thì chi thụ yếu hóa thể ngưng kết mà thành pháp tác chi quả. Tuy chỉ có cấp thế giới. Lại bởi vì một ít không biết nguyên nhân mà thu được một tia đại đạo chi lực chạm đến đại đạo cấp biên giới, sau khi phục dụng có thể đem tự thân pháp tác lực lượng tăng lên to lớn đạo cấp, bởi vì pháp tác lực lượng vượt qua đạo quả bản thân cực hạn, cho nên hiệu quả từ vĩnh cửu biến thành lâm thời ba ngày ba. Lại là thượng cổ thần thụ. Lâm Diệp không phải lần đầu tiên nhìn thấy thượng cổ thần thụ cái từ này. Nói đến, trên tay hắn còn có gốc thượng cổ thần thụ bàn đảo cây yếu hóa thể, mà bây giờ hệ thống do làm tới một loại khác thượng cổ thần thụ trái cây. Mặc dù gốc này cũng là yếu hóa thể, nhưng là yếu hóa thể đó cũng là thượng cổ thần thụ a. Lâm Diệp suy đoán lớn mật, những vật này đạt thành một ít điều kiện về sau là có cơ hội khôi phục thượng cổ thần uy. Mặc dù điều kiện khẳng định không gì sánh được hả khắc, nhưng chỉ cần đổ vật trong tay, liền luôn có hy vọng không phải. Mà lại yếu hóa thể cũng không phải không thể dùng. Cho nên, khu cụ, hệ thống ba ba, cái kia, pháp tắc chi thụ yếu hóa thể ngươi có thể cho ta không? Bởi vì hệ thống liên tục đắp lại, để Lâm Diệp hiện lên một tia không nên có kỳ vọng. Nhưng rất hiển nhiên, yêu cầu này đối với hiện tại hệ thống quyền hạn tôi nói, hay là quá phận. Thế là hệ thống trực tiếp khôi phục thành trước đó cao lệnh trạng thái, sâu đều không sâu hắn. Lâm Diệp tốt ta, xem ra là ta nghi nhiều rồi. Đợi đã lâu, Lâm Diệp cũng từ bỏ. Bành Trướng Bành Trướng, lấy ra pháp tắc đạo quả. Dù là Lâm Diệp ra mặt dày, cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Gái đầu một cái sau, dự định lấy ra hệ thống trong kho hàng pháp tắc đạo quả. Nếu pháp tắc chi thụ không có trông cậy vào, cái kia lớn liền đem đoán khí phát huy đến đại hoang thần trên thân liền tốt. Về phân hợp thân thuật, Lâm Diệp nhìn một chút, lập tức minh bạch tác dụng của nó. Xin mời lựa chọn lấy ra địa điểm. Ân, còn có thể tuyển địa điểm. Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cái này lấy ra địa điểm đều là tự hệ thống định đâu bất quá dạng này vừa vặn ở chỗ này lấy ra lâm diệp còn phải nghĩ biện pháp chuyển giao đến đại hoàng trạch hoàng phân thân trong tay đường xa xa xôi tương đương phiền phức Mặc kệ là lâm diệp hay là trạch hoàng cũng không thể tự mình xuất động trên đường còn dễ dàng sinh ra biến cố cho nên lấy ra địa điểm trực tiếp tại trạch hoàng phân thân trước mặt đi mặc dù không có khả năng chân thân tận mắt chứng kiến pháp tác đạo quả dáng vẻ nhưng phân thân cũng giống vậy thôi thị giác đều như thế địa điểm lựa chọn hoàn tất bắt đầu lấy ra pháp tác đạo quả lấy ra hoàn tất xin mời tự hành kiểm tra và nhận mà lúc này lâm diệp đã đem tất cả ý thức toàn bộ chuyển đến đại hoàng giới trạch hoàng trên thân. đối mặt loại vật này, tự nhiên muốn hết sức chăm chú nhìn. mà vào lúc này hiên viên hoàng thành hoàng cung thư phòng, trạch hoàng đang ngồi ở trên ghế làm việc công. đột nhiên hắn đình chỉ động tác, sau đó hai tay khép lại, vươn hướng phía trước, giống như là muốn tiếp được thứ gì. mà theo trạch hoàng phân thân đưa tay phía trước hắn thế mà sinh ra một cỗ có chút không gian ba đậu. sau đó một viên bao phủ nồng đậm pháp tắc khí tức thất thải trái cây từ trong hư không rơi xuống số dưới, rơi vào lâm diệp trong tay. trái cây nhìn chỉ có một quả quýt lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng bóng loáng loé ra thất thải qua mang, Lâm Diệp chỉ là nghe thấy một nguồn, liền cảm giác trên người pháp tắc linh nộ lại tiến bộ như vậy từng kia. Mà đối với hắn hiện tại tới nói, muốn lại tiến bộ từng kia, đó cũng là khá khó khăn. Đây chính là pháp tắc đạo quả, Thật Cường Đại Pháp tắc khí tức. Ân. Lâm Diệp đang định hảo hảo quan sát một phen pháp tắc đạo quả. Đột nhiên, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về hướng đại hoang hoàng triều phương hướng. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được một cỗ uy áp khổng lồ giáng lâm. Đây là, đại hoang thần hàng phút cuối cùng. Lâm Diệp giờ phút này là vừa mừng vừa sợ. Lúc đầu hắn còn tại lo lắng hóa thành đại hoang thần vận đại hoang thần bởi vì đại hoang giới biến cố không chịu giáng lâm đâu. Ai biết cái đồ chơi này thế mà chủ động giáng lâm. Bất quá, nó tại sao phải chủ động giáng lâm? Lâm Diệp trong lòng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Lâm Diệp nhìn về hướng trong tay pháp tác đạo quả. Pháp tác đạo quả mới vừa xuất hiện, đại hoang thần liền giáng lâm, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Mà sau đó, đại hoang thần cử động cũng đã chứng minh Lâm Diệp phòng đoán này. Đại hoang hoàng triều bên kia, đại hoang thần đột nhiên giáng lâm, để bọn hắn mừng rỡ. Nhao, nhao gọi thẳng đại hoang thần Hiền Linh. Thời điểm Dĩ Vãng chỉ có tại lúc Tế Tự Đại Hoang Thần tài sẽ triệu tập gọi Giáng Lâm. Cho tới bây giờ không có chủ động Giáng Lâm qua, mà từ Hiên Viên Bộ Lạc cử binh đến nay, Đại Hoang giới đã thật lâu không có cử hành cơ lớn Tế Tự, cho nên bọn hắn đều coi là đây là Đại Hoang Thần tức giận, muốn đích thân Giáng Lâm trừng phạt Hiên Viên Bộ Lạc. Này làm sao có thể không để cho bọn hắn mừng rỡ? Mà sự thật thật sự là như vậy. Dĩ nhiên không phải. Đại Hoang Thần lần này Giáng Lâm, trực tiếp Giáng Lâm đến Đại Hoang Hoàng triều chuẩn bị Bộ Lạc Thần linh trên người, đồng thời bắt đầu tự chủ thu nạp cất giữ trong Đại Hoang Hoàng triều đại lượng trong tế đàn tín ngưỡng lực nương theo lấy đầy trời tín ngưỡng lực hội tụ đại hoang thần thân thể dần dần ngưng thực sau đó không lâu ngay tại đại hoang hoàng triều trên không ngưng tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa đại hoang thần chân thân mà đang ngưng tụ thành hình sau đại hoang thần lại không quản đại hoang trong hoàng triều đại lượng cùng nhiệt con dân mà là đưa ánh mắt rời về phía đối diện hiên viên hoàng triều trong mắt thế mà mắt trần có thể thấy xuất hiện một tia khát vọng ồm ồm nói câu cho cho ta đại hoang thần mở miệng cho lâm diệp giật nảy mình giá hỏa này thế mà nhanh như vậy liền nương tụ ra ý thức bất quá liền hai chữ nó đều nói lắp ba lắp bắp hỏi có thể thấy được cái này ý thức hẳn là vừa nương tụ không lâu còn chưa triệt để thành hình, cho nên còn có cơ hội. Trong lòng đã có tự tin, Lâm Diệp trực tiếp từ trong hoàng cung phi thân lên, đứng ở không trung, nghiêng ngẫm nhìn xem đối diện đại hoang thần chân thân. "Muốn nó a." Nói, cầm trong tay pháp tắc đạo quả hướng phía trước đưa đưa. Mà đại hoang thần nhìn thấy pháp tắc đạo quả, trong mắt vẻ khát vọng nặng hơn, thậm chí trong miệng đều chảy xuôi đại lượng nước bọt, như là thác nước rơi xuống. Đồng thời không tự chủ đem hai tay hướng về phía trước rồi. Nhìn, tựa như cái nhà hàng sói ngốc con trai cả. Thấy vậy, Lâm Diệp trong lòng phỏng đoán càng thêm vững tin. Sau đó, nó đem trong tay pháp tắc đạo quả tung tung muốn nó a kìa hỉ không cho sau đó trực tiếp hướng trong miệng bị lại đồng thời trong lòng mặc niệm bí thuật hợp thần chương 213 song thần chi chiến đội du kích đám tử trình biến lâm diệp tại nuốt vào pháp tác đạo quả sau trong thân thể lập tức bắt đầu phóng xạ ra đại lượng màu sắc rực rỡ qua mang khí tức trên thân liên tục tăng lên tư duy áp cường độ đến xem rất nhanh liền vượt qua nguyên bản luyện hư cảnh đến hóa thân hợp thể độ kiếp đại thừa cuối cùng thậm chí trực tiếp có đột phá tới đại đạo cảnh giới su thế có thể cuối cùng viên này pháp tác trái cây cũng chỉ là ẩn chứa như vậy từng tia đại đạo cấp bậc pháp tác lực lượng mà thôi cho nên cuối cùng Lâm Diệp lực lượng cũng chỉ là chạm đến đại đạo cảnh biên giới. Nhưng dù vậy, Lâm Diệp cũng đã triệt để mê say tại trong thân thể lực lượng cường đại bên trong. Ông, Lâm Diệp nắm chặt hữu quyền, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động từ trong lòng bàn tay khuyết tán mà ra, kéo theo từng đợt không gian vụ vụ. Đây chính là đại đạo cảnh sao? Lực lượng thật là cường đại. Lâm Diệp cảm giác mình toàn thân có dùng không hết khí lực, thậm chí hắn còn phải kiệt lực không chế tự thân khí tức. Hắn có dự cảm, nếu như toàn lực bộc phát khí thế, xung quanh không gian có thể sẽ trực tiếp vỡ nát. Lâm Diệp trên người đại hoang pháp tắc cường độ đã vượt qua bây giờ đại hoang pháp tắc bản thân tại lâm diệp uy áp bên dưới, ở đây vô số đại hoang người đồng đều cảm giác thể nội lực lượng vận chuyển có một chút đình trệ, tựa như là trong quán nét có người tại hạ phiến một dạng, phụ tải quá lớn ảnh hưởng tốc độ đường chuyển. chẳng qua hiện nay trạng thái mạnh thì mạnh, nhưng lâm diệp nhưng lại chưa đình chỉ phóng thích hợp thần thuật, bởi vì hắn hôm nay mặc dù tại năng lượng cường độ bên trên đã đạt đến đại hoang thần chân thân cấp độ, thậm chí so với nó còn phải mạnh hơn một bậc, nhưng cũng mệt mệt như vậy, đại hoang thần chân thân là do đại lượng tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, phía sau vận chuyển cũng là đại lượng tín ngưỡng lực duy trì lấy. Lâm Diệp cho dù đánh nổ nó chân thân, cũng đơn giản là đại hoang thần trở lại thần vận trạng thái mà thôi. Loại trạng thái kia đại hoang thần, Lâm Diệp ngăn không được nó trở về đại hoang giới đặc biệt lĩnh vực, mà một khi nó chạy trở về, vậy liền lại không thể có thể buộc nó đi ra. Cho nên, cho dù Lâm Diệp rất muốn dùng bộ thân thể này thử một chút đại đạo cảnh lực lượng cường độ, nhưng hắn lại không thể như vậy hành động. Thời khắc này đại hoang thần chân thân, bởi vì Lâm Diệp nuốt vào pháp tắc đạo quả, còn tại kéo dài nội giận lấy, không thấy rõ tình thế. Nếu là đi lên chơi nó một trận, cho nó làm tỉnh lại chạy trốn liền xong có bê. Cho nên, tại có thể lưu lại đại hoang thần bản thể trước đó. Lâm Diệp còn không thể khai chiến, mà lưu lại đại hoang thần bản thể phương thức, hệ thống cũng vì Lâm Diệp chuẩn bị xong. Đó chính là hắn một mực tại dẫn đạo hợp thần thuật. Hợp thần, hợp chính là cái gì thần? Chính là bộ lạc chi thần, cũng chính là bây giờ hiên viên thần. Từ trên bản chất tới nói, hiên viên thần nguyên lý cùng đại hoang thần là nhất trí. Đều là do đại hoang pháp tác kết hợp đại hoang người tín ngưỡng diễn sinh ra tới pháp tắc chi linh. Chỉ bất quá đại hoang thần trời sinh liền cùng đại hoang pháp tắc sen lẫn mà ra, trực tiếp có được tuyệt đối vị trí chủ đạo. Nhưng bây giờ Lâm Diệp cũng phục dụng pháp tắc đạo quả, mặc dù như cũng không thể đột phá đến 100% khống chế đại hoang pháp tắc tình trạng. Mô đầu pháp tắc pháp tắc chí chủ, vĩnh viễn chỉ có một vị, nhưng không chế độ không được, lại không có nghĩa là pháp tắc lực lượng yếu. Pháp tắc đạo quả, trực tiếp để Lâm Diệp lĩnh ngộ đại hoang pháp tắc lực lượng, đạt đến một tia tương lai đại hoang pháp tắc thành đạo đằng sau mới có thể có uy năng. Tới cái ngượt đạo vượt qua, bây giờ đại hoang pháp tắc còn chưa trưởng thành là hoàn toàn thể, đừng nói trở thành đại đạo, chính là cách hoàn chỉnh pháp tắc cũng còn kém tốt một mảng lớn. Loại trình độ này, cho dù là hoàn toàn nắm trong tay đại hoang pháp tắc đại hoạn thần, có khả năng phát huy ra lực lượng, toàn lực phía dưới, cũng bất quá cùng Lâm Diệp tương tự thôi mà chỉ cần Lâm Diệp chạy hoàng phân thân cùng Hiên Viên Thần một dung hợp, vậy liền có thể đem Hiên Viên Thần san bằng đến Đại Hoang Thần bản thể cùng một cấp độ tình trạng. đến lúc đó thắng thua liền tùy vào bản lĩnh. đây cũng là hệ thống là Lâm Diệp chuẩn bị phương án 2. mặc dù tới lúc đó Lâm Diệp vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh thắng Đại Hoang Thần, nhưng tối thiểu kéo đến giống nhau cấp độ quyết đấu. dạng này cho dù cuối cùng thất bại, Lâm Diệp cũng còn có phương án nâng lên một chút đấy. mà tại Lâm Diệp phóng thích dẫn đạo hợp thần thuật thời điểm, đối diện Đại Hoang Thần chân thân cũng đã nhịn không được, ý thức của nó mới vừa vặn sinh ra, còn chưa thành hình. cụ thể hình dung thì tương đương với một cái vừa ra đời không lâu động vật con non trình độ đối với mình vật hữu dụng có khát vọng đồng thời cũng sinh ra cảm xúc pháp tắc đạo quả đối với lâm diệp tới nói đây chẳng qua là đại đạo cảnh 3 ngày thể nghiệm thẻ. nhưng đối với đại hoang thần tới nói lại là có thể làm cho nó rút ngắn một bước dài thành hình tiến độ bảo bối hiện tại bảo bối bị lâm diệp tra đạp tự nhiên là giận dữ không thôi tại nguyên chỗ phát ra trận trận nổi giận gầm rú mà đại hoang thần cũng đại biểu nhất định đại hoang giới ý chí cho nên theo đại hoang thần nổi giận toàn bộ đại hoang giới thậm chí đều phát sinh kịch liệt run động mặt đất bắt đầu rung động, vài chỗ thậm chí bắt đầu sinh ra một chút nhàn nhạt, nhạt vết dạng, nhìn, hơi có chút diệt thế hiện ra ý tứ, có chút cùng loại lâm diệp chân thân không chế hủy diệt quyền năng. Nhưng đại hoang thần nộ mặc dù giận, nhưng cũng sẽ không trực tiếp hủy diệt đại hoang giới. Đến một lần, hắn hôm nay còn chưa triệt để thành hình, thế giới quyền năng không đủ. Thứ hai, làm đại hoang giới tự nhiên đản sinh pháp tắc chi linh, hắn bản thân ý chí cũng sẽ ngăn chặn hành vi của nó. Đơn giản tới nói, chính là đại hoang giới cho phép nó, đồng thời cũng hạn chế nó, nó mãi mãi cũng không có khả năng chủ động hủy diệt đại hoang giới. Cho nên. Nó có thể tạo thành thiên tượng biến động cũng vẹn vẹn như vậy. Mà giờ khắc này, nó liền vươn một cái tựa như kình thiên trụ lớn một dạng tay chụp về phía đối diện Lâm Diệp. Lựa giận cũng nên phát tiết. Mà Lâm Diệp kẻ cầm đầu này, rất rõ ràng là tốt nhất lựa giận phát tiết con đường. Đối mặt đại hoang thần chậm rãi đánh ra tới cự trường, Lâm Diệp không chút nào hoảng. Chậm trễ thời gian dài như vậy, hợp thần thuật đã dẫn đạo kết thúc. Nhìn xem cự trường, Lâm Diệp khẽ miệng liệt lên một vòng đường cong. Sau đó, bờ môi khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ hấp thần. Theo chữ thần bật tốt lên, Lâm Diệp chuẩn bị nửa ngày hấp thần thuật cũng rốt cục bắt đầu phát động chỉ gặp hiên viên hoàng thành phía trên, một vị đồng dạng che khuất bầu trời thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra. Thân ảnh này thân mang cựu Long Chí Tôn Long Bảo, ngồi ngay ngắn ở vương đỉnh chính phía trên trên long ỷ, cầm trong tay đế quốc Long khí phun trào hiên viên thành kiếm, sau lưng nổi lơ lửng ghi chép hiên viên hoàng triều lãnh thổ bách tính to lớn xã tắc hình. Đương nhiên đó là tự mang bối cảnh hiên viên hoàng triều chi thần, hiên viên. Chỉ bất quá thời khắc này hiên viên thần thân ảnh mặc dù cùng đối diện đồng dạng cao lớn, nhưng là hư ảnh trạng thái, cũng không phải là thực thể. Nhưng Lâm Diệp giờ phút này lại không chú ý những này. Tại hiên viên thần hiện thân đồng thời, Lâm Diệp chậc hoàng phân thân liền bắt đầu thật nhanh giải thể. Đối với loại tầng thứ này đại chiến, hắn bộ thân thể này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ứng dụng. Đến cuối cùng, chỉ để lại hắn cái kia thân chạm đến đại đạo cảnh pháp tắc cùng Lâm Diệp cái kia cực cao phẩm chất phân hồn hóa thành quang cầu mà Lâm Diệp thần hồn tự nhiên cũng là khả năng hấp dẫn đến đại hoang thần. Cho nên tại Lâm Diệp phân hồn xuất hiện một sát na, đại hoang thần đánh ra bàn tay trực tiếp biến đập lá bắt, muốn chặn đứng quang cầu. Có thể hợp thần thuật đã thi triển thành công, như thế nào lại dễ dàng như thế bị phá hư. Đại hoang thần bàn tay vừa chụp tới một nửa, quang cầu cũng đã bay đến trên không hiên viên thần mi tâm. Sau đó không có chút nào đình trệ, trực tiếp dung hợp đi vào theo phân hồn cùng hiên viên thần dung hợp, lâm diệp cảm giác được ý thức của mình giống như đang chậm rãi chuyển di. hắn bắt đầu từ từ tiếp quản hiên viên thần thân thể. chỉ chốc lát quang cầu biến mất, mà phía trên hiên viên thần lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt linh khí phun trào, thần quang tứ sạng. lúc này lâm diệp thình lình đã biến thành mới hiên viên thần, mà tới được lúc này đại hoang thần cự trưởng lúc này mới quan thai tới chậm. bất quá lại là bắt hụt, lâm diệp đã cùng hiên viên thần dung hợp hoàn tất, nguyên liệu còn có cái truy quan cầu cho nó bắt, nhưng rất hiển nhiên hiên viên thần xuất hiện để đại hoang thần hiện lên một tia cảnh giác. đồng loại bản nguyên khí tức để hiên viên thần cảnh giác đồng thời. Theo bản năng cũng sinh ra địch ý thuận thế đem đập chống không tay nhất chuyển. Đối với một bên hiên viên thần thân tiếp lấy đánh ra, bởi vì bản chất giống nhau, cho nên mặc dù lâm diệp cố này hiên viên thần thân là có thể bị đại hoang thần thương đến, mà giờ khắc này đại hoang thần có tín ngưỡng lực gia trì, thân thể đã ngưng tụ thành tứ thể, tương đương với ngưng tụ hết đủ, mà lâm diệp hiên viên thần thân chỉ có khung xương, lại thế nào khả năng chống đỡ được? Vỗ một cái liền phải tan ra thành từng mảnh, chỉ có thể chạy trước. Lâm diệp muốn theo đại hoang thần chính diện đối chiến, liền phải để hiên viên thần cũng hấp thu tín ngưỡng lực ngưng tụ thần thân bất quá giờ phút này hiên viên hoàng triều mặc dù bởi vì lâm diệp bố trí cũng có tín ngưỡng nhưng giờ phút này đại hoang thần lại một mực theo đuổi không bỏ lâm diệp trong lòng tiêu khổ không thôi chỉ có thể một bên tránh né một bên hấp thu đại hoang trong hoàng triều gửi lại tín ngưỡng lực ngưng tụ thần thân. mà đại hoang thần hiện tại mặc dù là cái nhược trí nhưng ý thức chiến đấu thứ này nó là trời sinh liền có mặc dù nó không biết nguyên lý nhưng bản năng sẽ để cho nó một mực tiếp tục không ngừng truy sát hiên viên thần đằng sau chính là trên bầu trời hai tôn cự thần một đuổi một chạy khai triển một trận mở ra mặt khác truy đuổi chiến hai thần càng đánh càng cao rất nhanh liền thăng vào mây tầng bên trong. Khó mà thấy rõ thân ảnh của bọn nó, chỉ có trên không trong tầng mây không ngừng cuồn cuộn vân đóa chứng minh phía trên kịch liệt chiến đấu. Thần linh ở giữa chiến tranh, cũng không có ảnh hưởng đến phía dưới hai cái hoàng triều. Thần linh có thần linh chiến trường, phàm nhân cũng có phàm nhân chiến trường. Tại Đại Hoang Thần cùng Hiên Viên Thần đánh lúc, Hiên Viên Hoàng triều cùng Đại Hoang Hoàng triều cũng lần nữa khai chiến. Mà lần này, không còn là trước đó tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chân chính chính đại quyết chiến. Hai bên đối với tình thế đều thấy được rõ ràng. Hai bên thần linh đều hiện thân, trận chiến này tất nhiên muốn phân ra cái thắng phục tới. Phía dưới chiến trường mặc dù trong thời gian ngắn quyết không ra thắng bại, nhưng chỉ cần các loại thần linh chiến trường phân ra kết quả đến là được. Đại Hoang Hoàng triều có Đại Hoang Chi Hoàng tọa trấn, mà Hiên Viên Hoàng triều bên này, Lâm Diệp mặc dù đã hóa thân hợp thần, có thể nói là đã vững lặng. Nhưng ở trước đó, hắn liền đã sớm trong triều chuẩn bị kỹ càng, đã ra lệnh. Một khi khai chiến, hắn sẽ trực tiếp hóa thân Hiên Viên thần quyết đấu Đại Hoang thần. Hoàng triều chi chủ vị trí, đến lúc đó thuận thế do chữ quân, cũng chính là Lâm Diệp cháu trai tiếp nhận. Ân. Đương hỏi vì cái gì không phải nhi tử? Lâm Diệp phân thân đều 200 tuổi, con của hắn đều nhanh đại nạn đến không mấy năm việc tốt, còn làm cái giám hoàng đế, lâm diệp đã sớm làm xuống tầng tầng ăn bài, cho nên cho dù lâm diệp không tại, hiên viên hoàng triều y nguyên cũng là đều đâu vào đấy vận chuyển, bắt đầu cùng đối diện đại hoang hoàng triều đụng nhau, mà tại hai bên khẩn cấp điều binh tiến về tiền tuyến đánh trận đồng thời, vụ trộn, đại hoang hoàng triều hậu phương lại có cố cố quần cuộn sóng ngầm một chút xa lạ quân đội, đột nhiên xuất hiện tại đại hoang hoàng triều hậu phương lớn, bắt đầu ở đại hoang trong triều đánh du kích, phá hủy đồ quân nu, phá hủy tiếp tế, đương nhiên trọng yếu nhất là hủy diệt cung cấp đại hoang thần tín ngưỡng lực tế đàn, nhiều năm như vậy không có cử hành tế tự đại điện. Những tế đàn này bên trong tụ tập đại lượng tín ngưỡng lực cũng đủ lớn hoang thần chiến đấu rất lâu. Ma Hiên Viên Thần bên kia mặc dù đã kiệt lực tại thay thế tín ngưỡng, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, căn bản không sánh bằng. Húng chi Lâm Diệp pháp tác đạo quả tiếp tục thời gian chỉ có 3 ngày, cho nên hắn nơi nào có thời gian cùng đại hoang thần từ từ hao tổn, trực tiếp để cho người ta phá hủy đại hoang lực lượng của thần nơi phát ra mới là chính đạo. Một khi đã mất đi tín ngưỡng lực duy trì, địch yếu ta mạnh, cái kia Lâm Diệp liền có thể nhất cử cầm xuống đại hoang thần. Mà Lâm Diệp trước đó trôn xuống phục binh, tại lúc này liền lên tác dụng to lớn. Bọn hắn trước đó ẩn núp vốn là phân bố tại từng cái tế đàn trung quanh. Tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới, đại hoang trong hoàng triều tế đàn trong nháy mắt liền bị hủy diệt hơn một nửa. Đằng sau nếu không phải đại hoang người hoàng triều phản ứng nhanh, chiến quả sẽ còn càng thêm phong phú. Dưới sự bất đắc dĩ, đại hoang hoàng đang chăm chú chính diện chiến trường đồng thời còn phải chia binh vây quét trong nước đội du kích. Mà trận chiến dưới mặt đất trận kiến công đã ảnh hưởng đến trên không thần linh chiến trường. Thời khắc này hiên viên thần đã triệt để ngưng tụ ra thần thân, nhưng vẫn là tại bị đánh. Đại hoang thần tại đại hoang giới sừng sững lâu như vậy, tín ngưỡng lực thật sự là quá đông hậu. Một cái có thể đỉnh hiên viên thần bên này mấy cái. Lại thêm nhiều như vậy tế đàn cung cấp năng lượng, phát huy ra chiến lực cường đại căn bản không tưởng nổi. Đánh Lâm Diệp không có sức đánh trả chút nào, chỉ có thể một mực chạy trốn. Bất quá Lâm Diệp nhưng cũng không phải một vị che đầu chạy trốn. Tại chạy trốn đồng thời, hắn cũng đang chú ý hậu phương đại hoang thần trạng thái. Chính hắn bố trí, hắn tự có niềm tin. Hắn đang đợi một cái cơ hội phản kích. Mà liền tại phía dưới đội du kích kiến công trong mắt, truy kích đại hoang thần thân thể lập tức chấn động. Sau đó khí thế lập tức yếu xuống dưới thật lớn một đoạn. Ngay tại lúc này, đại hoang thần rõ ràng như thế biến hóa Một mực chú ý Lâm Diệp lại thế nào khả năng không có chú ý tới. Cơ hồ là tại Đại Hoang Thần dừng lại trong ngay mắt, Lâm Diệp liền quay đầu lại, giơ tay lên bên trong hiên viên thanh kiếm trực tiếp chính là chém xuống một kiếm. Bá. Một đạo kiếm quang màu vàng nóng hiện lên, sau đó hai bóng người đồng thời tách ra lơ lửng đứng thẳng. Dưới một kiếm, Đại Hoang Thần trên thân bị chém ra một đạo thật dài lỗ hổng, nhưng là trong đó nhưng không có huyết dịch chảy ra, mà là từng sợi màu vàng tín ngưỡng lực đang không ngừng tán loạn. Đại Hoang Thần bị một kiếm này chém động, nó không rõ vì cái gì cái này một mực tại chạy trốn ra hỏa có thể làm bị thương chính mình mà lại lực lượng của nó vì cái gì đột nhiên yếu đi nhiều như vậy. đây cũng là ý thức trương ngưng tụ chỗ xấu, căn bản không có cách nào xử lý chuyện quá phức tạp. bất quá điểm ấy thương, đối với thần tới nói liền cùng không có không sai biệt lắm. chỉ chốc lát, tại tín ngưỡng lực phun trào bên dưới, lâm diệp chém ra tới vết thương liền biến mất. mà lại, đại hoang thần tại lúc này cũng gọi ra một thanh cốt nhận. đây là đại hoang thần sen lẫn thần khí. đại hoang người ưa thích dùng đao, cũng là đến từ này. gọi ra thần khí sau, đại hoang thần minh lộ ra lại tự tin rất nhiều. trực tiếp nắm lấy cốt nhận liền xông về hiên viên thần. hiên viên thần giờ phút này như thế nào lại sợ? Hiên viên thánh kiếm vung lên, đồng dạng nên đón tiếp lấy, trực tiếp chiến thành một đoàn. Nếu như nói trước đó là đại hoang thần đơn phương áp chế nói, hiện tại chính là hai bên chiến lược tương đương. Trên cơ bản chính là chia 5 năm. Người lâm ta một kiếm, ta trả lại ngươi một đao, người này cũng không thể làm gì được người kia. Loại tình huống này, đối với Lâm Diệp tới nói kỳ thật như cũng bất lợi. Bởi vì hắn lực lượng là có thời hạn. Ba ngày vừa đến, pháp tắc đạo quả tăng thêm biến mất. Đến lúc đó lực lượng hạ xuống hiên viên thần, căn bản cũng không phải là đại hoang thần đối thủ. Có thể Lâm Diệp đối với cái này căn bản không hoảng hốt. Muốn hỏi vì cái gì? Đương nhiên là hắn Lâm Mỗ người còn có át chủ bài a. Đánh trận Liều Chính là cái gì? Liều Chính là đấu gốc. Ai càng âm hiểm ai liền có thể thắng. Hiên viên hoàng triều tại đại hoang trong hoàng triều, kỳ thật vẫn luôn có trôn hai viên cái đinh. Mà lại hai người kia, bây giờ đã thân ở đại hoang hoàng triều cao vị, đều là hoàng thành cung phụng đoàn bên trong người. Hoàng thành cung phụng đoàn làm sao tới? Người ở bên trong đều là nguyên tam đại viễn cổ bộ lạc bên trong nội tình cường giả tối đỉnh. Bộ lạc gây dựng lại hoàng triều đằng sau, bộ lạc sáp nhập, các đại cường giả tối đỉnh tự nhiên hợp thành cung phụng đoàn. Mà đại hoang trong hoàng thành hoàng gia cung phụng đoàn càng là hoạch tâm bên trong hoạch tâm. Bên trong chỉ có nguyên tam đại viễn cổ bộ lạc bên trong thành viên hội tâm đạt tới đỉnh phong cảnh giới mới có thể tiến nhập. Theo lý thuyết, loại tình huống này xếp vào gian tế là khá khó khăn. Dù sao, viễn cổ bộ lạc bên trong có thể tới đỉnh phong thành viên hội tâm, chỗ nào lại là dễ tìm như vậy? Thế nhưng là, không chịu nổi trên thế giới có loại quan hệ, là vô luận như thế nào cũng rất bỏ không xong. Đó chính là huyết thống. Lúc trước Lâm Diệp vì cưới hoang bộ lạc tư tế nhất mạch dòng chính hậu nhân, dưới sự bất đắc dĩ đành phải đáp ứng một cái điều kiện, đem chính mình trưởng tử cùng thứ tử phân biệt mang đến hoang bộ lạc cùng rất bộ lạc. Cái này đưa tới Tuy nói rõ trên mặt còn để hai vợ chồng vẫn an. Có thể cái này cũng giới hạn tại hai con khi còn bé. Bọn hắn lớn lên chút sau, bắt đầu tu luyện, liền bị hai đại bộ lạc An Ý mang đến huấn luyện. Mục đích trừ chuyên hạng ngồi dưỡng bên ngoài, tự nhiên cũng có ngăn cách quan hệ ý tứ. Dù sao Lâm Diệp vợ chồng mặc dù xuất từ hai đại bộ lạc, nhưng bây giờ đã thành lập thuộc về mình thế lực. Mà thế lực quan hệ là sẽ theo thời gian trôi qua trở thành thànhạn. Thế lực ở giữa vĩnh viễn chỉ có lợi ích, không có thân tình. Dương đại huyết thống thân thuộc còn tại thời điểm khả năng mọi người còn có thể duy trì một cái tương đối thân mật quan hệ. Chỉ khi nào đời này người qua đời, Cái kia đời tiếp theo người quan hệ rất có thể sẽ trực tiếp lãnh đạm xuống tới. Vài bối qua đi, cơ bản cũng chính là người xa lạ, chỗ nào sẽ còn niệm cái gì tình cũ. Điểm này Lâm Diệp trước kia phụ Mâu sẽ ra chuyện lúc tại thân thích của chính mình trên thân liền nhìn rõ ràng, mà sự thật cũng chính là như vậy. Về sau Hiên Viên bộ lạc không rồi cùng hoang, rất bộ lạc tạo thành liên minh trực tiếp khai chiến đối lập. Cho nên, trên bản chất tới nói, hai đại bộ lạc hành vi không thể nghi ngờ là anh minh. Ngăn cách quan hệ, chỉ cần ngăn cách đủ sớm, cho dù là phụ tử cũng sẽ trở nên cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Lại thêm hai bên bộ lạc tại mang đi 2 giờ tí, sẽ còn không ngừng quán tâu bọn hắn là bị phụ mầu vứt bỏ quan nghiệm. Mặc dù không kịch liệt, không đến mức quán hận, nhưng thời gian lâu dài, cũng rất khó lại thần cận đứng lên. Mặc dù cách làm này đối với làm trưởng bối bọn hắn tới nói có chút tác động, nhưng đối với thế lực tới nói là nhất định. Chỉ có người một nhà mới là bảo đảm nhất. Chỉ có thể nói, đây là quang minh chính đại dương lưu. Lâm Diệp biết cũng không có biện pháp gì, bởi vì người ta cũng không nói ra đến. Dù sao đúng là đang huấn luyện, không có thời gian, mà lại tẩy náo lời nói cũng tương đương bị mở, căn bản tìm không ra ma bệnh nếu như dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành tiếp, có lẽ thật đúng là để bọn hắn thành công. có thể Lâm Diệp hiện nhiên cũng không vui lòng tiếp nhận dạng này triển khai. nếu như Lâm Diệp thực là đại hoang Lâm Diệp, hắn vẫn thật là không có biện pháp. có thể làm sao? Lâm Diệp hắn không phải người địa phương A. hắn không nói võ đức, hắn nghiên cứu phát minh hắc khoa kỹ. trước đó đã nói, Lâm Diệp một mực tại nghiên cứu thông qua pháp tắc mạng lưới thay thế kiếp trước internet thực hiện các loại công năng. lâu như vậy xuống tới, mặc dù mục tiêu cuối cùng nhất không coi hoàn thành, nhưng là nhỏ thành quả hay là có không ít. một loại trong đó chính là có thể thông qua pháp tắc mạng lưới thực hiện khoảng cách nhất định thời hạn thông tin đương nhiên kỹ thuật không thành thủ tín hiệu không ổn định à chế tác vật liệu thưa thớt hạn chế nhiều cái gì mà bệnh không có chút nào thiếu nhưng ở lâm diệp đem chế tác tốt điện thoại trộm đạo dao cho hai đứa con trai sau bọn hắn một nhà cuối cùng là có thể nói lên bảo không phải dứt lại phía sau đại hoang người chỗ nào minh bạch điện thoại thông tin uy lực lâm diệp một nhà thỉnh thoảng tìm cơ hội gọi điện thoại cái này tình cảm còn có thể phai nhạt phù mẫu có liên hệ hai bên tẩy não tự nhiên ấm dùng không có loại sự tình này tự nhiên là làm bí mật tiềm ẩn lên không có khả năng đem ra công khai mà hai con vị để cho hai bên yên tâm cũng liền giả bộ như tẩy não thành công bộ dáng đối với Lâm Diệp vợ chồng biểu hiện ra tương đương trình độ lạnh nhạt cùng căng cự. Đối với cái này, hai đại bộ lạc tự nhiên là trải qua khảo sát, có thể không chịu nổi. Điện thoại này thật mạnh, một khảo sát chính là mấy chục trên trăm năm. Thẳng đến thế hệ trước đều qua đời Lâm Diệp hai đứa bé cũng không có lộ ra sơ hở, mà vì làm nhạt Lâm Diệp vợ chồng lực ảnh hưởng, cũng vì hai con tốt hơn dung nhập. Đối với hậu bối, một đời trước cũng không có khả năng trắng trận tuyên dương quan hệ giữa bọn họ, cho nên Tân Sinh bối biết Lâm Diệp quan hệ bọn hắn rất ít, mà theo thế hệ trước nhau nhau bị chịu đi, chuyện này càng là triệt để giấu đi. Bây giờ Lâm Diệp hai đứa bé đều nhanh đến đại hạn. Việc này càng là không ai biết, đồng thời làm đương đại đại hoàng trong hoàng triều bối phận lớn nhất hai cái lao tổ, không chỉ có thực lực, lực ảnh hưởng cũng là tương đương cường đại. Lâm Diệp sở dĩ một mực không có phát động cái này hai viên ám tử, chính là đem bọn nó lưu đến thời khắc quan trọng nhất. Mà bây giờ, đều là trận chiến cuối cùng, rất rõ ràng đã đến thời điểm. Tại hai cái chiến trường đều đánh hừng hực khí thế thời điểm, tại đại hoàng trong hoàng cùng chờ lệnh hai đại cung phụng, đột nhiên xuất thủ, liên thủ trong bóng tối đánh ngã Vu Bộ Lạc một phương giả nhất người lão tổ kia. Sau đó ngang nhiên phát động chiến biến, quân đội tất cả tiền tuyến đánh trận, hậu phương làm lá bài tẩy cung phụng đoàn lại làm phần rồi. Đại Hoang Hoàng lại có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng hết cách xoay chuyển, chỉ có thể khoanh tay lợi đắc. Không phải vậy làm sao bây giờ, để các quan văn đi cùng các lao tổ đánh? Không nói lực ảnh hưởng, liền nói chiến lực, đều không đủ cung phụng đoàn bên trong một người đánh. Phản loạn thời điểm cung phụng đoàn, tự nhiên tất cả đều là người một nhà. Chân chính chung với Đại Hoang Hoàng chiều người một nhà, sớm tại trước đó liền bị hai vị lao tổ lúc trước cùng Lâm Diệp đánh nhau lúc, dẫn đi qua bị Lâm Diệp đánh chết. Duy nhất Hỏa chủng Vũ bộ lạc Niết Mạch, cũng tại vừa mới bị đánh ngã. Loại tình huống này, căn bản không có biện pháp. Cho nên, ngay tại phía trước quân đội tiến đến say xưa lúc, Hầu Vương Hoàng Thành cũng đã lặc yên đội chủ. Sau đó, từng đạo đào thay mặt lý cương chính lệnh bị tuyên bố ra ngoài. Còn có trước đó sớm chuẩn bị địa đạo, nội ứng ngoại hợp phía dưới, long quân trực tiếp đột mặt chủ nhà. Vòng qua phía trước đại quân, trực tiếp cùng đại hoang hoàng triều bên trong đội du kích tụ hợp, nội ứng ngoại hợp bắt đầu hủy đi tế đàn. Đại hoang trong hoàng triều rõ ràng dảo bộ đội ngay cả đội du kích đều đánh quá sức. Đối đầu hiên viên hoàng triều tinh nhuệ nhất long quân, vậy còn có nói, còn không có đối mặt liền thành bụi. Bốn đường long quân từng nhóm hành động, tại đội du kích tiếp dẫn bên dưới từng nhóm hành động, thật nhanh dỡ bỏ lấy đại hoang hoàng triều bên trong tế đàn, mà theo tế đàn phi tốc dỡ bỏ trên không sông thần chi chiến tháng lợi thiên bình cũng bắt đầu dần dần như năm chương 214 đại quyết chiến được truyện luyện hóa chi địa trải qua thời gian dài ác chiến lâm diệp dần dần thích ứng hiên viên thần thể sắc phương thức chiến đấu một tay hiên viên thanh kiếm múa đến hổ hổ sinh phong càng đánh càng hăng mà trái lại đại hoang thần mặc kệ là khí thế hay là chiến lược cũng giống như loạt khí khí cầu mở dạng phi tốc đi xuống rơi lâm diệp thấy vậy tự nhiên là minh bạch phía dưới bên trong chiến trường ám tử tất nhiên là đã phát huy tác dụng lâm diệp hoàn toàn yên tâm sự tình phát triển đến tận đây tiến triển được đều mười phần thuận lợi sau đó còn có cái cuối cùng trọng yếu câu Nếu là cũng có thể thành công, đại sự có thể thành. Lâm Diệp càng phát ra chăm chú điều động lấy hiên viên thần thân chúng phun trào lực lượng phát tác, đem hết toàn lực công hướng Đại Hoang Thần. Vạn sự sẵn sàng, hiện tại chỉ thiếu Đại Hoang Thần chi này gió đông. Lâm Diệp hiện tại làm, chính là bức bách Đại Hoang Thần bản thể bỏ qua bộ thân thể này chạy trốn. Chỉ có dạng này Lâm Diệp mới có thể hoàn thành sau cùng thu hoạch. Trên thực tế, nếu như Đại Hoang Thần tử chiến không lùi lời nói, Lâm Diệp trong lúc nhất thời thật đúng là lấy nó không có cách nào. Thần chiến nào có dễ dàng như vậy quyết ra thắng bại, cho dù cái này hai tôn thần cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thần là do chưa thành thuộc pháp tắc tăng thêm tín ngưỡng lực ngưng tụ ra nguy thần. Nhưng tình huống kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Loại cấp bậc này tồn tại chiến đấu bình thường đều là theo năm làm đơn vị tính toán. Cho dù đại hoang lực lượng của thần nơi phát ra đã bị hạ phương quân đội phá hủy cái bảy tám phần, dưới thực lực trượt khá là nghiêm trọng đồng thời năng lực bay liên tục thiếu nghiêm trọng, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là dạng này đại hoang thần, lâm diệp muốn triệt để hủy diệt thân thể này, không có mấy tháng cũng kết thúc không thành. Có thể lâm diệp hiên viên thần thân thể chỉ có ba ngày thời gian. Theo lý thuyết loại tình huống này chỉ cần đối diện đại hoang thần có đầu óc liền có thể thông dòng ứng đối, dù sao kéo cái 3 ngày cũng không phải là việc khó không phải sao. Có thể việc này hí kịch liền hí kịch tại đối diện đại hoang thần ý biết căn bản còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình. Hiện tại nó, ý thức vừa mới hội tụ, trí thông minh căn bản không có, làm việc toàn bộ nhờ bản năng. Dạng này nó, mặc dù có thể bằng vào bản năng chiến đấu cùng Lâm Diệp đấu không rơi vào thế hạ phong, nhưng trên thực tế nó căn bản không biết Lâm Diệp hư thực. Tình hình khó khăn, vậy liền truy sát, thế so với người yếu, vậy liền vừa đánh vừa lui. Một khi cảm giác chuyện không thể làm, nó sẽ quả quyết vứt bỏ cố này tín ngưỡng thân thể lập tức chạy trốn sau đó trực tiếp tại cái kia đặc thủ vĩ độ bên trong cậu thả đến phát dục thành thủ lâm diệp đánh cược chính là khả năng này cho nên hắn hiện tại cũng là liều mạng tại phát động công kích mục đích đúng là vì bức bách đại hoang thần cho hắn tạo nên một loại tất thua không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách chỉ cần đại hoang thần bản thể trốn tới vậy hắn liền thắng nếu như đại hoang thần đến cuối cùng cũng không có trốn vậy chuyện này liền thất bại trong ngã tức trước đó làm hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước đây cũng là hệ thống ước định tính khả năng thành công thấp như vậy nguyên nhân trong lúc này có quá nhiều sự không chắc chắn dù sao việc quan hệ tín ngưỡng cùng thần chiến Tại Lâm Diệp từng bước ép sát phía dưới, đại hoang thần áp căn bản không hề một tia sức hoàn thủ. Trên thân bị hiên viên thánh kiếm hoạch xuất ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Mặc dù những này lỗ hổng rất nhanh liền tại màu vàng tín ngưỡng lực phun trào bên dưới khôi phục như thường, nhưng rất rõ ràng không có phía dưới đại hoang hoàng triều tế đàn duy trì, đại hoang thần tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Mà theo vết thương trên người tăng nhiều cùng tự thân lực lượng không ngừng suy yếu. Đại hoang thần bản thể sinh tồn bản năng cũng bắt đầu không ngừng hướng nó khởi xướng cảnh báo. Cảnh báo đẳng cấp liên tục tăng lên. Một khi đã tới nhất định mức độ nguy hiểm, vậy nó liền sẽ làm ra bỏ trốn quyết định. Cho nên hiện tại hai phe thắng thua trọng điểm ngay tại thời gian này bên trên trong ba ngày trốn lâm diệp thắng ba ngày sau trốn đại hoang thần thắng mặc dù mặc kệ đại hoang thần thắng không thắng hắn đều chết chắc nhưng đối với lâm diệp tới nói thắng sau hắn liền có thể không cần bỏ ra lớn như vậy lại dối ý nghĩa cũng là không tầm thường mà theo thời gian trôi qua lâm diệp càng đánh càng nóng lòng xuất thủ cũng càng ngày càng hung ác không có cách nào việc này không cho phép hắn không nóng này càng kéo một phần hy vọng thành công lại càng nhỏ một phần một ngày hai ngày trong nay mắt hai ngày thời gian liền lặng lẽ mà qua. Mắt thấy thời gian đã qua 2/3, có thể lâm diệp lại như cũ không có bức ra đại hoang thần. Đồng thời giờ phút này, hiên viên thần chuyển vận công suất đã bị hắn cho kéo đến lớn nhất. Trạng thái hiện tại, cho dù là hắn, cũng cảm giác tương đương cố hết sức. Nhưng dù cho như thế, đại sự nhưng như cũng chưa thành. Lâm Diệp lúc này đã cơ bản nằm ngựa. Hắn có thể làm, hiện tại cũng đã làm. Sau đó, liền xem thiên ý như thế nào. Được hay không được, toàn bằng thiên ý. Mặc kệ là phía trên thần chiến hay là phía dưới quân đoàn chiến tranh, kết quả đều không phải là một sớm một chiều liền có thể đi ra. Đồng thời theo chiến tranh kéo dài, chiến hỏa cũng đã dần dần lan tràn ra. tuy nói đại hoang hoàng triều trung tâm triều đình đã bị lặng yên công hãm, nhưng đại hoang hướng tình hình trong nước không giống với nơi này thi hành chính sách càng giống là cổ hoa hạ chế độ phân đất phong hầu. mặc dù cao nhất quyền lực còn tại trung tâm, nhưng địa phương thực quyền nhưng cũng không nhỏ. mà lại toàn bộ hoàng triều hay là do từng cái bộ lạc tổ hợp mà thành. tại loạn chiến phía dưới càng đem trung tâm quyền ý hạ xuống thấp nhất, cho nên cho dù hiên viên hoàng triều bên này đạo đại lý cương ban bố một loạt hố người chính lệ, nhưng người phía dưới cũng không phải đồ đần. lúc bắt đầu còn bị hố một đợt, phía sau rất nhanh liền kịp phản ứng có lợi ta nghe một chút coi như xong, hiện tại cũng rõ ràng hố người, còn nhớ ta nghe điều, làm sao có thể? Chư hầu trực tiếp tới cái tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, sau đó toàn bộ đại hoang hoàng triều trực tiếp liền phát triển thành bây giờ từng người tự chiến cục diện. đừng nói, cứ như vậy, mặc dù mỗi cái bộ lạc đều không chịu nổi một kích, nhưng lại thật to trì hoán đột tiến địch quốc nội bộ long quân thu hoạch chiến quả. dù sao một nhà một nhà đánh tới cũng là muốn thời gian. trước kia là đánh mấy cái trọng điểm thủ liền có thể cầm xuống đất nay một quận, hiện tại đến từng cái xử lý một quận bên trong tất cả bộ lạc mới được. mặc dù trong đó khẳng định có đầu hàng quả hờ mềm nhưng cứng rắn làm đến đấy nhân vật cũng không ít. Cho nên, nói tóm lại chính là, chiến đấu không phí sức, nhưng đặc biệt phiền phức. Trước tuyến quân đội tình huống cũng giống như thế. Mặc dù Đại Hoang Hoàng triều hậu phương lớn bị hiên Viên Hoàng triều bên này dùng trí, nhưng này cũng không phải là Đại Hoang Hoàng triều toàn bộ lực lượng. Chiến đấu mở ra, tiền tuyến tự nhiên cũng là phân công tương đương một phần lực lượng đi qua. Đại Hoang Hoàng triều cuối cùng tinh nhuệ là ở chỗ này, có thể lên tiền tuyến, không khả năng sẽ có phế vật. Mà tại mấy đạo rất rõ ràng không thích hợp chính lệnh đằng sau, phía trước các đại lao trực tiếp kịp phản ứng, hậu phương xảy ra chuyện Đằng sau càng là truyền đến Long Quân ở hậu phương trắng trận hoạt động tin tức. Kể từ đó, bọn hắn ha có thể không biết hậu phương đã mất. Trước có báo kỵ binh nhìn chằm chằm, sau có Long Quân từng bước từng bước xâm chiếm. Tình cảnh như thế, không những không có để đại hoang quân đội thất hình, ngược lại kích phát bọn hắn đấu trí, trực tiếp tới cái tử chiến đến cùng. Đằng sau đại hoang quân đội, dứt khoát trực tiếp không còn phản ứng hậu phương điều lệnh, toàn quyền do phía trước các đại lao làm chủ. Chiến lược thế mà không giảm ngược lại tăng, sinh sinh cùng mạnh thực lực cao hơn ra một bậc hiên viên quân đội chiến thành ngang tay. Mà lại hậu phương còn không ngừng có tán loạn bộ lạc chạy tới tiền tuyến tham chiến. Hậu phương giữ không được vậy liền trực tiếp được ăn cả ngã về không đi hết tiền tuyến dù sao nơi đó mới là chiến trường chính chiến trường chính thắng phản công đi qua vậy còn có hy vọng lợi bản một chiêu này rất có vây ngụy cứu triệu chi tinh túy ngược lại làm cho hiên viên hoàng triều bên này lâm vào cảnh lưỡng nan trước đó thời điểm hiên viên hoàng triều mặc kệ là binh lực hay là chiến lực đều chiếm hữu ưu thế tự nhiên là có thể rút ra long quân cắm vào hậu phương loạn đâm nhưng hôm nay tình thế nghịch chuyển đại hoang hoàng triều bây giờ có thể nói là toàn dân tham chiến mà lại từng cái mang được ăn cả ngã về không tín nhiệm chiến đấu chỉ dựa vào báo kỵ binh lại thế nào đánh thắng được. Cho nên bây giờ hiên Viên Hoàng Triều bên này liền thật khó khăn. Là đem Long Quân Triều hồi tiền tuyến tham chiến, hay là tiếp tục ở hậu phương chặt đứt địch quân tiếp tế cùng đồ quân nu? Triều hồi tới, cản là có thể ngăn cản, bất quá trước đó kiến tạo ưu thế nhưng cũng không có. Một cái bị phế quyền lợi trung tâm triều đình có lông gà dùng. Chủ động biến thành bị động, tính thế nào làm sao thua thiệt? Không Triều hồi đến, ưu thế tất cả, đồng thời có thể chặt đứt đồ quân nu, từng bước từng bước xâm chiếm, xem như tuyệt hậu kế. Nhưng loại này tình huống, tiền tuyến cũng rất dễ dàng sập bàn. Dù sao hiện tại Đại Hoang quân đội trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực, mà lại toàn dân tham chiến, một không chú ý báo kỵ binh ngăn không được đó chính là toàn tuyến tan tác hạ trạng bại một lần này, vậy coi như không ngừng được, binh bại như núi đổ cũng không phải lời nói xuông, đến lúc đó chỉ dựa vào lòng quân cũng không có gì áo dụng. người ta trực tiếp tiến quân thần tốc, công tới hiên viên hoàng triều ngay tại chỗ tiếp tế một đường đánh lên hoàn thành, trực tiếp chính là tuyệt địa lập bản, tân đến lúc đó chẳng chiến dịch này có thể được ghi vào sử sách, hiên viên hoàng triều chính là mặt trái tài liệu giảng dạy, cho nên quyết định này kỳ thật thật không tốt bề dưới, tất cả áp lực toàn tập bên trong đến hiên viên hoàng triều tân hoàng trên thân một không chú ý đó chính là tiếng xấu thiên cổ, đặc biệt là phía trên thần linh chiến trường kết quả đã được quyết định từ lâu tình hữu dưới, tổ tông lưu nhiều như vậy át chủ bài đều bị người tuyệt địa lật bàn, cho dù phía sau đánh trở về cũng là tổ tông ra sức, hắn cái này bại quân sợ không phải đến để tiếng xấu muôn đời, làm lâm diệp nuôi dưỡng thật lâu chữ quân, tân hoàng các phương diện năng lực tự nhiên là đạt tiêu chuẩn, thậm chí tại chuyên hạng ngồi dưỡng bên dưới, vị tân hoàng này năng lực còn càng tại lâm diệp phía trên, dù sao lâm diệp mặc dù sống lâu đến lâu, nhưng cũng là lần thứ nhất làm hoàng đế, rất nhiều chuyện cũng là nghĩ đương nhiên, xem như giữa đường xuất ra rất khó hơn được chính mình tự mình từ nhỏ bồi dưỡng lên hoàng đế hạt giống, tự nhiên hắn cũng không thể là loại kia không quả quyết hàng người. vị tân hoàng này cũng là ngon nhân, ngươi đại hoang quân có thể được ăn cả ngã về không nhưu toàn tìm đường sống trong chỗ chết, vậy chúng ta hiên viên quân lại không được. toàn dân tham chiến, các ngươi đi, chúng ta tự nhiên cũng có thể đi. long quân, không rút lui, tăng lớn cường độ, cho ta gãy mất bọn hắn hết thể thiết tế. nếu bọn hắn không cần đường lui, vậy cũng chớ cho bọn hắn lưu niệm muốn. câu đều cho đặc nương nội lạc, tiền tuyến đại quân phô diện, hiên viên quốc bên trong cũng đừng phòng. Dù sao đối diện tất cả mặt bại toàn bài ở tiền tuyến, nơi này cũng không có phe thứ ba thế lực, còn phòng cái truy, toàn mẹ nó cho ta điều đi tiền tuyến tham chiến. Đối bính, ai sợ ai a? Ta hiên viên hoàng triều phát triển mạnh dân sinh, ngươi cho rằng mới phát triển? Ăn nhiều cái kia vài chén cơm cũng không phải ăn không. Cái gì? Ngươi nói hoang thú? Bọn gia hỏa này nếu như tại bình thường bộ lạc thời gian chiến tranh, còn có thể hái quả đảo, chẳng qua hiện nay là tình huống như thế nào? Mõ và lửa chiến trường. Lúc bắt đầu còn có hai đại thần linh mở đường. Cái kia hai đạo đỉnh thiên lập địa bình thường thân ảnh, như biển như vực sâu giống như khí thế con nào hoang thú chịu nổi trước hai chiến hoang thú bọn họ sớm mẹ nó loa sợ lúc đó liền có cẳng chạy trốn đào chi yêu yêu tránh hỏa đi đều hận không thể bao giải ra hai cái chân đến chạy trốn đâu còn có là gan trở về làm ngư ông mà lại loại quy mô này chiến tranh trừ phi hoang thú toàn bộ tạo thành liên minh tham chiến không phải vậy chính là tiến đến đưa tiếp tế mà đại hoang người từ trước tới giờ không là từ trong nhà ấm trưởng thành bộ lạc thời đại cái nào đại hoang người không có tham gia qua hoang thú công thành hoặc là không có đi săn qua hoang thú từng cái đều là thân kinh bách chiến hảo thủ mặc dù bây giờ thời đại thay đổi, lâm diệp mang đến làm nông cùng sản xuất tiên tiến lực, bên ngoài lại có quốc gia quân đoàn chống cự hoang thú, nhưng tổng cộng hoàng triều thời đại mới giáng lâm bao lâu, điểm ấy thời gian còn chưa đủ dội tắt đại hoang xương người con phòng trong chạy xuôi chiến ý cùng lệ khí, đại hoang người hoàng triều có thể đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không? cái kia hiên viên hoàng triều bên này tự nhiên cũng có thể, từ trên xuống dưới không một tranh chiến, cầm lấy binh khí liền tham quân đi, người ta đều đánh tới cửa rồi, còn chủ lông gà đánh ngã mẹ nó lại nói, phát triển đến cuối cùng hai đại hoàng triều toàn bộ bị đẩy vào đến trong chiến hỏa, đặc biệt là bây giờ. Song vương tín niệm đã thành, đánh gọi là một cái kịch liệt. Tất cả đều là trước khi chết cũng muốn kéo xuống đối diện một miếng thịt ngon nhân. Chính diện chiến trường, lần nữa lâm vào giằng co. Trung tâm chiến trường triệt để hóa thành một máy tối say thịt. Mỗi ngày đều có vô số chiến sĩ ở chỗ này bị xé thành mảnh nhỏ. Thương binh càng là cho tới bây giờ không ít qua. Toàn bộ thổ địa tất cả đều là máu tươi thịt nát. Đây là đại hoang giới sinh ra qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có tàn khốc chiến tranh. Dù sao đây là lần thứ nhất đem tất cả đại hoang người thống hợp đứng lên thay chiến. Có thể đoán được chính là trận chiến tranh này tất nhiên sẽ đánh thật lâu. Thẳng đến cuối cùng có một phương bị triệt để đánh gãy sống lưng mới thôi. Mặc dù kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu, nhưng có tín nghiệm chẻo chống đại hoang quân cũng không dễ dàng như vậy bại. Trước khi chết phản công mới là chí mạng nhất công kích. Phía dưới chiến tranh, Lâm Diệp giờ phút này không chút nào biết, hắn giờ phút này đã đem chủ ý thức thu hồi đến bản thể bên trong. Giờ phút này ngay tại tập luyện lấy các loại cung thuật, là luyện hóa kiện thứ 3 bản mệnh hồn binh làm lấy chuẩn bị. Về phần đại hoang phân thân, tự nhiên là một mình luyện hóa trưởng thành đi. Không sai, trên trời nhị thần chi chiến, cuối cùng hay là hiên viên tuần tháng. Tại trưa ngày thứ 3 tiếp nhận hiên viên thần ba ngày tấn công mạnh đại hoang thần rốt cục không chống nổi tại một kiếm kém chút bị hiên viên thần chém thành hai khúc sau đại hoang thần rốt cục không còn nhẫn lại quả quyết tuân theo chính mình bản năng bỏ xuống tín ngưỡng thân thể hiện ra bản thể dự định trở về đại hoang thần vận trạng thái chạy trốn tại đón đỡ hiên viên thần một kiếm đằng sau đại hoang thần cũng không có giống như kiểu trước đây vội vã điều động tín ngưỡng lực chữa trị thân thể mà là bỗng nhiên ngẩng đầu lên sau đó mi tâm có lóe lên một cái lấy màu sắc rực rỡ quang mang quang cầu màu trắng lặng yên hiện hiện lấy một cái thật nhanh tốc độ thoát ly đại hoang thần cái chán đây cũng là đại hoang thần bản thể chỉ là một lát sau Đại hoang thần bản thể liền triệt để thoát ly đại hoang thần thân thể, mà đại hoang thần tín ngưỡng thần khu tại đại hoang thần bản thể thoát ly sau, không có lực lượng duy trì, âm vang nổ tung, biến thành đầy trời màu vàng tín ngưỡng lực, mà đại hoang thần bản thể hóa thành quan cầu, thì tại đầy trời màu vàng tín ngưỡng lực quần cuộn bên trong dự định thừa cơ chạy trốn, nó chạy trốn tốc độ cũng cực nhanh, bất quá chỉ là trong chốc lát liền đã biến mất hơn phân nửa thân thể, mắt thấy là phải trốn vào cái kia thần bí vị diện, có thể lâm diệp làm nhiều như vậy chuẩn bị, hao tốn thời gian lâu như vậy, các loại chính là thời điểm này, làm sao có thể cho phép nó bình yên đào thoát? Tại Đại Hoang Thần bản thể sắp bình yên bỏ trốn lúc Lâm Diệp phụ thân Hiên Viên Thần trực tiếp đem trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm giơ lên, sau đó hướng phía Đại Hoang Thần biến thành quang cầu ném tới. Bá phổ thông Đại Hoang Thần cốt nhận một dạng Hiên Viên Thánh Kiếm chính là Hiên Viên Thần xen lẫn thần khí, mặc dù bây giờ chỉ là hữu hình vô chất, nhưng ở Hiên Viên Thần hùng hậu lực lượng pháp tắc ra chỉ bên dưới nhưng cũng có thể phát huy ra tương đương một bộ phận thần uy. Bá một chút sau liền trực tiếp phá vỡ không gian đi tới Đại Hoang Thần trước người. Nếu là xen lẫn thần khí, tự nhiên là có được làm bị thương Đại Hoang Thần bản thể năng lực. Đồng thời cái kia không gian chưa biết cũng không ngăn cản được truy kích của nó. Cho nên đối mặt một kiếm này, Đại Hoang Thần cũng không dám đón đỡ. Rơi vào đường cùng đành phải rút ra đã chạy hơn phân nửa thân thể, sau đó hướng bên cạnh lõa lên. Sau đó, phá không truy kích mà đến Hiên Viên Thánh Kiếm liền từ Đại Hoang Thần mở ra lối vào hư một chút bắn vào, chui vào cái kia không gian chưa biết bên trong. Mà tại Hiên Viên Thánh Kiếm sau khi tiến vào, Đại Hoang Thần liền kê tặc đóng lại cửa vào này, lại đang bên cạnh mở ra một cái mới cửa vào. Dù sao không gian chưa biết rất lớn, Hiên Viên Thánh Kiếm dù là đi theo vào, chỉ cần không cùng nó đồng thời tiến vào, cái kia tại Đại Hoang Thần cố ý tránh đi tình huống dưới căn bản là truy tung không đến Đại Hoang Thần mà lại tại trong địa bàn của mình, đến lúc đó thánh kiếm lực lượng tiêu hao hầu như không còn, còn không phải đảm nhiệm đại hoang thần nắm. Đến lúc đó lại trực tiếp luyện hóa, được không một thần khí, kiếm lại máu. Nhưng tưởng tượng đầy đạn, hiện thực bình thường đều rất có cảm. Lâm Diệp nếu có thể an bài nhiều thủ đoạn như vậy tính toán đại hoang thần, lại há có thể không có chuẩn bị ở sau. Mà lại chuẩn bị ở sau này, còn không cần hắn nhiều hơn chuẩn bị, hiên viên thần tự mang. Gặp đại hoang thần đã mở mới lỗ hổng, Lâm Diệp cười khẩy. Vừa rồi thừa dịp loạn để cho ngươi vắt được cơ hội chạy trước một bước, hiện tại còn muốn lập lại triều cũ. Xem thường ai đây tiểu bắt dát? sau đó chỉ gặp lâm diệp phụ thân hiên viên thần tay phải bấm một cái pháp quyết, sau đó hướng phía trước vung lên. xã tắc đồ, đi. sau đó từ khai chiến lúc liền lặng lẽ biến mất xã tắc đồ liền bỗng nhiên xuất hiện ở hiên viên thần sau lưng, sau đó bám một chút hướng phía đại hoang thần phi tới. ma biến phi, còn tại bên cạnh triển khai. đồng thời xã tắc đồ bên trong sáng lên một trận hào quang sáng chói, chiếu dọi đến phía trước đại hoang thần trên thân. bị trận quang này mang soi sáng sau, phía trước một khối nhỏ thời không tựa như là ngắn ngủi dừng lại bình thường. đại hoang thần bao quát cái kia ngay tại chậm rãi lưu truyền cửa vào, đều lặng yên cố định ngay tại chỗ, không có lại có biến hóa chút nào chỉ chốc lát sau, xã tắc đồ phi thân mà tới, từ từ hướng phía Đại Hoang Thần thiếp đi lên. Mà tại hình ảnh tiếp xúc đến Đại Hoang Thần bản thể lúc, nguyên bản đứng im bất động Đại Hoang Thần bản thể lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. gặp Đại Hoang Thần biến mất, Lâm Diệp lại thở dài một hơi. Sau đó thủ quyết một đổi thu, triển khai xã tắc đồ liền từ biến mất tại chỗ, lấy ban đầu triển khai hình thái xuất hiện ở hiên viên thần sau lưng, trên đồ hình ảnh hay là những hình ảnh kia, vẫn như cũ là hiên viên hoàng triệu dân sinh xã tắc. chẳng qua hiện nay tại hình trung ương, lại nhiều một cái tản ra ánh sáng màu trắng màu sắc rực rỡ tiểu cầu. thành Lâm Diệp nhìn thoáng qua trong đồ tiểu cầu. Sát mặt hưng phấn nhẹ đầu. Quan cầu này tự nhiên chính là đại hoang thần, rất rõ ràng, vừa mới nó cũng không phải là thật biến mất, mà là bị xã Tắc Đồ trò thu vào. Hiên viên thần hai đại sen lẫn thần khí, một công một thủ. Hiên viên thánh kiếm chủ công sát, xã Tắc Đồ thì chủ phòng ngự cùng công địch. Bây giờ đại hoang thần chính là bị xã Tắc Đồ cho thu vào trong đồ thế giới. Bên trong thế giới vĩnh hằng đứng im, một khi bị thu vào đi, liền lại không nửa điểm năng lực phản kháng. Như đồ lâu như vậy, phí hết thời gian lâu như vậy, cuối cùng rốt cuộc thành, Lâm Diệp làm sao có thể không kích động? bất quá bây giờ thu phục là thu phục, còn muốn chân chính luyện hóa mới đáng tin cậy. Lâm Diệp cũng không có chỉ hoan ý tứ, thậm chí phía dưới chiến trường hắn đều tạm thời không có ý định đi qua hỏi. đến một lần hắn tin tưởng mình lưu lại chuẩn bị ở sau đầy đủ hiên viên hoàng triều thủ thắng. nếu là loại tình huống này đều đánh không thắng, loại này con cháu bất hiếu hay là trục xuất ra phải đi. thứ hai thôi, phía dưới hoàng triều chỉ là thu phục đại hoang thần ván cầu, hiện tại đại sự đã thành, cái này ván cầu kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. nếu vì cái đồ chơi này đến trễ luyện hóa thời gian, để hắn bị người hái được quả đảo, cái tên Lâm Diệp không được nguyên điệu tức chết. bất quá hiện tại vấn đề cũng tới cái này luyện hóa chi địa tuyệt ở đâu lâm diệp cũng không có luyện hóa cái đồ chơi này ai biết có cái gì độc tính vạn nhất ở giữa có cái gì đặc thủ khí tức tiết lộ dẫn tới tự nhiên thần minh liên minh chú ý hoặc là mặt khác đại lao ngấp nghẽn làm thế nào chỉ bằng hắn lâm diệp thực lực hôm nay còn có thể đánh thắng được những đại lao kia thế nào rất rõ ràng không được ga cho nên cái này luyện hóa chi địa còn phải thận trọng thậm chí thần châu giới muốn cái thứ nhất bài trừ hiện tại xảy ra chuyện là hiên viên thần phân thân một người gập nạn nếu là đi thần châu giới dẫn tới đại lao ngấp nghẽn a khoát trực tiếp tận diệt như vậy, cái này luyện hóa đại hoang thần địa phương tuyệt ở chỗ nào? đúng lúc này, lâm diệp đột nhiên liếc thấy cái kia bị đại hoa hoang thần mở ra ngay tại nhanh chóng khép lại lối vào, con mắt đống nhiên sáng lên. muốn nói gì địa phương an toàn nhất, cái này không phải liền là đại hoang thần vẫn luôn trốn ở đây loại địa phương cầu thả lấy phát rụng, mà lâu như vậy đều không có bị phát hiện, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. thỏa, chính là chỗ này. mà lại, hắn hiên viên thanh kiếm còn tại bên trong đâu. nghĩ đến vấn đề này, lâm diệp cũng không dám chậm trễ, vội vàng khống chế hiên viên thần bay đi. Về phần Hiên Viên Thần có thể hay không đi vào vấn đề, đương nhiên là có thể. Trước đó nói, Hiên Viên Thần cùng Đại Hoang Thần trên bản chất là giống nhau, chỉ bất quá Đại Hoang Thần so Hiên Viên Thần nhiều một chút pháp tắc quyền hạn mà thôi. Cho nên Đại Hoang Thần năng đi địa phương, Hiên Viên Thần tự nhiên có thể đi. Đương nhiên, đi vào là có thể vào, nhưng đi vào trước đó, Lâm Diệp cũng phải giải tán rơi Hiên Viên Thần tín ngưỡng thần khu, trở về đến trạng thái nguyên thủy. Không thấy trước đó Đại Hoang Thần chạy trốn đều làm như vậy sao? Đối với cái này, Lâm Diệp cũng không có do dự. Những tín ngưỡng chi lực này vốn là dùng để quá độ ở giữa lực lượng chỉ có trong thế giới những cái kia bản thổ tín ngưỡng thần tài sẽ đem bọn chúng là chủ lực lượng nơi phát ra đối với chân chính pháp tắc thần tới nói có hay không đều như thế không có gì thật đáng tiếc cho nên lâm diệp trực tiếp tâm niệm vừa động liền tán đi cường đại hiên viên thần thân thể trở về đến phổ thông hư ảo bình thường hiên viên thần trạng thái từ cái này cũng có thể nhìn ra hiên viên thần cùng đại hoang thần khác nhau đại hoang thần đã là thực chất quan cầu trạng thái mà hiên viên thần vẫn còn chỉ là hư ảnh có thể thấy được song phương thực lực sai biệt to lớn nếu không phải lâm diệp bất hực song phương thật sự không cách nào đánh tán đi tín ngưỡng thân thể sau không khỏi đêm dài lắm động Lâm Diệp phân hồn hợp thể hiên viên thần trực tiếp thả người nhảy lên, liền từ cái kia sắp khép kín lối vào chui vào. Mà tại hiên viên thần sau khi tiến vào, cửa vào rốt cục cũng rốt cục thu nhỏ đến cực hạn, ba một chút liền triệt để khép kín. Chỉ để lại đầy trời cuồng loạn bay múa màu vàng tín ngưỡng lực năm. Chương 215 pháp tắc nguyên địa hiên viên đế quốc hóa long. Lâm Diệp hiên viên thần phân thân chui vào miệng đằng sau, từ khác một bên đi ra, lập tức có một loại cực hạn thông thấu cảm giác đánh tới. Ân, đây là đại hoang lực lượng pháp tắc. Hiên viên thần phân thân nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một chút, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, mang theo từng tia từng tia kinh ngạc. Như vậy nồng đậm lực lượng pháp tắc, đây là địa phương nào? Lâm Diệp cũng là lần thứ nhất tiếp xúc tự nhiên thần linh, giống như, nhưng thần linh hang hổ loại địa phương này đương nhiên cũng là lần thứ nhất tiến đến. Cái này vừa tiến đến cũng cảm giác giống như là ngâm mình ở đại hoang pháp tắc tạo thành trong ao một dạng, quanh thân tất cả đều là đại hoang pháp tắc. Hiên viên thần bản thân chính là do đại hoang pháp tắc kết hợp đại hoang người một chút nguyện lực biến hóa mà thành. Ngâm mình ở pháp tắc trong ao, tựa như trở về mẫu thể bình thường, thư thái nói không nên lời. Khu này đừng, không hề chỉ chỉ là nồng độ vấn đề. Tại ngoại giới, mặc dù đại hoang giới vẫn chỉ là cái cấp thấp thế giới. Đợi thế giới thành hình đằng sau, trong đó các loại đại đạo, pháp tắc cũng đã có thể từ trong hư không vũ trụ kéo dài đến đây. một khi đại đạo một thành, vũ trụ hư không kia trừ một ít đặc thù địa vực bên ngoài, nó đem ở khắp mọi nơi. trong bọn họ rất nhiều đại đạo, kỳ thật cũng là duy trì một thế giới vận chuyển cơ bản đại đạo. tỷ như tạo thành thế giới bản chất năm cái ngũ hành đại đạo, tỷ như sinh mệnh các loại trí cao đại đạo. nhiều vô số kể. mà hiên viên thần đợi tại đại hoang giới thời điểm, trên thực tế lại là đợi tại một cái đại đạo đắp lên phức tạp bao lớn bên trong. bên trong đại đạo cùng pháp tắc đếm đều đếm không hết, vận chuyển lực lượng pháp tắc thời điểm, trên thực tế là cần chọn chọn lựa lựa từ một đống lớn loạn thất bát tao pháp tắc trong đại đạo vứt bỏ mà khắc pháp tắc tinh chuẩn tuyển ra bên trong đầu kia cũng không quá cường đại đại hoang pháp tắc đến cho nên trên thực tế điểm này đều không thoải mái gánh vác thật lớn tốt ta nhưng bây giờ đến nơi này hiên viên thần lập tức cảm giác không giống với lúc trước khắp nơi đều là đại hoang pháp tắc cũng chỉ có đại hoang pháp tắc tùy tiện hít một hơi đều là đại hoang pháp tắc khí tức đôi này dựa vào đại hoang pháp tắc mà ra đời hiên viên thần tới nói lại thế nào khả năng không cảm thấy thoải mái dễ chịu khó trách đại hoang thần một mực ở lại đây loại nơi tốt này đổi ta ta cũng không vui ra ngoài a ở lại đây lại thoải mái lại an toàn Cả ngày bị thân cận đại hoang pháp tắc bao vây lấy, tựa như là mỗi ngày đợi tại thanh thủy trong ao, đi ngoại giới chẳng khác nào chủ động chạy vào nước bùn ao, cái này còn cần tuyển. Đối với nơi này, Lâm Diệp trong lòng đã có suy đoán. Trên đời như loại này chỉ có đơn nhất pháp tắc địa phương, lại thêm nơi này là đại hoang giới. Đáp án kia miêu tả sinh động. Cái này chính là trong truyền thuyết pháp tắc sinh ra chi địa, pháp tắc chi nguyên. Về sau một khi đại hoang pháp tắc thành đạo, nơi này chính là đại hoang chi nguyên. Loại địa phương này, người khác căn bản vào không được. Có thể mở ra cửa vào, chỉ có đại hoang pháp tắc pháp tắc chi chủ trong thiên hạ chỉ có như thế một người cũng đừng nghĩ đến bạo lực phá vỡ cái gì pháp tắc nhỏ yếu đến đâu đó cũng là pháp tắc thuộc về thế giới cấp bậc lực lượng không phải một cái vi độ tồn tại cho dù là đại đạo khác chi chủ cũng nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cách nào đó đạo pháp tác tiến vào lại dung chuyển không được bản thân nó đặc biệt là pháp tắc đầu nguồn loại địa phương này liền bốn chữ lớn không thể phá vỡ có thể ở chỗ này luyện hóa đại hoang thần ổn phát giác được nơi này là địa phương nào sau lâm diệp hoàn toàn yên tâm nơi này coi như hắn đem đại hoang thần lấy ra các loại vỏ tròn xoa dẹp cũng không ai sẽ đến quấy rầy ta Đương nhiên, Lâm Diệp là không thể nào sẽ đem Đại Hoang Thần thả ra. Bây giờ hắn lâm mỗ người pháp tắc đạo quả thời gian hiệu lực đã qua, đem Đại Hoang Thần phóng xuất chính là muốn chết. Cách xã tác hình từ, từ từ từng bước xâm chiếm Đại Hoang Thần bản nguyên, cũng mượn pháp tắc chi nguyên ưu thế nhanh chóng trưởng thành mới là chính đạo. Mặc dù quá trình này nhất định sẽ dài đằng đẵng, nhưng Lâm Diệp cũng không có những phương pháp khác, mà lại, lực lượng tăng lên thôi, chậm có chậm chỗ tốt. Tối thiểu nhất, đủ ổn đúng không? Bảo đảm an toàn, Lâm Diệp liền dự định bắt đầu luyện hóa. Nhưng lại tại hắn vừa gọi ra xá tác hình lúc, cũng cảm giác tâm niệm vừa động, sau đó quay đầu nhìn về hướng phía bên phải. Theo Lâm Diệp ánh mắt xê dịch, chỉ gặp hắn phía bên phải trong hư không, có đạo kim quang mang theo một trận không gian vụ vù, vù âm thanh, hướng phía Hiên Viên Thần Phân thân nhanh chóng phong tới. Đối mặt đạo này phản phất đến chi bất thiện kim quang, Hiên Viên Thần Phân thân trên mặt lại là phụ lên nụ cười sảng lạn. "Ha ha, ngược lại là đem người quên." Nói xong, Lâm Diệp đưa tay phải ra, hướng phía trước hư nắm. Sau đó, đạo kim quang kia liền bỗng nhiên gia tốc, tại thoáng qua đằng sau, trực tiếp hóa thành một thanh màu vàng thần kiếm bá một chút rơi vào Hiên Viên Thần trong tay. So vật, đương nhiên đó là Hiên Viên Thần chủ chiến thần khí, Hiên Viên thần kiếm Trước đó Lâm Diệp vì ngăn cản Đại Hoang Thần bỏ chạy, ném ra Hiên Viên kiếm đối với nó truy sát. Sau đó bức bách về Đại Hoang Thần đồng thời, Hiên Viên Thánh kiếm cũng trước Hiên Viên Thần một bước tiến vào Đại Hoang Pháp tắc trong nguyên niệm. Hiện tại Hiên Viên Thần cũng tiến vào, thân ở cùng một không gian, cái kia Hiên Viên kiếm tự nhiên sẽ tìm trở về. Cũng đừng hỏi vì cái gì kiếm này còn có chức năng. Đây chính là Hiên Viên Thần Sen lẫn thần khí. Sen lẫn thần khí ấy, nếu là điểm ấy công năng đều không có, đây không phải là uổng công. Thu hồi Hiên Viên kiếm hộ, Lâm Diệp đi nghĩ, nghĩ, xác nhận không có gì chuyện khác sau, lúc này mới an tâm tại chỗ khoanh chân ngồi xuống điều ra xã tắc hình bắt đầu hấp thu đại hoang thần bản nguyên. Nương theo lấy hiên viên thần khu động, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn xã tắc trong độ, có từng tia từng tia từng sợi ẩn chứa nồng đậm khí tức đại hoang thần lực lượng bản nguyên không ngừng chút xuống xuống tới. Đối với những này lực lượng bản nguyên, hiên viên thần cũng tới chi không cự tuyệt, thân thể tham lam toàn bộ tiếp thu, sau đó cấp tốc luyện hóa. Mà tại Lâm Diệp an tâm hấp thu đại hoang thần bản nguyên lúc, đại hoang giới bên trong chiến đấu, ý nguyên còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Dù sao cũng là dính đến toàn bộ đại hoang giới nhân tộc đại quyết chiến, ở đâu là trong thời gian ngắn này có thể đánh xong. Đặc biệt là hai bên đã đánh nhau thật tình lại thêm trồng chất như núi thi hải tản ra ngập trời hỏa khí, càng là không ngừng thúc giục hai quân tướng sĩ giết chóc rụng vọng. để bọn hắn quên đi hết thảy, trừng mắt đỏ bừng trên hai mắt trận chém giết. không sợ, không sợ, đủ loại điều kiện kết hợp phía dưới, chiến đấu căn bản không có khả năng dừng lại. chiếu loại tình huống này tiến hành tiếp, cuối cùng trừ phi một phương bị đánh toàn quân bị diệt mới có thể kết thúc, mà lại coi như kết quả đi ra, chiến đấu rất có thể cũng sẽ không đình chỉ. chiến trường thi hải càng để lâu càng nhiều, vong hồn khắp nơi đều là, nuôi đi ra hỏa khí há lại chỉ có từng đó là ngập trời có thể hình dung. loại cấp bậc này hỏa khí cùng sát khí đã đủ để phá hủy trên chiến trường tất cả tướng sĩ toàn bộ lý trí, thấy thân giết thần, gặp phật giết phật, đến chết mới thôi. Lúc đầu hai quân giao chiến thời điểm, những này sinh sôi đi ra hoán khí cùng sát khí là về nước vận xử lý, quốc vận đường đường chính chính, nhưng lại có thể tại trấn áp trung hòa những này tà dị năng lượng đồng thời trưởng thành. Nhưng trận chiến này quy mô quá lớn, tử trận tốc độ quá nhanh, sinh sôi ra hoán khí trực tiếp siêu thoát ra không chế, đạt đến một cái trình độ tương đương cùng bố. Mà bây giờ đại hoang hoàng triều trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa, kể từ đó chỉ dựa vào hiên viên hoàng triều quốc vận căn bản không chấn áp được lúc bắt đầu vẫn chỉ là trung hòa tốc độ theo không kịp mới tăng tốc độ nhưng đến phía sau đừng nói trung hòa hiên viên hoàng triều quốc vận thậm chí trực tiếp bị bước lui, căn bản không đến gần được chiến trường mà lúc này hậu phương hiên viên triều đình cũng nhìn ra không thích hợp dù sao lấy quá khứ chiến trường mặc dù tàn khốc nhưng có quốc vận trấn áp nhìn qua cũng chỉ có toàn cảnh là vết thương mà thôi tại ở trong đó binh sĩ trùng thiên chiến ý mới là chủ thể Sắc khí cùng oán khí tuy có lại không nặng nhưng hôm nay nhìn chung toàn bộ chiến trường căn bản nhìn không ra mảy may quân đội ý chí tất cả đều là bốn phía sát khí từ xa nhìn lại chính là một cái tà ác địa phương. Loại tình huống này, thấy thế nào làm sao không đối. Lúc đó Hiên Viên Hoàng Triều Tân Hoàng từng hạ lệnh tạm thời ngưng chiến chỉnh đốn. Có thể chính lệnh truyền đi sau nhưng không có một tia tác dụng. Thậm chí đi vào lính liên lạc đều không thể trở về. Chuẩn xác mà nói, là lính liên lạc vừa đi vào chiến trường, liền bị sát khí ảnh hưởng, móc ra cốt nhận chém người đi. Kể từ đó, càng là ngồi vững chiến trường không thích hợp. Đằng sau liên tiếp phái mấy đợt người đi qua, đều là giống nhau kết quả. Dạng này, Hiên Viên Hoàng Triều bên này liền không có khả năng tiếp tục tặng người đi vào chịu chết, cho nên vội vàng ngăn chặn phía sau muốn chạy đến tham chiến tân binh. Đồn binh tại biên cảnh Sa Sa nhìn qua phía trước chiến trường, đối với chuyện này, đám người là vừa sợ vừa giận. Ở trong đó thế nhưng là đã bao hàm toàn bộ hiên viên hoàng triều cùng đại hoàng hoàng triều hơn phân nửa lực lượng. Có thể nói đại hoàng giới bên trong gần 2-3 thanh trắng đều ở bên trong. Cái này nếu là tổn thất, đại hoàng giới sức sản xuất một chút đến lùi lại vô số năm. Loại tổn thất này, để bọn hắn sao có thể không giận? Mà lại, đó cũng đều là người sống sợ sợ a. Đó là tướng sĩ, cũng là bọn hắn thân nhân. Nhưng hôm nay hai bên phù hộ thần minh, hiên viên thần cùng đại hoàng thần tại đại chiến đằng sau, liên nối trách hoàng cùng một chỗ biến mất. Đối mặt loại tình huống này, căn bản không người có thể xử lý. Bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuống, kịp thời cắt lỗ. Trừ cái đó ra, không có cái gì biện pháp. Có thể bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, mà lại nhất ẩm nhất chắc ở giữa, mọi thứ đều có định số. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm. Trên bầu trời đại lượng vô hình năng lượng màu vàng nóng hóa thành một trận mưa lớn rầm rầm hạ xuống. Trận mưa lớn này như là một ống cường lực thuốc tan thần, tại rót vào chiến trường cái này táo bạo man thú thể nội lúc trực tiếp để nó bình tĩnh lại. Bầu trời năng lượng màu vàng nóng, hai cái này danh từ kết hợp với nhau trực tiếp nói thẳng những năng lượng màu vàng óng này thân phận, bọn chúng đương nhiên đó là trước đó do đại hoang thần cùng hiên viên thần rút đi thân thể sau trở về ban đầu trạng thái tín ngưỡng lực, tín ngưỡng lực bên trong tụ tập mọi người đối với mỹ hảo kỳ vọng cùng cầu trông mong, tự nhiên chính là sát khí cùng oán khí khắc tinh. Nếu như nói quốc vận chỉ có thể chấn áp trung hòa lời nói, cái tia tín ngưỡng lực chính là trực tiếp từ căn nguyên chỗ trực tiếp tiêu diệt, mà dưới tình huống bình thường cũng là quốc vận chấn áp, sau đó trong nước tín ngưỡng lực hội tụ, từ từ làm hao mòn rơi những nẻ mặt trái năng lượng. Chỉ là trước đó song thần đại chiến. Đem trong nước góp nhặt lên tín ngưỡng lực điều không còn, mà đột nhiên tăng lên mặt trái năng lượng lại quá nhiều. Chỉ dựa vào mới tăng tín ngưỡng lực căn bản tiêu diệt không đến. Bây giờ điều mà đi tín ngưỡng lực trở về, tự nhiên chính là trái rừng gặp gỡ lúc lớn, trực tiếp chính là bạo lực đối kháng. Tín ngưỡng lực hóa mưa lúc rơi xuống, tại đại hoang mọi người nhìn không thấy vị độ, đại lượng màu vàng tín ngưỡng lực cùng phía dưới màu đen mặt trái năng lượng hung hăng và chạm vào nhau. Sau đó liền như là thủy hỏa gặp nhau bình thường, nương theo lấy bốc hơi mà lên phía vụt, hai bên đều đang không ngừng tiêu hao. Phía dưới chiến trường mặt trái năng lượng mặc dù khí thế bằng bạc, nhưng phía trên tín ngưỡng lực cũng đồng dạng không kém. Đây chính là toàn bộ đại hoang giới nhiều như vậy năm tháng đến nay để dành tới tín ngưỡng lực. Cho dù ở giữa đại bộ phận đều bị đại hoang thần tiêu hao hết, phía sau điều đi lên cũng bị song thần đại chiến cho hao phí một bộ phận lớn, nhưng còn lại cũng đầy đủ. Tại lực lượng không ngừng đối xứng bên trong, hai bên năng lượng đều đang nhanh chóng giảm bớt, chỉ ở nguyên địa lưu lại trải qua tịnh hóa sau tinh khiết tín nghiệm lực lượng. Những này, vui vẻ nhất chính là quốc vận, nó trưởng thành dựa vào là chính là những tín nghiệm này lực lượng. Bình thường chỉ có thể ở quốc phú dân cường thời điểm, do tử dân bọn họ tại trong sinh hoạt hàng ngày từ từ cung cấp, duy nhất đường tắt chính là chiến tranh. Tín ngưỡng lực cùng mặt trái năng lượng đụng nhau đằng sau lưu lại chính là cái đồ chơi này. Hiện tại mặc dù ba bên lực lượng nó nhược tiểu nhất, nhưng không chịu nổi hai bên đại lão gặp mặt liền hô khát à, căn bản không ai sâu hắn. Còn có so đây càng thoải mái sự tình, hai bên đại lão càng đụng càng nhỏ, mà quốc vận lại tại không chút kiêng kỵ thôn vệ tín nhiệm lực lượng đằng sau càng trưởng càng mạnh. Một tháng sau, tín ngưỡng chi vũ kết thúc, trận đại chiến này rốt cục cũng triệt để kéo lên màn che. Thôi động chiến tranh kẻ cầm đầu cũng bị mất, bọn hắn còn đánh cái gì? Hai bên đều là đại hoa người, có cái gì không tiếp thụ được? Biết rõ chuyện không thể làm. Vậy liền trực tiếp đầu hàng tốt, hiên viên hoàng triều chính thức chỉnh hợp đại hoang giới, chính là thiếu người thời điểm. Chỗ nào bỏ được giết chết bọn hắn. Bất quá kết thúc là kết thúc, trận đại chiến này tổn thất cũng đồng dạng to lớn. Mặc dù cuối cùng trong chiến trường người không chết xong, nhưng lâu như vậy xuống tới, ở giữa cắt rơi cũng không phải số ít. Đại chiến qua đi, toàn bộ đại hoang giới nhân khẩu, dòng giá giảm xuống một nửa. Đây cũng là vương triều chiến tranh cùng bố. Động một tí chính là tỷ lệ phần trăm thế giới nhân khẩu tiêu hao. Nếu như là bộ lạc thời đại đại chiến, cho dù hai cái cường đại bộ lạc đối chiến, vậy thì thế nào? Mặc dù chết đều là cường giả, Nhưng đối với toàn bộ đại hoang giới tới nói, 100.000.080.000 căn bản không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, tiêu hao khủng bố, kết quả cũng đồng dạng khả quan. Đại hoang giới nhân tộc chính thức nên đón chân chính đại nhất thống. Đại nhất thống chỗ tốt vậy coi như nhiều lắm. Thống nhất điều hành, thống nhất phát triển, sức sản xuất bước vào một cái mới giai tầng. Cường giả cũng đem như là mọc lên như nấm bình thường lần lượt tăng sinh. Kinh hướng một chỗ làm, rất nhanh liền có thể đem bản đồ đầy đi ra. Không lâu sau đó, đại hoang người dấu chân đem trải rộng toàn bộ đại hoang giới. Làm theo ý mình hoang thú bọn họ căn bản không thể nào là đoàn kết lại đại hoang người đối thủ. Tại Hiên viên hoàng triều, ốc, không đối. Hiện tại không nên gọi Hiên viên hoàng triều. Xử lý đại hoang hoàng triều sau, Hiên viên hoàng triều biến thành đại hoang giới nhân tộc duy nhất thế lực. Cho nên, bây giờ hẳn là Hiên viên đế quốc. Sáp nhập sau này lần tới hướng ngày đó, tân hoàng mặt đều muốn cười sai lệch. Thế giới đại nhất thống nhiệm vụ bị hắn hoàn thành. Vậy hắn về sau tại gia tộc hiên viên trên gia phả cũng có thể lưu lại một trang nội bậc đi. Mặc dù đại bộ phận đều là lão tổ tông công lao nhưng chuyện này dù sao cũng là hắn tại vị lúc phát sinh, làm sao cũng không có khả năng vòng qua hắn, làm sao cũng có hắn một phần công lao tại làm gia tộc hiên viên đời thứ ba hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn, chỉ ít vượt qua đời thứ hai, hắn các bậc cha chú nói đến gia tộc hiên viên đời thứ hai mắt bọn họ cũng là tương đối thảm, mệnh con mẹ nó không có lao tổ trưởng, chính mình cũng nhanh cắt lao tổ cũng không chết, cả một đời đều không có thượng vị cơ hội, mà lại trước đó còn có lao tổ hiên viên trạch chân áp, lao tổ quan mang đương đại không người có thể vượt qua nó, bọn hắn có thể có cái truy cảm giác tồn tại không có cảm giác tồn tại, càng không cái gì công tích. Khả năng ở đời sau trên gia phả, xác suất lớn chính là sách đẩy miệng nhân vật. Tỷ như, đời thứ hai lao tổ, hiên viên 20, hiên viên hoàng triều người sáng tạo lao tổ hiên viên trạch chi tử, hiên viên đế quốc chi chủ cha cái gì. Ngẫm lại liền đủ thảm, bên trên không sánh bằng già, bên dưới không sánh bằng nhỏ. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ. Đời thứ hai lão đại và lão nhị hay là lên tác dụng trọng yếu. Nội ứng hơn 100 năm, từ nhỏ nằm đến lớn, trực tiếp lăn lộn đến đế quốc quyền lợi trung tâm nhất. Đều nhanh cắt môi phát động, cái này không thể so với câu tiễn Niu Bác sau đó trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chỉ ít đại hoàng hoàng triều một nửa cao cấp lực lượng nếu không hiên viên hoàng triều không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy cho nên trên thực tế thảm nhất hay là lâm diệp tam nhi tử cũng chính là tân hoàng phụ thân đó là một chút cảm giác tồn tại không có vốn là bị xem như người thừa kế bồi dưỡng có thể lao tổ một mực không chết người đi đâu nói rõ lý lẽ đi về phần lao tứ đó là đời thứ hai bên trong duy nhất nữ tính bản thân đối với nàng cũng không có gì yêu cầu bốn. tại hiên viên đế quốc khí thế ngất trời chỉnh hợp biến khẩu phổ biến tân chính lúc nó quốc vận lại lặng yên phát sinh biến hóa trước đó hiên viên thần ở thời điểm hiên viên hoàng triều quốc vận là do hiên viên thần chấn áp đơn giản tới nói chính là quốc vận hệ tại hiên viên thần một thân lẫn nhau liên quan nhưng bây giờ hiên viên thần từ khi đại chiến bắt đầu liền từ bỏ tiếp tục liên quan quốc vận chạy đi tìm đại hoàng thần đánh nhau đi tự nhiên cũng liền không tồn tại chấn áp thuyết pháp mà đằng sau cái này thoát cương quốc vận lại gặp may nuốt lượng cực kỳ lớn tín nghiệm lực lượng lại thêm hiên viên đế quốc thống nhất thế lực tiến một bước tăng cường liên đối quốc vận lại bị hướng phía trước đẩy một bước còn có trước đó bị hiên viên thần liên quan ngoại ý muốn lưu lại một tia linh tính hạt giống đủ loại điều kiện kết hợp phía dưới chiết để ấn mở quốc vận tiến hóa mở màn nói lên quốc vận bình thường chúng ta đều sẽ liên tưởng đến một cái sinh vật rồng không sai vạn vật điểm cuối cùng đều là hóa rồng mặc kệ là khí vận hay là quốc vận diễn hóa điểm cuối cùng đều là hóa rồng mà loại này tự hành sinh ra biến hóa ra rồng mới thật sự là chân long mặc kệ là loại nào đồ chơi diễn hóa rồng đều có thể đạt được chân long tộc thừa nhận đồng thời bọn chúng là chân long trong tộc chân chính hải tâm loại người này trưởng thành kém nhất đều là một phương cửu đầu mà những cái kia thoát thai từ huyết mạch trừ đặc dị chủng loại bên ngoài thống nhất đều là chân long tộc thứ đẳng thành viên cũng liền so với cái kia do huyết mạch hóa rồng cấp thấp long tộc lớp 10 ngăn, Mà quốc vận hóa rồng này chỉ sẽ xuất hiện tại lực lượng siêu phàm thần triều thay thế bên trong. Nói như vậy, loại này thần triều đều tồn tại ở trung đẳng trở lên thế giới. Dù sao lực lượng siêu phàm phổ biến tồn tại chính là thế giới trung đẳng. Có thể đại hoang giới không giống với. Đó là cái đặc thù thế giới, tự nhiên ra đời một đầu tân sinh pháp tắc. Cho nên trên thực tế, Hiên Viên Đế quốc cũng là một phương thần triều, cũng đạt tới ngưng tụ quốc vận chi long điều kiện. Nhưng đại hoang giới bởi vì thế giới đẳng cấp nguyên nhân, đại hoang pháp tắc là không có đạt tới hoàn toàn thể. Cho nên hiên viên đế quốc trước mắt còn chỉ có thể là đế quốc, mà không tính là chân chính thần triều. Lực lượng phẩm chất không đạt được. Quốc vận chi long cũng chỉ là vừa mới đi đến hóa rồng chi lộ mà thôi. Thật muốn hóa rồng, cái kia phải đợi hiên viên đế quốc chính thức tấn thăng thần triều sau mới được. Mà lại tấn thăng còn phải trải qua thời gian tương đối dài diễn hóa. Nhưng dù vậy, cũng là khá là dễ bỡm. Chân long tộc cường thế cũng không cần lại nhiều thêm lắm lời. Đây là quốc vận chi long may mắn, cũng là hiên viên đế quốc may mắn. So với mặt khác chân long tới nói, quốc vận chi long cùng số mệnh chi long tương đối là thủ. Hai bọn chúng đều là bởi vì đủ loại đặc thú môn nhân từ quốc vận hoặc là cá nhân khí vận bên trong thoát thai mà ra, từ từ hóa rộng. cho nên bọn chúng trên thực tế, cùng thúc đẩy sinh trưởng ra bản thể của chúng nó là có vô cùng mật thiết quan hệ. trong đó quốc vận chi long lại phải càng đặc thù một chút, lại nhận thần triệu kiểm chế. thì như hiên viên đế quốc đầu này quốc vận chi long, tại hiên viên đế quốc tấn thăng thần triệu đằng sau, lại trải qua một đoạn thời gian rất dài thanh nén, nó mới có thể triệt để thai nén thành hình. thành hình sau, quốc vận chi long liền có được chân thực thân rộng. chân long tộc có hết thể nó đều có, thoạt nhìn như là một cái độc lập cá thể, nhưng trên thực tế, nó lại như cũng cùng hiên viên thần triệu mật thiết tương quan. Cụ thể tới nói, chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mặc dù không đạt được đồng sinh cộng tử tình trạng, nhưng một khi hiên Viên Thần Triệu bị diện, đầu này Quốc Vận Chi Long cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Trọng thương đều là kết quả tốt nhất, nếu là xử lý không tốt, không phải tiền đồ đoạn tuyệt chính là lực lượng vĩnh cửu trên phạm vi lớn suy yếu. Trái lại cũng giống như vậy, Quốc Vận Chi Long các, hiên Viên Thần Triệu cũng sẽ từ thịnh chuyển suy. Các loại thiên thai nhân họa phản loạn cái gì nhìn mãi quen mắt, Thần Triệu không chết cũng tan vỡ. Đương nhiên, cái này cũng cũng không chỉ có chỗ xấu, bất kỳ bên nào đằng sau nếu là phát triển tốt, đều có thể ngang hàng tăng phúc cho một phương khác song hướng tăng phúc, mà lại quốc vận chi long tại thần triều nội sẽ có được lực lượng mạnh hơn. Thần triều có được quốc vận chi long cũng sẽ đạt được các loại bở UFF tăng thêm. Cho nên, chân long tộc tại tiếp nhận quốc vận chi long đồng thời, cũng sẽ cùng nhau tiếp nhận thần triều này, trực tiếp chia làm chân long tộc thế lực, đồng thời sẽ cho cùng các loại đến nữa, cho nên nói đây cũng là hiên viên thần triều may mắn. Chân long tộc đại lão nhiều như vậy, có tài nguyên đến nữa, vậy còn không trực tiếp bay lên. Đây là quốc vận chi long. So sánh dưới, khí vận chi long ngược lại là tốt một chút. Khí vận chi long thoát thân tại những thiên tài đứng đầu kia khí vận. Phổ biến có người nói Kẻ này khí vận đã hóa rổng, khủng bố như vậy, có thể hóa rồng khí vận, liên phải là loại thiên tài cấp bậc này. Đương nhiên, cái này tốt liền tốt tại, khí vận chi long muốn thành hình, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết, chính là khí vận chủ nhân cát. Khí vận ký chủ cát, hắn khí vận mới có thể bởi vì đủ loại đặc thù trùng hợp hóa rồng. Cho nên so sánh quốc vận chi long, khí vận chi long liền tốt tại một cái không có kiềm chế, mà lại nó hóa rồng sau còn có thể kế thừa vị thiên tài này rất nhiều độ vận. Thì như đặc thù bị thuật cái gì? Đương nhiên, hai hại cũng tại điểm này. Nếu muốn hóa rồng, cái kia tất nhiên cần diễn hóa linh trí biết linh tính. Hiên viên đế quốc quốc vận chi long linh tính nơi phát ra là hiên viên thần. Đương nhiên, quốc vận chi long linh tính nơi phát ra đều không giống nhau, đây là đơn cử hạt rẻ. Vậy cái này khí vận chi long linh tính lại đến từ tại chỗ nào? Điểm này, khí vận chi long cùng quốc vận chi long có rất rõ ràng khác biệt. Khí vận chi long linh tính, đồng ý bắt nguồn từ khí vận ký chủ. Cũng chính là rắc rơi vị thiên tài kia. Linh tính cũng là thiên tài di sản một bộ phận. Cho nên, khí vận chi long tại kế thừa chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ đồng thời kế thừa chết mất vị thiên tài kia ý chí cùng tính cách. Trình độ nào đó, cũng có thể xem như vị thiên tài kia kéo dài. Cái này nếu là cái bình thường thiên tài còn chưa tính, nếu là cái có vấn đề, liền xong con B, thật vất vả hóa rồng, trực tiếp tà ác hóa, phế đi. Cho nên loại này chân long, chân long tộc cũng không phải là từng cái từng cái đều muốn đến khảo sát. Thông qua liền tiếp nhận, không có thông qua trực tiếp truy sát thanh lý môn hộ. Tiết kiệm giá hỏa này ỷ vào chân long tộc tên tuổi ra ngoài giả danh lừa bịp. Mà một khi lên danh sách, cái kia cơ bản nhất định phải chết. Bởi vì chân long tộc đối với thanh danh tương đương coi trọng. Truy sát lúc trực tiếp cự đầu bên trên. Cự đầu chân long truy sát vừa hóa rồng tiểu lạc đệ, vậy thì thật là một chút ngoại ý muốn đều không có. Cho dù ngươi kế thừa thiên tài di sản, cũng môi bất bình thiên địa này một dạng trên lệnh. Hai loại rồng, chỉ là chân long trong tộc hai loại, chỉ là hai loại tương đối phải nhiều. Đương nhiên, đây không phải nói rõ hai loại rồng số lượng rất nhiều. Trên thực tế, mỗi đầu chân long hóa rồng điều kiện đều là tương đương hạ khắc. Nơi này nhiều, nói chính là tương đối. Chân long trong tộc, bởi vì mặt khác tình huống đặc biệt hóa rồng chủng loại không ít, nhưng số lượng thôi, liền khá nhiều chủng loại chỉ có như vậy một hai đầu. Thậm chí chỉ có một cây dòng độc đinh năm. Chương 216 tu luyện kế hoạch đánh gãy khí cùng chạm hồn đánh tạp. Hiên viên đế quốc trên mặt nổi tại trắng trợn khôi phục sinh sản nghỉ ngơi lấy lại sức, vũ trộm quốc vận cũng bắt đầu đạp vào hóa rồng chi đồ. Toàn bộ đế quốc đều tại lấy một loại cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực ngang ngược sinh trưởng. Chớ nói chi là còn có cái tại pháp tắc nguyên điệu bên trong cẩu thả lấy tu luyện hiên viên thần. Cho đến trước mắt, đại hoang giới trên cơ bản đã coi như là bị Lâm Diệp khai phát xong. Dù sao, chân quý nhất tự nhiên thần linh cũng bị Lâm Diệp đoạt tới tay. Còn một tay sáng lập một cái trước nay chưa có đế quốc, đem đại hoang giới cho dòng dã nắm giữ tại trong tay mình. Mặc dù bây giờ đại hoang giới còn không phải hiên viên đế quốc vật sở hữu, nhưng khác nhau ở chỗ nào a? chỉ là hoang thú, đang trưởng thành lên cơ quan quốc gia trước mặt, căn bản không đáng để lo. Không bao lâu, toàn bộ đại hoang giới đều sẽ bị hiên Viên Đế quốc đặt vào bản đồ. Mà đổi thành một bên, tại phía xa thần châu Giai Lâm Diệp bản thể lúc này cũng rốt cục triệt để thở dài một hơi. Làm xong đại hoang giới rất nhiều công việc, hắn cũng rốt cục có thể an tâm tu luyện. Trước đó còn muốn phân tâm chú ý chiến trường, căn bản không có gì tâm tư tu luyện. Bây giờ hệ thống thời gian là hơn 400 năm, tại thuộc về 400 năm 500 năm giai đoạn. Giai đoạn này, bởi vì lúc trước thu hoạch pháp tắc đạo quả đại giới, Lâm Diệp sẽ không đạt được bất luận cái gì hệ thống tài nguyên. Cho nên Lần này quẹt thẻ phúc tệ không có, ban thưởng không có, liền ngay cả 100 năm một lần phẩm giới tiếp nhập cơ hội cũng mất. Vừa lúc, Lâm Diệp binh đạo tu vi hạ xuống đấy, tiên đạo cũng là không chút đột phá. Vừa vận mượn cơ hội này cho bổ sung, mà lại pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ cũng nên nắm chặt thời gian hoàn thành. Tại bắt đầu tu luyện trước đó, Lâm Diệp còn điều ra hệ thống liếc nhìn. Hắn hôm nay, tiên đạo tu vi tại nguyên anh một tầng, thuộc về vừa đột phá không lâu tình huống, khoảng cách đột phá tầng 2 khoảng cách không xa. Minh đạo tu vi, không để cập tới cũng được, hạ thấp mới nhập môn cấp bậc. Đương nhiên, đột phá nhị trọng kinh nghiệm còn tại Tôi phục tốc độ sẽ không quá chậm. Hồn binh thôi, trước mắt hay là hai thành, một côn mù đạo. Lý Thanh hiện trạng sau, Lâm Diệp bắt đầu vì chính mình định mục tiêu. Mục tiêu rõ ràng, tu luyện mới có thể làm ít công to. Thời sau khi cân nhắc, Lâm Diệp định ra đằng sau 100 năm mục tiêu. Nội dung cụ thể như sau, tiên đạo, mục đích là từ nguyên anh 1 tầng tấn thăng đến nguyên anh tầng 5. Binh đạo, khôi phục nhị trọng, đồng thời tiến thêm một bước, đến tam trọng. Hồn binh, 100 năm, từ hai thành gia tăng đến bốn trôi. Thần thông, lĩnh ngộ gia thuộc về vòng 9 chuyên môn thần thông, nếu có thời gian dư thừa, Tận khả năng đem mới luyện hóa bản mệnh hồn binh thần thông cũng cho lính ngộ ra đến. Thế giới phát triển, theo vào một chút lang hoàng văn minh hóa tiến độ. Bây giờ đã qua hơn 400 năm, tận khả năng sớm một chút đem văn minh hóa hoàn thành, nhiều nhất không có khả năng vượt qua 1 năm. Dựa theo bây giờ tiến độ, thần châu giới pháp tắc hoàn thiện độ sẽ ở 1000 năm hệ thống thăng cấp thời khắc đồng bộ đạt thành. Vậy cái này văn minh, chậm nhất cũng phải ở trước đó thăng cấp hoàn tất. Lâm Diệp có thể tiếp nhận chậm nhất kỳ hạn, chính là lần sau hệ thống thăng cấp trước. Lần sau hệ thống thăng cấp lúc, thần châu giới phải tất yếu hoàn thành đồng bộ thăng cấp. Thông qua lần này cùng đại hoang thần đối chiến, để Lâm Diệp dâng lên rất nhiều cảm giác nguy cơ. Liên canh luận bên trên không có chút nào sơ hở tự nhiên thần minh đều có thể bị hắn gạt bỏ, vậy hắn cái này người bình thường loại còn nhẹ cái gì? Mà lại trước đó hệ thống cho ra hai cái trong phương án, thế nhưng là có trực tiếp gạt bỏ đại hoang thần một hạng. Cái kia có thể gạt bỏ đại hoang thần, tự nhiên cũng có thể gạt bỏ cùng đại hoang thần trên bản chất có chút giống Lâm Diệp. Mà hệ thống dạng này đại lao có bao nhiêu? Mặc dù không biết hệ thống cấp độ, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là vạn giới lệ nhất. Cho nên Lâm Diệp hiện tại trong lòng tương đương không có cảm giác an toàn. Không thành thế giới chi chủ. Vậy liền không có an toàn bảo hộ. Vì mình mạng nhỏ muốn, thế giới này thăng cấp, bắt buộc phải làm, định tốt mục tiêu, Lâm Diệp cho mình tăng thêm sức lực, sau đó trực tiếp một đầu đâm vào trong tu luyện. Trong núi không một giáp, tuế nguyệt không nhớ năm. Chỉ trước mắt, 20 năm trôi qua. Bỏ ra 20 năm, Lâm Diệp tiên đạo tu vi đột phá đến nguyên anh tầng 2, Binh đạo cũng khôi phục tốt đẹp, sắp khôi phục nhị trọng. Kiều Hoàn đao thần thông phương diện cũng có chút manh mối bất quá trọng yếu nhất chính là, trải qua 20 năm cố gắng, Lâm Diệp rốt cục đem cung ý cho lĩnh ngộ đi ra. Hôm nay chính là luyện hóa che đất cung làm chôi thứ ba bản mệnh hồn binh thời gian. Theo thường lệ, Luyện hóa trước đem binh khí dùng linh khí tăng lên thẻ tăng lên. Lâm Diệp trong tay linh khí tăng lên thẻ trước mắt còn có 2 tấm, tạm thời cũng đủ. Đem che đất cung tăng lên đến cấp thấp linh khí sau, Lâm Diệp liền bắt đầu luyện hóa. Quá trình cụ thể cùng trước đó cũng không có gì khác biệt. Một năm sau, Lâm Diệp trôi thứ 3 bản mệnh hồn binh, che đất cung thành. Luyện hóa che đất cung sau, Lâm Diệp tạm thời buông xuống ở trong tay tu luyện nhiệm vụ, bỏ ra thời gian một năm đi lang hoàng trong lãnh địa xem xét tiến độ. Lang hoang dưới cờ chi kia sắc văn minh hóa lang tộc, bây giờ đã bị Lâm Diệp cho mệnh danh là chính thống thần châu lang tộc. Cùng mắt khác sói đã phân biệt ra Dù sao bọn chúng về sau chính là Thần Châu giới bản thổ văn minh. Nói tóm lại, phát triển cũng không tệ lắm. Bất quá văn minh phát triển là một hạng tương đương dài dằng dặc hoạt động. Cho nên bây giờ Thần Châu Lang tộc còn ở vào mở ra trí tuệ giai đoạn. Lâm Diệp cũng không biết bọn chúng hội diện hóa ra cái gì văn minh đi ra. Bất quá mặc kệ là cái gì văn minh, hắn Lâm Ngô người đều có thể tiếp nhận. đều là chính mình tệ thôi, không quan trọng. Khảo sát một năm sau, Lâm Diệp nhàn nhạt chỉ rõ Lang Hoàng một chút sai lầm nhỏ, sau đó liền trở về trong nhà tiếp tục tu luyện. Đúng rồi, ra ngoài thị sát Thần Châu Lang tộc lúc, Lâm Diệp còn thuận tiện nhìn một chút đội kiến trúc tiến độ. Lâu như vậy đi qua, tiến độ coi như không tệ. Mặc dù kiến trúc khôi lỗi về sau số lượng không có gia tăng, nhưng dựa vào thời gian chồng tiến độ cũng là không sai. Nhìn xem đã thành hình đại lượng kiến trúc, Lâm Diệp cảm thấy trung tâm học viện công trình có hy vọng tại trong 100 năm này làm xong. Nói tóm lại, Lâm Diệp thủ hạ vài phe thế lực bây giờ đều tại bảng bạc phát triển, tình thế rất không tệ. Sau khi trở về vừa tu luyện này, chính là 30 năm. 30 năm sau, Lâm Diệp lần nữa tạm dừng mặt khác hoạt động. Bất quá lần này lại không phải muốn dung hợp thanh thứ tư bản mệnh hồn binh. Mặc dù thanh thứ tư cũng sắp, nhưng lại không phải hiện tại. Lâm Diệp lần này dừng lại là bởi vì hắn cửu hoàn đao thần thông, rốt cục vào hôm nay lĩnh nộ hoàn thành. Bất quá nhìn xem cái này lĩnh vực mới thần thông, lâm diệp ánh mắt lại có chút cổ quái. Đoạn khí vòng 9, bị động. Gọi ra cửu hoàn đao cùng người lúc tác chiến, có tỷ lệ phát động, nhưng đối với địch quân binh khí tạo thành trực tiếp tổn thương, cảnh giới thấp hơn bản nhân người thần thông nhất định phát động, cao hơn bản nhân người có sát suất phát động, cảnh giới cao hơn bản nhân càng nhiều, phát động sát suất càng nhỏ, trái lại cũng thế. Tổn thương, phát động một lần rất nhỏ bị hao tổn, phát động ba lần trung độ bị hao tổn, phát động năm lần độ cao bị hao tổn, có thể chữa trị. Phát động 7 lần trọng độ bị hao tổn, mặc dù có thể chữa trị, nhưng chữa trị độ khó cực lớn, phát động 9 lần hoàn toàn tổn hại, không thể chữa trị, trực tiếp báo hỏng. Thần thông này đi, ngươi phải nói nó yếu đi, nó thật đúng là không kém. Quản ngươi cấp bậc gì binh khí, dù sao chỉ cần cảnh giới thấp, như vậy nhất định định phát động, nhiều lần trực tiếp hủy diệt. Có thể nói là nhị thế tổ khắc tinh của ta. Mọi người đều biết, nhị thế tổ bình thường cảnh giới đều không cao, rất nhiều đều dựa vào trong nhà cho bảo bối làm mưa làm gió bá mệnh. Người bình thường đối diện với mấy cái này bảo bối bảo vệ ra hỏa, cũng không có biện pháp gì. Cho dù đánh qua cũng không cách nào phá vỡ bảo bối thủ hộ lấy hắn mạng chó. Nhưng bây giờ lại khác biệt, nếu là loại người này đối đầu Lâm Diệp, hắc hắc, chỉ cần ngươi cảnh giới bị Lâm Diệp thấp, đó chính là Đao Đào phát động. Chín Đao hạ xuống, quản ngươi cái gì bảo bối, cho dù là cựu phẩm thiên khí, thậm chí các loại tự nhiên đạn sinh tiên thiên thần khí đều như thế, trực tiếp báo hỏng. Cảnh giới cao cũng có tỷ lệ phát động, cũng tỷ như Lâm Diệp cùng người đối chiến thời điểm, đối phương cảnh giới bị Lâm Diệp cao một chút, hoặc là trong tay ra hỏa uy lực tương đối lớn, Lâm Diệp trong lúc nhất thời đánh không lại. Lúc này chỉ cần kiên trì đánh xuống, đánh lâu, tự nhiên phát động cũng liền nhiều từng bước một bị hao tổn, sau đó trực tiếp vỡ nát, cái kia chẳng phải có thể là bàn. đương nhiên, nếu là cảnh giới cao quá nhiều liền không có biện pháp. Mặc dù nói rõ lý lẽ luận thượng cửu vòng bị động thần thông đối với đại đạo chi chủ đều có thể có như vậy một đâu đâu sát xuất thành công. nhưng người ta đánh lâm diệp cần dùng vũ khí sao? phất phất tay liền làm xong. bất quá bất kể nói thế nào, thần thông này tính thực dụng hay là rất mạnh. lâm diệp sở dĩ sắc mặt cổ quái, vẫn cảm thấy thần thông này đi, có chút hèn nhọn. không đánh người, chuyên đánh người bà bối. mà lại dùng cái đồ chơi này còn có cái chỗ xấu, coi như đánh thắng cũng không có gì chiến lợi phẩm cái gì bảo bối đều cho làm hỏng đơn giản chính là bảo vật khắc tinh phung phí của trời a đương nhiên quản hắn cái gì bảo bối đến trong tay mình đó mới là bảo vật tại trong tay người ta đó chính là hung khí cho nên không có gì dễ nói nên dùng còn phải dùng thần thông thêm một lâm diệp thật cao hứng mặc dù cái đồ chơi này có chút không đúng nhưng cũng dùng rất tốt nội tình một tốt ta xuất quan cái kia không thiếu được cũng muốn nghỉ ngơi một chút đương nhiên chỉ là nho nhỏ ngừng lại là được rồi lâm diệp nghỉ ngơi hai ngày sau đó lại một đầu đâm vào trong tu luyện trong ném mắt lại là mười năm trôi qua bây giờ Khoảng cách Lâm Diệp định ra kế hoạch đã là 60 năm đi qua. Tại thứ 60 năm, Lâm Diệp binh ý lại đột phá một hạng. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Vừa vặn, Lâm Diệp điện thoại còn có một tấm linh khí tăng lên thẻ, cho nên không có ngoại lệ. Một năm sau, Lâm Diệp có được hắn thanh thứ tư bản mệnh của mình, thanh liên kiếm. Luyện hóa thanh liên kiếm hậu, Lâm Diệp cắt tỉa một phen những năm gần đây thành quả tu luyện. 60 năm thành quả, tiên đạo, mục đích là từ nguyên anh một tầng tấn thăng đến nguyên anh tầng 5. Đang tiến hành, trước mắt nguyên anh 4 tầng minh đạo, khôi phục nhị trọng, đồng thời tiến thêm một bước, đến tam trọng. Đã đạt thành, trước mắt tam trọng. Hôn huynh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 Phía sau còn có tương đối lớn tăng lên không gian. Tiên đạo cũng sắp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cũng là có thể vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành. Về phần cái cuối cùng thế giới phát triển nhiệm vụ thôi. Đó là cái khái niệm tính nhiệm vụ, tiếp tục tính, không có cụ thể tiêu chuẩn, bất quá phản hồi cũng không tệ là được. Tổng kết xong tự thân tiến độ, Lâm Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra hắn còn đánh giá thấp năng lực của mình, những mục tiêu này trên cơ bản đến cuối cùng đều có thể vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành. Bất quá nếu hiện tại mặc dù đã đạt thành mục tiêu, nhưng Lâm Diệp cũng không muốn nằm thẳng. Đang sau tiếp tục cố gắng thôi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình chăm chú tu luyện 100 năm, có thể lấy được bao lớn tiến bộ. Đang sau, Lâm Diệp lại tốn thời gian một năm đi Thần Châu lang tộc lãnh địa thị sát, hoàn thành thế giới phát triển nhiệm vụ. Sau đó lại trở về tiếp tục tu luyện. Lần này vừa tu luyện, liền không có ra lại yêu thiêu thân gì. Lâm Diệp một đầu này đâm đi xuống, các loại lại nâng lên thời điểm, đã là 40 năm sau. Trước đó đã qua 60 năm, lại thêm bây giờ cái này 40 năm. Chỉ trước mắt, 100 năm thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Cái này 100 năm, đối với Lâm Diệp thủ hạ thế lực tới nói, là hòa bình phát triển 100 năm đối với lâm diệp tới nói là khổ tu 100 năm nhắc nhở lâm diệp là hệ thống đúng hẹn mà tới quẹt thẻ nhắc nhở quẹt thẻ thời gian đã đến phải trang quẹt thẻ lâm diệp tạm thời không để ý đến nhắc nhở này mặc dù nhắc nhở này nói rõ lâm diệp đại giới thời gian đã qua nhưng là hắn làm việc lý niệm luôn luôn là sự tình muốn từng cái từng cái làm làm rõ một dạng một dạng đến mới sẽ không muốn loạn cho nên hắn bây giờ cần làm là xem xét việc tu luyện của mình thành quả so sánh lúc bắt đầu quyết định mục tiêu làm tổng kết mà không phải suốt ruột bận bịu hoang quẹt thẻ phải biết quẹt thẻ hậu sự có thể nhiều đây đến lúc đó lại là một đoàn gây rối Tạm thời đóng lại hệ thống giới diện, Lâm Diệp bắt đầu lễ biểu trải vớt tự thân tình huống. Một trăm năm sau cuối cùng tiến độ, thiên đạo, mục đích là từ Nguyên Anh một tầng tấn thăng đến Nguyên Anh tầng năm, vượt chỉ tiêu chuẩn đạt thành. Bây giờ, Nguyên Anh sáu tầng, binh đạo khôi phục nhị trọng, đồng thời tiến thêm một bước, đến tám trọng, vượt chỉ tiêu chuẩn đạt thành. Bây giờ, binh đạo tứ trọng hồi binh, một trăm năm từ hai thanh gia tăng đến bốn trôi, vượt chỉ tiêu chuẩn đạt thành. Bây giờ, hồi binh bốn binh, lại đã lĩnh ngộ thường ý dự bị. Thần thông.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 mà lại hạng thứ 5 không hoàn thành vượt chỉ tiêu chuẩn thành tựu cũng là bởi vì nhiệm vụ này là khái niệm tính. Dạng này đã phi thường vui mừng. Nếu như cho lần tu luyện này kế hoạch đánh cái phân lời nói, Lâm Diệp cảm thấy mình độ hoàn thành hẳn là chí ít có thể bình cái ưu, thậm chí ưu cũng xứng được. Tiên đạo tu vi từ 1 tầng đến 6 tầng. 100 năm thời gian, đột phá dòng dã tầng 5 cảnh giới, bình quân 20 năm một tầng. Tiến độ này, đối với nguyên anh kỳ tới nói, đã tương đương ưu tú. Binh đạo tu vi từ nhập môn đến tứ trọng. Nhập môn đến nhất trọng, xem như nửa trọng cảnh giới đi. Bất quá nhị trọng trước đó đều là khôi phục cảnh giới cho nên cũng có thể gây đi nửa trọng. Nói tóm lại, không sai biệt lắm là tứ trọng cảnh giới. Một trăm năm tứ trọng, bình quân 25 năm nhất trọng. Mặc dù thoạt nhìn như là không có tiên đạo đột phá nhiều, nhưng tiên đạo nguyên anh kỳ đột phá, đó là tiểu cảnh giới. Binh đạo cái này, thế nhưng là đại cảnh giới. Binh đạo hết thề cũng mới cựu trọng tốt ra tứ trọng binh đạo tu vi, cũng tương đương với tiên đạo bên trong nguyên anh kỳ. Trải qua nhiều năm như vậy, lâm diệp binh đạo tu vi cũng rốt cục đuổi ngang tiên đạo tu vi. Hôn binh phong diện, lâm diệp dùng một năm thời gian, lĩnh nội cung ý, kiếm ý cùng thương ý mặc dù cuối cùng chỉ luyện hóa đi ra hai thanh bản mệnh hồ bình. Nhưng cái này cũng không hề là Lâm Diệp cực hạn, mà là bị giới hạn linh khí tăng lên thẻ không đủ. Nếu như Lâm Diệp có dư thừa linh khí tăng lên thẻ, như vậy hắn giờ phút này có bản mệnh hồn binh số lượng cũng không phải là 4, mà là 5. Cho nên, trên thực tế Lâm Diệp cái này 100 năm hồn binh nhiệm vụ, hẳn là hoàn thành 3 thanh, tương đương với bình quân 33 năm một thanh. Cũng là vượt chỉ tiêu chuẩn. Kế tiếp là thần thông phương diện. Lâm Diệp quyết định mục tiêu là lĩnh ngộ Cửu Hoàn Đao thần thông, điểm ấy tại 50 năm thời điểm làm xong. Cuối cùng trừ Cửu Hoàn Đao bên ngoài, Lâm Diệp còn đem thanh Liên Kiếm thần thông cũng cho lĩnh ngộ ra tới. Cho nên cuối cùng là lĩnh ngộ hai môn thần thông, tương đương với 50 năm một môn, đồng dạng vượt ra khỏi tiêu chuẩn. Nói lên thần thông, phía sau cái này 50 năm lĩnh ngộ ra tới thanh liên kiếm thần thông cũng tương đối có ý tứ. Trảm hồn, cầm trong tay thanh liên kiếm lúc đối địch, mỗi tại trên người địch nhân lưu lại một đạo vết thương, vậy liền có thể lưu lại một tầng thanh liên ấn ký. Làm địch nhân thể nội thanh liên ấn ký điệp ra tới trình độ nhất định sau, có thể phát động trảm hồn thần thông trực tiếp dẫn bạo, đối với địch nhân thần hồn phát động tính hủy diệt công kích, ấn ký đầy đủ, có thể làm trận hủy diệt địch quân thân hồn. Cụ thể ấn ký số lượng căn cứ địch quân thực lực cùng lực lượng thần hồn quyết định, địch quân càng mạnh, cần ấn ký số lượng càng nhiều, trái lại cũng thế. Nếu như nói cựu hoàn đao thần thông là chém binh khí, cái kia thanh liên kiếm thần thông liền như là tên của nó một dạng, chạm hồn. Nói tóm lại, kỳ thật cũng cùng hai thanh hồn binh hướng đi rất phù hợp. Vòng chín chi ý chính là đại khai đại hợp lấy thế đại người, cho nên trực tiếp hủy diệt địch quân binh khí pháp bảo. Thanh liên chi ý là quỷ quyệt khó lường không thể phỏng đoán, cho nên đi chính là có chút âm hiểm in lồng hình nhớ đường con. Đơn thể tổn thương không mạnh, nhưng chỉ cần để cho ta trồng đủ ấn ký, ngươi chính là thần ta cũng giết cho ngươi xem, mà lại cái này một giết còn trực tiếp tuyệt hậu hạn. So với thân thể, thần hồn mới là một người tu sĩ căn bản. Thần hồn không có, vậy thì cái gì cũng bị mất. Với lúc chạm hồn chính là chuyên công thần hồn. Chỉ có thể nói, khủng bố như vậy. Cái này trên cơ bản chính là cái này 100 năm đến Lâm Diệp thu sạch lấy được. Về phần cuối cùng một hạng thế giới phát triển nhiệm vụ thôi. Khái niệm tính, không đề cập tới cũng được. Trình lý xong thu hoạch, Lâm Diệp điều ra bảng nhân vật, dự định nhìn xem chính mình bây giờ các hạng kỹ năng nhân vật Lâm Diệp Sương Hạo thế giới chi chủ không hoàn toàn thể sơ quy môn kính tiên đạo tu sĩ có chút chiến lực binh đạo tu giả tu vi cảnh giới nguyên anh kỳ 6 tầng binh chi pháp tắc tứ trọng phân thân đại hoàng phân thân hóa thần bên trong công pháp tu luyện công pháp cơ bản bí thuật truyền công thuật thế giới quyền hành cơ sở thế giới không chế thủy diệt thần thông kính tiên nhất trụ phục ma côn đoạn khí cửu hoàn đao, trạng hồn thanh liên kiếm pháp thuật binh kích thuật côn võ mệnh vị chi thể chất linh cấp côn chi thần binh thể thiên phú một ngày vi sư trung thân vi phụ tư chất toàn thuộc tính cực phẩm linh căn tiên đạo linh cấp thần binh thể côn pháp bảo luyện khí bách hoa toàn thư phạm đê giai linh khí Chân nhân pháp ý độ bộ đệ giai linh khí, phá vân thương không vào giai trường đường, bắt hoang không vào giai quyền sáo, phá quân không vào giai chiến kích, tham lang không. Vào giai hai tay giữ, thất sát không vào giai song giản bản mệnh hồn binh, phục ma côn cấp thấp linh khí, cựu hoàn đao cấp thấp linh khí, che đất cung cấp thấp linh khí, thanh liên kiếm cấp thấp linh khí ân, không sai, cái này nên đổi mới đều đổi mới đi lên. Lâm Diệp bảng nhân vật sẽ theo bản thân hắn trạng thái biến động mà tùy thời biến hóa. Bây giờ phía trên ghi chép chính là Lâm Diệp bản thân chân thực trạng thái. Đương nhiên, Lâm Diệp Xưng Hào cũng phát sinh cải biến. Từ thái điểu cùng tân đinh biến thành tiên đạo tu sĩ cùng binh đạo tu giả mặc dù phía trước còn có chút tô điểm, bất quá vấn đề không lớn. Cuối cùng là thoát khỏi cọ màu sương hồ không phải. trừ cái đó ra, đại hoang thần phân thân trạng thái là hóa thần. thời suy tư một chút, lâm diệp liền minh bạch. nơi này hóa thần, không phải tiên đạo bên trong hóa thần kỳ cái kia hóa thần, hẳn là ngay tại biến thành tự nhiên thần linh ý tứ. hiên viên thần phân thân bây giờ ngay tại tiếp tục không ngừng luyện hóa đại hoang thần bản nguyên, cũng đúng là tại đi đến tự nhiên thần minh con đường. chờ hắn luyện hóa sau khi hoàn thành, liền đã không còn tự nhiên thần minh đại hoang thần, chỉ có mới tự nhiên thần minh hiên viên thần. Đại hoang giới đầu kia tân sinh pháp tắc cùng giới tên cũng đem tùy theo cải biến. Đại hoang thần tung tích sẽ triệt để biến mất. Cái gọi là người chết như đèn diệt bất quá cũng chỉ như vậy. Một khi ác, vậy liền thật giấu vết gì cũng sẽ không lưu lại. Đặc biệt là tại loại này thế giới siêu phàm càng là như vậy. Thời gian khoảng cách kéo một phát dài, vậy thì thật là một chút vết tích cũng sẽ không có. Về phần mặt khác, Lâm Diệp trước đó chính mình cũng tính toán qua, cũng không có gì để mắt, cho nên hắn cũng không có ở mặt này trên bảng xoắn xuýt quá lâu. Đóng lại bảng nhân vật dưới diện, Lâm Diệp ý nghĩ, nghĩ, xác định không có gì bỏ sót hạng mục công việc sau, lúc này mới. Đi ra phòng tu luyện tắm rửa đi. Đây là quẹt thẻ trước đó cơ bản thao tác, truyền thống nghệ năng. Mặc dù bây giờ Lâm Diệp chân nhân pháp y tại thần, toàn thân trên dưới quanh năm không nhốn đội trận, nhưng truyền thống nghệ năng cũng không thể ném. Hơi lúc, Lâm Diệp rửa mặt hoàn tất, tiên khí bồng bềnh về tới nhà gỗ phòng khách. Bây giờ Lâm Diệp tư thái, đi trên đường đây chính là thật tiên khí bồng bềnh. Rời xa thế tục tu luyện chừng 500 năm, tu vi cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ. Mỗi ngày hút chính là linh khí, uống là linh trà. Cái kia có thể không tiên khí bồng bềnh sao? Ngồi tại trên ghế, Lâm Diệp đầu tiên là nhấp một hớp linh trà, cảm thụ được giữa răng môi lưu lại linh dược hương thơm.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 bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, dược liệu, bí tịch, đan dược, đan phương, yêu thu chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục tài liệu các loại ban thưởng, số lượng một một không tiện không đợi. 4. Một lần tàng kinh các một tầng miễn phí xem quyền hạn 10 năm đây là hệ thống lần thứ 500 năm của thẻ. Không có thăng cấp, quẹt thẻ ban thưởng đều là những cái kia, Lâm Diệp cũng không có kỳ vọng lấy ra cái gì biến động. Tương phản, không có ra biến động mới tốt. Dù sao trước trăm năm ban thưởng đều bị hắn cho hiến tế mất rồi. Mặc dù hệ thống ý là chỉ hiến tế cái này 100 năm. Nhưng vạn nhất đâu? Đúng không? Cho nên Không đối đến tiếp sau tạo thành ảnh hưởng chính là tốt nhất. Phát hiện quẹt thẻ ban thưởng không biến động, Lâm Diệp đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị đối với hệ thống hạ đạt chỉ lệnh mới. Hiện tại, là rút thưởng thời gian. Hệ thống, mở ra rút thưởng luân bản, rút thưởng. Cuối cùng, lại bổ sung một câu lâu như vậy không có rút thưởng, tay đều ngứa, cho ra hung hăng rút, đang đánh mở rút thưởng luân bản, xin sau. Rút thưởng luân bản mở ra hoàn tất, bắt đầu rút thưởng rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu hồi được. Chương 217 tập bao. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp thấp vật thật Phúc Đại một lâm diệp được chưa? Chẳng mong đợi. Phía trước mấy lần cao cấp Phúc Đại cho Lâm Diệp rút ra hào rất tới, hại hắn còn tưởng rằng lần này cũng giống vậy. Bất quá rất hiển nhiên, hệ thống cũng không tính luôn chiều hắn. Cho dù vừa khôi phục, nhưng vẫn là cho Lâm Diệp tới cái cấp thấp Phúc Đại trợ hứng. Được rồi được rồi, cấp thấp Phúc Đại liền cấp thấp Phúc Đại đi. Có dù sao cũng so không có tốt hệ thống, trực tiếp mở ra Phúc Đại, mở ra cấp thấp vật thật Phúc Đại thành công thu hoạch được. Cấp thấp linh khí tăng lên gói thẻ một tầng. Mở ra cái linh khí tăng lên thẻ, cái đồ chơi này Lâm Diệp cũng có thể tiếp nhận. Mặc dù mỗi lần quẹt thẻ hắn đều có thể đạt được một tấm, bất quá lấy Lâm Diệp bây giờ tiến độ, một tấm là không đủ dùng. Rút đến cái đồ chơi này cũng vẫn được. Lại là cái này, được chưa được chưa, vừa vận thẻ không đủ dùng, cái này thêm ra đến một. Ân. Lúc này, Lâm Diệp mới đột nhiên phát hiện, cái này đặc meo không phải một tấm thẻ, mà là cái gói thẻ. Ấy, gói thẻ, có ý tứ gì? Là bên trong có mấy tấm thẻ sao? Lâm Diệp thử ấn mở giới thiệu. Có thể rất hiển nhiên hệ thống cho là cái đồ chơi này không có giới thiệu tất yếu. Mặc cho Lâm Diệp điểm lựa ngày, cũng không có bắn ra cái gì giới diện đi ra. Được chưa? Không cho giới thiệu coi như xong, cái tiêu trực tiếp mở ra đi. Gặp đúng là không cho giới thiệu, Lâm Diệp liền trực tiếp hạ đạt mở ra chỉ lệnh. Mở ra cấp thấp linh khí tăng lên gói thẻ thành công, thu về được, cấp thấp linh khí tăng lên thẻ 5 ai ơi. Thế mà mở ra 5 tấm linh khí tăng lên thẻ. Hắc hắc, phát đạt phát đạt. Lâm Diệp hết thẻ cần 9 cái linh khí tăng lên thẻ đến luyện hóa bản mệnh nguồn binh. Trước đó 400 năm, trung thu được 4 tấm, toàn dùng hết. Bây giờ còn kém 5 tấm. Có thể thẻ này bao một chút liền cho 5 tấm, trực tiếp đạt tiêu chuẩn hắc. Mà lại lần này đánh dấu cơ sở ban thưởng trả lại cho 1 tấm. Nói cách khác, bây giờ Lâm Diệp trong tay linh khí tăng lên thẻ đã có một tấm trống không. Cái này còn không có tính đằng sau mấy lần trăm năm quẹt thẻ cho cơ sở bản thưởng. A cái này, đây chính là phất nhanh cảm giác sao? Trong lúc nhất thời lại có chút sẽ không bỏ ra có thể vẫn được. Đương nhiên, nói không biết xảy như thế nào cũng liền một câu trò đùa nói. Thân binh thể cũng không phải đùa giỡn. Cái kia bản mệnh hồn binh tăng lên, là muốn cầm từng trôi linh khí đi nuôi. Cái này đến lại nhiều linh khí tăng lên tạp lâm diệp cũng sẽ không ghét bỏ xài không hết. Cuối cùng liếc nhìn phúc đại giới diện, Lâm Diệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thu vào. Sau đó, điều ra hệ thống giới diện chính. Hệ thống mở ra giới diện chính bảng phúc địa thế giới, thần châu phúc địa đẳng cấp, năm cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoa mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 500 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 105 lần đạo tràng thế giới định chế văn minh thế lực tàng kinh cát, phát bố nhiệm vụ nhân vật diện bản linh sùng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập phạm giới hệ thống thương khố bây giờ hệ thống giới diện nhiều liên tiếp tuyển hạng, đã không còn là vừa mới bắt đầu bộ kia chuỗi lùi dám về. Nhìn thấy hệ thống trên giới diện từng cái con trỏ, lâm diệp trong lòng cũng có chút tự hào, những này đều là hắn thành quả lao động a.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 Hồ nước đã thu hoạch, rừng rậm đã thu hoạch, đầm lầy đã thu hoạch, hải dương đã thu hoạch, hoang mạc đã thu hoạch, bắc nguyên đã thu hoạch liên thông thế giới, viêm dương giới, đại hoang giới, đỏ liêm giới pháp tác hoàn thiện tiến độ, 50% binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ ba, thành công ngưng luyện ra chín chuôi bản mệnh hồn binh. Trước mắt tiến độ côn, cung, đao, kiếm nhiệm vụ ban thưởng, thể chất tấn thăng, thu hoạch được linh cấp thần binh thể như rừng diệp sở liệu, pháp tác hoàn thiện tiến độ cơ bản duy trì tại mười mỗi trăm năm tiến độ. Đợi đến một năm hệ thống thăng cấp lúc, không sai biệt lắm cũng liền triệt để hoàn thành. Mặt khác, đơn giản chính là một chút tin tức kịp thời đổi mới, không có gì ngoài ý muốn. Nhìn một chút tiến độ, xác nhận xong phòng đoán, Lâm Diệp lại ấn mở thế lực bảng. Trong 100 năm này, trừ tu vi tiến bộ bên ngoài, còn có một tin tức tốt. Tốn thời gian hơn trăm năm trung tâm học viện, rốt cục xây xong. Tại trước đây không lâu, kiến trúc chiến đội đã hướng Lâm Diệp truyền đạt tin tức trở về. Trung tâm học viện công trình, triệt để làm xong. Hệ thống, mở ra thế lực giới diện. Thế lực, thần châu học phủ triển khai tường tình hiên viên đế quốc triển khai tường tình tổng thế lực trị, không triển khai tường tình chú, thế lực đẳng cấp do thế lực nhân viên số lượng, thực lực, độ trung thành cùng thế lực các loại kiến trúc cấp tổng hợp đánh giá, căn cứ thế lực tình huống tuyên bố nhất định phải cầu đặt thành sau có thể tốn hao thế lực giá trị thăng cấp thế lực kiến trúc thăng cấp cũng cần đặt thành yêu cầu sử dụng sau này thế lực giá trị thăng cấp chú hai thế lực giá trị do thế lực tổng hợp phát triển tình huống định kỳ tự động tăng trưởng thế lực đẳng cấp đối với thế lực giá trị có tương đương trình độ ảnh hưởng hệ số Úc. hiên viên đế quốc cũng coi như tiền đến mặc dù nhiều cái hiên viên đế quốc nhưng lâm diệp cũng không chút ngoài ý muốn lúc đầu hiên viên đế quốc chính là do hắn một tay sáng lập hiện tại trưởng khống giả lại là hắn hậu nhân mà lại phân thân của hắn hiên viên thần còn đang vì trở thành đại hoang giới thế giới tri chủ mà nỗ lực chờ hắn sau khi hoàn thành đại hoang giới liền chân chính thuộc về là lâm diệp thế giới thứ hai dưới loại tình huống này hiên viên đế quốc cũng đúng là lâm diệp thủ hạ thế lực đương nhiên hiên viên đế quốc không hiên viên đế quốc hiện tại trước thả một chút lâm diệp trước mắt mục đích chủ yếu hay là nhìn xem thần châu học phủ tình huống triển khai thần châu học phủ tường tình thế lực đen thần châu học phủ thế lực trị không thế lực thủ lĩnh lâm diệp thế lực phương hướng không biết thế lực vị trí thần châu giới thế lực đẳng cấp không trước mắt trạng thái không xây lập thế lực nhân viên không thế lực kiến trúc triển khai tường tình tối đa ấn mở gót lần trước so sánh cũng không có gì cải biến. Dù sao hiện tại giáo khu là thành lập xong được, nhưng trường học còn không có chính thức thành lập đâu. Lâm Diệp trực tiếp vượt qua một đám nội dung, đem ánh mắt tập trung vào cái cuối cùng thế lực kiến trúc bên trên. Hệ thống, trực tiếp triển khai thế lực kiến trúc tường tỉnh. Chương 218 Hiên viên đế quốc thế lực giá trị. Thế lực kiến trúc trung tâm học viện, một cấp đã xây thành, có thể đưa vào sử dụng triển khai tường tỉnh thế lực kiến trúc hạng A học viện, kiến thiết bên trong. Thế lực kiến trúc tất cấp học viện, không thế lực kiến trúc bính cấp học viện, không thế lực kiến trúc đinh cấp học viện, không thế lực kiến trúc mậu cấp học viện, không thế lực kiến trúc mình cấp học viện, không thế lực kiến trúc cao cấp lơ lửng học viện, không ấn mở sau, lại là một đám thay đổi nhỏ chuyên mục. Đồng thời, trung tâm học viện một cột kia hay là mấy cái thật tỏ triển khai tưởng tình. Thôi ra, Lâm Diệp kỳ thật cũng có thể lý giải. Dù sao thế lực hạng mục này bao dung nhiều lắm, bên trong lại đã bao hàm đông đảo hạng mục. Mà lại bây giờ Lâm Diệp thủ hạ thế lực còn không chỉ một cái, nếu là không phân nhỏ một chút nhìn cũng quá lộn xộn. Thay đổi nhỏ sau, thuận tiện Lâm Diệp khống chế thủ hạ thế lực các loại trạng thái. Tinh chuẩn định vị thôi co như về sau thế lực số lượng tiếp tục gia tăng cũng không thành vấn đề gì. Tiếp tục triển khai, thế lực kiến trúc trung tâm học viện, một cấp website trường lạc, một cấp lầu dạy học 20, một cấp chính vụ lâu năm, một cấp nhiệm vụ cao cấp 1, một cấp gian dạy tháp 1, một cấp tảng thư tháp 1, một cấp lôi ngủ tháp 1, một cấp đan tháp 5, một cấp trận tháp 5, một cấp phủ tháp 5, một cấp khí tháp 5, một cấp tu luyện tháp 10, một cấp diễn võ tháp 10, một cấp luyện tâm tháp 10, một cấp khiêu chiến tháp 10, một cấp dược viên 50, một cấp nhà kho 100, một cấp ký túc xá học sinh 100, một cấp lầu Quý tốc sa giáo sư 10, một cấp để đó không dùng pháp 100, một cấp để đó không dùng cao ốc 50, một cấp khá lắm, thuần một sắc quang côn. Lần này triển khai sau, Lâm Diệp rốt cục thấy được chính mình muốn nhìn nội dung. Bất quá cái này một đống lớn một cấp, nhìn xem là thật là có chút trước mắt. Thuần một sắc một, đây không phải là quang côn là cái gì? Có thể đối mặt cái này một đống lớn một, Lâm Diệp hiện tại lại không biện pháp gì. Dù sao thế lực mỗ đủ lệ bên trong tất cả đẳng cấp, toàn phải dùng thế lực giá trị đi tăng lên. Mà bây giờ thần châu học phủ còn không có thành lập, thế lực giá trị tự nhiên là ân. Không đúng. Thần Châu học phủ mặc dù không thành lập, nhưng thủ hạ ta cũng không phải chỉ có cái này một cái thế lực. Lâm Diệp lúc này đột nhiên kịp phản ứng, dưới tay hắn hiện tại là hai cái thế lực a. Thần Châu học phủ không có thành lập, không có sinh ra thế lực giá trị còn có thể lý giải, có thể cái này Hiên Viên Đế Quốc đều quy mô này còn không sinh ra thế lực giá trị. Nhưng nếu như hắn nhớ không lầm, vừa mới hắn nhìn thấy thế lực giới diện chính bên trong thế lực giá trị là không. Sợ mình nhớ lầm, Lâm Diệp vội vàng một lần nữa điều ra thế lực mua đủ lệ giới diện chính. Thế lực, Thần Châu học phủ triển khai tường tình Hiên Viên Đế quốc triển khai tường tình tổng thế lực trị, không triển khai tường tình. Ân, lần này xác nhận, xác thực không phải hắn nhớ lầm. Thế lực này giá trị đúng là không. Như vậy vấn đề tới, Hiên Viên Đế Quốc Thế lực Giá trị đi nơi nào? Lâm Diệp không nghĩ ra, hệ thống hẳn là cũng không vui nói cho hắn biết. Cho nên Lâm Mỗ nhân lựa chọn triển khai tưởng tình. Thế lực trị, tổng thế lực trị, không thần châu học phủ thế lực trị, không chưa thành lập. Hiên Viên Đế quốc Thế lực trị, không chưa kích hoạt, có thể kích hoạt chú. Thế lực khác biệt Thế lực Giá trị không có khả năng chung sử dụng. Thế lực đẳng cấp cần dùng tổng thế lực Giá trị tăng lên Lâm Diệp sau khi xem xong, Lâm Diệp cả người cũng không tốt. Thế lực này giá trị phân loại coi như xong, Lâm Diệp có thể lý giải. Dù sao thế lực ở giữa là lẫn nhau độc lập thôi, thế lực đẳng cấp cần tổng thế lực giá trị tăng lên Lâm Diệp cũng có thể tiếp nhận. Có thể cái này cần kích hoạt. Liên quá mức đi, mà lại mấu chốt nhất là hệ thống thế mà không có nhắc nhở. Hiên Viên Đế quốc đều thành lập bao lâu? Lâu như vậy, một vóc dáng thế lực giá trị cũng chưa tới số sách, cũng bởi vì không có kích hoạt. Nếu không phải Lâm Diệp tâm huyết dâng trào, mở ra thế lực mô đũn lệ nhìn thoáng qua, nhìn xảy ra vấn đề, Lâm Diệp lúc nào mới có thể phát hiện cái hố to này. Phải biết, muốn phát hiện một bước, vậy liền chế một bước thế lực doanh thu a. Cái này cỡ nào tổn thất lớn? Hệ thống, ta cần ngươi cho ta cái giải thích. Nghĩ đến đây lâu như vậy đến nay thế lực giá trị mất giáo, Lâm Diệp cũng cảm giác trái tim của chính mình đang giỉ máu. Mặc dù hắn không biết những năm gần đây thế lực giá trị có bao nhiêu, nhưng là không quan tâm bao nhiêu, vậy cũng là hắn nên cầm tiền lương a. Tiền lương không hiểu thấu không có, đổi lấy ngươi ngươi vui vẻ a, Lâm Diệp đều sắp tức giận nổ, giận đùng đùng liền muốn hệ thống giải thích. Có thể Lâm Diệp quên, hệ thống là thân phận gì? Đây chính là hệ thống 33. Lâm Diệp chỉ là hắn nhi tử Ngọc quan hệ tốt thời điểm là con trai cả tốt có việc thời điểm chính là lịch tử ngươi lúc nào gặp qua làm phụ thân muốn cùng chính mình lịch tử giải thích nhận lầm cho nên đối mặt lâm diệp chất vấn hệ thống chẳng thèm để ý hắn dù sao lâm diệp lại không thể lấy nó thế nào có gan ngươi đem hệ thống bắt tới đánh một trận a không có bí tóc, chính là như thế không có sợ hãi ngươi ngươi ngươi ngươi! lâm diệp khí hai mắt biến thành màu đen run rẩy thanh âm đối với hệ thống hung tợn lớn tiếng nói kích hoạt hiên viên đế quốc thế lực giá trị ta dù sao đó là hắn hệ thống lão phụ thân hắn lại thế nào nhận tâm trách cứ chịu mệt ngọc lao phụ thân đâu trên thực tế lúc này lâm diệp nội tâm ngươi bốn hệ thống nếu có thể cho ngươi bắt tới ngươi nhìn ta không nện chết ngươi nha cho ngươi nha trôn hố phân dưới mặt đất chân áp một ngàn năm đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nhưng lâm diệp cũng biết cuộc sống này a có đôi khi chính là như vậy bất đắc dĩ nó không có khả năng ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao phát sinh cho nên a liền giống bị cái kia một dạng nếu không có khả năng phản kháng vậy liền nằm xuống hào hào hưởng thụ là được lâm diệp cũng chỉ có thể mang bi phấn kích hoạt thiên viên đế quốc thế lực giá trị dù sao sớm mở sớm hưởng thụ Hiên viên đế quốc thế lực giá trị kích hoạt thành công, thế lực giá trị bắt đầu chính thức tính toán hiên viên đế quốc thế lực trị, 600 chú, hiên viên đế quốc thế lực giá trị tính toán quy tắc, mỗi trăm năm thu hoạch được một trăm hiên viên đế quốc tính gộp lại đẳng cấp, như hiên viên đế quốc bây giờ là ba cấp, cho nên hiên viên đế quốc mỗi trăm năm thu hoạch thế lực trị giá là 10123600, đằng sau cứ thế mà suy ra. Phép tính này, Lâm Diệp tự mình tính một chút. Dựa theo loại mô thức này lợi nói, càng đi về phía sau, cái này mỗi 100 năm thu hoạch thế lực giá trị cũng liền càng khủng bố hơn a tỷ như hiện tại, cấp 3 hiên viên đế quốc, lấy được thế lực giá trị là 10123600. Nhìn không có nhiều. Nhưng đến cấp 4 chính là 10123421400. Mỗi lần thăng một cấp đều là hiện lên bội số tăng lên a. Cấp 5 chính là 101234512000, cấp 6 là 1012345672000. Như thế đẩy xuống, phía sau có thể không có chút nào thiếu tôi ta. Chương 219 Hiên viên đế quốc thế lực đăng cấp. Cũng không biết cái này hiên viên đế quốc cấp bậc là làm sao chia. Ấy ta tại cái này đoán cái gì kỉnh, trực tiếp hệ thống điều ra đến xem không được sao. Hệ thống, triển khai hiên viên đế quốc thế lực tưởng tình, thế lực tên, hiên viên đế quốc. Thế lực thủ lĩnh Lâm Diệp hiên viên thần phân thân thế lực phương hướng, đế quốc thế lực vị trí, đại hoàng giới thế lực đẳng cấp, ba cấp triển khai tường tình trước mắt trạng thái, đồng bộ phát triển. Thế lực nhân viên, triển khai tường tình. Thế lực kiến trúc, triển khai tường tình bởi vì hiên viên đế quốc giới diện là lần đầu tiên xuất hiện, mà lại cũng vì không xuất hiện trước đó chưa kích hoạt loại kia ô long sự kiện, những này năng điểm mở tuyển hạng, Lâm Diệp quyết định từng bước từng bước dần mở đến xem. Đầu tiên là thế lực đẳng cấp. Hệ thống, triển khai thế lực đẳng cấp. Hiên viên đế quốc đẳng cấp, ba cấp đế quốc Hiên viên Đế quốc đẳng cấp phân chia, một cấp bộ lạc, hai cấp hoàng triều, ba cấp đế quốc, bốn cấp cấp thấp pháp tắc cấp thần triều, năm cấp trung đẳng pháp tắc cấp thần triều, sáu cấp cao đẳng pháp tắc cấp thần triều, bảy cấp cấp thấp đại đạo cấp thần triều, tám cấp trung đẳng đại đạo cấp thần triều, chín cấp cao đẳng đại đạo cấp thần triều. Nhìn một lần, Lâm Diệp Đại Khái xem rõ ràng hệ thống đối với hiên viên thần hướng đẳng cấp phân chia phương thức. Thiên tam cấp là thế lực bản thân trạng thái, cấp ba sau, thế lực đẳng cấp phán định, hẳn là căn cứ thế giới đẳng cấp để phán đoán. Cấp một thế lực, đại biểu là chiếm cư thế giới vô số tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong bên trong một cái, xem như nhỏ thẻ cá mét. Cấp 2 thế lực, cần trở thành chính là các cứ thiên hạ mấy cái thế lực cường đại bên trong trong đó một vị. Cấp 3 thế lực thì là cần thống nhất toàn bộ thế giới, hoàn thành thế giới đại nhất thống. Đương nhiên, nơi này thế giới, nói tất cả đều là cấp thấp thế giới. Từ cấp 4 bắt đầu, thế lực đẳng cấp liền cùng thế giới đẳng cấp sinh ra mạnh liên quan quan hệ. Dù sao cấp 3 cũng đã là thống nhất toàn thế giới thế lực thôi. 4 5 6 cấp, phân biệt đối ứng thế giới trung đẳng bên trong ba cái giai đoạn. Mặc kệ là thế giới cấp thấp, hay là thế giới trung đẳng, hay là thế giới cao đẳng, kỳ thật đều có thể chia làm thấp, bên trong lớp 12 các loại. Cùng giai thế giới càng cao cấp hơn khẳng định càng mạnh cấp thấp thế giới ra đời văn minh hiện ra vô số thế lực cắt cứ thống trị đây là cấp thấp thế giới cấp thấp vô số thế lực chiến đấu đấu tranh sau trong đó mấy cái thế lực cường đại thắng được chiếm đoạt thế lực khác cắt cứ tranh bá đây là cấp thấp thế giới trung đẳng mấy cái thế lực cường đại tranh bá quyết ra bên thắng chiếm đoạt thế lực khác triệt để thống nhất toàn bộ văn minh đây là cấp thấp thế giới cao đẳng mà đại hoang giới đã hoàn thành cắt cứ tranh bá đến đại nhất thống thế giới chuyển biến cho nên đại hoang giới bây giờ đẳng cấp hẳn là cấp thấp thế giới cao đẳng tương ứng bên trong hiên viên đế quốc cũng hẳn là là cấp ba thế lực về phần đằng sau thế giới trung đẳng cùng thế giới cao đẳng thôi vậy phải xem thế giới nội tình ở trong đó đã bao hàm cường giả số lượng trí cường giả tu vi nồng độ năng lượng thế giới tài nguyên các loại một loạt phán định nhân tố chẳng qua trước mắt đến xem hiên viên đế quốc vẫn được trung chín cái đẳng cấp quy ra xuống nói hiên viên đế quốc phát triển đến đỉnh phong mỗi 100 năm có thể thu hoạch một trăm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ba sáu hai tám tám không không thế lực giá trị 100 năm chính là hơn 30 triệu mặc dù không biết thăng cấp thế lực kiến trúc cần bao nhiêu nhưng nghĩ đến cái này lúc bắt đầu hẳn là cũng nhiều không đến đi đâu Đại khái là càng đi về phía sau càng quý đi. Sau đó là thế lực nhân viên, thế lực nhân viên, hoàng đế, hiên viên thanh đỉnh phong đồ đảng chiến sĩ hoàng hậu, hoàng anh đỉnh phong xạ mạn tư tế quan văn đứng đầu nhất phẩm quốc sư, khâu thanh lam đỉnh phong xạ mạn tư tế quan võ đứng đầu nhất phẩm tướng quân, phượng triệu giật đỉnh phong đồ đảng chiến sĩ nhị phẩm, tam phẩm, cửu phẩm, nhân loại quân đoàn tập hợp đỉnh phong đồ đảng chiến sĩ 41 người, đỉnh phong xạ mạn tư tế ba người, cao cấp đồ đảng chiến sĩ sáu người. Cao cấp xạ mãn tư tế 596 người, trung cấp đồ đảng chiến sĩ 7694 người, trung cấp xạ mãn tư tế 6935 người hoang thú quân đoàn tập hợp, đỉnh phong hoang thú 103 chỉ, cao cấp hoang thú 1764 chỉ, trung cấp hoang thú 19648 chỉ chợ trợ, trợ. Sau khi xem xong, Lâm Diệp cũng tránh không được có chút ngoài ý muốn. Bây giờ hiên viên đế quốc thực lực, thật là có chút vượt qua Lâm Diệp dự đoán. Xem ra những năm này, đế quốc trùng kiến làm việc làm không tệ thôi. Trên thực tế, há lại chỉ có từng đó là không tệ a hiên viên đế quốc thực lực hôm nay thậm chí đều nhanh so trước khi chiến đấu hai phe thế lực còn mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là cường giả tối đỉnh phương diện, từ cao cấp cường giả bắt đầu, thậm chí đã vượt qua đại hoang giới tại trước khi chiến đấu cường giả số lượng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không có tính cả hiên viên thần phân thân. Chủ yếu là hiên viên thần phân thân đế quốc, mặc dù trên thực tế là hiên viên đế quốc phía sau màn người không chế, nhưng hắn căn bản không tính hiên viên đế quốc trong biên chế nhân viên, cho nên cũng liền không có thống kê đi vào. Mà lại, cái này nói vẫn chỉ là nhân loại phương diện số liệu, cũng còn không có tính cả hoang thú quân đoàn. Tính cả lời nói, càng kinh khủng. Đương nhiên Cái này thống kê cũng chỉ thống kê đến trung cấp. Về phần thấp hơn cấp thấp cùng chiến sĩ thông thường, hệ thống trực tiếp lược qua. Chủ yếu là trung cấp chiến sĩ đều lên vạn, cấp thấp chiến sĩ vậy coi như nhiều lắm. Chiến sĩ thông thường, đó càng là không thể đếm hết được. Nhìn qua thế lực đẳng cấp cùng thế lực nhân viên. Sau đó, Lâm Diệp đưa ánh mắt bỏ vào trên giới diện cuối cùng một hạng, thế lực kiến trúc bên trên. Nhìn nhiều như vậy, lại nhìn cái này, Lâm Diệp trong lòng có chút chờ mong. Hiên viên đế quốc lớn như vậy, Lâm Diệp rất ngạc nhiên hệ thống quy nạp đi ra kiến trúc có cái nào. Luôn không khả năng tất cả kiến trúc đều ghi chép vào đi. Cái kia hiện ra Lần xem 3 ngày 3 đêm sợ là đều không nhìn thấy cái đuôi. Hệ thống, triển khai thế lực kiến trúc. Thế lực kiến trúc, đế đôi hoàn thành, một cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ ngự giá trị đồng đều đạt tới 1000 lúc, có thể tốn hao 100 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 436, phồn vinh giá trị 463, thủ ngự giá trị, năm 32 Đông Vương chủ thành, một cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ ngự giá trị đồng đều đạt tới 500 lúc, có thể tổn hao 50 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 136, phồn vinh giá trị 163, thủ nụ giá trị, 132 phương tây chủ thành, 1 cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ nụ giá trị đồng đều đạt tới 500 lúc, có thể tốn hao 50 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 135, phồn vinh giá trị 172, thủ nụ giá trị 114. Phương nam chủ thành, một cấp thăng cấp điều kiện, kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị, thủ nụ giá trị đồng đều đạt tới 500 lúc, có thể tốn hao 50 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 169, phồn vinh giá trị 137, thủ nụ giá trị 139 phương bắc chủ thành một cấp thăng cấp điều kiện kinh tế giá trị phồn vinh giá trị thủ nữ giá trị đồng đều đạt tới năm trăm có thể tốn hao năm điểm thế lực giá trị thăng cấp trước mắt số liệu kinh tế giá trị một phồn vinh giá trị một thủ nữ giá trị một cự khẩu của thành một cấp thăng cấp điều kiện kinh tế giá trị phồn vinh giá trị thủ nữ giá trị đồng đều đạt tới một trăm có thể tốn hao mười điểm thế lực giá trị thăng cấp trước mắt số liệu kinh tế giá trị ba phồn vinh giá trị bốn thủ nữ giá trị hai thanh dương của thành một cấp thăng cấp điều kiện kinh tế giá trị phồn vinh giá trị Thủ ngữ giá trị đồng đều đạt tới 100 lúc, có thể tốn hao 10 điểm thế lực giá trị thăng cấp. Trước mắt số liệu, kinh tế giá trị 41, phồn vinh giá trị 38, thủ ngữ giá trị 57. Chương 220 đế quốc thành trì cùng thủ thai nương. Lâm Diệp một đường xem tiếp đi. Qua nửa ngày, Lâm Diệp mới hoàn chỉnh xem hết. Hiên viên đế quốc thế lực kiến trúc, không có mặc khác, chỉ có thành trì. Tổng cộng là 41 tòa thành trì. Trong đó đế đô hoàng thành một tòa, chủ thành bốn tòa, quận thành 36 tòa. Kỳ thật tại dưới đấy này còn có cái huyện thành. Có thể là số lượng nhiều lắm, nơi này hệ thống cũng không có tính đi vào. Những thành trì này giờ phút này đều là cấp 1 Bất quá dù sao đã là một cái thành tục thế lực, cho nên hệ thống kỹ càng cấp ra thăng cấp số liệu cùng yêu cầu thành trì thăng cấp cần tam đại thuộc tính đạt tiêu chuẩn theo thứ tự là kinh tế giá trị, phồn vinh giá trị cùng thủ ngự giá trị. Trong đó kinh tế đáng giá định nghĩa đại khái cùng loại với GDP đại khái lấy thành dân sinh sản tổng giá trị làm chủ, chỉ bất quá mặt khác còn dính đến một chút cụ thể dân sinh điều kiện làm đặc thù hệ số tham khảo. Nói tóm lại chính là thành trì phát triển kinh tế tình huống, mà cái thứ hai phồn vinh giá trị thì là cùng thành trì nhân khẩu độ cao liên quan. Bất quá thành trì nhân khẩu cùng nhân khẩu ở giữa cũng là có khác biệt. Thành trì nhân khẩu đại khái chia làm hai loại, thường ở nhân khẩu cùng lưu động nhân khẩu, thường ở nhân khẩu rất dễ lý giải, chính là tại trong thành trì định cư lại thường người ở lưu động nhân khẩu thôi, liền rất hô tạm. Cái gì khách thương a, đội xe a, du lịch người cái gì, mà thường ở nhân khẩu cùng lưu động nhân khẩu hệ số tăng thêm tự nhiên là không giống với thường ở nhân khẩu hệ số tăng thêm cao hơn, nhưng lưu động nhân khẩu trọng yếu giống vậy. Dù sao lưu động nhân khẩu bên trong thương nhân chiếm rất thi đối lệ, mà thương nhân mặc kệ ở thế giới nào đều ngang nhau trọng yếu. Bọn hắn là đem các nơi vật tư vận chuyển chỉnh hợp trọng yếu quân thể. Mặc dù ở trong quá trình này sẽ lấy ra bộ phận lợi nhuận, nhưng thương nhân tầm quan trọng ý nguyên không thể thiếu. Về phần cái thứ 3, thủ ngữ giá trị. Cái này rất đơn giản, chính là thành trì lực lượng phòng vệ. Tỷ như chủ quân thực lực, số lượng, tường thành chất lượng, thiết kế phòng ngự trở chút. Ba cái chỉ số, ba gồm thành trì rất nhiều phương diện. Cái này ba cái chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, thành trì kêu kỳ thật cũng cùng chính mình thăng cấp không sai biệt lắm. Chẳng qua là hệ thống bên này lại tăng cấp lời nói, sẽ có được thuộc về hệ thống chúc phúc. Từ khi đại hoang thần bại sau, Hệ thống liền đã có thể đem xúc tu tùy tâm sở dục ngả vào đại hoang giới, mà lấy hệ thống năng lực đối với thế giới tạo thành một chút ảnh hưởng hoàn toàn không thành vấn đề, mà lại Lâm Diệp còn chú ý tới, thành trì cùng thành trì ở giữa thăng cấp nhu cầu cũng là không giống với. Tỷ như đế quốc hoàng thành, liền cần ba loại chỉ tiêu đồng đều đạt tới 1000, sau đó mới có thể tốn hao 100 điểm thế lực giá trị thăng cấp, mà tứ đại chủ thành nhu cầu thì thấp xuống một nửa, chỉ cần ba loại chỉ số đồng đều đạt tới 500, thăng cấp tốn hao cũng thay đổi thành 50 điểm thế lực giá trị. 36 quận thành thì càng thấp, trực tiếp giảm giá 20%, biến thành chỉ số 100, tốn hao 10 Đương nhiên, yêu cầu khác biệt, độ khó nhưng cũng không hề mấy. Dù sao thành trì cùng thành trì ở giữa, khác nhau cũng là rất lớn. Hoàng thành, chủ thành, quân thành đầu nhập lực lượng cùng tâm huyết khẳng định khác biệt. Điểm ấy từ thành trì ban đầu số liệu cũng có thể thấy được đến. Hoàng thành đều là 4500, quân thành chính là 450, gấp 10 lần trên lệch. Cho nên nói lên độ khó, kỳ thật không sai biệt lắm. Mà cái này 41 tòa thành trì, tại tương đương tương đối dài trong một đoạn thời gian, sẽ là hiên viên đế quốc cố định thành trì. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, những thành trì này đã bao gồm toàn bộ đại hoang giới rồi. Muốn gia tăng thành trì, cũng chỉ có thể đi chinh phục thế giới khác. Tại trong 100 năm này, Hiên Viên Đế quốc thực lực vốn nên bành trướng càng thêm lợi hại. Sở dĩ lại biến thành như bây giờ, chính là bởi vì toàn bộ đế quốc cái này 100 năm đều đang tiến hành khuyết trương cùng chinh phục. Tại cơ quan quốc gia tăng thêm tứ phương long quân vận hành bên dưới, Hiên Viên Đế quốc bỏ ra 80 năm, liền đem đế quốc cờ sĩ xuyên khắp đại hoang giới mỗi một hiệu lãnh. Chỉ để thu phục toàn bộ đại hoang giới tất cả hoang thú, đem bọn nó địa bản đặt vào đế quốc bản đồ. Không phục làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh chết. Bây giờ đế quốc vừa lập, không cần bất luận cái gì nhân tố không ổn định. Trung thực làm việc liền sung quân hợp nhất đi tiền tuyến khai hoang, không thành thật trực tiếp cắt. Tám vị trí đầu năm đều đang khuyết trương cùng khai hoang. 80 năm sau, khai hoang hoàn tất, sau đó liền tài nguyên chỉnh hợp cùng nhân khẩu di chuyển cùng các loại cơ sở công trình kiến thiết. Ở trong đó, hợp nhất tới hoang thú có tác dụng rất lớn. Quân đội đế quốc cũng không cần nhiều như vậy hoang thú. Cho nên tại khai hoang sau khi kết thúc, nhận lời bọn chúng một cái điều kiện. Chỉ cần trợ giúp hiên viên đế quốc khởi công xây dựng thành trì, liền có thể thu hoạch được hợp pháp hiên viên đế quốc thân phận có được cùng trong đế quốc mà khác con dân ngang nhau quyền lợi. Tương đương với cho dậy thì phân chứng, chỉ cần không trái với pháp uy, vậy liền có thể tại Hiên Viên Đế quốc bên trong bình thường sinh hoạt. Muốn nói hoang thú bọn họ sợ nhất cái gì? Đó chính là Hiên Viên Đế quốc người tá ma giết lựa. Khai hoang xong, đem bọn nó trực tiếp làm thịt rồi ăn thịt. Bây giờ có cái này bảo hộ, cái kia tính tích cực đừng đề cập cao biết bao nhiêu, từng cái có thể kéo 2 khối tảng đá tuyệt đối không kéo 1 khối. Tại như vậy dưới tình huống, vẹn vẹn chỉ tốn 20 năm, Hiên Viên Đế quốc liền hoàn thành khuyết chương sau đế quốc tài nguyên chỉnh hợp cùng tiến thiết. Mà Hiên Viên Đế quốc người cũng không có làm trái lời hứa, như thật cho hoang thú bọn họ cấp cho chứng minh thân phận cho nên tại bây giờ hiên viên đế quốc ngươi thậm chí có thể tại một ít trong tiệu quán nhìn thấy hoang thú cùng người uống rượu với nhau về phần hình thể vấn đề đối với hoang thú cùng nhân loại hình thể kém đế quốc cao tầng sớm có cân nhắc nếu quyết định thu nạp hoang thú làm đế quốc một thành viên phe đế quốc lại thế nào khả năng không còn sớm làm chuẩn bị tại khai hoang giai đoạn đế quốc trong hoàng thành liền thành dựng lên nghiên cứu khoa học đoàn đội chủ yếu chính là nghiên cứu các loại dân sinh tương quan hắc khoa kỹ đương nhiên những này hắc khoa kỹ đều là căn cứ vào đại hoang pháp tác mạng lưới đi tạo dựng cơ bản logic. Mà hoang thu biến hóa phương pháp liền làm một hạng trọng điểm hạng mục bị nghiên cứu khoa học đoàn đội trọng điểm nghiên cứu. Tập hợp một giới chi lực nghiên cứu khoa học đoàn đội mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, bình quân mỗi ngày đều có 4-5 cái phát minh mới ra lò, cũng đều là tương đương hữu dụng loại kia. Dù sao đây chính là tập trung toàn bộ thế giới nhân tài a, còn có đế quốc tài nguyên toàn lực ủng hộ. Có sáng tạo, có tài nguyên, còn có chính sách nghiêng. Kể từ đó, làm sao có thể không thành công? Còn không có khai hoang hoàn thành đâu, thành quả liền đi ra. Phía sau trải qua 20 năm không ngừng tài tiến, bây giờ đã tạo thành một môn tính phổ biến tương đương mạnh biến hóa bí thuật. Hoang thú mượn nhờ bí thuật có thể tiến hành trình độ nhất định thân thể biến hóa, biến thành cùng loại nhân loại một dạng tồn tại, có được thân người đồng thời, còn giữ lại có một ít chủng tộc của mình mà thủ. Đương nhiên, bảo lưu lại tới địa phương không thể làm gì, cho nên, phía sau mới có thể nhìn thấy hoang thú cùng nhân loại ngồi cùng bàn uống rượu rầm rộ. Khu khu, bất quá trong đó cũng thúc đẩy sinh trưởng ra không ít đặc thù quân thể. Thì như thú nhĩ nương cái gì? Tại một ít trình độ bên trên, những này quân thể cũng vì đế quốc hải hòa làm ra nhất định cống hiến. Dù sao, có sự xuất hiện của bọn hắn, nhân loại cùng hoang thú đều có thể thông hôn. Đừng hỏi tại sao là bọn hắn. Có thú nhĩ đương, tự nhiên là có thai thú thúc, ta cũng không thể khác nhau đối đãi. Chương 221 để thăng thế lực đẳng cấp điều kiện. Liên quan tới thành trì thăng cấp vấn đề, Lâm Diệp cẩn thận tính toán một cái. Bây giờ Hiên Viên Đế quốc là cấp 3 thế lực, cho nên mỗi trăm năm, Lâm Diệp có thể từ Hiên Viên Đế quốc thu hoạch được 1123600 điểm thế lực giá trị. Mà lại có cái tin tức tốt, hiện tại vừa kích hoạt, hệ thống liền đưa 600 điểm. Nếu như tạm thời trước dứt bỏ thành trì thăng cấp ba loại trị số hạn chế, muốn đem tất cả thành trì toàn lên tới cấp 2, tổng cộng cần 1541306660 điểm thế lực giá trị. 660 660, mà 100 năm là 600 điểm thế lực giá trị, quy ra một chút, 10 năm vừa lúc là 60 điểm. Cho nên trên lý luận tới nói, Lâm Diệp đợi thêm 10 năm liền có thể đem tất cả thành trì lên tới cấp 2. Thế nhưng là, trước không tăng lên cấp hạn chế sự tình, chỉ là chỉ nhìn thế lực giá trị liền có một vấn đề. Thế lực này giá trị, tuy nói 10 năm liền có 60 điểm, nhưng nó cũng không phải là tùy thời có thể lấy lấy. Liên cung phúc tệ một dạng, hệ thống áp dụng chính là định kỳ cấp cho phương thức. 100 năm 600 điểm đó chính là đến 100 năm mới cho cấp cho 600 điểm. Thời gian còn lại, nửa điểm đều không có. Một năm, 10 năm, 50 năm, 99 năm đều như thế, không có khả năng dự chi cũng không thể tổn lấy. Cho nên coi như Hiên Viên Đế quốc bên trong tất cả thành trì ba loại trị số đều đạt tiêu chuẩn, Lâm Diệp cũng phải đợi thêm 100 năm mới được. Chính là như thế thảo đàn, vừa vặn không nhiều không ít thêm ra đến 60 điểm. Về phần Lâm Diệp vì cái gì quan tâm như vậy thành trì thăng cấp vấn đề? Chư thành trì tại thăng cấp sau sẽ có được hệ thống không biết chúc phúc bên ngoài, cũng bởi vì vừa mới Lâm Diệp tại thế lực giới diện chính lại phát hiện một cái tân chú thả. Chú thích nội dung, chú 3, thế lực đẳng cấp ban đầu lúc căn cứ thế lực chỗ thế giới tình huống phán định, tạo ra ban đầu đẳng cấp Tỷ Như, thế lực vừa kích hoạt lúc đã đã đạt thành 4 cấp thế lực điều kiện, vậy liền trực tiếp coi thành 4 cấp thế lực. Nhưng đằng sau thăng cấp, trừ thế giới tiêu chuẩn đạt tới bên ngoài, còn cần đem thế lực kiến trúc tăng lên tới đối ứng đẳng cấp, đặt thành các loại kiến trúc cấp yêu cầu sau mới có thể tiếp tục tăng lên. Lệ, định vị lúc là 4 cấp thế lực, muốn tiếp tục tăng lên, vậy liền cần đem tất cả thế lực kiến trúc toàn bộ tăng lên đến 4 cấp, cũng tại thế lực sở thuộc thăng đến trung cấp thế giới trung đẳng lúc, thế lực mới có thể thành công thăng cấp, biến thành 5 cấp thế lực. Cái này chú thích, đối với Lâm Diệp tới nói xem như cái tin tức xấu. Bởi vì hắn không có khả năng lại dựa vào thế giới thăng cấp tự động hoàn thành thế lực thăng cấp. Đầu này chú thích, nói cho Lâm Diệp, trừ vừa định vị thời điểm đối với thế lực kiến trúc không có đẳng cấp yêu cầu bên ngoài, phía sau thế lực thăng cấp, hoàn toàn đúng thế lực kiến trúc đẳng cấp có cứng nhắc yêu cầu. Tỷ như Hiên Viên Đế quốc hiện tại là 3 cấp thế lực, nhưng thế lực kiến trúc lại tất cả đều là 1 cấp. Cho nên hắn muốn thăng 4 cấp lời nói, trừ các loại thế giới thăng cấp thành trung cấp thế giới cấp thấp bên ngoài, còn phải đem thế lực kiến trúc toàn lên tới 3 cấp mới được. Nói tóm lại, chính là định vị có thể định rất cao. Nhưng là thế lực đẳng cấp, nên hoa hay là đến hoa, không chạy khỏi Dù sao chính là ngăn chặn hết thẻ trộm gian dùng mấy lưới. Bất quá ban đầu đẳng cấp định cao hay là có chỗ tốt. Dù sao thu nhập không giống mấy a. Cấp 1 100 năm mới 100 điểm thế lực giá trị, cấp 2 200 điểm, đến cấp 3 liền biến thành 600 điểm tốt giá dòng giá lật ra gấp 6. Cái này cần mất đi bao nhiêu phát dục thời gian? Chỗ tốt thứ này, tự nhiên là càng sớm nắm bắt tới tay càng kiếm lời. Đương nhiên, thống kê về thống kê, tính toán về tính toán. Đây hết thẻ số liệu, kỳ thật đều là không trùng lóc. Trong thế giới chân thật, nào có như vậy lý tưởng sự tình. Cái kia còn không có ba loại chỉ số thế này. Hiện tại hiên viên đế quốc còn kém xa lắm đâu, muốn thăng đều thăng không được. Chỉ là đế quốc đều dạng này, cũng không biết về sau thần châu học phủ xây xong sẽ có thứ gì thăng cấp điều kiện. Vừa nghĩ tới thần châu học phủ, Lâm Diệp cũng cảm giác ra đầu có chút run lên. So sánh hiên viên đế quốc 41 tòa thành trì, thần châu học phủ kiến trúc kia coi như quá mẹ nó nhiều. Một cái lơ lửng cao cấp học viện, một trong đó học viện, giáp đất bính đinh mậu kỵ sáu loại phân cấp học viện, chỉ là học viện cộng lại liền có 212 cái. Mà lại mỗi cái học viện thế lực kiến trúc đều có dòng giá 20 cái thuộc loại. Đối với mỗi cái học viện công trình phối trí, Lâm Diệp không có ý định làm phân chia. Còn có công trình, các cấp học viện đều sẽ có, không cần thiết ở phương diện này làm phân chia, chỉ cần tại số lượng cùng chất lượng bên trên phân chia ra liền tốt. Bởi như vậy, toàn bộ Thần Châu học phụ thế lực kiến trúc liền có 21224240 cái. Gần 4.300 cái thế lực kiến trúc, là hiên viên đế quốc thế lực kiến trúc số lượng 10 lần còn có nhiều. Lâm Diệp gọi thẳng khá lắm. Cái này nếu là dựa theo hiên viên đế quốc thế lực giá trị như thế phát, cái kia không trực tiếp dê. Thăng một cấp đều được lên tới ngày tháng năm nào đi. Lâm Diệp cảm thấy, hệ thống hẳn là sẽ đối khác biệt thế lực làm ra khác biệt thăng cấp tiêu chuẩn cùng tiền lương cấp cho tiêu chuẩn. Không phải vậy. Ha ha, muốn thăng cấp, tiếp sau đi. Bởi vì thế lực Mộ Đủ Lệ nội dung thật sự là quá nhiều quá phức tạp. Lâm Diệp chỉ là nhìn cái đồ chơi này liền nhìn hồi lâu, sau khi xem xong hắn trong ấm trà linh trà đều bị hắn làm tiếp một bầu. Khá lắm, mà sau này xuất hiện Mộ Đủ Lệ, cảm giác một cái so một cái phức tạp, ai cũng phải thiệt tỏi ta bây giờ không phải là người bình thường, không phải vậy dùng như thế đầu góc, ta đoán chừng phải tráng nghiên sống trọng. Em nói như vậy giống như cũng không đúng, ta giống như đều hơn 500 tuổi. Đó chính là một cái con lựa chọc lão bất tử. Ha ha, một người lại Treo gẹo chính mình là thiết yếu kỹ năng. Một bên treo chọc chính mình, Lâm Diệp một bên là ấm trà tăng thêm linh tuyền. Thêm nước tốt, trước cạn một ngụm linh trà làm mát giọng nói, sau đó Lâm Diệp một lần nữa gọi ra hệ thống. Trăm năm quẹt thẻ lúc, hệ thống sẽ xuất hiện biến động bình thường chính là mấy cái mô đũ lệ, thế giới, tàng kinh cắt, tiếp nhập phần giới, bảng nhân vật. Trong đó thế giới mô đũ lệ cùng bảng nhân vật mô đũ lệ, Lâm Diệp đều đã nhìn qua. Cho nên, kế tiếp xem xét mô đũ lệ là. Lâm Diệp liếc nhìn, lựa chọn tiếp nhập phần giới. Dù sao tăng kinh cấp chuyện này vừa đi chính là 10 năm, nay chỗ nào chỉ hoãn lên nữa hay là trước tiên đem thế giới Bảo Dương mở lại nói, trải qua Đại Hoang Giới một loạt sự kiện, Lâm Diệp đã phát hiện những thế giới này chỗ tốt. Mặc dù tự nhiên thần minh không phải từng cái thế giới đều có, nhưng mỗi cái thế giới đều có nó tính đặc thù. Trong thế giới mặc dù có vô số chủng pháp tắc, nhưng tựa như là người một dạng, thế giới nó cũng có tin mừng ác. Đối với pháp tắc, nó cũng có thiên ái. Những này bị thiên ái pháp tắc ở trong thế giới này liền tương đối cường hành. Tương ứng thế giới này tu luyện pháp tắc này người liền tương đối nhiều. Cũng tỷ như Đại Hoang Giới, Đại Hoang pháp tắc là Đại Hoang Giới thân nhi tử. Cái kia trực tiếp chính là cho mặt khác pháp tắc áp chế đến xích sao dẫn đến toàn thế giới sinh vật đều tu luyện đại hoang pháp tắc, có thể Lâm Diệp thần châu giới không giống với. Đây là hệ thống khóa lại thế giới, mà lại từ đầu tới đuôi đều là tại Lâm Diệp ý chí bên dưới thăng cấp, Lâm Diệp từ đầu đến cuối đều có thể khống chế nó đi hướng. Thần châu giới thế lực là học viện, vậy dĩ nhiên muốn kiêm dung tịnh xúc các loại pháp tắc song song tiến lên tốt nhất rồi. Không phải vậy các giới các học sinh tới học tập, chẳng phải là học lực khoa. Học thành về nhà một lần, a quác. Pháp tắc không góc sức, cái kia không bị lao ra nhân treo ngược lên đánh. Chương 222 giới linh giới. Đối kia Lâm Diệp học phủ thanh danh không phải khá bất lợi. Càng học càng yếu còn học cái truy mặc dù đi một cái thích hợp thế giới liền lợi hại, nhưng người tôi, sau khi ra ngoài, chẳng phải vì phú quý về quê, mà lại làm một cái học phụ cũng không nên xuất hiện khuyên hướng tính, nên các loại pháp tắc tề đầu tịnh tiến, để các học sinh chính mình căn cứ tự thân điều kiện tự hành lựa chọn, cung cấp càng nhiều khả năng, cho nên cái này tiếp nhập thế giới tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. dù sao thần châu giới pháp tắc đều là từ thế giới khác trích ra tới, dù sao thần châu giới còn muốn chạy đường tắt nhanh chóng thăng cấp, vậy cũng chỉ có thể đi người ta thế giới xét. Khuu, khu, tham khảo cường thế pháp tắc tôi hướng chi tiếp nhập thế giới còn cất giấu lâm diệp sinh nguyên chớ nói chi là bên trong các loại đặc thù tài nguyên nói tóm lại tiếp nhập thế giới chỗ tốt có rất nhiều cho nên để cho ta tới nhìn xem lần này sẽ tiếp nhập dạng gì thế giới đi hệ thống mở ra tiếp nhập phàm giới mồ đủ lệ trực tiếp tiếp nhập lâm diệp xoa xoa đôi bàn tay đầy cõi lòng mong đợi gọi ra hệ thống bắt đầu tiếp nhập thế giới tiếp nhập phàm giới công năng này có thể không cần qua độ trực tiếp câu thông ngẫu nhiên một cái cấp thấp thế giới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 Vừa nhìn thấy thế giới này danh tự, Lâm Diệp lập tức liền lên tinh thần. Thế giới danh tự, bình thường đều là trong thế giới chủ lưu văn minh cụ thể hiện hóa. Có thể thế giới này danh tự, giới linh. Nghe, giống như là cái khó lường thế giới, A Lâm Diệp nhớ tới một loạt ở địa cầu lúc nhìn qua bỏng đầu phim. Hệ thống, triển khai thế giới từng tình, xem xét thế giới tin tức, thế giới tên, giới linh giới thế giới đẳng cấp, cấp thấp thế giới tự nhiên thế giới văn minh tộc đàn, nhân tộc thế giới văn minh đẳng cấp, nửa văn minh máy móc chiến lược phương hướng, giới linh sư thế giới thế lực cách cục, tam đại nhân loại tổ chức Lê Minh Đế quốc, Bắc cảnh liên bang. Giới linh sư công sẽ thế giới tu vi cao nhất đẳng cấp, cấp 9 giới linh sư 1 đến 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Nửa văn minh máy móc là có ý gì? Một nửa thế giới thuộc về sinh mệnh máy móc, một nửa thế giới thuộc về người. Lâm Diệp một chút liền chú ý tới giới linh giới văn minh đẳng cấp. Văn minh máy móc hắn biết, tất cả đều là sinh mệnh máy móc văn minh, thuộc về là chiến lược tương đối cao văn minh. Có thể cái này nửa văn minh máy móc là có ý gì? Lâm Diệp cũng là lần thứ nhất gặp loại thuyết pháp này, hệ thống cũng không cho cái nhắc nhở cái gì. Thôi liên tưởng một chút, Lâm Diệp cảm thấy hẳn là dạng này. Không phải vậy chẳng lẽ là nửa bên máy móc quạ phụ? vậy cũng quá làm đi. đương nhiên, suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, cụ thể tin tức còn phải nhìn mới biết được. mang nồng đậm hiếu kỳ, lâm diệp tuấn mở giới linh giới kỹ càng giới thiệu, giới linh giới là một cái thế giới đặc thù, nguyên bản nơi này chỉ là một cái bình thường cấp thấp thế giới loài người, thậm chí ngay cả lực lượng siêu phàm đều không có. cùng lâm diệp xuyên qua trước đó địa cầu không sai bị lắm, chỉ có đẳng cấp không phải đặc biệt cao khoa học kỹ thuật lực lượng. nhưng lại tại một ngày nào đó, không có người nhìn thấy, từ thiên ngoại rơi xuống một bộ đặc thù thân thể, bộ thân thể này bề ngoài nhìn cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, sóng mũi thật cao thon gầy bờ môi anh tú kiếm mi đây là một cái nam tính trưởng thành hơn nữa còn là cái có chút anh tuấn nam tính trưởng thành tại rơi xuống lúc trên người hắn mặc một thân khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần máy móc áo ngoài chợt nhìn giống như là một cái á hiểm trong kia chủng chiến sĩ máy móc bình thường nhưng so sánh những cái kia chiến sĩ máy móc nam nhân này trên người máy móc áo ngoài nhìn muốn cùng hài nhiều cũng không lộ ra cung kền ngược lại vẹn vẹn chỉ là để hắn nhìn khôi ngô một chút mà hắn là từ thiên ngoại rơi xuống mà đến có thể nghĩ bản thân cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản càng thần kỳ là nam nhân toàn bộ rơi xuống ngụy trình từ thiên ngoại bay tới giới ngoại, lại đến tiến vào tầng khí quyển rơi xuống, một loạt này hành động quy tích, toàn không có bị trong thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng cho phát hiện. từ đầu đến cuối, nam nhân tựa như một cái người tàng hình bình thường, tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới liền lặng yên tiến nhập thế giới. sau đó an tĩnh rơi xuống tại mênh mông trong biển rộng, lặng lặng ngủ say tại đáy biển. mà cái này toàn bộ quá trình cũng chỉ là hắn trang bị tác dụng mà thôi. nam nhân khi tiến vào thế giới phạm vi lúc cũng đã đã mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. cho dù bề ngoài nhìn hết thể như thường, nhưng trên thực tế, thần hồn của hắn đã triệt để tịch diệt, sinh mệnh cũng quy về hư vô cái này là cố đến từ tinh không thi thể, không ai biết hắn họ gì tên gì, cũng không ai biết hắn từ đâu mà đến, lại không người biết hắn vì sao mà chết, thậm chí đều không có người biết hắn tại sao khi ngã xuống, bị không gian phong bạo đưa tới cái này nhỏ yếu cấp thấp thế giới. hắn đến, lặng yên không một tiếng động, nhưng ảnh hưởng lại sâu xa to lớn. Trước đó nói qua, nam nhân này tại giáng lâm thế giới này lúc cũng đã hoàn toàn chết đi, mà xem như một vị vượt xa khỏi thế giới hiện tại cấp độ cường giả, di thân thể như thế nào tốt như vậy run nạp. Tại chìm vào đáy biển sau, nam thi mặt ngoài mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, nên chìm tới đáy chìm tới đáy, nên đóng đất đóng đất. Đương nhiên, mà các muốn chia giải hết nam nhân các loại sinh vật tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng hắn lực lượng lại lặng yên tản phát đi ra, bắt đầu tiếp tục không ngừng ảnh hưởng mở giới. Cương giả loại này, cho dù chết, thi thể cũng có thể tiếp tục tồn tại N nhiều năm, thẳng đến trong thân thể lực lượng hoàn toàn tan đi, mới có thể một lần nữa quy về thiên địa. Mà những này phát ra lực lượng, nếu như là tại cao cấp thế giới, thậm chí là trung cấp thế giới, vậy cũng thí sự không có. Bởi vì trung cấp thế giới thế giới pháp tắc đã thành tụ, căn bản sẽ không bị nam thi tiêu tán đi ra pháp tắc lực lượng ảnh hưởng. Có thể thế giới này khác biệt, nó chỉ là cái cấp thấp thế giới hay là cái loại kia phổ thông không có khả năng lại phổ thông, ngay cả lực lượng siêu phàm đều không có cấp thấp thế giới. Thế giới như thế này, làm sao có thể chống cự một vị cự đầu di thuế pháp tắc xâm nhập? Không sai, đây là một vị cự đầu cảnh giới cường giả di thuế, mà lại là tương lai từ cao cấp thế giới, cơ giới tộc cự đầu cường giả. Cùng người đánh nhau, bị vây đánh đánh chết. Sau đó thi thể bị không gian phong bạo đưa tới nơi này, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cho dù chết, đó cũng là cự đầu. Tại cự đầu di thuế ảnh hưởng dưới, thế giới này bắt đầu lặng yên phát sinh cải biến. Nguyên bản các loại pháp tắc lực lượng đều yếu một nhóm, kết quả tại đại lao di sản ra chỉ bên dưới, ngạnh sinh sinh đem giới chi pháp tắc ngồi đứng lên. Không hề bận tâm pháp tắc trong ao giới chi pháp tắc lực lượng mới xuất hiện, đó là cái gì kết quả? Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong thế giới này một ít sinh vật, mặc kệ là người hay là thú, trong trái tim đột nhiên phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Bọn hắn phát hiện, thế giới giống như không giống với lúc trước. Chương 223 giới linh sẽ. Một ít đặc thù cá thể đột nhiên ở trong không khí cảm giác được một loại lực lượng đặc thù, đồng thời bọn hắn cảm giác giống như chính mình có thể đem nguồn lực lượng này hấp thu tiến thể nội. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người rất cẩn thận. Dù sao sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Loại này phát sinh biến cố, phát sinh ở trên thân thể mình, ai cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho nên không người nào dám thuận theo thân thể ốc cảm giác, càn dỡ đi hấp thu cô năng lượng này. Hoàn toàn tương phản, bộ phận này đặc thù cá thể còn tại kiệt lực chống lại cái này loại này hấp thu xúc động. Đồng thời tại ngoại giới coi chừng che giấu sự khác thường của mình, không dám để cho những người khác phát giác. Cắt miếng truyền thuyết cũng không phải không có lựa thì sao có cói. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều bảo trì thanh tĩnh. Ở buổi tối ngủ say lúc thân thể bản năng cũng sẽ tự chủ vật chuyển hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng đặc thù. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại một mực tại hấp thu. Hạt giống đã rêu xuống, chỉ cần chậm đợi nó mọc dễ nảy mầm. Rốt cục tại một buổi sáng sớm, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Một vị thanh niên năng lượng trong cơ thể tại ngày này tích lũy đến một điểm lượng biến, rốt cục đưa tới chất biến. Hán đã thức tỉnh. Thanh niên bản thân là một sĩ nghiệp bên trong quản lý, có thể ở vào tuổi của hắn lăn lộn đến cái địa vị này, có thể thấy được hắn mặc kệ là năng lực hay là trí thông minh đều là người đồng lứa bên trong hàng đầu. Cho nên tại trải qua ngắn ngủi thất kinh sau. Thanh niên rất nhanh ổn định tâm thần, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu thân thể của mình. Cái này tìm tòi cứu, liền mở ra một cánh thế giới mới cỡ lớn. Từ hôm nay sau, trên thế giới thiếu một cái tiền đồ vô lượng thanh niên quản lý, có thêm một cái cả ngày hành tẩu trong bóng tối siêu phàm tử giả. Không bao lâu, tại trong thành thị, Lãng Yên xuất hiện một cái siêu phàm giả tổ chức dưới mặt đất, tên là Giới Linh Sẽ. Sở dĩ sẽ gọi cái tên này, là bởi vì thanh niên làm cái thứ nhất người thức tỉnh, hưởng thụ lấy pháp tắc quà tặng. Không chỉ có lĩnh ngộ một hạng cường đại bí thuật, còn phải biết một chút giới chi pháp tắc tin tức tương quan. Thỉ như Bọn hắn trong trái tim thêm ra đồ vật, là giới chi pháp tắc là cấn, là đạt được máy móc pháp tắc thừa nhận thể hiện. Có là cấn gia trì, bọn hắn mới có thể lấy nục thể sát phàm hấp thu linh khí, chuyển hóa thành giới lực. Không sai, trong không khí xuất hiện chính là linh khí. Tất cả thế giới, mặc kệ là pháp tắc gì, cơ bản năng lượng đều là linh khí. Chỉ bất quá pháp tắc khác nhau là cấn sẽ bày biện ra đến khác biệt thiên phú, có thể đem linh khí chuyển hóa thành các loại khác biệt lực lượng. Giới chi pháp tắc chuyển hóa đi ra tự nhiên là giới lực. Mà những này có được pháp tắc là cấn người, liền tự động có được tu luyện giới chi pháp tắc tư cách đợi đến giới lực chuyển hóa đến đầy đủ số lượng, liền có thể đem bọn hắn trái tim cải tạo là cơ giới tộc đặc thù giới chi tâm, bước vào siêu phẩm. Đây là cơ giới tộc năng lượng nơi phát ra. Giới chi tâm thành hình, cũng đại biểu cho giới một trong đạo nhập cửa, liền giống với binh đạo bản mệnh của mình. Biết giới chi tâm cái tên này, thanh niên cũng là nhìn qua tiểu thuyết người, thuận thế liền đem tự thân biến hóa cho rằng trong trò chơi chuyển trước. Thế là giới linh sư sưng hô theo thời thế mà sinh. Giới linh biết danh tự, cũng là nguồn gốc từ nơi này. Thanh niên trí thông minh hơn người, cho nên hắn rất rõ ràng, giới linh sẽ mặc dù đều là siêu phẩm giả. Nhưng ở bây giờ lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, loại trình độ này muốn đối kháng cường đại thần hi đế quốc, không khác người si nói nhộng. Lúc này thế giới tên gọi thần hi giới. Trong thế giới cũng chỉ có một cái thống nhất thế lực, đó chính là thần hi đế quốc. Thống nhất thế giới, mặc dù chỉ có không cao lắm quả nhiên khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng thực lực chân thật kỳ thật cũng không thể khinh thường. Hiện nay bọn hắn còn rất khó chống cự khoa học kỹ thuật vũ khí công kích. Cho nên, tại thanh niên dẫn đầu xuống, giới linh sẽ từ đầu đến cuối trôn giấu trong bóng tối, một bên vụộm trộm phát dụng, một bên âm thầm tìm kiếm giác tỉnh giả lớn mạnh tự thân. Có được thiên phú người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Bất quá không ai thiên phú có thể so sánh được thanh niên, cho nên đại đa số thiên phú giả tại thanh niên tìm tới bọn hắn lúc còn chưa chưa giác tỉnh. Nhưng thanh niên là người từng trải, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, giúp những thiên phú này người thức tỉnh không phải việc khó gì. Thanh niên biết rõ giấy không gói được lửa, giác tỉnh giả bí mật cuối cùng cũng có một ngày sẽ bại lộ. Hắn có thể làm chính là thừa dịp thời gian bây giờ kém nhanh lên phát dụ, trong tương lai thế giới mới có được chính mình một chỗ cắm rủi. Không sai, thanh niên hiện tại đã không cam lòng khi một một tiểu lãnh đạo. Hắn làm trên thế giới cái thứ nhất thức tỉnh siêu phẩm giả có pháp tắc quà tặng, thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất, trí thông minh cũng không thấp, dựa vào cái gì còn muốn chịu làm kẻ dưới? mà lại siêu phàm giả, dựa vào cái gì muốn đối với người bình thường cũng đúng. giả tâm hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm. trong bất chi bất giác, giới linh hội quy mô hình lặng yên mở rộng. trong hội giác tỉnh giả cũng càng ngày càng nhiều. rất nhanh đã đến không giấu được tình trạng. kỳ thật cũng không phải thật không giấu được. muốn tiếp tục cẩn tặng, lấy giới linh sư bọn họ năng lực vẫn có thể làm được. chủ yếu là giáp tình giả bí mật đã bị đế quốc phát hiện, quân đội đế quốc bên trong rốt cục xuất hiện cái thứ nhất giáp tình giả. Quân đội đế quốc là độ cao trung thành địa phương, quân nhân thứ tỉnh căn bản sẽ không giống ngoại giới một dạng, sẽ nghị phương thiết pháp giấu diếm đến. Cho nên tin tức này trước tiên liền bị đế quốc cao tầng biết được. Đằng sau thần hy đế quốc thuận lý thành trương bắt đầu âm thầm tìm kiếm bắt giáp tỉnh giả, muốn hỏi tại sao là bắt? Bởi vì cái này lực lượng siêu phàm xuất hiện nhân tuyển cũng không không thể làm gì, nhân tố không ổn định quá nhiều, mà lại sống ở vị trí cao lâu năm đế quốc cao tầng là ngạ mạng, sự tự tin mạnh mẽ để bọn hắn cho dù coi trọng giáp tỉnh giả cũng sẽ không lựa chọn lấy lễ để tiếp đón, điêu dân mà thôi. Trực tiếp bắt lại liền xong việc. Là Chiêu An hay là nghiên cứu, phía sau lại nói, mà quân đội giác tỉnh giả xuất hiện, giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Dân gian tiên phú giả bọn họ lần lượt thức tỉnh. Sự thật chứng minh, đế quốc cái nhìn cũng là đúng. Phần lớn giác tỉnh giả đột nhiên có được lực lượng cường đại, căn bản là khống chế không nổi. Người mang lưới dao, sắt tâm từ lên. Thế giới trong vòng một đêm liền loạn. Đây là giai đoạn thứ nhất, toàn dân thức tỉnh, loạn thế bắt đầu. Nhưng chỉ là điêu dân, cho dù có được lực lượng cường đại, phương thức tư duy hay là như thế, tính hạn chế quá nặng đi, chỗ nào lại là quân đội đế quốc đối thủ? Càng đừng đề cập trong quân đội còn có trước một bước thức tỉnh, sớm huấn luyện ra siêu phàm giả quân đoàn. Đế quốc hỗn loạn, rất nhanh liền bị thiết huyết quân đoàn trấn áp xuống. Sau đó, chính là cả nước phạm vi trắng trợn bắt giác tỉnh giả. Đây là giai đoạn thứ hai, quân đội xuất động, giác tỉnh giả hai nạn giáng lâm. Mà loại này tính nhắm vào hành động, tự nhiên dẫn ra trong bóng tối giới linh sẽ. Mà lúc này thanh niên, mặc dù vẫn cảm thấy lực lượng không đủ. Bất quá giờ phút này, chính là thu nạp giác tỉnh giả lòng người cơ hội tốt, cho nên hắn cũng không có lại dấu. Trực tiếp lấy vị thứ nhất giác tỉnh giả thân phận, tự xưng giới hoàng, thành lập giác tỉnh giả liên minh tiếp thu tất cả giác tỉnh giả, đánh chính là phản kháng đuổi bắt cờ hiệu, lại để cho giới linh người biết làm trò, tích cực hưởng ứng. Đánh mấy trận sinh mật cẩm, dẫm lên đế quốc quân đoàn đánh ra thanh danh. Mạc Khắc giác tỉnh giả xem xét, còn có loại tổ chức này. Đây chẳng phải là bọn hắn nơi đến tốt đẹp. Trực tiếp nhau nhau tìm tới. Kể từ đó, bước đầu tiên này liền trở thành chương 224 công hội. Đằng sau, giới hoàng càng là đánh lấy là giác tỉnh giả đòi công đạo danh nghĩa bắt đầu phản công đế quốc, bắt đầu công thành chiếm đất. Lúc này, làm trước hết nhất thành lập giác tỉnh giả tổ chức lực lượng liền hiện ra. Giới linh biết thực lực, muốn so bây giờ mặt khác các giác tỉnh giả cao hơn một mạng lớn. Đặc biệt là giới hoàng, thực lực càng là vô cùng tương đại. Một đôi tay cứng rắn như sắt thép, nghe đồn có người nhìn thấy qua hắn lấy tay đón đỡ đạn. Có những cường giả này dẫn đầu, giác tỉnh giả liên minh tự nhiên là không có gì bất lợi, đánh quân đội đế quốc liên tục bại lui. Không bao lâu liền chiếm xuống tương đối lớn một khối địa bàn. Đối với tình huống này, rốt cục đưa tới thần hy đế quốc cao tầng coi trọng. Giác tỉnh giả liên minh lần thứ nhất bị đế quốc các cao tầng đặt ở ngang hàng vị trí đối đãi. Đối đãi ngang nhau đối thủ, vậy còn nói thế nào? Trực tiếp điều binh khiển tướng, toàn lực đánh Đây là giai đoạn thứ 3, Giáp Tỉnh giả liên minh vừa lộng, chiến tranh bắt đầu. Giới linh sẽ âm thầm phát dục lâu như vậy, cường giả số lượng tự nhiên khủng bố. Nhưng thần hy đế quốc làm thế giới duy nhất thế lực tồn tại nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng không phải ăn chay. Cả hai vừa mới thời điểm đụng chạm, Giáp Tỉnh giả liên minh sát thực đứng vững. Bất quá, lại không đỉnh bao lâu. Không bao dài thời gian, liên minh bên này liền không chống nổi, trực tiếp bị quân đội đế quốc toàn diện áp chế, đánh liên tục bại lui. Dù sao, giã lộ đánh quân chính quy, thực lực có thể phát huy ra đến một nửa cũng không tệ rồi. Thật vất vả đánh xuống địa bàn cũng đưa hơn phân nửa trở về. Có thể nói. Nếu như tiếp tục đánh xuống, giác tỉnh giả liên minh thất bại, có thể cái gọi là loạn thế, liền không có khả năng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Giác tỉnh giả quần thể xuất hiện, đối với thần hy đế quốc tới nói, là một hạng sinh mệnh lực mới, nhưng mà phần này sinh mệnh lực số lượng là quá quá nhiều, trực tiếp đem đế quốc no bạo. Tại quân đội đế quốc từng bước ép sát, sắp công hàm giới linh sẽ đại bản doanh lúc, hậu phương đột biến. Trong đế quốc, cùng quân chủ nhất mạch đối lập mặt khác nhất mạch thế lực, Tạ phạn, thông qua giác tỉnh giả liên minh, đế quốc các cao tầng thấy được cỗ này tân sinh lực lượng cường đại. Quy mô đứng lên, đó là có thể phá vỡ hiện hữu cục diện chính trị lực lượng. Lực lượng mới đại biểu cho mới cơ hội. Một cái cổ xưa trong đế quốc chính là không bao giờ thiếu kẻ dạ tâm. Đặc biệt là đương nhiệm quân chủ cũng không đủ cường đại, không có khả năng ngăn chặn tất cả thanh âm. Thế là, tạo phản chuyện đương nhiên. Có thể cùng quân chủ nhất mạch tranh phong tương đối, mạch này lực lượng tự nhiên cũng sẽ không yếu. Cái này một tạo phản, trực tiếp đem đế quốc lực lượng một phân thành hai. Lúc này, phe đế quốc nơi nào còn có ống rống cái này bị đánh tàn phế giác tỉnh giả liên minh. Cuối cùng này một khối địa phương cũng là khó khăn nhất gặm xương cốt. Hiện tại việc cấp bách hay là điều binh khiển tướng, ứng đối phản đồ uy hiếp tự Đây chính là đế quốc một nửa lực lượng, xử lý không tốt, là thật có thể hủy diệt thần hy đế quốc. Giác tỉnh giả liên minh nơi này mặc dù cường giả đông đảo, bất quá không có gì quần chúng cơ sở, tại bị đánh cho tàn phê sau, uy hiếp ở đã không lớn. Cả hai cùng nhau hại lấy nó nhẹ. Cho nên, quân đội đế quốc tại sắp đánh tới giác tỉnh giả liên minh cửa nhà lúc, chiến binh. Kể từ đó, lại cho giới hoàng lãnh đạo giới linh sẽ cơ hội thở dốc. Đây là giai đoạn thứ tư, đế quốc phân liệt, song hùng tranh bá. Giới hoàng mặc dù thông minh, lực lượng cũng mạnh, nhưng cuối cùng không có chơi qua thế lực lớn, không có trải qua chiến tranh. Cho nên không có hiểu rõ nhóm phổ thông chúng tầm quan trọng. Nhóm phổ thông chúng đó là thế lực nền tảng. Một cái thế lực chỉ dựa vào cường giả là đi không xa. Đây cũng là giác tỉnh giả liên minh lần này bị treo lên đánh nguyên nhân. Bất quá bây giờ thì khác, mặc dù chiến bại nhưng lại có làm lại cơ hội. Có kinh nghiệm, lần sau tất thành. Cường giả chân chính không nhất định là vĩnh viễn bất bại, cũng có thể là bại sau luôn có thể đứng lên. Đằng sau, giới hoàng cho giác tỉnh giả liên minh sửa lại cái danh tự, ngụ ý thế lực tân sinh. Mà tên mới này chính là Giới Linh Sư Công Hội. Các giác tỉnh giả cũng có thống nhất xưng hô, Giới Linh Sư đang sau, giới linh sư công hội liền thừa dịp đế quốc phân liệt ra bắt đầu nội chiến không giành bận tâm bọn hắn khé hở, bắt đầu trộm đạo phát ruột. chân chính có nội tình thế lực lớn đối chiến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đó là cần tương đối dài thời gian đến từ từ chia ra thắng bại. mà mặc kệ là thần hy đế quốc hay là phản loạn thế lực, không thể nghi ngờ đều là nội tình phong phú thế lực cường đại. cho nên chiến tranh giữa bọn họ trải qua ban đầu toàn lực đối bính sau, phát hiện lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, liền chuyển hướng ổn định quy mô nhỏ mà sát. thần hy đế quốc lúc này mới có dãnh lấy lại tinh thần muốn xử lý sạch cảnh nội ứ át tính. Có thể xoay đầu lại mới phát hiện, hiện tại giác tỉnh giả liên minh, không. Hẳn là giới linh sư công hội, đã tại nội bộ đế quốc một mực cắm rễ xuống. Bây giờ đã là xương mù bàn chân chi tiện, đi không xong, không thể chạm vào. Đây là giới hoàng hấp thụ thất bại kinh nghiệm sau thành quả. Chỉ cần cùng đế quốc căn cơ chặt chẽ tương liền, đế quốc cao tầng căn bản không dám động đến bọn hắn. Bởi vì bây giờ đế quốc còn có đối thủ, một khi động giới linh sư công hội, cái kia toàn bộ đế quốc trực tiếp tại chỗ đại thương nguyên khí. Địch quân thế lực nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, tia nắng ban mai kia đế quốc tại chỗ liền phải không có. Mà lại, người ta trên danh nghĩa là cơ hội Giác tỉnh giả cũng tăng thêm giới linh sư sư hô, cùng người bình thường dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái nghề nghiệp đặc thù. Ngươi có cái gì danh nghĩa động? Đối với thế lực cấp hành động tới nói, xuất sư nổi danh rất trọng yếu. Cho nên, hiện nay, giới linh sư công hội đại thế đã thành, không có cách nào động. Cái kia nếu không động được, liền đàm phán đi. Mọi người đều biết, thế lực ở giữa không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trước đó quan hệ như thế nào ác liệt, đều không ảnh hưởng phía sau ngồi xuống đàm phán. Làm là làm không xong. Hiện tại liền đàm phán một chút, đạt thành chung nhận thức, cộng đồng rồi giờ thôi. Giới hoàng bên này cũng đã sớm bài chính tâm tính. Từ giới linh sư công hội đi lộ tuyến liền có thể nhìn ra, thần hy đế quốc căn cơ quá sâu, liều mạng kết quả chỉ có chết. đã như vậy, vậy liền mở ra lối duy tốt. cho nên có thể hài hòa cùng tồn tại, đã là kết quả tốt nhất. hắn tự nhiên cũng không có gì tốt phản đối. không lâu sau đó, đàm phán kết quả ra lò. giới linh sư công hội bị thần hy đế quốc nhận định là phía quan phương giáp tỉnh giả tổ chức. giới linh sư xương hô cũng nhận được phổ cập. để báo đáp lại, giới linh sư công hội cần trợ giúp đế quốc bồi dưỡng giới linh sư, đồng thời không được can thiệp sự vụ của đế quốc. sau đó. Thần Hy Đế quốc còn lớn hơn Vương đưa giới Linh sư công hội một tòa biên cảnh thành trì, làm bọn hắn đại bản doanh, nơi sống yên ổn. Ân, chính là giới Linh sư công hội một mực chiếm cứ lấy tòa thành trì kia. Nơi này đã bị giới Linh sư công hội chiếm cứ quá lâu, công hội ở chỗ này lực ảnh hưởng đã sớm lớn ắt Thần Hy Đế quốc, vậy còn không như xem như thuận nước dòng thuyền đưa ra ngoài tính toán, mà lại, đưa thành còn có một tầng ý tứ khác. Các ngươi nhiều cường giả như vậy, toàn lăn đi cái kia đợi, không có việc gì đừng ở trong nước ngủ lay động. Công hội cường giả tại cảnh nội, đế quốc các cao tầng không có gì cảm giác an toàn. Công hội các cường giả cũng sợ bị làm sủi cáo. Đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, đó là cái cả hai cùng có lợi cử động. Chương 225 thức tình thú. Thần Hy Đế quốc cùng giới linh sư công hội đàm phán hoàn tất thời điểm, đối diện phản loạn thế lực cũng rốt cục hoàn thành thế lực chỉnh hợp. Cơ hội là tại công hội đàm phán hoàn tất đồng thời, đối diện phản loạn thế lực cũng đồng bộ tuyên bố chính thức thành lập. Phản loạn đi ra là một đám thế lực tập đoàn, cho nên mới thành lập thế lực không thể nào là Thần Hy Đế quốc dạng này quân chủ đế quốc. Trải qua thương thảo, phản loạn thế lực quyết định thành lập liên bang chế quốc gia. Thành lập Nguyên lão viện, dù tuyển cử nguyên lão cùng thủ tọa phương thức đến tạo thành quốc gia cao nhất trung tâm quyền lực bởi vì bọn hắn cắt đi thế lực là thần hy đế quốc bắc bộ, cho nên phản loạn thế lực cuối cùng đặt tên là bắc cảnh liên bang. liên bang vừa mới thành lập, liền lập tức cho giới linh sư công hội phát thư mời. nói đùa, loại tổ chức này cùng địch quân thế lực đều đạt thành chung nhận thức, bọn hắn bên này sao có thể rơi xuống? loại này bồi dưỡng cường giả tổ chức, có thể đoạt liền đoạt tới, đoạt không qua đến, vậy ít nhất cũng phải cùng đối diện một dạng đạt thành hợp tác. không phải vậy cứ kéo dài tình huống như thế, chẳng phải là trực tiếp dê? dù sao chính là có thể đào chân tường liền đảo, đào không được cũng phải cam đoan cùng hưởng ân huệ. chỉ cần khôi phục cân bằng, vậy liền nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đối với Bắc Cảnh Liên Bang Ngụy, giới linh sư công hội tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Nói đùa, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách đạo lý thế giới nào đều có. Cùng thân hy đế quốc độ cao khóa lại, vạn nhất ngày nào đế quốc tá ma giết lửa làm sao xử lý. Tỷ như nội bộ đế quốc bồi dưỡng được thuộc về bọn hắn chính mình bồi dưỡng tổ chức, thay thế giới linh sư công hội tác dụng. Lại âm thầm giảm xuống giới linh sư công hội lực ảnh hưởng, cái kia chẳng phải trực tiếp mặc người chém giết rồi sao? Hơn nữa còn là không hề cố kỵ loại kia. Cho nên, cái này Bắc Cảnh Liên Bang Ngụy phải đi, mà lại không chỉ có muốn đi, còn muốn đạt thành hợp tác trực tiếp tới cái cùng hưởng ân huệ đến lúc đó ngươi dám tá ma giết lửa ta liền cùng ngươi đối thủ hợp tác làm ngươi xua hổ nuốt sói ổn thỏa hoàn mỹ Lăng hữu tình thiết cố ý đằng sau hợp tác tự nhiên là chuyện đương nhiên đương nhiên giới linh sư công hội cự tuyệt bắc cảnh liên bang triệu sâu hợp tác thỉnh cầu đạo lý cầm ở chỗ này cũng giống vậy áp dụng về phần đàm phán lúc lời thể son sắt lời thể ha ha nghe một chút liền phải thế lực cùng thế lực ở giữa hứa hẹn không dùng được đương nhiên giới linh sư công hội tại bắc cảnh liên bang đái nộ cũng giống như nhau thừa nhận công hội thủ tính phụ trách đổi dưỡng cường giả cũng đã nhận được một tòa thành. Như vậy vấn đề tới, hai tòa thành trì, giới linh sư công hội lựa chọn tiến vào chiếm giữ chỗ nào? Đáp án là một cái đều không chọn. Giới hoàng lựa chọn chính mình mới xây đại bản doanh. Nếu cùng hưởng ân huệ, vậy liền bình quân đến cùng. Mà lại, loại tình huống này, hay là có chính mình đại bản doanh tương đối an toàn, mà lại giới linh sư công hội đều là cường giả, có thể tuyển cái địa thế hiểm yếu địa phương xây thành, bảo đảm ổn thỏa. Đối với giới linh sư công hội lựa chọn, hai nước cũng không ngoài ý muốn, cũng không phản đối. Tất cả mọi người là người thông minh, rõ ràng trong này môn môn đạo đạo, thậm chí còn chủ động cung cấp nhân thủ cùng vật liệu thời kỳ trang mà tôi kết một thiện duyên mặc dù thế lực ở giữa thiện duyên không có gì dùng bởi vì cái gọi là cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn đặt ở thế lực bên trong đó chính là trao đổi ích lợi quy tắc ẩm tất cả mọi người hiểu có đầu óc đều sẽ dùng cách thức khác phản hồi đi qua từ đó về sau thần hy đế quốc một phân thành hai một nửa là bắc cảnh liên bang một nửa là thần hy đế quốc hai nước đối địch mà giới linh sư công hội thì trở thành kẹp ở giữa bắt cá hai tay thế lực trung lập tia nắng ban mai dưới cũng tại dưới tri pháp tác ảnh ở dưới Hơn nữa đối với tại giáp tỉnh giả sư hô, gọi tên là giới linh giới. Đây là giai đoạn thứ 5, tam đại thế lực cuối cùng thành hình, đối lập cùng dung hợp. Đến nơi này, có phải hay không coi là giới linh giới cuối cùng cách cục như vậy tạo thành. Nâu no, nổ no, nổ. No. Trên thực tế, tại sau này còn có cái giai đoạn thứ 6, thú tộc thức tỉnh, chủng tộc trận doanh đối lập khai chiến. Mở đầu liền nói, có đặc thù cảm giác, trừ người, còn có thú. Trong thế giới này lúc đầu không có linh khí, cho nên dã thú so sánh nhân loại, các phương diện điều kiện liền muốn kém rất nhiều. Cho nên cho dù dã thú bên trong cũng có đại lượng đặc thù cá thể đạt được giới chi pháp tắc thừa nhận. Nhưng cơ sở điều kiện quá kém, thức tỉnh không được nha. Mà tại giới chi pháp tắc quốc khởi, mang đến linh khí. Tại linh khí gia trì bên dưới, lũ dã thú không ngừng tăng lên lấy cơ sở điều kiện. Rốt cục, tại nhân loại bên kia thế lực định hình lúc, lũ dã thú rốt cục hoàn thành thức tỉnh. Mà lại, không giống loài người bên kia có trước sau có khác, đến một lần, trực tiếp chính là chỉnh thể thức tỉnh. Trước sau khoảng cách không cao hơn một tháng. Dã thú vốn là thân thể cường đại, đạt được linh khí thoải mái sau, bọn chúng trừ thân thể trở nên mạnh hơn bên ngoài, trí tuệ cỡ lớn cũng bị mở ra. Mà lại, tại nhân loại đánh nhau lúc, Lũ dã thú như cũ đang yên lặng tích lũy giới lực, thể nội giới lực đã sớm vượt chỉ tiêu, chỉ là bởi vì trí tuệ không đủ không có cách nào thức tỉnh. Nhưng hôm nay một khi khai trí, đẳng cấp kia trực tiếp bá bá bá tăng lên. Vừa mới thức tỉnh, chính là liên tiếp tấn cấp, trực tiếp nguyên địa đột phá đến nhân loại trình độ tương đương cấp độ. Thậm chí bởi vì cường độ thân thể nguyên nhân, sau khi thức tỉnh lũ dã thú, thực lực còn muốn càng mạnh một chút. Mà trí tuệ của thời, mang tới chính là đối với tự do cùng bá quyền khát vọng. Thế là, tại ngắn ngủi trong một tháng, giới linh giới liền lần nữa biến thiên. Vô số thức tỉnh dã thú Tại bộ phận cường đại thú vương dẫn đầu xuống bắt đầu trùng kích thành trì nhân loại, tranh đoạt địa bàn. Lúc bắt đầu, lũ dã thú đoàn kết nhất trí, tạo thành dã thú liên minh, đánh nhân loại liên tục bại lui. Nhân loại hai thế lực lớn, đối mặt dã thú liên minh nguy hiệp tở, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ thành kiến, tạo thành nhân loại liên quân cộng đồng chống cự dã thú liên minh tiến công. Có thể dã thú chung quy là dã thú, dù là khai trí, cũng khó sửa đổi trong lòng dã tính cùng kiêu ngạo. Đặc biệt là chư vị cường đại thú vương, mọi người cùng là thức tỉnh thú, cùng là thú vương, bằng cái gì ngươi coi như lão đại? Dã thú trong thế giới, lão đại chính là lão đại. Không có liên bang loại kia bình khởi bình tọa thay phiên đổi phân chia. Mặc dù có, cái này đời thứ nhất lao đại vị trí, cũng là ai cũng muốn ngồi. Mà mọi người cũng đều là vừa thức tỉnh, thực lực kỳ thật kém cũng không phải là quá nhiều. Cho nên cuối cùng là không ai phục ai, gây cái tan rã trong không vui kết cục. Dã thú liên minh tự động giải tán. Bất quá giải tán sau, bọn chúng cũng không đình chỉ tiến công nhân loại, chỉ là từ liên minh chuyển hóa thành riêng phần mình xuất lĩnh tộc đàn phân tán thức tiến công mà thôi. Đối với dã thú liên minh sổ độ, nhân loại phương diện đều nhanh chết cười. Lúc đầu dã thú liên minh mạnh như vậy, bọn hắn còn lo lắng đánh không lại đâu. Kết quả như thế rất tốt, chính bọn hắn nội chiến hắc. Lần này đến một lần, nhân loại liên quân lòng tin Đại Thăng dự định thừa cơ giải quyết những này thức tình thú, chí ít cũng phải đánh cho tan phế. Lúc đầu theo lý thuyết, nhân loại liên quân từng cái đánh tan không thành vấn đề, nhân loại trận doanh thắng lợi nhìn như gần trong gan tấc. có thể cái gọi là người không lo xa tất có phiền gần. Ngoại bộ uy hiểm tờ giải trừ, người bên trong tâm liền bắt đầu tan rã. Đằng sau liên minh mặc dù còn tại, nhưng hai bên trước đây không lâu mới đánh qua đâu, cựu hận còn tại. Cho dù trên mặt nội không có về mặt, vùng trộn cũng bắt đầu chơi tâm nhãn trời ngáng chân, đều muốn hố đối phương làm bia đỡ đạn đến lúc này hay đi, nhưng cũng có thể đến qua, bất quá chỉ là tiến độ rất chậm, thời gian lâu dài điểm, cũng có thể hoàn thành mục tiêu, có thể sự tình nào có thuận lợi như vậy, lẫn nhau chơi ngang chân, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài mâu thuẫn càng ngày càng sâu, tích lũy liền biến thành thù hận, cũng không lâu lắm, nhân loại liên quân bên trong thần hy đế quốc một vị tướng lĩnh cũng bởi vì trước đó thủ riêng hạ một cái hung ác hố, hố cùng một chỗ hành động cái kia đội bắc cảnh liên bang quân đội tổn thất hơn phân nửa, mà lại ác hơn chính là, gia hỏa này đằng sau trực tiếp ra tay đột ác, cho may mắn sống sót binh lính liên bang bổ đạo toàn đủ lúc đầu việc này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra Giết khẩu là được. đáng tiếc tướng lĩnh này vận khí không tốt đối diện binh sĩ bên trong có cái đứa bé lanh lợi thừa dịp loạn trốn vào một con giã thú trong thi thể tránh thoát một kiếp. đằng sau thuận lý thành trương liên quân mở ra nội chiến liên minh loài người trực tiếp giải tán đánh tới cuối cùng hay là ai cũng không làm gì được hay lại thêm có đông đảo giã thu tộc đàn uy hiệp tử cũng chỉ có thể ngưng chiến chỉ là liên minh là không thể nào liên minh mọi người tối đa cũng liền không lẫn nhau đánh làm theo ý mình chống cự thất tình thú như vậy giới linh giới liền tiến nhập cái thứ bảy giai đoạn cũng là cái cuối cùng giai đoạn. Khái quát một chút, chính là liên minh vỡ vụn, chính thức tiến vào nhân thú đại hôn chiến thời đại. Chương 226 tiến hóa thời đại. Phía trước cái này bảy cái giai đoạn là giới linh giới kỷ nguyên mới chi bắt đầu. Bị đám người đời sau xưng là thức tỉnh thời đại. Thức tỉnh thời đại trôi qua đằng sau, chính là tiến hóa rất dài thời đại. Giới lực đến từ cơ giới tộc. Giới chi pháp tắc cũng nguồn gốc từ tại máy móc thế giới. Cơ giới tộc mặc dù nhìn cùng nhân tộc cùng loại, nhưng kỳ thật bọn chúng cùng nhân tộc có trên bản chất khác biệt. Chính thống cơ giới tộc là không có thân thể khái niệm. Thân thể của bọn nó đều là do đủ loại kim loại trải qua giới chi pháp tắc sau khi kích hoạt thống hợp cùng một chô dán lại mà thành. Trên bản chất, cơ giới tộc sinh mệnh ngạch tâm là viên kia giới chi tâm, bên trong bao hàm lấy cơ giới tộc lực lượng cùng linh hồn. Ngoại giới thân thể máy móc, mặc dù là bọn hắn dựa vào hành động vươn liếng, nhưng trên thực tế lại cũng chỉ là lên cái công cụ tác dụng, là giới chi tâm cung cấp che chở, là cơ giới tộc người cung cấp hành động năng lực. Thuộc về là có thể tùy thời thay đổi vứt bỏ đồ vật. đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế cơ giới tộc rất ít người sẽ vứt bỏ thân thể của mình. Thân thể máy móc mặc dù có thể tùy thời thay đổi nhưng ở giới lực ảnh hưởng dưới, bọn chúng có thể hấp thu các loại kim loại không ngừng cường hóa. Cường hóa đến trình độ nhất định, ai còn bỏ được thay đổi. Chỉ nói là, thật đến hẳn phải chết một bước kia, bọn chúng sẽ không bởi vì thân thể hủy diệt mà triệt để chết đi. Chỉ cần giới chi tâm còn tại, vậy chúng nó liền không có gì đáng ngại. Đơn giản là những năm này tiêu hao vô số tài nguyên nuôi lên thân thể báo hỏng mà thôi. Mà loại này trên bản chất khác biệt, dẫn đến giới linh giới mặc dù đã bị giới chi pháp tắc bao trùm, nhưng trong thế giới bản tổ nhóm sinh vật, vẫn còn phải hao phí thời gian tương đối dài đi từ từ chuyển hóa. Dù sao đây là sinh mệnh bản chất khác biệt, gốc cắt bọn sinh mệnh cùng sinh mệnh máy móc, trên lệch rất lớn. Cho nên, phía sau dài rằng giật thời đại được xưng là tiến hóa thời đại. Đây là giới linh giới sinh mệnh từ từ hướng về sinh mệnh máy móc chuyển hóa quá trình. Mà tại bị Lâm Diệp phát hiện lúc, giới linh giới chuyển hóa tiến trình cũng bất quá mới tiến hành đến chừng phân nửa. Khoảng cách toàn bộ thế giới hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất còn có tương đối lớn khoảng cách. Bây giờ giới linh giới bên trong, Ngư Long Hỗ Tập đã có thuần túy gốc cắt bọn sinh mệnh, lại có thuần túy sinh mệnh máy móc, còn có chuyển hóa đến một nửa nửa sinh mệnh máy móc. Mà lại, loại này chuyển hóa một nửa nửa sinh mệnh máy móc số lượng là nhiều nhất. Đây cũng là vì cái gì Lâm Diệp nhìn thấy thế giới trong tin tức, giới linh mục vở chú chính là nửa văn minh máy móc nguyên nhân. Giới linh giới cơ giới hóa tiến trình, hiện tại phân ra đến hai con đường. Đầu thứ nhất là bởi vì giới chi pháp tác ảnh hưởng, tiên thiên sinh ra lúc chính là thuần túy sinh mệnh máy móc cá thể. Ân là sinh ra, không phải xuất sinh. Bởi vì thuần túy sinh mệnh máy móc, diễn sinh phương thức đã cùng gốc cắt bọn sinh mệnh khác biệt. Bọn chúng trực tiếp tại trong kim loại sinh ra. Sau khi tỉnh dậy khối kim loại kia chính là bọn chúng bộ thứ nhất thân thể. Dạng này cá thể, cho dù vừa sinh ra, nhưng cũng chân chính xem như cơ giới tộc bên trong một thành viên so sánh nhân loại sinh mệnh hoặc là nửa sinh mệnh máy móc, bọn hắn khẳng định càng thích hợp giới lực, tương đương với trong thế giới loài người những thiên tài kia một dạng. Đầu thứ hai là đặc biệt nhắm vào tiên tiên là nửa máy móc hoặc là thuần túy nhân loại, bọn hắn tiên tiên sinh ra là nhục thể sắp phàm, hoặc là nói nửa nhục thân thân thể. Tình huống như vậy đối với giới chi pháp tát tới nói rất rõ ràng không phải cái gì thiên phú cường đại hạng người. Trước đó là không được chọn, chỉ có thể ráng lùn bên trong cất cao cái, nhưng bây giờ đều có thể thuần túy cơ giới tộc. Vậy cái này trùng tồn tại tự nhiên là bị đánh vào lanh cung, cái này phải đặt ở thế giới tu tiên bên trong thì tương đương với có một ngày linh căn, nhưng là rất yếu rất hỗn tạp loại người này. Bất quá đồng dạng cũng là như vậy. Linh căn mặc dù khi sinh ra lúc mặc dù đã có cao thấp nhiều ít phân chia, nhưng ngày kia cũng có biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Lâm Diệp bản thân không phải liền là ví dụ tốt nhất. Cơ giới tộc bên này đồng dạng cũng là như vậy. Tiên tiên điều kiện không đủ, ngày kia, đồng dạng có thể thông qua đặc biệt phương pháp từ từ chuyển biến. Chỉ cần có được giới chi tâm, vậy liền đạt đến chuyển hóa điều kiện. Bọn hắn mặc dù không có khả năng giống chính thống cơ giới tộc như thế, vừa sinh ra liền có được thay đổi thân thể năng lực. Nhưng có giới chi tâm, bọn hắn có thể đem thân thể của mình từ từ hướng về cơ giới thể chuyển biến. Đồng thời trên con đường này còn có thể hấp thu kim loại cường hóa thân thể, các loại toàn bộ thân thể hoàn toàn cơ giới hóa. Vậy cái này cỗ thân thể liền tương đương với chính thống cơ giới tộc phụ thân khối thứ nhất kim loại. Lúc này bọn hắn cũng liền trở thành chân chính cơ giới tộc. Giới linh giới định giới cựu trọng cảnh giới tới một mức độ nào đó, đối với những người này tới nói, kỳ thật cũng là thân thể chuyển hóa tiến độ. Nếu như là một cái người hoàn chỉnh loại, như vậy hắn chuyển hóa tiến độ chính là như sau châu bày ra, đệ nhất trọng hoàn thành trái tim cơ giới hóa, đệ nhị trọng. Hoàn thành tay trái cơ giới hóa. Đệ tam trọng, hoàn thành tay phải cơ giới hóa. Đệ tứ trọng, hoàn thành chân trái cơ giới hóa. Đệ ngũ trọng, hoàn thành chân phải cơ giới hóa. Đệ lục trọng, hoàn thành chi trên cơ giới hóa. Đệ thất trọng, hoàn thành chi dưới cơ giới hóa. Đệ bát trọng, hoàn thành đầu lâu cơ giới hóa. Đệ cửu trọng, hoàn thành linh hồn ý thức cơ giới hóa, từ đầu lâu trong đầu di chuyển đến trong trái tim giới trong lòng. Con đường này là đi được thông. Giới Hoàng chính là ví dụ rất tốt. Làm giới linh rồi thức tỉnh thời đại bên trong đời thứ nhất cường giả, giới Hoàng chân thân chính là một cái đã thức tỉnh giới chi tâm chính thống nhân loại. Giới linh giới cựu trọng cảnh giới cũng là hắn nghiên cứu ra. Đem thân thể cơ giới hóa chia làm chín giai đoạn. Đợi cho năng lượng đạt tới đỉnh phong lúc, cũng là triệt để biến thân cơ giới tộc thời điểm. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng thành công. Trở thành giới linh giới cái thứ nhất cơ giới tộc sinh mệnh. Chỉ bất quá bộ này cảnh giới theo hậu thế càng ngày càng nhiều tiên tiên nửa sinh mệnh máy móc cùng càng phía sau chính thống sinh mệnh máy móc xuất hiện, từ từ thay đổi ý vị. Người đời sau đem thân thể chuyển biến trình độ cùng năng lượng tiến giai thống cùng phương thức tính toán làm ra chi tách. Bây giờ cựu trọng cảnh giới, đơn chỉ nồng độ năng lượng, thân thể tiến hóa, đơn độc tính toán cũng đã không còn thứ tự trước sau, trước tiên có thể chuyển biến tay, cũng có thể trước chuyển biến chân. Tinh Khiết nhìn chính mình thuận tiện. Đương nhiên, linh hồn ý thức cơ giới hóa vẫn như cũng là giai đoạn sau cùng. Linh hồn quá mức thần bí, giới lực không đủ, linh hồn cường độ không đủ, là làm không được. Mà hết thảy này, đều chỉ bất quá là tu luyện giới chi pháp tắc trước đưa công tác chuẩn bị. Chuyển biến thành sinh mệnh máy móc, mới là linh ngộ pháp tắc bắt đầu. Cũng tỉ như tiên đạo trước đó luyện thể, minh đạo ngộ ý đều là trước đưa chuẩn bị. Đương nhiên, bây giờ giới linh giới cường độ, còn chưa đủ lấy chảo chống ra pháp tắc cấp bậc tương giả. Giới linh giới không phải đại hoàn giới. Tại tấn thăng trung cấp thế giới trước đó, trong thế giới sinh ra không được pháp tắc cường giả. Nhưng đỉnh phong nhất sinh mệnh máy móc nhưng lại có thể cùng đẳng cấp thấp một chút pháp tắc cường giả bẻ vào tay, liền rất không hợp tối thường. Đây cũng là cơ giới tộc cường hãn, vô hạn cường hóa thân thể, cùng thật sâu dấu kín linh hồn hắc tâm. Dù sao chính là trừ phi là sử dụng như là lâm diệp với lĩnh nội chạm hồn bình thường đặc biệt nhắm vào linh hồn bí thuật. Không phải vậy thật đúng là rất khó làm sao bọn chúng. Cương đại sắc rùa đen cũng không phải người bình thường có thể làm được, mà lại người ta còn không đau, cũng không phiền hà. Chỉ cần giới lực đầy đủ, vậy liền có thể một mực chiến đấu. Chương 227 không người có thể dùng. Ngoài ra còn có một chút liên quan tới cơ giới tộc tuổi thọ. Sinh mệnh máy móc mặc dù so sánh gốc cắt bọn sinh mệnh, tuổi thọ sẽ dài hơn, nhưng chúng nó đồng dạng có được linh hồn. Mà thời gian cường hãn không hề chỉ ở chỗ khống chế nhục thể dạ yếu. Trên thực tế, lực lượng thời gian mạnh nhất chỗ ở chỗ, nó có thể trực tiếp nhắm vào linh hồn. Tựa như lâm diệp trảm hồn một dạng, không ngừng tại trên linh hồn điệp ra đập pháp, thời gian càng dài, điệp ra càng nhiều. Lúc đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ trực tiếp dẫn bạo. Cho nên mới sẽ có thời gian chi độc loại thuyết pháp này. Cho nên cũng không phải là nói chuyển hóa thành cơ giới tộc liền vĩnh sinh. Cảnh giới không tăng lên, linh hồn bản chất bại ở đó, đó còn là khó thoát khỏi cái chết. Cho dù cường đại như giới hoàng, cũng khó thoát tử vong kết cục, sớm cắt không biết bao nhiêu năm muốn. Lần này loạt giới linh giới, là thần châu tiếp nhập mấy cái trong thế giới tin tức cho đầy đủ nhất thế giới. Có thể là bởi vì nó lai lịch bất phàm nguyên nhân. Dù sao hết thảy thời cơ đều đến từ vị kia cự đầu cảnh giới cơ giới tộc cường giả. Nói lên vị cường giả này, Lâm Diệp trong lòng cũng có chút ý khác. Đối với cơ giới tộc tới nói, Tử vong nói như vậy đều sẽ chiến đấu đến thân thể hủy hết, sau đó liên đôi giới chi tâm cùng một chỗ bị hủy diệt, cực ít có lưu lại toàn thi. Mà bộ thi thể này như vậy hoàn chỉnh, thậm chí đều không có cụt tay cụt chân cái gì, ngược lại là rất ít gặp. Lâm Diệp xem chừng hắn hẳn là bị người dùng nhằm vào linh hồn bí thuật cho trực tiếp xử lý. Linh hồn không có, cho dù còn lại một thân lực lượng cùng hoàn chỉnh thân thể, cũng là một chút không có chiêu. Đáng chết còn phải chết. Nhưng cùng lúc, cái này cũng mang ý nghĩa, bộ thân thể này bên trong giới chi tâm, rất có thể hay là hoàn chỉnh. Bên trong ẩn chứa vị cự đầu này cường giả trong cuộc đời đối với giới chi đạo tất cả cản nộ cùng một vị cự đầu bảy tích lũy lên giới lực. đương nhiên giới lực khả năng bởi vì nhiều năm như vậy tiêu tán đã xói mòn không sai biệt lắm. Bất quá dù vậy đối với cơ giới tộc tới nói cái đồ chơi này y nguyên cái đại bảo bối Liên cùng trong sơn động bảo bối một dạng tác dụng. Đó là có thể mang theo bọn hắn thừa thế mà lên soạt soạt soạt trực tiếp mang theo thượng thiên đồ vật giá trị y nguyên không cần nhiều lời. Đối với loại bảo bối này lâm diệp tự nhiên là có chút trông mà thèm. Mặc dù hắn không phải cơ giới tộc cũng không có ý định tu giới chi pháp tắc. Nhưng hắn không cần, có thể cho người khác a. Có thứ này, giữ gốc chính là một tôn máy móc đạo cự đầu tốt ta. Về sau mặc kệ là lấy ra mời chào nhân tài, vẫn là dùng đến ban hưởng. Cho dù là lấy ra chỉ lãm, lấy ra bán ra cũng là cực tốt giá hướng chi còn có cố kia được cường hóa vô số năm máy móc thân thể, hoàn chỉnh trạng thái, càng là báo vật trong đó vật. Khỏi cần phải nói, bán cho cơ giới tộc, đây tuyệt đối là hàng bán chạy. Loại này hái quả đào sự tình, ai không thích. Mà lại căn cứ Lâm Diệp phân tích, giới linh giới đám dân bản xứ rất có thể còn không có phát hiện cố này cường giả di thân thể tồn tại. Lý do cũng rất đơn giản. Loại tồn tại này, nếu như bị phát hiện, mặc dù thực lực của bọn hắn căn bản không phá nổi gì thân thể, cũng không luyện hóa được loại đẳng cấp này thân thể. Tự nhiên cũng liền không cách nào lấy ra bên trong giới chi tâm. Nhưng chỉ là tới gần gì thân thể, mượn những cái kia tiêu tán mà ra giới lực cùng cao thâm phát tắc, liền đầy đủ tại trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một cái thế lực cường đại đi ra. Cái kia giới linh giới cách cục tuyệt sẽ không là vẹn vẹn như vậy. Cho nên, ta còn có hy vọng. Lâm Diệp trong mắt có chút nóng cắt. Mặc dù hắn đã là tu sĩ, nhưng bảo buổi thôi, ai cũng chê ít. Chúng chi hay là loại này cho dù đối với đại đạo cảnh cường giả tới nói đều là cự bảo đồ vật, hắn Lâm Mộ Nhân tự nhiên cũng nhớ thương. Mà lại, cái kia dị thân thể đều có thể trợ giúp giới linh giới chuyển biến thành máy móc thế giới. Cái kia đặt ở thần châu bên trong, cũng có thể tăng tốc thần châu giới giới chi pháp tắc tăng lên tốc độ đi. Về phần cái gì đi người ta thế giới giật đồ không đạo đức vấn đề, Lâm Diệp chưa từng cân nhắc qua. Đừng nói người dị thân thể không phải giới linh giới bản thổ bà bả bối, liền xem như người người có tài kia ở chi, có vấn đề gì? Tục nữ nói, mỹ nhân. Khụ khụ, bảo vật chỉ xứng cường giả có được. Giới linh giới nếu là đủ mạnh, thủ được bà bố kia tự nhiên là bọn hắn thực lực không đủ lại không giấu được tin tức cái kia bị người khác lấy đi cũng chẳng trách ai đương nhiên đạo lý kia đặt ở Lâm Diệp nơi này cũng đồng dạng áp dụng mặc dù bây giờ giới linh giới chỉ có một mình hắn phát hiện nhưng liền thế giới này tình huống phàm là đến cái cường giả một chút liền có thể nhìn ra vấn đề đến lúc đó người ta muốn cướp Lâm Diệp thật đúng là không có biện pháp gì chân thân ra không được coi như đi ra cũng đánh không lại phân thân đi Hiên Viên Thần đang bận luyện hóa Đại Hoang Thần đâu chân Long Vận Thân càng là còn không có luyện hóa còn sớm đây cho nên cái này di thân thể. Còn phải mau chóng nghĩ biện pháp thu hồi lại mới được. Lâm Diệp đã tự tin tức tưởng tình bên trong biết được di thân thể rơi xuống vị trí cụ thể. Mà lại, Lâm Diệp hoàn toàn có thể đem dáng Lâm Chi Điệu tuyển tại di thân thể phía trên, có thể bay nhanh cầm liền chạy. Như vậy, vấn đề tới, nên phái ai đi lấy? Di thân thể mặc dù chỉ là bộ thi thể, nhưng cũng không phải ăn chay. Nói ít cũng phải cao vị pháp tắc cường giả mới có thể mang đi. Tức pháp tắc thất trọng trở lên, tại tu tiên cảnh giới bên trong liền phải là hợp thể trở lên. Loại người này, Lâm Diệp trong thế giới, giống như cũng không có. Lâm Diệp chân thân ngược lại là đi linh hồn hắn cùng thần châu dung hợp, bản chất kỳ cao, không nói những cái khác, lấy cái duy thân thể không thành vấn đề. Có thể mấu chốt là, lâm diệp hắn cũng ra không được thần châu a. duy nhất có thể đi hiên viên thần, giờ phút này lại không được, vẫn chưa tới hắn xuất quan thời điểm. những người khác thực lực lại không được, lâm diệp lại lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. đây cũng là vấn đề cũ. lâm diệp cảm thấy dạng này không được, cũng không thể nhiều lần đều là như vậy đi, vừa có cần xuất ngoại cần thời điểm liền không người có thể dùng. lần một lần hai nghĩ một chút biện pháp coi như xong, có thể thế giới là mỗi trăm năm tiếp nhập một cái. Cái này về sau tương tự sự tình tuyệt đối không thể thiếu. Gia dạng này làm sao làm? Xem ra cần phải nghĩ biện pháp một lần vất và suốt đời nhà nhã. Giải quyết vấn đề này, Lâm Diệp ngược lại là có chút mạch suy nghĩ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là lang hoàng dưới cờ cái kia ngay tại tiến hóa văn minh. Một khi văn minh thành hình, vậy sau này nhân tài vấn đề là có thể giải quyết. Một cái hoàn chỉnh văn minh, đủ để là Lâm Diệp cung cấp đủ loại nhân tài. Có thể việc này đi, nó gấp không được, mà lại đằng sau bồi dưỡng được có thể một mình đảm đương một phía nhân vật cũng cần thời gian. Về sau có lẽ có thể, nhưng bây giờ lại không được. Cái này Văn Minh thành hình thời gian còn đã định, mà Lâm Diệp nhu cầu cấp bách phái người đi giới linh giới bảo bảo. Cho nên, phương án này tạm thời không thể dùng. Văn Minh không thể được, vậy còn có gì có thể sử dụng đây? Thú Vương. Lâm Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Cũng không phải hắn không yên lòng thú vương bọn họ. Những này các giới thú vương tại phương diện trí khôn, cùng nhân loại kỳ thật không có khác biệt quá lớn, không có một cái đần. Cũng là không lo lắng bọn hắn sẽ ham chơi học việc. Có thể bọn chúng có một cái vấn đề chí mạng, thực lực không đủ. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thú vương bọn họ thực lực phổ biến tại trong kim đan hậu kỳ trình độ. Đỉnh phong có mấy cái. Về phần đột phá Kim Đan, đến Nguyên anh, đó là một cái đều không có. Chương 228 cái ba phân thần. Loại thực lực này, tại giới linh giới ngược lại là đã đủ dùng. Giới linh giới cường giả đỉnh phong thực lực trên lệch không nhiều cũng liền mới vào Kim Đan trình độ. Làm ngay cả pháp tắc cũng còn không có bắt đầu lĩnh ngộ sinh vật, có thể phát huy ra loại chiến lực này đã rất không hợp tói thượng. Dù sao Kim Đan kỳ đều tương đương với pháp tắc tam trọng. Đây cũng là cơ giới tộc tương đối đặc thú nguyên nhân, tại cảnh giới thấp chiến lực tương đối rất trước nhưng dù cho như thế, thú vương bọn họ chỉ ít trong kim đan kỳ cảnh giới cũng đầy đủ tại giới linh giới sông pha, chỉ cần không bị quy mô lớn vây công, vấn đề liền không lớn. thế nhưng vẹn vẹn như vậy, bọn chúng chút thực lực ấy, hay là lấy không trở về gì thân thể? lâm diệp phái người tới là làm gì? lấy gì thân thể a? cái này nhiệm vụ căn bản đều kết thúc không thành, phái đi qua làm gì? dù được sao? cho nên phương án 2, kể từ đó, giống như cũng chỉ còn lại có biện pháp kia. liên tiếp đào thải hai cái phương án, lâm diệp trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chính là như vậy khổ cực. Muốn cái gì cái gì không có. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Diệp liền nghĩ tới trước đó đã dùng qua biện pháp cũ, phân thân. Không sai, Lâm Diệp lại định cho chính mình làm cái mới phân thân. Không phải vậy cái này không người có thể dùng, còn có thể làm sao thôi? Chỉ có chính mình lên. Hại, ta hắc thủ phía sau màn này làm, thật đúng là. Đúng vậy thế nào, nói là hắc thủ phía sau màn, kết quả làm khổ sai sự tình tất cả đều là ngựa của mình giáp. Cái này cùng chính mình làm khác nhau ở chỗ nào? Bất quá phân thân này hẳn là cái cuối cùng. Cho dù Lâm Diệp linh hồn cùng thế giới dung hợp, cũng chịu không được như thế tạo á linh hồn bản chất là có hạ Người bình thường phân một cái phân thân lại không được, dị bẩm thiên phú có thể phân hai. Lâm Diệp cũng là nhờ vào linh hồn đặc thù, có thể phân ra ba cái đến, lại phân liền ảnh hưởng tự thân căn cơ. Trước hai cái phân thân, Lâm Diệp là lấy ra tọa chấn học viện. Cuối cùng này một cái phân thân, Lâm Diệp liền định lấy ra chân chạy dùng, đi thế giới khác cướp bóc đốt giết. Khuku, làm việc tốt, liền dùng phân thân này. Chuyên trách hiệp sĩ có nổi. Vô vãn, đây không phải có cái cự đầu gì sẵn a. Cơ giới tộc loại này ở thế giới nào đều có không tệ chiến lược sinh mệnh, lấy ra làm loại sự tình này không thể tốt hơn. Hơn nữa còn không dễ dàng chết thân thể còn có thể đổi, Hoàn Mỹ, đương nhiên sẽ thấy cơ giới tộc tính đặc thụ, loại đồ chơi này không phải mẫu thể thanh nén. Cho nên Lâm Diệp là không thể giống trước đó như thế trực tiếp đi mẫu thể bên trong đoạt xá con non, mà giới linh giới những cái kia nửa người máy cái gì Lâm Diệp lại chướng mắt. Nói trắng ra là hiện tại tầm mắt cao. Đâu còn có cái kia lòng dạ thanh thản từ từ tiến hóa tới. Cho nên, Lâm Diệp quyết định chính mình bồi dưỡng, mà lại đều không cần đi giới linh giới, thần châu giới là được. Thần châu giới tiếp vào giới linh giới, tự nhiên cũng bắt đầu xét giới chi pháp tắc. Bây giờ thần châu giới bên trong cũng là có giới chi pháp tắc tồn tại. Bất quá chỉ là yếu một chút, nhưng yếu về yếu, tập trung lại là được rồi thôi. Lâm Diệp bây giờ thực lực ngày càng tăng trưởng, đặc biệt là hiên Viên Thần Phân Thân bắt đầu luyện hóa Đại Hoang Thần Hậu, Phân Thân phản hồi bản thể. Lâm Diệp hiện tại đối với Thần Châu giới quyền hạn cũng đã nhận được tương đương trình độ đề cao. Không nói những cái khác, hơi khống chế nhỏ yếu pháp tác lực lượng tập trung ở nơi nào đó trong khu vực hay là làm được. Tuy là tia nước nhỏ, nhưng là tập trung lại, cũng cùng hồ nước không sai biệt lắm thôi. Dù gì cũng là thật to hồ nước không phải, vũng nước lớn cũng là có thể nuôi cá. Dưới chi pháp tác tập trung, hẳn là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái sinh mệnh máy móc đến chỉ cần ra đời giới chi tâm. Sau đó Lâm Diệp phân hồn lại vừa vào ở, giải quyết. Mặc dù cái này sinh mệnh máy móc ban đầu trạng thái khẳng định rất yếu, dù sao thần châu giới kim loại cũng còn không có bị giới chi pháp tác tẩy lễ quá lâu, nhưng không quan hệ, Lâm Diệp có thể cầm trong thế giới đại lượng kim loại cho nó hấp thu. Hút nhiều hơn, từ từ liền mạnh. Mà lại Lâm Diệp phân hồn bản thân linh hồn liền không kém, cho nên cùng mặt khác cơ giới tộc cũng không có kém. Đến lúc đó không sai biệt lắm, sẽ đi qua lấy thân thể là được. Có Lâm Diệp phẩm chất cao linh hồn tại, có thể triệt tiêu cảnh giới chưa đủ vấn đề. Đến lúc đó di thân thể tu hồi lại Còn sợ máy móc phân thân tăng lên không đủ nhanh. Thần châu giới cũng không phải giới linh giới. Tại hệ thống ảnh hưởng dưới, thần châu giới mặc dù ngay cả cấp thấp thế giới đều không phải là, nhưng đã đầy đủ pháp tắc trưởng thành đến hoàn toàn thể. Như tiên đạo pháp tắc cùng binh đạo pháp tắc, đại hoang pháp tắc cũng đang bay nhanh trưởng thành, mắt nhìn thấy đều nhanh vượt qua đại hoang giới bản thân cường độ. Mặc dù giới chi đạo đại đạo chi chủ đã người chiếm cứ, máy móc phân thân đi đến đỉnh cũng chính là cự đầu. Nhưng cái này cũng đã đủ dùng. Giới chi pháp tắc trưởng thành, thần châu giới liền có thể bồi dưỡng thuộc về mình quân đoàn máy móc. Cướp bóc tốt đội ngũ a. Thần châu học phụ dùng để lấy đức phụ người Hiên Viên Đế Quốc dùng để võ lực chinh phục, đến lúc đó có không phối hợp học phụ lộ vào ở, Hiên Viên Đế Quốc trực tiếp lấy Đế Quốc huyết trương lấy cớ đánh tới, cho thế giới thay cái chủ nhân liền xong việc. Hiện tại lại có thể làm cái cướp bóc quân đoàn máy móc. Đến lúc đó có chút không tốt chinh phục thế giới, tỉ như có hậu đại. Vậy liền để quân đoàn máy móc bên trên, đi đoạt tài nguyên đi. Cái gì? Bị phát hiện làm sao bây giờ? Bọn chúng là cơ giới tộc người, bị phát hiện cùng ta thần châu giới có quan hệ gì? Cơ giới tộc khắp nơi đều là, thân thể tùy thời đổi lại không tốt nhận ra, ai biết đây là cái nào thế giới chạy đến tinh không hải tặc, muốn có nổi cũng nên cơ giới tộc con am mà lại cơ giới tộc lại mạnh mẽ lại chủ, còn có chút tự bế, bình thường không cùng thế lực khác chơi, ngươi cũng không cách nào tìm bọn hắn chất vấn. dù sao cơ giới tộc đầy vũ trụ đều là cũng đúng là sự thật, giới chi đạo đại đạo chi chủ cũng chỉ quản hắn chính mình một mẫu ba phần đất, phía ngoài cơ giới tộc hắn mới mặc kệ. đây cũng là vì cái gì cái kia cơ giới tộc cự đầu cường giả sẽ bị người vây đánh làm chết nguyên nhân, có như thế cái chủ tử, cơ giới tộc chính là tạo thành tinh không hải đạo đoàn bộ đội chủ lực một trong khắp nơi đều là máy móc hải tặc, không có cách nào tra. Dù sao rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù cuối cùng này một cái phân thân cơ hội, không có khả năng lại bồi dưỡng được cái đại đạo chi chủ khá là đáng tiếc. Nhưng tay chân thứ này, hay là phải đó a thượng cựu lưu hạ lưu, đều được chơi truyền thôi. Xách quá tà ác, khiến trách một chút chính mình đó cũng không nhiều lương tâm, Lâm Diệp trực tiếp bắt đầu sử dụng thế giới quyền hạ, tập trung thần châu giới bên trong yếu ớt giới chi phát tắc. Tu tập đối tự thôi. Liên đắc ở thép rượm khu mỏ quản vực nội tốt. Lâm Diệp nghĩ nghĩ, đem máy móc phân thân ban đầu thân thể chọn làm thép rượm. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì thép rượm nó đủ cứng. Cơ giới tộc đặc tính chính là hấp thu kim loại gì, liền sẽ có được kim loại gì đặc tính. Dùng thép dùng làm thân thể, ưu điểm chính là đủ cứng. cứng rắn trọng yếu nhất. mặt khác, đằng sau lại nói, đừng hỏi vì cái gì không tuyển chọn mặt khác siêu phàm kim loại. Thần châu giới bên trong hiện tại sát thực chút ít có siêu phàm kim loại, đây là cựu phẩm linh quang lâu dài ảnh hưởng thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nhưng siêu phàm kim loại muốn được giới chi pháp tác ảnh hưởng điểm linh thành công cũng là khá khó khăn. Cơ sở cao là cao, thành hình độ khó cũng cao a. còn không bằng tuyển cái phổ thông kim loại trước, trước thành hình lại chậm chạp hốt là được. mà tại bình thường kim loại bên trong. Thép dùng chính là tối ưu lựa chọn. Triệu Tập Tốt Pháp tắc bao phủ lại thép dùng mổ, Lâm Diệp liền không có xen vào nữa nó. Phân ra một tia tâm thần thời khắc chú ý sau, liền về nhà chép sách tu luyện đi. Giới chi tâm thành hình cũng là muốn thời gian, chậm rãi chờ lấy là được. Đương nhiên, đang tu luyện trước đó, Lâm Diệp cũng chưa quên tiêu hết tích lũy phúc tệ mua sắm sửa sang khôi lỗi. Trước đó 300 năm đến 400 năm giai đoạn tích lũy 100 mai phúc tệ Lâm Diệp còn không có dùng. 400 năm đến 500 năm ban thượng hủy bỏ, không có phúc tệ. 500 năm quẹt thẻ tu được 100 mai phúc tệ. Cho nên Lâm Diệp hiện tại tổng tư sản là 200 mai phúc tệ mua sắm phương án, y nguyên như cũ, áp dụng 1 năm năm năm năm tỷ lệ mua sắm, tiêu hết 189 mai phúc tệ, lâm diệp mới sắm mua 9 chi kiến trúc tiểu đội. bây giờ tình huống, phúc tệ số dư còn lại hai trăm mai, khối lỗi số lượng tiểu đội số một trăm hai mươi chi, bản vẽ khối lỗi một trăm hai cái, thu thập khối lỗi sáu trăm cái, gia công khối lỗi sáu trăm cái, kiến tạo khối lỗi sáu trăm cái. Sửa sang côi lỗi, 649-5685 cái. Tổng số, 2688-189-2877 cái 4. chương 229 nhà gỗ mới sắp đặt. Đám chìm tại trong tu luyện rất dễ dàng liền sẽ quên đi thời gian trôi qua. Lâm Diệp đã là như thế. Chờ hắn giật mình lấy lại tinh thần lúc, đã là 10 năm đằng sau. Đọc thời gian đã đến, sắp tự động rời khỏi tàng thư các phải trang tục phí đọc Hoàn toàn như trước đây, Lâm Diệp còn đều không có do dự, trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Tục phí cái gì là không thể nào tục phí. Có thể chơi miễn phí tại sao muốn tục phí Ý thức bắn ra điên sau, Lâm Diệp cảm thụ thân thể một cái bên trong tu vi tiến độ. Ừm, cũng không tệ lắm, nguyên anh 8 tầng, có hy vọng tại 50 năm bên trong đột phá hóa thần. Tiên đạo tu vi vững bước tiến lên, cũng đừng cảm thấy tốc độ này quá nhanh. Phải biết Lâm Diệp thế nhưng là toàn cực phẩm linh căn nhập đạo, còn cần trừ tốc độ mặt khác cái gì ưu điểm không có cấm pháp. Lại thêm mỗi ngày ngồi tại cựu phẩm trên linh mạch tu luyện, chậm mới không hợp lý. Binh đạo phương diện liền yếu đi chút, đơn nhất thần binh thể hay là kém một chút ý tứ. Huống chi Lâm Diệp phải bận rộn lấy độc sách, cũng không có quá nhiều thời gian đi lĩnh hội bất quá để ý lĩnh ngộ bên trên ngược lại là tiến bộ không nhỏ. Cái gọi là từ đây suy ra mà biết đã là như thế. Binh khí tu luyện, có cơ sở cùng không có cơ sở là không giống mới. Trước đó vừa nhập đạo, bước đi liên tục khó khăn. Phía sau nhìn đến mức quá nhiều, luyện được nhiều, liền càng phát ra thông thuận. Lâm Diệp xem chừng, tại dốc lòng tu luyện cái trường 100 năm, không sai biệt lắm hẳn là có thể hoàn thành dung luyện chín chôi hồn binh nhiệm vụ. Hiện tại linh khí tăng lên thẻ cũng đúng chỗ, đặt thành mục tiêu này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Diệp trong tay linh khí tăng lên thẻ trước mắt có 6 tấm. Binh khí còn kém 5 chôi linh khí. Số lượng là dư xài cho nên Lâm Diệp trực tiếp vung tay lên, năm tấm linh khí tăng lên thẻ vang ra ngoài, đem còn lại phá vân thương, bát hoang quyền sáo, phá quân kích, tham lăng, dịu, thất sát giản duy nhất một lần toàn bộ tăng lên thành linh khí. Mặc dù ý phương diện trước mắt chỉ có thương ý đúng chỗ, nhưng linh khí thôi, lúc nào tăng lên đều như thế, còn lại một tấm linh khí thẻ, Lâm Diệp nghĩ nghĩ, quyết định cùng một chỗ dùng. Về phần sử dụng đối tượng, Lâm Diệp cũng đã có dự định. Bây giờ Thần Châu giới bên trong trải qua nhiều năm như vậy phát triển, linh dược đã tích lũy rất nhiều, giữa tiên đều nhanh trúng không được, không sai biệt lắm đến bất thời gian tiêu hóa một chút, tiêu hóa linh dược a tự nhiên là luyện đan, cho nên cái này nhiều một tấm linh khí tăng lên thẻ, Lâm Diệp trực tiếp dùng để tiến hóa lò luyện đan. Dù sao, hắn đây chẳng qua là cơ sở lò luyện đan, luyện chơi, lấy ra luyện tập đều được. Nhưng muốn thật lấy ra luyện linh thuốc, liền có chút không quá chịu nổi. Trong quá trình luyện đan sóng linh khí quá kịch liệt, lò luyện đan chất lượng thấp dễ dàng bạo tạc. Chất lượng không được cũng không nhịn được thời gian quá dài đan hỏa thiêu đốt. Đương nhiên, luyện đan trừ lò luyện đan cùng luyện đan sư bên ngoài, còn có hai loại thiết yếu đồ vật. Một là luyện đan chi hỏa, hai là thuật luyện đan. Luyện đan chi hỏa thôi, rất đơn giản, chính là luyện hóa linh dược dùng hỏa diễm Tu chân nhân sĩ luyện đan là cần thiên địa linh hỏa phụ trợ. Tu sĩ tự thân mặc dù có thể bằng vào tu vi thôi động đan hỏa, lửa này cũng có thể luyện đan. Nhưng tiêu hao này thật sự là phu nhân quá lớn. Chính là con lửa cũng chịu không được như thế hao tổn. Luyện đan cũng không phải làm một cú tùy tiện đốt một chút liền làm xong. Công việc này tương đương tinh thế, đến luyện hóa linh dược sắc ngoài, chiết xuất dược lực, sau đó chiết xuất, ở giữa còn phải cam đoan dược lực không tiêu tan, cũng không bị hỏa diễm phá hư, còn muốn khống chế nhiệt độ ngưng hoàn. Toàn bộ quá trình thường thường tiếp tục mấy ngày lâu. Thậm chí giai vị cao tiếp tục mấy tháng mấy năm đều có. Cái này nếu là tinh khiết dựa vào bản thân đan hỏa, cái kia không được trực tiếp bị hút khô. Trừ đan hỏa bên ngoài, một cái khác chính là thuật luyện đan. Nơi này thuật, không phải là nói luyện đan kỹ thuật, cái kia cũng rất trọng yếu, nhưng không tính ở chỗ này. Nơi này thuật chỉ là luyện đan phương thức phương pháp, cũng chính là đạt vương. Dù sao linh dược vô số loại, là thuốc cũng là độc, làm sao tổ hợp, là môn đại học hỏi, mà hai thứ này, Lâm Diệp đều không có. Lâu như vậy đến nay, thần châu giới tất cả mọi chuyện, tất cả đều là Lâm Diệp một người đang xử lý. Căn bản không có gì thời gian đi nghiên cứu đan đạo. Thuật luyện đan lâm diệp cũng chỉ là qua loa sau khi nhập môn liền kết thúc, cho nên tự nhiên cũng liền không có làm tương ứng chuẩn bị. Hiện tại nếu đều đem lò luyện đan thăng cấp, cái kia dứt khoát cũng liền một bước làm đến nơi đến chỗ tốt, đem nên bố trí đều bố trí lên, mọi thứ tự thân đi làm, vậy liền khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Dùng đến thời điểm bổ sung liền tốt. Đối với luyện đan sân bãi bố trí, lâm diệp ngược lại là không chút lo lắng, hắn tin tưởng hệ thống sẽ giúp hắn xử lý tốt. Loại này cá nhân cơ sở công trình, luôn luôn không cần lâm diệp quan tâm. Quả nhiên, lâm diệp đang đi ra phòng tu luyện sau, thình lình phát hiện trong nhà gỗ cách cục lại thay đổi. Trước đó là chia làm thư phòng, phòng bếp, gian tạp vật, phòng ngủ, phòng binh khí cùng phòng tu luyện sáu cái gian phòng. Hiện tại thì biến thành đa phòng, khí phòng, phù phòng, trận phòng cùng lúc đầu thư phòng, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tu luyện, hợp thành một phòng khách tám thất cách cục. Cách cục mới cắt đi gian tạp vật cùng phòng binh khí, nhiều hơn đàn, khí, trận, phù tứ phòng. Muốn hỏi vì cái gì Lâm Diệp nhìn một chút liền biết, bởi vì tại cách cục đổi mới sau, từng cái gian phòng phương liền đã khắc lên chữ viết rồng bay phượng múa. Tất cả danh tự nhìn một cái không sót gì. Hệ thống ngược lại là có lòng ngang trực tiếp một bước cho ta toàn lấy tới vị đối với hệ thống thần bí khó lường thủ đoạn, lâm diệp cũng không có ngạc nhiên. đã nhiều năm như vậy, hắn sớm qua lo lắng hệ thống sẽ làm hắn giai đoạn. hệ thống càng lớn uy năng lâm diệp đều được chứng kiến, đây coi là cái gì? đương nhiên, nên nhìn vẫn là phải nhìn. lâm diệp đem tất cả gian phòng đều nhìn một lần. ưn, không ra hắn sở liệu, chứ nguyên lai liền có những gian phòng kia, những phòng khác bên trong đều là giống tuyết. hệ thống luôn luôn chỉ cung cấp cơ sở công trình kiến thiết, mặt khác cụ thể độ dùng trong nhà cái gì đến lâm diệp chính mình tăng thêm. mà trước đó phòng binh khí bên trong đưa mấy món linh khí, đã nazi đến phòng khách cũng là, dựa theo Lâm Diệp bây giờ tình huống đúng là không dùng được cái đồ chơi này. Dù sao binh khí chế tạo ra đến liền bị chính hắn nuốt, binh đạo là ăn binh khí nhà giàu, vậy còn có thể có tồn tại. Về phần gian tạp vật trong kia chút Lâm Diệp trước kia rút đến đồ vật loạn thất bát ao, thì đều bị hệ thống quy nạp đến trong phòng bếp đi. Bây giờ trong phòng bếp hệ thống đơn độc lại tới một cái hai cái gian phòng nhỏ đi ra. Một cái cất giữ bó tủi, một cái khác liền thả tạp vật. Đừng hỏi vì cái gì tu tiên còn muốn dùng tủi? Cái kia nấu cơm không cần tủi nên làm cái gì cơm, trong lòng bản tay trứng trắng a. Vậy là không có linh hồn mà lại đống tuổi này cũng không phải phổ thông tuổi, là tương đối thấp cấp linh một tới. chuyên môn nấu nướng linh tài, tự có kỳ đặc khác biệt tác dụng. tham quan song tân phòng ở giữa sau, lâm diệp đem mục đích cuối cùng ổn định ở đàn phòng. những phòng khác tạm thời trước không cần phải để ý đến, hắn hiện tại mục đích là tiêu hao hết những cái kia tổn trữ linh dược. mặc dù lâm diệp hiện tại trên tay không có đan phương luyện không là cái gì đan, nhưng những cái kia linh dược để đó cũng không phải biện pháp, dược lực tiêu hao sạch liền vế đi. cho nên trừ nhất là chân quý linh dược cần cấp dưỡng đứng lên góp nhặt tuổi thọ bên ngoài, mặt khác phổ thông linh dược tại duy trì số lượng nhất định sau. Dư thừa khẳng định phải ngay tại chỗ xử lý nha. Trương 230 trăm ly hỏa đan lô, dù sao cũng là linh dược, vứt bỏ lại quá đáng tiếc. Cho nên Lâm Diệp quyết định đưa chúng nó dùng đặc biệt phương pháp nhàn nhạt luyện chế một lần, sau đó phong tồn đứng lên, lưu lại chờ sử dụng sau này. Loại phương pháp này là mỗi cái luyện đan sư cơ bản kỹ năng. Dù sao không phải tất cả linh dược đều có thể làm trận hái xuống lập tức liền luyện, Lâm Diệp tự nhiên cũng sẽ. Mặc dù trải qua sơ bộ luyện chế linh dược về sau lại dùng lúc dược lực sẽ hạ xuống một bậc, nhưng dù sao cũng so để đó để nó chính mình từ từ bay hơi rơi tất cả dược lực tốt hơn nhiều lắm. Làm tốt dự định, Lâm Diệp cho chiếu Cố Linh Điển khôi lỗi tiểu đội hạ đạt thu thập dư thừa linh dược mệnh lệnh. Sau đó liền đem hệ thống trong kho hàng cơ sở Đan Lô lấy ra ngoài, đặt ở đan phòng chính giữa cất giữ đan phương vị trí. Cơ sở Đan Lô, cùng Lâm Diệp cao không sai biệt cho lắm. Đen thui, xem xét liền không thế nào đáng tiền. Lâm Diệp cũng không hứng thú nghiên cứu, không nói hai lời trực tiếp sử dụng linh khí tăng lên thẻ tăng lên. Hệ thống, cuối cùng một tấm linh khí tăng lên thẻ dùng tại cơ sở này trên Đan Lô, phải chăng xác nhận đối với cơ sở lò luyện đan sử dụng linh khí tăng lên thẻ? Xác nhận, linh khí tăng lên thẻ sử dụng hoàn tất, cơ sở lò luyện đan để thăng làm hạ phẩm lò luyện đan. Lý Hỏa mà lúc này, Lâm Diệp trước mặt cái tia đen kịt đại đan lô đã phát sinh thay biến. Tại từng đợt trong tiếng tách tách, Lâm Diệp chơ mắt nhìn trước mặt lò luyện đan mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn, tựa như mùa hè khô cạn nước ra mặt đường một dạng, thật nhanh bỏ đầy đại lượng vết dạng. Rốt cục, tại vết dạng trải rộng toàn bộ lô mặt lúc, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đan lô đen kịt vỏ ngoài xoạt một chút toàn tróc ra xung dưới. Tại dưới đan lô chất thành thật to một đống kim loại đen tạt bã. Mà Lâm Diệp giờ phút này lại không quản dưới mặt đất một mảnh hỗn độn. Ánh mắt của hắn toàn tập bên trong tại trước mặt Lý Hỏa trên Dan Lô. Thời khắc này Dan Lô rút đi nguyên bản đèn kỷ sắc ngoài, biến thành toàn thân xanh ngọc. Nhi Liên cùng Bạch Ngọc đoán liền bình thường, trên thân lọ còn điêu khắc mấy cái dương cánh bay múa phượng hoàng. Lỗ mặt chính giữa tuyên khắc lấy hai cái thật to chữ cổ truyện, Lý Hỏa. Hoàn mỹ đến như là một tôn tác phẩm nghệ thuật, chỉ là đơn giản tiến hóa, liền phát sinh cải biến lớn như thế. Đây cũng là linh khí tăng lên thẻ. Kỳ thật cũng bình thường, đây là phàm khí đến linh khí tăng lên. Kém một cấp, lại là tiên phàm có khác. Mà Lâm Diệp chú ý điểm cũng không ở chỗ này. Lý Hỏa Dan Lô bề ngoài mặc dù lớn, nhưng hắn cũng không phải lần thứ nhất sử dụng linh khí tăng lên thẻ. mỗi lần đều là tràng diện này sớm quen thuộc lâm diệp hiện tại chú ý là ly hỏa đan lô công năng ngay tại đan lô tiến hóa hoàn thành trong ném mắt hệ thống đồng bộ đem nó tin tức chuyển tới ly hỏa đan lô lai lịch cụ thể cụ thể tin tức không rõ bây giờ phẩm giai chỉ là linh cấp hạ phẩm có thể hoàn mỹ duy trì nhất đến tam phẩm đan dược luyện chế phía sau phẩm giai đan dược cũng là không phải là không thể luyện chỉ là xác suất thành công từng bước giảm xuống mà thôi đương nhiên cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là đan lô này nó tự mang đan hỏa ly hỏa đan lô Sở Dĩ sẽ gọi cái tên này, chính là bởi vì nó trên thân lò tuyên khắc lấy cường đại Ly Hỏa Chân Văn. Dùng linh lực kích hoạt, có thể thôi phát rời khỏi hỏa luật đan. Ly Hỏa, đây chính là Phượng Hoàng Chi Hỏa. Phượng Hoàng tộc cùng Chân Long tộc ngang nhau địa vị, cho nên Ly Hỏa phẩm giai cũng không cần nhiều lời. Phượng Hoàng bản mệnh thần thông là dục hỏa trùng sinh. Dùng Ly Hỏa luyện được đan dược tự nhiên cũng mang theo đặc điểm này. Tại bảo đảm đan dược dược hiệu đồng thời, còn đặc biệt kèm theo một tầng đồng hộ dày đặc sinh mệnh lực. Dùng Ly Hỏa luyện được đan dược càng thêm chân quý. Cho nên Trư Thiên Vạn Giới bên trong, đan đạo tu sĩ cùng Phượng Hoàng tộc đi rất gần. Thuận tiện mượn dùng Ly Hỏa luyện đan, Mà Phượng Hoàng tộc cũng vui vẻ đến như vậy. Đan đạo tu sĩ có thể từng cái đều là bánh trái thơm ngon. Liên cung bác sĩ một dạng, mặc kệ ở đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Đan đạo tu sĩ cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ, cùng binh đạo cùng khí đạo tu sĩ bên kia không sai biệt lắm, là trải qua thời gian dài thân mật hợp tác đồng bạn. Cho nên hiện tại Lâm Diệp mới có thể kinh ngạc như thế. Trông thấy Đan Lô công năng thời điểm, trực tiếp chính là một cái hoàn tự phát. Chỉ là một cái linh cấp hạ phẩm Đan Lô, nó dựa vào cái gì có thể sử dụng ly hỏa? Đơn giản rời cái đại phổ, có thể tiếp nhận ly hỏa cái kia phải là cấp bậc gì vật liệu? Loại tài liệu này luyện ra cái linh cấp hạ phẩm đan lô, mở cái gì quốc tế cho đùa. Lâm Diệp cũng là hiểu luyện khí, hắn tự nhiên có quyền lên tiếng. Nhưng hôm nay sự thật chính là như vậy, một cái linh cấp hạ phẩm mới nhập môn đan lô, thế mà tự mang ly hỏa. Lâm Diệp đều có chút hoài nghi nhân sinh, cái này cần là ai mới rèn đúc đi ra đan lô? Đơn giản, loại tài liệu này dù là ném trong lửa để bọn chúng chính mình tùy ý dung hợp, cũng phải là cái cao giai linh khí, thậm chí tiên khí, thần khí đi. Nhưng bây giờ cương quyết tạo thành hạ phẩm linh khí, Lâm Diệp chỉ muốn hô to 666a lao thiết nói theo một cách khác, có thể đem cực kỳ cao cấp vật liệu rèn đúc thành cấp thấp nhất linh khí cũng là bản sự. đương nhiên, cũng có khả năng đan lô này lúc đầu không phải cái này phẩm giai, chỉ là bị phong ấn cái gì. đối với cái này, lâm diệp cầm giữ nguyên ý kiến. tầm mắt không đủ, nhìn không ra. đương nhiên, mặc kệ chân tướng như thế nào, đan lô này bên trên ly hỏa trận văn xuất hiện, đối với lâm diệp tới nói đều là một kiện đại hảo sự. không chỉ có không cần lại quan tâm đan hỏa, còn có thể tiện thể lấy dùng ly hỏa tự mang sinh mệnh lực tăng thêm tiền bù rơi phong tổn linh dược lúc tạo thành hao tổn. đơn giản hoàn mỹ, mà vừa vặn lúc này trong coi linh điển đám khôi lỗi cũng đã đem linh dược đưa tới nhìn xem trong phòng trồng chất như núi linh dược lâm diệp khoẹt miệng giật một cái em đi ta biết đã tích lũy rất nhiều nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy a khá lắm nhiều như vậy linh dược ta sợ không phải đến luyện đến sang năm đi nhưng là tôi việc này hiện tại cũng liền lâm diệp một người tài giỏi mặc dù phiền phức nhưng cũng không có cách nào thở dài lâm diệp cho đám khôi lỗi hạ đạt chế tác hộp ngọc mệnh lệnh sau đó liền vén tay áo lên bắt đầu làm việc hộp ngọc tự nhiên là lấy ra cất giữ luyện chế sau linh dược dùng linh dược cất giữ chỉ có thể dùng hộp ngọc tài liệu khác không được dược hiệu cùng linh khí sẽ từ từ sói mọn. ngọc thạch cái đồ chơi này thần châu giới bên trong có là nơi này cũng không phải địa cầu không có nhiều người như vậy làm vòng ngọc cái gì đội kiến trúc bọn họ tu kiến trường học thời điểm cần dùng đến đại lượng ngọc thạch cho nên tại thần châu giới bên trong khai thác ra rất nhiều mẫu ngọc phân điểm đi ra làm hộp ngọc hoàn toàn không có vấn đề khuynh chân tại ly hỏa đan lô trước mặt tòa hạ lâm diệp đầu tiên dùng thần hồn cùng ly hỏa đan lô thành lập kết nối nhận chủ thu hoạch ly hỏa trận văn kích hoặc pháp quyết sau đó cũng không có vết mực trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết hướng trên đan lô vỗ trên bách lò vượng hoàng điêu khắc lập tức nhãn tỉnh sáng lên Nhìn thấy cảnh này, Lâm Diệp hoàn toàn yên tâm. Sau đó hai tay mở ra, làm ra vây quanh đàn lò tư thế. Trong thân thể linh lực hội tụ hướng trong lòng bàn tay, lại truyền lại đến trong lò đan. Có linh lực tụ hợp vào, trên vách lò phượng hoàng điều khắc lập tức tựa như ăn thập toàn đại bổ hoàn một dạng, trực tiếp sống lại, bắt đầu ở trên vách lò bay múa du động. Cùng lúc đó, trong lò đan cũng dấy lên xích hồng sắc lửa nóng hừng hực. Chương 231 luyện dược tu luyện kế hoạch. Cảm thụ được trong lò đan hỏa diễm khủng bố nhiệt độ, lại phát giác được trong đó ẩn ẩn, ẩn chứa sinh cơ chi lực, Lâm Diệp xác định, hệ thống không có khôn lác, đây đúng là ly hỏa. Đương nhiên Ly hỏa nhiệt độ cao cũng là đối với phổ thông hỏa diễm tôi nói, mặc dù nó bản chất rất cường đại, nhưng cũng là cần năng lượng chèo chống. Lâm Diệp đưa vào năng lượng cứ như vậy điểm, cùng chân chính Phượng Hoàng Ly Hỏa căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá cái này cũng thuận tiện Lâm Diệp luyện dược. Nếu thật là hoàn chỉnh trạng thái Phượng Hoàng Ly Hỏa, không nói quá cao, chính là vừa ra đời Phượng Hoàng mang cấp bậc kia, Lâm Diệp cũng chịu không nổi. Dù sao, người ta cao đẳng chủng tộc, vừa mới sinh ra thì tương đương với tiên đạo đại thừa kỳ. Lâm Diệp, một cái chỉ là nguyên anh tiểu lạt kia thôi. Quan sát một phen lý hỏa, Lâm Diệp bắt đầu dùng thần thức điều khiển đan lô luyện chế linh dược mà lúc này phía ngoài một bộ phận đội kiến trúc đã tạm thời đình công bắt đầu là Lâm Diệp chế tác vận chuyển Ngọc Hạp. đội kiến trúc hiệu suất luôn luôn rất cao Lâm Diệp còn không có luyện chế xong gốc thứ nhất linh dược nhóm đầu tiên Ngọc Hạp liền đến vị gặp Ngọc Hạp đã đến Lâm Diệp liền lại không có cố kỵ bắt đầu toàn lực luyện dược mà đám khôi lỗi trừ tiếp tục ra công Ngọc Hạp bên ngoài còn lưu lại mấy cái khôi lỗi chứa vào hộp cùng lên giá đỡ từ chỗ nào đến người vĩnh viễn có thể tin tưởng hệ thống ba ba như là giá binh khí bình thường cơ sở công trình phương diện hệ thống ba luôn luôn làm tương đương đúng chỗ Cơ hội là tại Lâm Diệp bắt đầu luyện chế trong nấy mắt, trong phòng luyện đang trong không gian liền lặng lẽ đang từ từ tăng lớn. Bên trong cũng lặng yên không tiếng động nhiều hơn đại lượng giá đỡ. Dùng để cất giữ tiêu chuẩn quy cách ngọc hạt vừa vặn phù hợp. Cho nên tại Lâm Diệp đắm chìm đến luyện dược bên trong lúc, hậu phương từng cái trên kệ đã từ từ đổ đầy ngọc hạt, mà lại tại ngọc hạt cất kỹ sau, phía dưới còn lặng yên xuất hiện bên trong dược liệu tên. Tỷ như tại một viên một năm lòng sơn quả phía dưới viết chính là lòng sơn quả một năm, mắt khắc ngọc hạt phía dưới đều là như vậy. Liên cùng quét mã một dạng để lên liền hiện hiện nội dung. Cứ như vậy trên chủ phong tạm thời tạo thành một đầu dược liệu gia công dây chuyển sản xuất hái thuốc, gia công, cất giữ phục vụ dây chuyển tại lâm diệp cùng một đám khôi lỗi phối hợp xuống trong đan phòng trồng chất dược liệu thật nhanh trải qua thủ pháp đặc biệt bảo tồn luyện chế sau đó cất vào trong hộp ngọc phong tồn thả đứng lên mà mắt thấy trồng chất như núi dược liệu liền muốn luyện chế hoàn thành lúc bên ngoài chờ đợi đã lâu tiểu đội hái thuốc lại vận tới một tòa khác dược liệu núi nhỏ vì không sói mòn quá nhiều dược liệu đám khôi lối đều là các loại lâm diệp luyện chế xong một nhóm sau mới có thể hái thuốc nhiều năm như vậy thần châu giới bên trong tích lũy cấp thấp dược liệu đây chính là khá nhiều tái diễn cũng nhiều không có khả năng toàn bộ đều nuôi đứng lên, không có lớn như vậy. Chỉ có diệt trừ đại bộ phận, lưu lại một bộ phận từ từ nuôi tuổi thọ là có thể. Dưới loại tình huống này, ở đâu là chỉ là một đống dược liệu núi liền có thể giải quyết. Cho nên, Lâm Diệp luyện chế trước đó đều không có nghĩ đến, trận này luyện chế sẽ như thế dài dằng dặc. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, bấm ngón tay tính toán. Khá lắm, đều 5 năm đằng sau. 5 năm qua, Lâm Diệp một lát đều không có nghỉ ngơi, vẫn luyện luyện luyện luyện. Thằng đến vừa mới Lâm Diệp lại tìm không đến bất luận cái gì một gốc dược liệu, lúc này mới từ chiều sâu luyện dược trong trạng thái thoát ly đi ra. Lâm Diệp bản thân liền là cao Giai nguyên anh, lại thêm cựu phẩm linh mạch duy trì, còn có cùng thế giới ý chí dung hợp thần hồn, có thể nói là hình ngũ giác chiến sĩ. Năm năm qua, hắn sửng sốt không từng đứt đoạn linh lực cung ứng. Vừa lần này, liên luyện đến 5 năm sau, công bố như vậy, đương nhiên, Lâm Diệp cũng không có ngạc nhiên. Cũng không phải một hai trăm tuổi tiểu hải tử, tu luyện nhiều năm như vậy, loại này quên mình thời điểm kinh lịch thì thôi đi. Lâm Diệp quan tâm, hay là chính mình thành quả lao động? Từ trên bùa đoàn bỏ lên, Lâm Diệp xoay người dự định nhìn một chút luyện bao nhiêu linh dược. Kết quả vừa xem xét này, khá lắm phía sau của hắn đã mở rộng đi ra không biết bao nhiêu khoảng cách, từng dãy đầu gấu giá đỡ chỉnh chỉnh tề tề hoành hành lấy phía trên trưng bày từng cái xinh đẹp tinh tế ngọc hạt. Bởi vì số lượng quá nhiều, nhìn càng chấn quan. Ta đi, đây chính là thần châu giới bên trong để dành tới dư thừa linh dược. Đây cũng quá nhiều đi, thật là luyện thời điểm không có cảm giác, hiện tại bỗng nhiên thấy được, lúc này mới có thể ý thức được số lượng này khủng bố. Ừ, bất quá như vậy cũng tốt, nhiều như vậy cấp thấp dược liệu. Về sau đan đạo các học sinh học tập hao tài có, Lâm Diệp tự nhiên cũng phát hiện ngọc hạt phía dưới trên kệ đánh dấu đối với cái này Lâm Diệp không ngạc nhiên chút nào hệ thống mặc dù không thích cho hắn cung cấp đồ dùng trong nhà nhưng chỉ cần là cung cấp phục vụ cái kia đến tiếp sau bảo hộ nhất định đúng chỗ mà lại Lâm Diệp còn chú ý tới các loại linh dược ở giữa là căn cứ dược hiệu cùng thuộc loại phân chia để đặt dạng này thì càng cao tùng giảm mạnh về sau lấy dùng tra tìm độ khó dù sao nhiều dược liệu như vậy nếu là ném loạn tìm thuốc đến tìm tới ngày tháng năm nào đi Lâm Diệp cảm thán một phen liền định rời đi đan phòng ra ngoài bên ngoài đổ chén linh trà nghỉ ngơi một chút không phải vậy còn lưu tại đây làm gì xuống đều làm xong. Cuối cùng vui mừng vỗ vồ ly hỏa đà lô, Lâm Diệp liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cuối cùng, Lâm Diệp cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, chỉ là 3 ngày sau, hắn lại lần nữa một đầu đâm vào trong phòng tu luyện. Bây giờ phòng tu luyện, đó cũng không phải là trước đó. Không gian bên trong đã trải qua chỉnh hợp, chia làm tinh tọa phòng tu luyện cùng phòng luyện công. Một cái là ngồi xuống tăng cường tu vi địa phương, một cái khác thì là luyện tập thần thông, bí kíp địa phương. Phòng luyện công xuất hiện, để Lâm Diệp cáo biệt đi bên ngoài luyện công truyền thống hoạt động. Như vậy cũng tốt. Lấy hậu nhân nhiều, luôn không khả năng còn giống như bây giờ tùy tiện tìm một chỗ luyện công đi, không thích hợp. Tiến vào phòng luyện công, Lâm Diệp cẩn thận tính toán một chút. Bây giờ về khoảng cách lần quẹt thẻ, đã qua thời gian 15 năm. Tăng thư các 10 năm, đan phòng 5 năm. Khoảng cách lần sau quẹt thẻ còn có 85 năm thời gian. Cái kia, quy củ cũ, định vị kế hoạch biểu đi. Lâm Diệp nếm đến kế hoạch biểu ngon ngọt, tự nhiên cũng định đem cái này ưu lương tắc phong tiếp tục nữa. Làm tốt kế hoạch tán bài, tu luyện thật làm ít công to. Làm biểu bước đầu tiên, trước chỉnh lý tự thân hiện trạng. Xem ra, chia như sau mấy đại dạng, tiên đạo tu vi, nguyên anh tám thở. Binh đạo tu vi, binh đạo tứ trọng. Hôn binh, bốn chơi thương ý đã lĩnh ngộ. Hồn binh thần thông, trước mắt lĩnh ngộ Tam Môn Thanh Liên Kiếm, Cựu Hòn đao, Phục Ma Côn đã luyện hóa hồn binh bên trong, còn có che đất cung thần thông không có lĩnh ngộ. Máy móc phân thân đã bắt đầu thanh nén, dự tính Thần Châu Lịch 550 năm mươi Thâm Niên Hận là sẽ triệt để thành hình. Lần này phân tích Lâm Diệp trừ đi văn minh tuyệt hạng, bên đia không cần nhìn chằm chằm vào. Bất quá lại gia nhập máy móc phân thân tình huống, mười mấy năm qua đi, tại ngày càng tăng cường giới chi pháp tát tập trung bao phủ xuống, Lâm Diệp bố trí thép rồng mỏ bên trong đã có một khối kim loại nội bộ xuất hiện đặc thù ba động, đây là giới chi tâm bắt đầu thanh nén dấu hiệu, tăng cư tiến độ. Lâm Diệp phỏng đoán đại khái còn muốn 35 năm. Cũng chính là thần châu lịch 550 năm niên nó sẽ triệt để thai nghén thành hình. Nói cách khác, Lâm Diệp phát dục thời gian chỉ có 35 năm. 50 năm sau, liền muốn hoàn toàn mới phân hồn vào ở máy móc phân thần, đồng thời bắt đầu an bài kim loại tiến hành chuyên hạng nuôi dưỡng. Như vậy, 35 năm thời gian, liền tạm định là. Lâm Diệp suy tư sau một lúc, bắt đầu là kế hoạch biểu tăng thêm nội dung cụ thể. Tương lai 35 năm kế hoạch tu luyện, tiên đạo tu vi, đột phá hóa thần. Binh đạo tu vi, đột phá ngũ trọng. Hỗn binh, sáu thanh. Hỗn binh thần thông Lĩnh Ngộ Che Đất Cung Thần Thông cùng Phá Vân Thương Thần Thông. Thời gian không dài, nhiệm vụ độ khó không thấp. Mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Về phần sau 50 năm thôi, mục tiêu liền một cái, kết lực bồi dưỡng máy móc phần thân. 50 năm sau trực tiếp tiến về giới linh giới khai triển thu lấy làm việc. Chương 232 xả thân Cung Hồn. Làm tốt kế hoạch biểu, Lâm Diệp yên nghĩ, nghĩ, xác định không có vấn đề gì sau, liền chính thức bắt đầu tu luyện. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là trước tiên đem Phá Vân Thương cho luyện hóa. Thương này ý đều lĩnh ngộ bao lâu, không sai biệt lắm cũng là thời điểm. Luyện hóa hồn binh quá trình kỳ thật đều không kém quá nhiều. Dùng thời gian cũng cơ bản nhất trí, Một năm sau, Phá Vân Thương đã từ một thanh hạ phẩm linh khí biến thành lâm diệp thanh thanh thứ bản mệnh hồn binh. Bởi vì lần này kế hoạch nhiệm vụ hay là rất nặng, cho nên Lâm Diệp tại luyện hóa Phá Vân Thương sau cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp ngựa không ngừng vó lại đầu nhập vào hạng mục công việc khác trong tu luyện. Cần cù chăm chỉ, cần trọng, tu luyện không biết tuế nguyệt dài, chỉ chớp mắt, lại là 9 năm trôi qua. Tăng thêm bắt đầu luyện hóa Phá Vân Thương 1 năm, bây giờ là kế hoạch bắt đầu năm thứ 10. Trải qua 10 năm tu luyện, Lâm Diệp tu vi tiến bộ một chút nhưng khoảng cách đột phá còn còn có chút khoảng cách. Bất quá tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng Lâm Diệp hồn binh thần thông lĩnh ngộ phương diện lại là có chút tiến triển trải qua 10 năm lĩnh ngộ. Lâm Diệp rốt cục thành công tìm hiểu phá vân thương kèm theo bản mệnh thần thông. Xả thân phá vân thương, sử dụng phá vân thương có thể sử xuất xả thân một kích. Xả thân một kích, hội tụ quanh thân tất cả lực lượng, đâm ra nhất định trúng mục tiêu một thương, nếm thử phát động không biết quy tắc, tiến hành tức tử phán định. Xác suất thành công cố định 50%, nếu như phán định thành công, mục tiêu vô luận tu vi, tại chỗ hôi phiên diệt, đối phương có hết thể độ vận, sẽ được không biết quy tắc tại chỗ thu lấy. Sử dụng đại giới, vô luận thành công hay không, pháp thân phong ấn một ngàn năm, phong ấn trong lúc đó bên trong, thân thể sẽ biến là nhất yếu đối phạm nhân trả thái, ký ức cùng trí tuệ toàn bộ tạm thời phong ấn, không cách nào sớm khôi phục đối với thần thông này, Lâm Diệp đánh giá là không hợp tối thượng Công năng không hợp tối thượng đại giới cũng không hợp thói thường. 50% tức tử tỷ lệ, đơn giản. Nói cách khác, ỷ vào môn thần thông này, Lâm Diệp hiện tại liền có thể đi khiêu chiến đại đạo chi chủ, thử nghiệm cho hắn đến một thương. 50 tỷ lệ một khi phát động thành công, vậy hắn liền đã đạt thành từ trước tới nay cái thứ nhất lấy nguyên anh tu vi đơn giết đại đạo chi chủ thành tiệu. nhưng nếu là không thành công thôi, vậy liền chết chắc. đều không nhắc người ta một ngón tay liền có thể bóp chết lâm diệp, chính là đại giới này cũng không hợp tối thường a dù sao mặc kệ thành không thành, dùng về sau liền phải khi một ngàn năm phạm nhân đổ đần. đây không phải là mặc người chém giết ta, ai biết một ngàn năm này sẽ kinh lịch cái gì? mà lại kỹ năng này, hay là cố định tỷ lệ? không quan hệ tự thân tu vi, cũng bất luận đối phương tu vi, chẳng cần biết ngươi là ai, tất cả đều một dạng, phương châm chính chính là một cái hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta vong, thật đúng là ứng danh tự, xả thân. Nói tóm lại, thần thông này là một cái cường đại át chủ bài. Bình thường đó là chỉ định không thể dùng, nhưng ở tình thế chắc chắn phải chết lúc đó có kỳ hiệu. Tỷ như nếu là ngày nào, Lâm Diệp bị đại lão nào đó truy sát, cái gì chiêu đều dùng, đã vô lực hồi thiên thời điểm, liền có thể tế ra chiêu này từ một chút. Có một nửa tỷ lệ có thể nguyên địa lập bản. đương nhiên, cũng có một nửa tỷ lệ biến thành đồ đần. Nhưng đều hẳn phải chết, còn có cái gì khác nhau? Mà lại ai nói biến thành đồ đần liền không có cách nào lập bản? nói không chừng cái kia đại lão gặp lâm diệp biến thành đồ đần liền không để ý hắn nữa nha dù sao một đời đại lão giết một phàm nhân đồ đần ít nhiều có chút làm mất thân phận ý tứ các loại một ngàn năm sau hắn lâm muội nhân không phải là một đầu hảo hán mặc dù khả năng sống có chút có đủ nhưng tốt xấu còn sống không phải dù sao nói tóm lại nói mà tóm lại thần thông này rất ưu phê rất cường đại nhưng không có khả năng dùng linh tinh lâm diệp yên lặng đem nó bỏ vào đáy hõm cũng hy vọng mãi mãi cũng không dùng được nó phá vân thương luyện hóa liên đối thần thông cùng một chỗ làm xong. Sau đó Lâm Diệp liền một mạch đầu nhập vào lĩnh hội Tân binh ý cùng lĩnh ngộ thần thông mới trong tu luyện. Tại năm thứ 15, Lâm Diệp thành công tìm hiểu quyền ý sau đó bỏ ra thời gian một năm, thành công luyện hóa chính mình thứ 6 chuôi bản mệnh hồn binh, Bát Hoang Quyền 6. Năm thứ 20, Lâm Diệp tu vi rốt cục đột phá đến Nguyên Anh cửu trọng, nhanh đạt tới tu vi mục tiêu. Thứ 25 năm, Lâm Diệp binh đạo tu vi cùng tiên đạo tu vi đồng thời đến 4 tầng bình cảnh. Một cái Nguyên Anh đỉnh phong, một cái pháp tắc tứ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Đồng nhiên, Lâm Diệp rốt cục lĩnh ngộ gác lại mấy chục năm che đất cùng thần thông. Cung hồn che đất cung, chủ động, che đất cung sạ giết người có thể chuyển hóa làm cung nô, kế thừa nguyên chủ 90% thực lực, nghe theo cung chủ điều lệnh, tiếp tục thời gian theo cung chủ thực lực mà định ra như, pháp tắc tam trọng tiếp tục thời gian là 1, 2, sau trời. Cố định bị động, lĩnh ngộ sau, chỉ cần đứng tại trên đại địa, thần hồn hồi phục tốc độ 300, năng lượng hồi phục tốc độ 300, thể lực hồi phục tốc độ 100, mặt trái bờ UFF50, chính diện bờ UFF50. Che đất cung thần thông, cùng so sánh giống như so mặt khác hồn bình kém chút, nhưng trên thực tế, cái đồ chơi này cũng là một chút không kém. Đang đối mặt địch khả năng không quá lợi hại. Dù sao cái này chuyển hóa cung nô đến tre đất cung xạ giết địch nhân mới được, hơn nữa còn có tiếp tục thời gian. Tại giai đoạn trước cái này tiếp tục thời gian còn không quá dài. Một v một solo, chỉ dựa vào những cái kia bị động đối địch, rất khó có cái gì ưu thế a chủ này, động kỹ năng cũng không phát huy được tác dụng. Nhưng nếu là ở trên chiến trường lại khác biệt. Trên chiến trường, tập binh vô số. Lâm Diệp chỉ cần một mực bắn ban ban bắn, sau đó chuyển hóa chuyển hóa chuyển hóa, cái kia chẳng phải có thể nguyên điệu tạo ra một chi quân đội đi ra. Cái này cần tiết kiệm phía bên mình nhiều ít binh lực hao tổn, mà lại đối phó những tập binh này Có tre đất cung sức khôi phục gia trị, Lâm Diệp có thể làm được một mực không ngừng thu hoạch. Một đợt lại một đợt chuyển hóa xuống tới, kỳ thật một mình hắn liền có thể ngăn trở một chi quân đội. Dù sao cũng là dùng người ta binh đánh người ta người. Về phần cái này tiếp tục thời gian thôi. Hiện tại là ngắn chút. Lấy Lâm Diệp pháp tắc tứ trọng cảnh giới, cung nô tiếp tục thời gian cũng chính là 123420 tư trời. Nhưng mà phía sau cảnh giới tăng lên lại khác biệt ta càng đi về phía sau càng không hợp thói thường. Tỷ như pháp tắc cửu trọng, trực tiếp chính là 123456789362880 trời. Đây chính là hơn 300. 0000 trời tiếp cận 1000 năm đều. Đến đại đạo cảnh càng là trực tiếp trên văn năm. Tăng lên hệ số càng đi về phía sau càng lớn. Điển hình trưởng thành hình kỹ năng, càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn có mấy cái cường đại kỹ năng bị động đâu. Sức hồi phục liền không nói, trực tiếp tăng lên gấp 3. Càng mấu chốt hay là cái kia 50% mặt trái hiệu quả chống cự cùng 50% chính diện hiệu quả tăng lên. Cái đồ chơi này liền có chút mạnh. Tỷ Như Lâm Diệp dùng phá vân thương đại giới, biến 1000 năm đồ đẫn. Đây cũng là đật phục một loại. Hiện tại có che đất cung bị động tri tiêu, cái kia trực tiếp liền biến thành 500 năm. Như thế xem xét, có phải hay không liền rất mạnh mẽ. Sớm 500 năm khôi phục, đến giảm xuống bao nhiêu phong hiểm, mà lại, đây vẫn chỉ là một loại. Mặt khác chính hướng bờ UFF mặt trái bờ UFF cái gì, đây chính là có một cái cố định bội suất tăng lên. Cùng một mảnh chiến trường, cùng một cái bờ UFF, Lâm Diệp tăng thêm liền muốn so người khác nhiều 50%, nhận được khống chế liền muốn so người khác thiếu 50%. Cái kia trên lệch tại chỗ liền có thể trông thấy. Chương 233 tác bình cảnh. Bây giờ 6 thanh hồn minh, Lâm Diệp đã lĩnh ngộ 5 loại thần thông. Kinh thiên phục ma côn, Đoạn kiếm cửu hoàn đao, Trảm hồn thanh liên kiếm xạ thân phá vân thường, cung hồn che đất cung, từng cái công năng đầy đủ ứng dụng rộng khắp. Lâm Diệp nhiệm vụ là luyện hóa chín chôi hồn minh, thân binh thể cực hạn cũng là chín chôi. Những người khác Lâm Diệp không rõ ràng, nhưng mình tình huống Lâm Diệp là minh bạch. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, thân thể cực hạn chính là chín chôi hồn minh, nhiều liền không chứa được. Kỹ thật cái này cũng bình thường. Nếu là hồn trôi vô hạn luyện hóa, chôi này chôi đều có nhưu như vậy bẻ thần thông, đại đạo khắc còn chơi cái truy, cầm thần thông đều có thể đập chết người, khó lòng phòng bị. đương nhiên, dù vậy Lâm Diệp ý nguyên còn có bốn lần thần binh lĩnh nộ cơ hội. Đối với còn lại 4 lần cơ hội, Lâm Diệp biểu thị rất chờ mong. Không quá thời hạn đợi ngày về lợi, bây giờ Lâm Diệp nhiệm vụ còn là tu luyện. 35 năm kế hoạch tu luyện, bây giờ đã qua 25 năm. Nhưng hắn chỉ hoàn thành hồn binh phương diện 2 nhiệm vụ. Tiến độ tu luyện hai nhiệm vụ còn không có đạt tiêu chuẩn đâu, còn phải ủng hộ mới được. Bình cảnh kỳ, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bình cảnh thứ này là cái kẻ đỉnh hót. Liên cùng ngươi thế lực đó mẹ vợ giống như, căn cứ người khác nhau, nó có khác biệt biểu hiện. Thì như đối mặt tiên phú kém chút, ngươi chính là nghèo có rẻ nó chính là thời mãn kinh lão phụ nữ, ngăn tại ở giữa, chết sống không để cho ngươi vào cửa. ngươi thấy tất cả đều là ác ý nhưng muốn đối mặt tiên phú tốt đây này, lại là một phen khác quan cảnh. lúc này ngươi, cao phú xoáy, nó là mặt mũi hiền lành lão trưởng mẫu đường. đối với ngươi cùng thân nhi tử giống như mới vừa đi tới cửa nhà đâu, liền mở ra hai cửa quét dọn giường chiếu đối đãi. ngươi thấy tất cả đều là thiện ý tại tiên đạo phương diện, lâm diệp rất rõ ràng chính là cao phú xoáy. đỉnh tiêm toàn hệ linh căn tại tiên phương diện, thì tương đương với lâm diệp lao cha là thế giới nhà giàu nhất một dạng tiểu như châu bò. cho nên vẹn vẹn một năm sau cũng chính là kế hoạch tu luyện bắt đầu thứ 26 năm, Lâm Diệp Tiên đạo tu vi, liền nước chảy thành sông đột phá. Thành công lên mở, an toàn đến hóa thần kỳ. So với tiên đạo, Lâm Diệp binh đạo liền tương đối khổ cực. Lâm Diệp bây giờ chỉ có một cái đơn nhất binh đạo thần binh thể. So sánh tiên đạo cái kia đỉnh tiêm phú nhị đại thân phận lời nói, mặc dù không phải tên ăn mày, nhưng cũng liền một khi chín muộn năm phổ thông gia súc của công ty, mua không nổi phòng cũng mua không nổi xe, tiền tiết kiệm còn không có mấy cái loại kia. Liên cùng Lâm Diệp ở địa cầu lúc thân phận một dạng một dạng. Tới cửa cầu hôn tinh khiết chính là bị làm khó dễ phần. Trước đó tiến bộ nhanh như vậy, là không có đụng tới bình cảnh. Hiện tại bình cảnh đi ra, trên lệch liền hiện hiện ra. Tiên đạo, Lâm Diệp dùng 1 năm đã đột phá. Có thể binh đạo, đừng nói 1 năm, chính là 10 năm. Đến kế hoạch tu luyện bắt đầu thứ 35 năm, Lâm Diệp cũng còn kẹt tại nơi đó. Không sai, 35 năm qua đi. Lâm Diệp binh đạo tu vi hay là tứ trọng đỉnh phong. Bị bình cảnh thẻ gắt dao. Đến tận đây, tu luyện kết quả cũng thuận lợi ra lò. Tường tình như sau. Tiên đạo tu vi, đột phá hóa thần cuối cùng tiến độ, hóa thần nhị trọng, kết luận, vượt xa bình thường phát huy, vượt chỉ tiêu nhất trọng hoàn thành nhiệm vụ. Binh đạo tu vi Đột phá ngũ trọng cuối cùng tiến độ, tứ trọng đỉnh phong, kết luận, ngoài ý muốn, kết chết tại tứ trọng đỉnh phong, tạm thời chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá. Hôn binh, 6 thanh cuối cùng tiến độ, 6 thanh, phá quân kích trí lĩnh ngộ độ đạt đến trường phân nửa, kết luận, phát huy bình thường, thành công đạt thành mục tiêu. Hôn binh thần thông, lĩnh ngộ che đất cung thần thông cùng phá vân thương thần thông cuối cùng tiến độ, thành công lĩnh ngộ hai hạng thần thông, kết luận, bình thường phát huy, mục tiêu đạt thành. Cuối cùng tổng kết, 4 cái nhiệm vụ, 2 cái phát huy bình thường, 1 cái vượt chỉ tiêu phát huy, 1 cái nhiệm vụ thất bại. Bỏ đi một cái điểm cao nhất, bỏ đi một cái điểm thấp nhất. Cuối cùng kết luận chính là bình thường phát huy. Dựa theo yêu lương bên trong kèm chấm điểm lợi nói, đại khái chính là yêu lương trình độ. Tuyến hợp lệ phía trên, ưu tú tuyến phía dưới. Đương nhiên, tu luyện kết thúc, Lâm Diệp cũng chưa quên xem xét một chút nhân vật của mình bảng. Mặc dù kỹ năng là linh ngộ, nhưng cụ thể trạng thái còn phải nhìn bảng nhân vật Lâm Diệp mới an tâm. Nếu là bảng nhân vật không có, đã nói lên không làm được vị, vừa vẫn có thể giúp hắn đã giảm bất đi tra thiếu bổ để loạn thời gian. Hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Nhân vật, Lâm Diệp xưng hào, thế giới chi chủ không hoàn toàn thể, sơ quy môn kính tiên đạo tu sĩ, có chút chiến lược bình đạo tu giả tu vi cảnh giới. Hóa thần kỳ tầng 2 binh chi pháp tắc tứ trọng đỉnh phong phân thân, đại hoang phân thân hóa thần bên trong công pháp tu luyện, công pháp cơ bản bí thuật, truyền công thuật thế giới quyền hành, cơ sở thế giới khống chế, thủy diệt thần thông, kình thiên phục ma côn, đoạn khí cửu hoàn đao, trảm hồn thanh liên kiếm. Xả thân phá vân thương, cung hồn che đất cung pháp thuật, binh kích thuật côn tỏ mệnh, vị chi thể chết, linh cấp côn chi thần binh thể thiên phú, một ngày vi sư, trung thân vi phụ tư chết, toàn thuộc tính cực phẩm linh căn tiên đạo linh cấp thần binh thể côn pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phẩm linh cấp hạ phẩm, chân nhân pháp ý độ bộ linh cấp hạ phẩm, đa lô, ly hỏa linh cấp hạ phẩm. Phá quân chiến kích linh cấp hạ phẩm, tham lang dịu linh cấp hạ phẩm, thất sát giản linh cấp hạ phẩm, bản mệnh hồn minh, phục ma côn linh cấp hạ phẩm, cửu hoàn đao linh cấp hạ phẩm, che đất cung linh cấp hạ phẩm, thanh liên kiếm linh cấp hạ phẩm, phá vân thương linh cấp hạ phẩm, bát hoang biển sáu linh cấp hạ phẩm. Tin tức tất cả đều kịp thời đổi mới, cái này cũng nói rõ lâm diệp trước đó thống kê cũng không có cái gì sơ hở. Như vậy, lâm diệp lúc này mới an tâm rời đi phòng tu luyện, đi thăm dò nhìn tân sinh kia cục cưng bị giá. Bảo bối này cuối cùng tự nhiên chính là nói tại thép dùng trong mỏ đạn sinh cái thứ nhất thần châu giới giới chi tâm. Khoảng cách Lâm Diệp điều động giới chi pháp tác nơi này đã qua 50 năm, mà Lâm Diệp tính ra cũng không có phạm sai lầm. Ngay tại năm nay, khối kia lên đặc thù ba động thép dùng kim loại, rốt cục thành công dựng dục ra thần châu giới viên thứ nhất giới chi tâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giới chi tâm thành hình mà thôi. Bên trong thần hồn còn cần thời gian nhất định một lần nữa thai nghén. Nhưng như thế trạng thái, đối với Lâm Diệp tới nói đã, đã đủ dùng. Hắn chế tác cố này máy móc thân thể là lấy ra làm phân thân dùng, làm gì còn muốn cho nó thai nghén thần hồn. Mặc dù nuốt thần hồn Lâm Diệp cũng có thể có như vậy một đầu đầu chỗ tốt nhưng hắn thiếu cái này ba dưa hai táo a mà lại nó tại thần châu giới thay nén đó chính là thần châu giới chính tông con dân lâm diệp nếu là cố ý bồi dưỡng đến thôn phệ liền có chút không hợp thói thường cái này cùng lâm diệp phong cách hành sự tương vi quáng thôi được rồi tu đạo tu đạo tu chính là bản tâm thôi vì truy cầu lực lượng mà vi phạm với bản tâm đó chính là đi vào lối rẽ dạng này ngươi là nắm trong tay lực lượng vẫn là bị lực lượng nắm trong tay lâm diệp nghĩ rõ ràng trong tu luyện cấp mục đích là vì tự tại sẽ để cho chính mình không thoải mái sự tình không đi làm liền tốt chương hai cơ giáp bản lư bố đi vào bố trí tốt thép rồi bỏ. Lâm Diệp triệt hồi bên ngoài bao phủ tầng tầng ngụy trang. Đây là hắn vì để cho mảnh này sân bãi không bị thần châu giới sinh linh quấy rầy đặc biệt bố trí. Mục đích đúng là vì không để cho hắn sinh linh tiếp cận. Đồng dạng cũng là vì bọn hắn tốt. Bây giờ thần châu giới sinh linh phần lớn tại linh khí luật sau đi lên tu yêu đầu đại đạo này. Hiện tại làm ra đến cái giới chi đại đạo tỷ suất hối đoái khu vực, những này còn chưa hóa yêu sinh linh bước vào đến dễ dàng bị ảnh hưởng. Đáo thời hậu đại đạo xung đột liền song con bê. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc dù bọn chúng rất yếu, nhưng đều là Lâm Diệp trong thế giới đản sinh tiểu gia hỏa nên chiếu cố hay là đến chiếu cố một chút. Tiến vào khu mỏ quặng, Lâm Diệp liếc mắt liền thấy được khối kia dựng dục giới chi tâm khoáng thạch. Tảng đá kia ở bên ngoài biểu xem ra, cùng mặt khác khoáng thạch không có gì khác nhau. Nhưng chỉ cần là pháp tắc cấp bậc nhân vật lại tới đây, một chút liền có thể nhìn ra nó khác biệt. Bởi vì cả khối đá, không giờ khắc nào không tại tản ra giới chi pháp tắc ba động. Những pháp tắc này ba động đang không ngừng cùng chung quanh giới chi pháp tắc bàn bạc, từ đó tiếp thu một loại nào đó lực lượng thần bí. Những này lực lượng thần bí bị trong khoáng thạch giới chi tâm hấp thu, trong đó từ từ dựng dục một cái hoàn toàn mới thân hồn. Đây cũng là cơ giới tộc sinh ra phương thức không có cha mẹ hoặc là nói giới chi pháp tắc chính là mẹ của bọn nó đi vào trường 5 mét độ cao khoáng thạch trước mặt lâm diệp hải lòng nhẹ gật đầu cái này giới chi tâm đản sinh ban đầu thân thể cũng không tệ lắm đủ lớn mặc dù cơ giới tộc có thể thay đổi thân thể nhưng vừa đản sinh thời điểm liền cần vì chính mình tố hình lần này tố hình hoàn thành sẽ sử dụng tương đối dài một đoạn thời gian phía sau hấp thu mặt khác kim loại cũng chỉ có thể tăng cường thân thể các loại đặc tính cùng cường độ lại không cải biến được ngoại quan trừ phi hấp thu có được biến hóa đặc tính đặc thù kim loại mà những kim loại này đều là tương đối hi hữu cao cấp kim loại cho nên cơ giới tộc một khi sinh ra, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian đều chỉ có thể duy trì ban đầu tạo nên hình tượng. mà đối với những cái kia hoang dại cơ giới tộc tới nói, bọn chúng hình thể lựa chọn đối tượng, nói như vậy là đi ngang qua cái thứ nhất vật sống. cho nên tại trong một thế giới giống nhau như lúc cơ giới thú nhiều một nhóm, bởi vì trong thế giới sinh vật hết thảy cứ như vậy nhiều, cơ giới thú nhiều đằng sau trải qua con mới sinh trước mặt cũng là cơ giới thú, cái kia hóa hình ra tới tự nhiên cũng là giống nhau như lúc, đơn giản là thể tích có chút khác biệt mà thôi. vậy đối với lâm diệp tới nói, cái này ban đầu thể lượng liền trọng yếu hơn, đủ lớn vậy liền có thể tạo nên càng thêm hoàn thiện quá nhỏ liền phải hướng tinh xảo phong cách đi mặc dù cũng rất mạnh nhưng lâm diệp không thích lâm diệp mặc dù bản thể một mực rất sợ nhưng hắn theo đuổi luôn luôn là lực bản sơn hà khí cái thế loại kia hào khí nam nhân thật sự liền nên đại khai đại hợp đối cứng mà bây giờ cao 5 mét quãng thạch sau khi biến hóa cái kia nhất định có thể làm ra cái tương đương uy manh hình tượng a lâm diệp tự nhiên hài lòng mà đối với máy móc phân thân hóa hình lựa chọn lâm diệp trong lòng đã sớm có dự định đương nhiên hiện tại còn không phải thời điểm hóa hình cũng phải vào ở giới chi tâm sau mới thành a đằng sau lâm diệp vừa cẩn thận kiểm tra một chút giới chi tâm tình huống phát hiện nó đúng là phát dục hoàn toàn đằng sau lâm diệp lúc này mới ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống sau đó bắt đầu tra tấn chính mình chia cắt linh hồn của mình loại kia sống không bằng chết cảm giác đúng vậy chính là tra tấn chính mình thế nào chia cắt linh hồn mặc dù thống khổ nhưng quá trình kỳ thật cũng không quá dài ba ngày sau lâm diệp lại song nhược song một lần thành công cắt xuống một khối thần hồn đương nhiên lần này cắt chém song lâm diệp mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không có ngất đi Dù sao so sánh lần trước, Lâm Diệp thực lực lại tăng lên thôi. Bất quá tiêu hao cũng không nhỏ là được. Cắt chém xong, Lâm Diệp bản thể trực tiếp liền chạy trở về bế quan tu luyện khôi phục, trực tiếp đem phân hồn bỏ ở nơi này cùng giới chi tâm từ từ dung hợp. Đây là thần châu giới, hắn Lâm ngũ người địa bản cũng không có gì nguy hiểm, không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Tại Lâm Diệp bản thể sau khi đi, phân hồn Lâm Diệp không có chỉ hoan thời gian, lúc này liền chui vào khoáng thạch, bắt đầu cùng bên trong giới chi tâm dung hợp. Nói như vậy, giới chi tâm là có tự chủ phòng bị cơ chế, tại đối mặt khắc thần hồn xâm lấn lúc, sẽ trực tiếp tự hủy. Có thể Lâm Diệp nơi này khác biệt. Nó là tại Lâm Diệp trong thế giới sinh ra, mà Lâm Diệp đối với thần châu giới tới nói, lại là có được độ cao trưởng không quyền thế giới chi chủ. Cho nên viên này giới chi tâm sẽ không đối với Lâm Diệp có bất kỳ phòng bị. Làm Lâm Diệp phân hồn, tự nhiên cũng giống như nhau đãi ngộ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Lâm Diệp phân hồn liền chui vào đến khoáng thạch trọng yếu nhất vị trí, tiếp xúc đến dấu ở trong đó giới chi tâm. Sau đó, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Đều tiếp xúc, tự thân lại không có sinh ra thân hồn. Cho nên phân hồn cùng giới chi tâm quá trình dung hợp phi thường thuận lợi. Thậm chí, giới chi tâm trả lại cho Lâm Diệp một loại chủ động phối hợp cảm giác. Ân. Quét dọn giường chiếu đón lấy. Khụ khụ. Tại giới chi tâm chủ động phối hợp phía dưới, phân hồn dung hợp đến 10 phần thông thuận. Sơ cực. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy phân hồn tản mát ra một cơn chấn động, trận này quá trình dung hợp thuận lợi hoàn thành. Rất rõ ràng, song phương đều rất hài lòng. Lâm Diệp phân hồn phi thường cường đại, mà lại kinh nghiệm phong phú, viên này giới chi tâm lại là vừa mới sinh ra. Lẫn nhau đều thỏa mãn đối phương nhu cầu bốn. Dung hợp hoàn tất sau, Lâm Diệp cảm thụ một chút loại này đặc thù cảm giác. Nó như thế nào đây? Hắn hôm nay, bản thể là giới chi tâm, mà không phải phía ngoài quan thạch. Cho nên, trên lý luận tôi nói, Lâm Diệp là có thể trực tiếp đổi thân thể. Nhưng là, trong lúc này có một vấn đề. Đổi thân thể là cần năng lượng nhỏ. Cái kia cơ giới tộc năng lượng là cái gì? Giới lực. Giới lực từ chỗ nào đến? Linh khí chuyển hóa. Như vậy vấn đề tới, linh khí dùng cái gì hấp thu chuyển hóa? Thân thể. Cho nên, cơ giới tộc trước tiên cần phải có được thân thể chuyển hóa đủ nhất định giới lực, mới có thể đi vào đi thay đổi thân thể thao tác. Cho nên, cơ giới tộc mặc dù có thể thay đổi thân thể nhưng cái này bộ thứ nhất thân thể vẫn là vô cùng trọng yếu dưới tình huống bình thường trừ phi bị đánh tàn phế không phải vậy cơ giới tộc là sẽ không vứt bỏ thân thể chạy trốn đương nhiên lâm diệp không sai biệt lắm cũng là như thế hắn là cái có chút hoài tiểu người dùng lâu đồ vật thay đổi chắc chắn sẽ có chút không quen cái kia nếu muốn thường dùng bộ thân thể này tự nhiên là được thật tốt thiết kế mà liên quan tới máy móc phân thân hóa hình phương án trước đó cũng đã nói lâm diệp trong lòng sớm có dự định làm một cái trước người địa cầu lâm diệp tự nhiên có được bình thường địa cầu nam tính thẩm mỹ quan mà hắn lại là tôn trọng lực lượng người Cho nên, bộ thân thể này, đi hướng chỉ có thể hướng phía uy manh đi đi. Cái gì có xinh đẹp hay không liền dẹp đi. Giang đạo lý cũng chính là Lâm Diệp không phải biến thái. Không phải vậy không chừng phân thân này lại biến thành cái 36 dê thỏ nữ lang. Mà lại Lâm Diệp phân thân khẳng định phải hướng nhân loại hình tượng đi. Dù sao sử dụng thân thể con người đã quá nhiều năm, lại thêm Lâm Diệp một ít đặc thú yêu thích. Cho nên, bộ phân thân này, Lâm Diệp cuối cùng quyết định thiết kế thành một bộ cơ giáp. Liên cung loại cao tới loại kia cơ giáp. Cơ giới tộc tôi phải có cái cơ giới tộc dáng vẻ. Mà lại lớn như vậy hình thể, không làm cơ giáp đáng tiếc. Đương nhiên, cơ giáp mô bản Lâm Diệp không có ý định áp dụng tiếp trước những cơ giáp kia mô bản. Bọn chúng mặc dù rất đẹp trai, nhưng không phải Lâm Diệp muốn. Lâm Diệp dự định chính mình thiết kế. Về phần ban đầu mô bản, Lâm Diệp đã nghĩ kỹ, liền dùng La Bố. La Bố gia hỏa này, mặc dù khắp nơi Lâm nghĩa phụ, đáng cường là thật mạnh. Hình tượng của hắn phi thường phù hợp Lâm Diệp thẩm mỹ, dùng để làm một bộ hoa hạ gió cơ giáp thân thể, đơn giản không nên quá phù hợp. Thậm chí danh tự Lâm Nghiệp đều dự định chiếu dùng. Về sau phân thân này, liền đặc nương gọi La Bố mà lại Lâm Diệp còn dự định tại lã bố cơ giáp trên cơ sở lại cho nó tăng thêm một chút ma đổi tao thao tác chương 235 thiết kế cơ giáp dung hợp trận đồ lã bố cái gì hình tượng trừ chuyên đâm nghĩa phụ cùng cùng điêu thiền làm bảy làm tám những này cố hữu ấn tượng bên ngoài miêu tả nhiều nhất hẳn là thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn võ nghệ cao cường đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan thể treo tây xuyên hồng gấm trăm hoa bảo người khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàn khải eo bộ siết giáp linh lung sứ rất mang ba vị trí đầu câu Lâm Diệp trực tiếp không để ý đến cái gì tướng mạo a võ nghệ cái gì tại cái này thế giới tu tiên có tác dụng cái gì Mà lại đây là cơ giới tộc phân thân, còn muốn lông gà tướng mạo, Lâm Diệp làm cũng là làm máy móc mặt nạ a phía sau phục sức hình tượng Lâm Diệp ngược lại là dự định dập khuôn. Từ Kim Quan, trăm hoa bảo, liên hoàn cải, sư rất mang đây đều là có thể trở lại như cũ vẫn. Đương nhiên, hoàn toàn trở lại như cũ chỉ định là không được. Dù sao cũng là khoáng thạch, hóa hình ra đến cũng là máy móc cảm nhận. Đương nhiên, phương thiên hỏa kích không thể thiếu, Lã Bố mang tính tiêu chí vũ khí. Mặt khác kiếm gì a cũng cái gì Lâm Diệp cũng không giữ định vối. Không cần thiết mang nhiều như vậy, một thanh phương thiên hỏa kích đã đủ dùng. Bản thể làm minh đạo tuyển thủ Lâm Diệp phân thân mặc dù không có binh đạo cảm ngộ không sử dụng ra được binh đạo thần thông, nhưng đơn thuần võ nghệ chiêu thức, thả võ Lâm thế giới chính là loại kia võ có thể thông thần tồn tại. Vậy còn không dễ như trở bàn tay. Cơ giới tộc thân thể lại mạnh một nhóm, phối hợp võ kỹ vừa vặn phù hợp, nhất lực phá vạn pháp thôi. đương nhiên, những này đều tốt làm. Khá là phiến đoán, là La bố một cái khác tiêu chí, xích phò mã. La bố mưu như, như vậy bẻ, cùng hắn dưới hung bảo mã cũng chia không ra. Nhưng vấn đề là Lâm Diệp hiện tại là cái khoáng thạch hóa hình máy móc La bố cũng không thể đi ngựa hoàng vương tộc bởi cả con ngựa phối hợp đi cái này cũng không xứng a cũng không thể đặc biệt toàn bộ giới chi tâm hóa hình cho hắn cưới đây cũng quá cái kia cho nên lâm diệp suy đi nghĩ lại quyết định là thời điểm vận dụng nghiên cứu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hắc khoa kỹ không có vấn đề gì là hắc khoa kỹ không giải quyết được thật có đó chính là ngươi kỹ thuật vẫn chưa tới vị đương nhiên làm nghiên cứu phát minh trước đó còn phải trước tiên đem máy móc phân thân cho hóa hình ra đến theo thường lệ làm thành phẩm thực thao trước đó trước vẽ bản đồ khái niệm cùng các loại cấu kiện thiết kế muốn làm ra cường đại cơ giáp mặc dù có giới tác phẩm tâm huyết là bàn bạc vận hành nguyên động lực nhưng vẫn là phiền phức sự tình Người ta cơ giới tộc hóa hình đều là quét hình thực thể cấu tạo trực tiếp dập khuôn lấy làm là được. Hắn đây chính là muốn một cái bản gốc thân thể, vậy cũng không liền phải chính mình thiết kế. đương nhiên, Lâm Diệp cũng không tính tự mình làm. Hắn bây giờ mặc dù đầu dễ dùng, nhưng làm việc này vẫn còn có chút lực có chưa đến. Nhưng, hắn Lâm ngũ người không được không có nghĩa là việc này liền không làm được. Lâm Diệp có thích hợp hơn nhân tuyển. Loại này kết cấu thiết kế sự tình, tự nhiên là giao cho bản vẽ khôi lỗi đi làm a. Làm chuyên nghiệp kết cấu khôi lỗi, loại này thiết kế sự tình, trừ nó ai còn có thể đảm nhiệm. Mặc dù thứ này ban đầu công năng là thiết kế kiến trúc. Nhưng là thôi. Mặt khác thiết kế nó cũng không phải không thể làm. Chỉ cần Lâm Diệp cho nó nói rõ khái niệm cùng công năng là được rồi. Cơ giáp thiết kế mặc dù phức tạp, nhưng cũng phức tạp bất quá những cái kia kỳ kỳ quái quái kiến trúc cấu tạo. Cho nên, giao cho nó, hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn làm ra Lâm Diệp đầu góc cơ giáp thân thể, hẳn cái này bên A cũng phải một mực nhìn lấy đưa ra đề nghị mới được. Cái này nhất thiết kế, chính là một tháng. Ở giữa đã trải qua các loại cắt giảm sửa chữa. Cuối cùng ra lò bản thiết kế, đã là thứ 3972 bản. Đơn thuần cơ giáp đương nhiên không khó khó liền khó tại lâm diệp dã tâm có chút lớn, lại muốn cấu tạo cơ giáp lúc trực tiếp tại thể nội tăng thêm bên trên các loại thượng vàng hạ cám trận văn. Cơ giới tộc thân thể, trên bản chất tới nói cùng lâm diệp binh khí trong tay không có gì khác nhau, tự nhiên cũng có thể thêm trận văn cải tạo. Mà lại người ta tu trận đạo, cũng không phải không có khả năng tại thể nội dùng huyết đục khắc họa trận văn. Quá trình này, có điểm giống luyện chế trận bản, lại có chút giống luyện khí. Dù sao chính là một cái phiên tái, một hai cái trận văn tốt khắc, một đống lớn liền khá là phiên tái, phi thường dễ dàng xung đột. Cho dù không xung đột, cũng sẽ xuất hiện vận chuyển chậm chạp vấn đề. Cho nên Lâm Diệp mới có thể thay đổi hai đội ba đội thẳng đến 3972 đội. Mục đích đúng là muốn giải quyết những này loạn thất bát tao vấn đề, đặt thành hoàn mỹ nhất trận văn dung hợp. Theo lý thuyết, bản thiết kế đi ra, không làm ra thành phẩm lời nói, nhưng vấn đề này cũng nhìn không ra đến. Nhưng Lâm Diệp cũng không có khả năng tìm vật liệu từng bước từng bước làm được làm thí nghiệm, quá tốn thời gian phi sức. Mà lại hắn người ở đây tay không đủ, chế tạo những này tinh tế cấu kiện cũng là có thể làm, nhưng chính là tương đương phi phức. Chỉ dựa vào một mình hắn, cái kia được làm thật lâu. Lâm Diệp chức vị bên trong, còn có cái trợ giện tới, nhưng không có lời quá tốn thời gian. Ngoài ra, dựa vào khôi lỗi ngược lại là đi, chính là người ta còn phải xây phòng ở đâu, điều quá nhiều hơn đến một lần nữa làm một cái dây chuyển sản xuất không thích hợp. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Diệp không muốn động dùng bên kia kiến tạo khôi lỗi. Bây giờ kiến trúc sức lao động vốn cũng không đủ, đâu còn có bao nhiêu tới cho hắn làm việc. Bất quá Lâm Diệp cuối cùng vẫn là thành công nghiệm chứng mỗi bản bản thiết kế tính thực dụng. Nghiệm chứng thế nào? Phải trang quyên trong tảng kinh các diễn võ trường. Trước đó Lâm Diệp đến đó tu võ kỳ thời điểm liền nghĩ đến, nơi này tốt nhất ứng dụng phương thức, hẳn là làm phát minh. Tài liệu gì đều có có thể mà lại ở nơi nào cùng mẹ nó tạo vật rất giống, gia công những tài liệu này động động suy nghĩ là được, rất đơn giản, mà lại càng mấu chốt chính là, lâm diệp đi vào, là không cần tốn hao tố nguyên số lần. tiến tàng kinh cấp đọc sách mười mến, đi luyện tập không cần, cái này vừa vận thuận tiện lâm diệp làm thí nghiệm, cho nên cái này hơn 3.000 phần bản thiết kế, lâm diệp đều toàn bộ tiến diễn võ trưởng làm đi ra, từng cái tiến hành thí nghiệm, sau đó lại đem thí nghiệm bên trong tồn tại vấn đề ghi chép lại, cùng bản vẽ khôi lỗi phản hồi, lại cải tiến. đây cũng là vì cái gì dùng hơn một tháng, làm ra hơn ba phần bản vẽ nguyên nhân. đương nhiên. Kết quả cuối cùng cũng là tương đương khả quan. Cuối cùng một bản đồ giấy, trừ ngoại hình bên ngoài, cơ giáp nội bộ tuyên khắc đại lượng trận văn. Những trận văn này đều có các tác dụng. Đồng thời tại đặc thù sắp xếp bên dưới, không có suy yếu, ngược lại tăng cường ba phần. Thậm chí một ít trận văn cộng đồng tác dụng lúc, còn sinh ra một ít tác dụng đặc biệt. Đương nhiên, mặc dù kết quả đi ra, nhưng Lâm Diệp cũng không hiểu trong đó nguyên lý. Đó là trải qua vô số lần thí nghiệm trùng hợp lắp ráp đi ra. Bất quá Lâm Diệp có cảm giác, nếu là hắn còn muốn chạy trận đạo lời nói, vặn vào trong cơ giáp này những này dung hợp trận văn, lĩnh hội một bộ phận liền có thể nhập môn. Hoàn toàn lĩnh hội đoán chừng có thể thăng liền mới dai. đương nhiên, hắn không có khả năng bỏ qua binh đạo đi chuyển trận. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những này dung hợp trận văn phương thức sắp xếp là cái bảo bối sự thật. Cho nên lâm diệp đặc biệt tìm bản chống công sách, đem những trận văn này cấu tạo cùng phương thức sắp xếp toàn bộ không rõ chi tiết ghi xuống, còn ghi chú rõ tác dụng. Về sau dưới tay hắn nếu là có tu trận người, liền có phần hưởng. Dung hợp trận đồ tập, lâm diệp lấy, giải quyết. Cuối cùng cho quyển sách nhỏ này lấy tên hay, lại đem chính mình dành tự ký lên. Lâm diệp hài lòng buông xuống ở trong tay bút. Lâm diệp thật vui vẻ. Cái đồ chơi này hoàn toàn là làm thí nghiệm lúc diễn sinh sản phẩm, thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Diệp đương nhiên vui vẻ. Chương 236 thu nhận bị tịch. Nhưng lại tại Lâm Diệp định đem bản này trận đồ tập thu lại lúc, lại phát sinh một kiện hắn hoàn toàn không ngờ tới sự tình. Phát hiện một bản chưa thu nhận sử dụng thư tịch, có thể thu nhận sử dụng đi hệ thống tàng kinh cát, phải chăng thu nhận sử dụng? A. Lâm Diệp bị hệ thống đột nhiên xuất hiện màn sáng giật nảy mình. Ngay sau đó là kinh hỉ. Đây là sự thực kinh hỉ, hắn biết cái đồ chơi này vốn là vì không lãng phí loại ngoài ý muốn này phát hiện cao giai tri thức. Dù sao nhà cùng khổ hải từ tôi tiết kiệm quen thuộc, nhưng hắn thật không nghĩ tới, cái đồ chơi này thế mà còn có thể phát động tàng kinh các máy thu băng chế. Mọi người đều biết, tàng kinh các đọc sách cùng trích ra đều cần tiêu hao tố nguyên số lần. nhưng cùng lúc còn có cái cơ chế, tại lên chưa thu nhận sử dụng công pháp thư tịch cũng là có thể thu hoạch được tố nguyên số lần ban thường. bởi vì lâm diệp cho tới nay cũng không có ra ngoài tiếp xúc qua thế giới khác công pháp, chính mình lại không cái gì không sáng tạo. cho nên hắn thật là có điểm quên chức năng này. bây giờ đến bên trên như thế một lần, ngược lại để hắn triệt để hồi tưởng lại, còn có loại chuyện tốt này, vậy còn do dự cái gì? đương nhiên muốn thu ghi chắc à? xác nhận thu nhận sử dụng, bắt đầu đánh giá bí tịch cấp bậc, xin sau. Lâm Diệp không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn cũng có chút hiếu kỳ bản này dung hợp trận đồ đến cùng có thể bình cái gì cấp bậc đi ra. Không bao lâu, hệ thống ước định hoàn tất. Ước định hoàn tất, phát hiện linh cấp bí tịch, trận dung hợp trận đồ tập một cấp bậc đánh giá là màu tím, có thể thu nhận sử dụng nhập tầng hai, thu nhận sử dụng thành công có thể đạt được, tối nguyên số lần 1000 không phải chăng xác định thu nhận sử dụng bí tịch này. Thị phù a. Nếu như nói, vừa mới là kinh ngạc nói, hiện tại chính là lạm tin sợ. Lâm Diệp biết trận đồ này không đơn giản, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Cái đồ chơi này giá trị cao như vậy à? Đây chính là màu tím a. Hơn nữa còn là tầng thứ 2 màu tím. Lâm Diệp đã tiến vào mấy lần tàng kinh cắt, hắn tự nhiên biết hệ thống trong tàng kinh cắt màu tím công pháp đại biểu cho cái gì. Tàng kinh cắt chia làm 3 tầng. Trong tầng thứ nhất thu nhận sử dụng là cấp thấp thế giới cấp độ bí tịch. Tỷ như võ công à, nội công tâm pháp cái gì, còn có mặt khác loạn thất bát tạo các loại văn minh tu luyện bí tịch. Là loại kia còn chưa sinh ra lực lượng siêu phàm cấp thấp thế giới vĩ độ công pháp. Tầng thứ 2 đối ứng là trung cấp thế giới. Bên trong thu nhận sử dụng cũng là trung cấp thế giới cấp độ bị tịch thì như các loại tu chân công pháp, pháp tác cấp bí tịch. Tự nhiên, tầng thứ 3 đối ứng chính là cao cấp thế giới. Bên trong thu nhận sử dụng lấy hệ thống trước kia thu thập tất cả đại đạo cấp bậc công pháp bí tịch. Mà cái này 3 tầng bên trong, tất cả bí tịch phân biệt chia làm 4 cái cấp độ: trắng, lục, tím, kim. Giá trị từ thấp đến cao sắp xếp, màu trắng thấp nhất, màu vàng cao nhất. Tầng 2 bên trong màu tím bí tịch thì tương đương với thế giới tu chân bên trong loại kia nhất lưu bí tịch. Trừ những cái kia các đại môn phái bên trong áp đáy hòm đặc thù bí tịch, đây chính là trên mặt nổi mạnh nhất bí tịch. Ngoài ý muốn này nghiên cứu ra được dung hợp trận đồ thế mà sâu như vậy, Lâm Diệp vẫn thật không nghĩ tới. Đương nhiên, ngoài ý muốn này chi tài, không cần tỉ phí. Xác nhận thu nhận sử dụng. Theo Lâm Diệp xác nhận, hệ thống màn sáng đồng bộ biến động. Thu nhận sử dụng thành công, bắt đầu cấp cho ban thưởng. Ban thưởng cấp cho thành công, tới sổ, tố nguyên số lần 1000, trước mắt số dư còn lại 10195 lần lần trước quẹt thẻ lúc, Lâm Diệp tố nguyên số lần là 105 lần. Phía sau tại một tầng trong tàng kim cát, trích ra đi ra 10 bản màu tím bí tịch cùng 5 tiền vốn sắc bí tịch. Một tầng màu tím bí tịch một lần một bản màu vàng 10 lần một bản. trung hao tốn Lâm Diệp 60 lần tố nguyên, cũng chính là còn lại 45 lần. Nhưng phía sau lại qua 50 năm, lại thêm vừa mới lấy được 10000 lần tố nguyên, cho nên bây giờ số dư còn lại là chính xác chính là 10195 lần. Vì sao kêu một đêm chợ dầu? Đây chính là, đây chính là hơn một vạn lần tố nguyên a. Toàn mua một tầng màu vàng bí tịch đều có thể mua lấy hơn 1 năm bạn. Khủng bố như vậy. Đương nhiên, mặc dù phát nhanh, nhưng Lâm Diệp hiện tại cũng không có gì tiêu phí ý nghĩa. Tố nguyên số lần chỉ ở tàng kinh các hữu dụng. Tại cái khác hệ thống mộ đủ lệ bên trong cũng không có lưu thông tiền tệ thủ tính. Về phần trực tiếp dùng, quên đi thôi. Lâm Diệp bây giờ cấp độ, cái đồ chơi này giảng đạo lý không có tác dụng lớn gì. Bây giờ tu luyện toàn bộ nhờ nộ nhìn sáng tạo quá trình cũng vô dụng. Lâm Diệp cũng không tu người khác công pháp, tất cả đều dựa vào chính mình nội. Chư thiên vạn giới, sợ là cũng chỉ có tiên, yêu, mà, mình cái này mấy đạo tu sĩ ưa thích làm công pháp truyền thừa. Đại đạo khác, cơ bản đều là chính mình nội, nội ra thích hợp nhất công pháp thần thông của mình đến. Mà bây giờ Lâm Diệp ngay cả một tầng sách đều không có nhìn bao nhiêu đâu. Thứ hai hay là trước thả thả đi, dù sao để đó lần này số cũng sẽ không chạy. Về sau đến tầng 2, 3 tầng chép sách lúc còn biết dùng càng nhiều. Thu nhận sử dụng đều là 10000 phân thưởng, Lâm Diệp cũng sẽ không ngây thơ cảm thấy trích ra thời điểm lại so với cái này tiện nghi. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp cao hứng tâm tình lập tức liền bị tách ra. Thằng hai màu tím đều 10. Không không không, cái kia màu vàng đâu? Ba tầng đâu? T. Mẹ a, cái này. Vừa nghĩ tới phía sau sẽ càng kinh khủng chép sách tốn hao, Lâm Diệp cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Hệ thống là hắn chủ yếu nhất bí tịch nơi phát ra, Lâm Diệp không có khả năng bỏ qua. Cho nên những phí tổ này hắn còn không phải không móc. Xem ra sau này được nhiều thu thập nhiều bí tịch, loại hoa này phí chỉ dựa vào hệ thống tiền lương là không được. Hệ thống một năm mới phát một lần tối nguyên, tuy tiện một bản bí tịch giá cả chính là hàng ngàn hàng vạn hơn 10 vạn. Cái này đặc meo ai chịu nổi ai chỉ có cầm chưa thu nhận sử dụng bí tịch đi đổi mới là chính đạo. Mà lại Lâm Diệp trong lòng còn có chút suy đoán, hệ thống thu thập những công pháp kia, đoán chừng đều là chút viễn cổ công pháp, làm không tốt đại bộ phận bây giờ đều thất truyền. Công pháp thất truyền, không nhất định so hiện tại công pháp mạnh, nhưng nhất định so hiện tại công pháp đáng tiền, bởi vì trong đó kèm theo một phần lịch sử nội tình, còn có vật hiếm thì quý khái niệm, hắn không ta có, chỉ có ta có, hay kia là tuyệt thế chân bảo, cùng văn vật không sai biệt lắm khái niệm, càng đừng đề cập còn có chút truyền thừa quan hệ cái gì, đến lúc đó đặt ở học viện trong tiệm sách, cũng là nội tình biểu tượng a dù sao, người bình thường sao có thể làm đến như vậy nhiều công pháp thất truyền đúng không? Cho nên thứ trong tàng kinh các làm công pháp, sự tình tại phải làm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Diệp liền đem lực chú ý thu hồi máy móc trên phân thân, cái này thu thập công pháp về sau còn phải dựa vào gia hỏa này a mặc dù lâm diệp có xây dựng công pháp mua bán nghiệp vụ ý nghĩ nhưng có thể lưu thông công pháp có thể là cái gì đồ chơi hay có cũng là số ít tại hệ thống bình xét cấp bậc nơi đó đoán chừng căn bản cũng không giá trị tiền gì cũng chính là cầm số lượng đến sông thôi nhưng máy móc phân thân không giống với gia hỏa này lâm diệp cho nó định vị lộ tuyến chính là tinh không hải tận phương châm chính chính là một cái cướp bóc cái gì đứng đắn sinh ý kiếm lợi đều không có cướp nhiều đồ tốt mua là mua không được phải dựa vào đoạn thần châu học phủ cùng hiên viên đế quốc một văn một võ lại thêm quân đoàn máy móc chi này đoàn cường đạo. Lâm Diệp thủ hạ thế lực cơ cấu liền triệt để thành hình. Dù sao, đối mặt một chút mấy thứ bẩn thiệu, dù sao cũng phải phái chút nhân sĩ chuyên nghiệp đi qua xử lý mới có thể tốt hơn xử lý. Chính phái nhân sĩ, làm việc luôn luôn có chút bó tay bó chân.